Mới ba người kia đặt chân bên trong nhà này, liền muốn ngun trước lấy ám khí thăm dò. Lúc này mới có lít nha lít nhít thanh âm xé gió, lại không nghĩ rằng ám khí đánh xong, chưa tới kịp xem xét kết quả, liền đã bị mai phục tại gian phòng kia bên trong tề thánh huyền, dẫn một đoàn tề gia đệ tử trực tiếp liền trò cho lên. Một đám người như lang như hổ, lại là hữu tâm tính vô tâm. Ba người này dù là từng cái võ công phi phạm, như thế nào bọn hắn đối thủ? Trong khoảnh khắc liền bị cầm xuống, cho dù là cái này bên trong võ công cao nhất, cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng gấp chạm canh gác cảnh báo. Kết quả một tiếng này chạm canh gác vang cũng không biết là nhắc nhở bên ngoài cái này mười vị chạy mau, vẫn là nhắc nhở tề ra người bắn tên. Tóm lại tới nói, hết thảy phối hợp đều là vừa đúng. Hiện nay, tề thánh huyền từ trong phòng đi ra, trung quanh tường vây phía trên, mái hiên trên đỉnh, cũng nhao nhao có tề ra người hiền hơn. Tề đỉnh thiên cái này nhìn như an bình tiểu viện, chỉ một thoáng liền trở thành đầm rồng hang hổ. Trong viện mười người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình không nói lời nào, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà mới thi triển lao khí đại thủ lớn cùng điên nguyên vạn lịch công hai người, vừa mới vận khí, lại đồng thời kêu lên một tiếng đau lớn theo bản năng bưng miệng mũi. Mạnh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía tề thánh huyền. Đôi mắt đều là kinh ngạc chi sắc. Tề Thánh Huyền mỉm cười, "Nếu biết đối thủ có thể là các ngươi, tại hạ há có thể không có chút nào chuẩn bị? Chư vị bị chúng chi độc, cụ thể là cái gì mắt sáng, Tề mô kỳ thực cũng không rõ ràng. Bất quá Tề Mộ khuyên nhủ chư vị một câu, không cần thiết lung tung hành khí, bằng không mà nói, độc phát không cứu, chớ trách nói chi không dự. Tề phủ lại loạn, Tô mạch chỗ việt tử, đã ngay tại Tề phủ bên trong, lại há có thể chỉ lo thân mình." Liền nghe được hát một tiếng hô quát. Một cái ngay tại giữa không trung bay lượn mà đi người áo đen, bỗng nhiên tiêu thảm một tiếng, đầu to hướng xuống rơi xuống trên mặt đất. Theo người này rơi xuống đất, còn có một vật gào thét ở giữa rơi xuống chân tiểu tiểu trong tay, chính là kia một tôn túi đầu không lương độc cước đồng nhân. Chân tiểu tiểu mắt thấy ở đây, không khỏi mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc. Lần trước ta ném độc cước đồng nhân, kết quả ném đi, đại đương gia niệm tình ta rất lâu. Ngay gần đây, ta nhiều nghiên cứu đạo này, rốt cục nhìn thấy thành quả. Sau này cái này độc cước đồng nhân, để ném như nhặt, nhưng ném như về, nhìn đại đương gia còn niệm không nhậm rồi. Sau khi nói xong, còn muốn tìm đại đương gia khoe khoang một phen, nhưng mà quay đầu nhìn lại, đã thấy đến đại đương gia độc đứng nóc nhà. Rõi mắt nhìn ra xa, lực chú ý căn bản không tại trên người mình, lập tức có chút thất vọng. Như thế mở mày mở mặt thời điểm, đại đương gia ngược lại làm như không thấy, quả thực đáng hận nhưng buồn bực. Đang lúc này, liền nghe được trên mái hiên tô mạch mở miệng nói ra: Các ngươi ở đây lưu thủ, ta đi một chút liền về. Trong lúc nói chuyện cùng dương tiểu vân lướt nhau, tô mạch thân hình khẽ động, liền hướng phía tề đỉnh tiên viện tử tiến đến. Hắn chưa từng thi triển phong thần thối, nhưng cho dù như thế, tốc độ nhanh chóng cũng tựa như lơ lửng ảnh. Nhưng mà lộ trình hơn phân nửa, đột nhiên một sợi kiếm khí xé rách phong thanh, đảo mắt cũng đã đến trước mặt. Tô mạch chân đạp hư không thân hình uốn lẹo, ống tay áo phần phật tung ra, liền nghe đến tê làm một thanh âm vang lên. Kiếm khí kia cố nhiên là trôn vùi vô hình, tô mạch ống tay áo cũng theo đó xoắn ắt. hắn manh nhưng ngẩng đầu gầm thét: người nào? Kiếm chu long một đạo chủ, trưởng đầy kinh thiên song lớn. Tốt một cái tô đại hiệp, bây giờ xem ra cũng bất quá là thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Quả nhiên, đông hoang đất nghèo, lại có thể sinh ra cái nào thần long? Cuối cùng bất quá là vọng tưởng mà thôi. Một thanh âm từ nơi xa truyền đến, tô mạch ngẩng đầu đi xem. Thịnh danh chi hạ phải kỳ thật khó phó, liền mời các hạ lấy mệnh thử nghiệm đi dưới chân tam chuyển, thi triển lại là tử khí đông lai thân pháp, quanh thân ở giữa ẩn chứa tử quang, chỉ trận lóe, hơn 10 trượng khoảng cách cũng đã biến mất tại túc hạ. lại ngần đầu, người kia lại là xoay người chạy. tô mạch cười ha ha, nhát gan bọn chuột nhắt, chạy đi đâu? dưới chân hắn ra tốc, lại vốn liền là không cần kia phong thần tối. nhưng dù là như thế, trước mặt người kia bỏ mạng phi nước đại, cũng làm sao đều vùng không thoát tô mạch, cả hai tốc độ đều không thể coi thường, đảo mắt cũng đã từ tề ra đại đi ra. một đường phi nhanh, rất nhanh cũng đã đi tới ngoài thành một chỗ trên núi hoang. núi hoang không dừng, có rừng chớ nhập. Liên nhìn thấy trước mặt người kia, thân hình đột nhiên rơi xuống đất, vội vàng chạy vội hai bước, liền muốn phải tiếp tục để khí bay lên. Nhưng lại tại lúc này, Từ Mang vừa hiện, Tô Mạch đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Năm ngón tay mở ra, lăng không rơi xuống. Trên mặt đất người kia biết, giờ này khắp này muốn chạy thoát đã tuyệt đối không thể, nhưng cũng bất loạn, chỉ là tụ khí ngưng thần, trường kiếm trong tay từ đôi đến đầu đột nhiên một đông. Mũi kiếm tay không khó khăn làm chống đỡ, liền thấy Tô Mạch trường thế biến đổi. Ngón cái chế trụ lưỡi kiếm, làm bộ vặn một cái, một trận rợn người thanh âm vang lên, người kia trường kiếm đều bị Tô Mạch quấn quanh tại đơn trường ở giữa. Theo nội lực chấn động đem lưới kiếm quấy đến phá thành mảnh nhỏ. liền nghe đến rầm rầm một thanh âm vang lên, lưới kiếm mảnh vỡ theo tô mạch nội lực bắn ra. người kia tại tốc vương ở giữa liên tiếp biến hóa thân hình, lại cũng chỉ né tránh yếu hại. bên hai, gương mặt, bả vai, bên hông các nơi đều đã bị kiếm này lưới đao mảnh vỡ gây thương tích. lại ngẩng đầu, tô mạch một cái tay đã đặt tại hắn trên đầu, hắn lại là không hề sợ hãi, hai tay cầm một cái chế trụ tô mạch cổ tay, lớn tiếng cười nói, bắt lại người. thoại âm rơi xuống, liền nghe đến chui từ dưới đất lên thanh âm từ dưới chân vang lên. Có bốn cái tay từ dưới mặt đất nổ ra, mỗi một cánh tay bên trên đều mang sắc bén đến cực điểm câu chào quyến sáo. Hai hai giao thoa, chế trụ mắt cá chân hắn. Đồng thời, liền nghe được tay áo thanh âm xé gió, từ bốn mặt mà lên. Từng cái người áo đen phi thần đến, đem Tô Mạch quay trung quanh một cái chật như nêm cối. Tô Mạch đảo mắt tứ phương, lại là bỗng nhiên thở dài. Tô Mỗ đáp ứng lời mời mà tới, lại không nghĩ rằng Cao Minh chủ vậy mà không tại. Chương 490, giúp người hoàn thành ước vọng. Trên núi hoang, Lãnh Phong hàn. Bóng người đông đảo, phân tán xung quanh. Đối mặt cái này nổi tiếng lâu đời đông hoang đệ nhất nhân, Cao Thiên Kỳ đúng là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Dưới chân địa tranh cao thủ, trung quanh dùng độc cao thủ, còn có thi triển các lộ kỳ môn binh khí cao thủ. Nhiều như rừng xuống tới, nhân số gần trăm. Liếc nhìn lại, ố ương ương, chỉ là đám người chính giữa tô mạch, lúc này lại là cao mày, trên mặt tẩn ẩn mang theo vẻ thất vọng. Tối nay sinh loạn, hắn liệu định Cao Thiên Kỳ tất nhiên sẽ động thủ với hắn. Vừa vận mượn thích khách này chi danh, cấp đoạt trên người hắn cái gọi là võ lại không nghĩ rằng, giày vò tới lui, người này nhưng lại chưa tự mình xuất thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một chút không biết mùi vị người lúc này chỉ cảm thấy hảo hảo không thú vị trong lòng bàn tay nội lực vừa để xuống kia gắt gao bắt hắn lại bàn tay tự cho là bắt lấy hắn người kia đầu sát na liền bị tô mạch một trường đánh vào trong lồng ngực theo sát lấy tô mạch thân hình khai động bạt không mà lên hai cái thi triển câu trảo địa tranh cao thủ cũng đã bị nổ củ cải từ dưới mặt đất rút ra hai chân biến đổi thế câu trảo lập tức căng nước trực tiếp giống tại hai người kia trên đầu liền nghe đến đụng chút hai tiếng vang hai người đầu lập tức vỡ nát mà liền tại lúc này xiên xích rầm rầm từ bốn phương tám hướng mà lên quấn quanh tô mạch hai tay hai chân tô mạch cười ha ha một tiếng chân đạp hư không Thân hình nhất chuyện, tựa như cuồng phong giữa không trung có lên. Những cái kia cầm trong tay xiển xích người, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, bị quăng giữa không trung bên trong gào thét không ngừng, tựa như đại phong xa. ghen lại thời đại. Đợi chờ Tô Mạch ngừng chân, những người này liền cho bỏ rơi thất linh bát lạc, có đâm vào trên mặt đất, có đâm vào trên tảng đá, hoặc là đứt gân gãy xương mà chết, hoặc là đầu lâu vỡ nát mà chết. Ít có mấy cái kéo dài hơi tàn, lại là lật người đến oa oa đại thổ. Máu tươi hôn tạp đồ ăn, nôn loạn thất bắt tao. Còn có người đối Tô Mạch một thanh một thanh vùng độc dược. Đến mức đầy trời khắp nơi, đều là thuốc mạn. Tô Mạch hai tay một dẫn, Đem những thuốc này phấn phân thuộc đặt vào trong lòng bàn tay, theo sát lấy nội lực chấn động, liền đem những này độc dược đều đưa về. Độc dược này bị hắn thuần dương nội lực đánh ra, trực tiếp xâm nhập trong da. Lúc này liền có người phát ra trận trận tiêu thảm, lăn lộn đầy đất, vô cùng thế thảm. Lên. Võ công lại cao hơn, cũng cuối cùng chỉ là một người. Không sai, hắn còn quá trẻ, nội lực có thể sâu bao nhiêu a? Cũng không tin hắn tại chân khí hao hết trước đó, có thể đem chúng ta tất cả đều giết. Trung quanh đám người này phát ra một tiếng hò hét, đồng thời phi thân lên, không muốn sống sống về Tô Mạch. Tô Mạch lại là khẽ nhíu mày đám người này căn bản chính là một đám quân lính tàn mạn, thậm chí ngay cả ma đao quỷ kiếm cùng đường phong như vậy võ công đều không có. cho nên quả nhiên là điệu hồ lý sơn, loại khả năng này tô mạch đương nhiên sẽ không tính sót. dù sao muốn từ trên người một người cướp đoạt một kiện đồ vật, chưa hề đều không chỉ chỉ có đem đối phương đánh bại, sau đó lấy đi cái này một loại biện pháp, từ mục tiêu người bên cạnh ra tay, càng vẫn có thể xem là một đầu đường tắt. cao thiên kỷ có kiêu hùng chi danh, làm việc không từ thủ đoạn, không cùng tô mạch chính diện va chạm cũng hợp tình hợp lý. vì thế hôm nay bọn hắn chỗ ở trong viện cũng sớm đã có chỗ bố trí. Cao Thiên Kỷ không ra tay với bọn họ còn tốt, nếu như coi là thật xuất thủ, chỉ sợ lúc đến dễ dàng đi lúc khó. Bất quá mặc dù sớm có an bài, Tô Mạch cũng không muốn sẽ cùng đám người này dây dưa tiếp. Nhất quyền nhất cước, giết cái này trong người không khó. Lại là thật lãng phí thời gian. Đặt vào mặc kệ, lại không thích hợp. Tâm niệm vừa động, từ trong ngực lấy ra một vật. Vật này đen nhánh, lại chính là kia mặt xương. Mặc xương nằm ngang ở trước, tiếng địch lóe sáng. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên đánh mất Tô Mạch tung tích, càng là đánh mất cái này núi hoang. Mắt chốc cùng, lại tựa như là đi tới bên bờ biển bên trên trong hai đều là sóng lớn trào lên thanh âm, lúc đầu còn chậm, đạo mắt kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết cũng vào lúc này vang lên. liên nhìn thấy lãnh nguyệt phía dưới, trên núi hoang, một người thổi địch, trăm người của vũ, cuồng vũ người hoặc điên gào kêu thảm, hoặc quỳ xuống đất khóc giống, hoặc ôm đầu liên tục nện đất, hoặc sát mặt tưởng đỏ thở hổn hển thanh âm liên tiếp không ngừng. lên thời thượng lại như thế, qua không một lát, tiêu thảm người thất khiếu chảy máu, khóc giống người nôn ra máu liên tục, đầu nện đất cũng sớm đã óc vỡ toang, kia thở dốc kịch liệt người thì là thân thể cứng ngắc, xoay người lên chết. trước sau bất quá một lát, còn thà đứng ở tại chỗ, liền chỉ còn lại có ba lượng người đến lúc này, tô mạch mới ngừng lại tiếng địch, bay người lên trước, bắt được một người, lạnh giọng quát, là ai để các ngươi tới? người kia bị cái này, bích hải triều sinh khúc cha tấn sống không bằng chết. nghe thấy lời ấy chỉ là thì thào mở miệng. giết tô mạch, đến bạc kim, tô mạch nhũ mày, trở tay một trường rơi vào người này trên đầu, đem nó đánh ngã. tiếp theo lại bắt được một người khác hỏi thăm vấn đề giống như trước, nhưng mà vấn đề giống như trước, nhưng lại đạt được hoàn toàn khác biệt đáp án. mấy người kia trả lời, có là vì tiền, có là vì nữ nhân, có là vì bạo vật, hiển nhiên đều là bị người hứa lấy lợi lớn. lúc này mới cao mạo kỳ hiểm. Đáp án như là đã có, Tô Mạch cũng không do dự, trực tiếp đem mấy người này đánh chết về sau, lại đem thi thể góp thành một đoàn, một viên hỏa tinh dẫn đốt, tiếp theo quay người liền đi. Tới thời điểm không muốn thể hiện ra võ công của mình, miễn cho hù dọa đối phương, cũng là gửi hy vọng ở đây là cao thiên kỳ đối với hắn một trận thăm dò, chỉ cần xác định Tô Mạch võ công mặc dù cao, lại không phải không thể chiến thắng, nói không chừng bọn hắn liền sẽ từ âm thầm cầm vũ khí nổi dậy, rơi vào Tô Mạch ma trưởng bên trong. Kết quả vừa vặn rất tốt, đám người này một cái tới đều không có, để Tô Mạch lãng phí thời giờ. Lúc này trở về, tự nhiên không cần dấu dốt, dưới chân chân thế biến hóa cả người tựa như một cô gió mạnh, đột nhiên đi tại cửu thiên chi thượng, chân không chạm đất hướng phía tể phủ mau chóng đuổi theo. đợi chờ lần nữa rơi xuống đất, cũng đã đến xuống giường ở ngoài viện. hắn đến một lần vừa đi, sử dụng thời gian quả thực không dài. giờ này khắc này, vừa mới đứng tại tường viện phía trên, liền nhìn thấy trong viện đã là thời nàng hấp động. chân tiểu tiểu, thạch thành, lão mã ba người liên thủ, chính đem một người áo đen đánh liên tiếp lui về phía sau. mà dương tiểu vân, ngụy tử y trình chỉnh tố anh, tiêu hà bọn người, liền ở một bên xem náo nhiệt. nhỏ tư đồ thậm chí không có từ trong phòng ra có tại nắm chặt thời gian cứu giúp kia Long môn đệ tử kinh, bởi vậy có thể thấy được, tối nay bọn hắn tập kích Tô Mạch tiểu viện trận này, quả thực là không có gây nên gợn sóng quá lớn. Người mặc dù nhiều, bất quá đều là cấm tiêu bán đầu mà thôi. Đúng lúc này, trong viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Lại là người áo đen kia cùng lão Mã ngạnh bính một cái, phát ra chấn thiên giá tiếng vang. Quét sạch cương phong, tựa như la mang. Người áo đen đang đang đạp đạp, liên tiếp rời khỏi hơn mười bước. Lão Mã cũng là thân hình thoát một cái, tiếp theo gật đầu. "Hảo công phu." Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm mắng không thôi, mình là thân phận gì? cái này lao mã lại là người nào? cùng người này chạm nhau một trường, lại là cái cân sức ngang tài chi cục, coi là thật ghê tởm. không đợi lên tiếng lần nữa, liền nghe đến tiếng gió rít gào mà lên, vừa như đầu, một tôn động cước đồng nhân đã đến đầu một bên. sững sờ phía dưới, còn muốn nghiêng người né tránh. sau một khắc, nguy cơ sinh tử đống nhiên giáng lâm trong lòng, thấy lạnh cả người từ muốn hướng né tránh chỗ chuyển đến, mạnh quay đầu, lại là kia nhìn qua chất phát đảng hoàng thạch thành. lúc này cắn răng một cái, chỉ có thể dựng lên một đầu cánh tay ngăn cản cái này độc cước đồng nhân, mà khác bay lên một cước, hung hăng cùng thạch thành nắm đấm đụng tại một chỗ. hai nội lực chấn động phía dưới thạch thành cố nhiên là liên tiếp lui về phía sau, người áo đen kia cũng bị một quyền này đánh cơ hồ lắng không. đúng tại nơi đây, chân tiểu tiểu một kích độc cước đồng nhân đã đến trước mặt, vang một tiếng bang, người áo đen toàn bộ đánh bay ra ngoài, người giữa không trung liên tiếp mấy lần chuyển hướng, dưới chân cương phong lượn lờ, cái này mới miễn cương đứng vững thân hình. liền nghe được chân tiểu tiểu nói ra, lão mã, ngươi chỉ toàn nói hiệu nói vượng, hắn nào có cái gì hảo công phu, còn không phải bị đánh bay rồi. người áo đen trong lúc nhất thời chỉ khí tam thi thần này đung nhiên dưới chân một sai, liền muốn phải bay thân mà lên, lại là không có ý định cùng chân tiểu tiểu bọn hắn dây dưa muốn phát ly nơi đây, nhưng lại tại lúc này, trên đỉnh đầu lại có bóng ma hiện hiện. Manh nhưng ngẩng đầu, liền nhìn thấy lại là cái kia chất phát đàng hoàng thạch thành. Không biết lúc nào, vậy mà liệu trước tiên cơ, đến giữa không trung, từ giữa không trung một trường rơi xuống. Người áo đen không để ý tới mắng cái này thạch thành, nhìn như thành thật kỳ thực gian xảo. Hai trường giữa trời nhất chuyển, mấy đạo trường ảnh cũng đã bay lên. Nhưng mà thạch thành một trường này đại xảo nhục chết, trường thế vẹn vẹn chỉ là hơi biến đổi, người áo đen trưởng phong lập tức liên tiếp tiêu tán. mắt thấy một trường này liền muốn rơi vào trên đỉnh đầu, người áo đen rốt cuộc không để ý tới cái khác, hai tay làm đao, phân hợp nhất chém ông, trường duyên ở giữa, đang mang lần hiện thoát không mà lên, thạch thanh đồng lỗ co rụt lại, trường thế đồng thời cũng là biến đổi, biến trường thành quyền, quyền phong lần lần phát ra kim mang, cùng cái này trường phát đao cương vừa chạm vào phía dưới, vậy mà truyền ra tiếng sắt thép va chạm, trải qua này vừa chạm vào, người áo đen không thể không từ giữa không trung ngã xuống, thạch thanh lại mượn lực xung lên, hai tay một vận, một lần nữa nạp tụ quyền thế, cả người đầu dưới chân trên, quyền hiện kim quang, hung hăng rơi xuống, nắm đấm chưa đến, kình phong đi đầu, người áo đen kia rơi xuống đất sana, nhưng đầu, lại là sắc mặt đại biến, thiên tuyệt đất nước quyền, người này là. Thiên Tuyệt trí thức. Một tiếng kinh hô vang lên, trong lòng khinh thường chi niệm biến mất, cũng không dám lại giấu rốt. Hai cánh tay triển khai hai bên, ngay tại chỗ nhất chuyển, theo sát lấy chắp tay trước ngực, lấy kéo đao chi thế, từ đôi đến đầu mãnh nhưng dương lên. Ngạnh sinh sinh từ này hai trưởng ở giữa, nhấc lên một đạo sáng chói đao mang. Oen. Hai cỗ lực đạo từ giữa không trung ầm vang chấn động. Một sát na này, trong sân tất cả cửa sổ tất cả đều phần phật rung động, liền ngay cả trên nóc nhà mảnh ngói đều lênh lỏi, bị cô kình phong này thổi vang lên không ngừng. Thạch Thành cùng Hắc Y nhân kia đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Theo cái này hai cố lực đạo tiêu tán, Thạch Thành hạ lạc vì đó dừng một chút, theo sát lấy lấy quyền hóa trưởng, thẳng đến người áo đen thiên linh rơi xuống. Người áo đen thì là hai tay một phần, lấy trưởng đối trưởng, hai trưởng chống đỡ, lại là bắt đầu lẫn nhau liều nội lực. Đồng thời, một cái tay khác cũng không cam chịu tiêm mịch, nhau nhau hướng phía đối phương đánh tới, giữa không trung giao thoa mấy chiêu về sau, người áo đen biến sắc, dưới chân bỗng nhiên nhất chuyển, một tôn độc cước đồng nhân soạt một tiếng tự thân bên cạnh lướt qua, hung hăng rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh vỡ nát. Người áo đen lại là dây lắc không dám dừng lại, dưới chân biến thế, đỉnh đầu Thạch thành, một bên cùng Thạch thành so đấu nội lực. Một bên cùng thạch thành so đấu chiêu thức biến hóa. Hai người kia tại chiêu thức phía trên đều có chỗ tính diệu. Người áo đen trưởng đao chi pháp, lấy trưởng đại đao. Trưởng pháp âm quỷ tần nhẫn, đao pháp lang lệ vô song. Thạch thành thì là quyền trưởng chỉ ở giữa, tùy ý biến hóa, thiên tuyệt chín thức tự có kỳ diệu. Đồng thời, Hắc Y nhân kia còn tại không ở rú tẩu, tránh né chân tiểu tiểu tập sát. Trong lúc nhất thời, trong lòng quả thực gọi là khổ con quỷ. Trên thực tế, từ hôm nay mang người đặt chân khu nhà nhỏ này bắt đầu, hắn liền hối hận. Lấy kế điệu hồ ly sơn, đem Tô Mạch dẫn đi thừa dịp tô mạch không tại khu nhà nhỏ này bên trong, vì vậy xuất linh thủ hạ đến đây tập sát. Mục đích của bọn hắn không phải giết người, mà là vì bắt người. chuyến này cao thiên kỳ mưu đồ không nhỏ, tô mạch lập trường tựa hồ chết đi tại tề đỉnh thiên bên này, vậy làm sao có thể đi? không nói đến trên người hắn còn vẫn có cao thiên kỳ tưởng muốn đồ vật, liền xem như không có. dạng này người không giúp bọn hắn, cũng không nên giúp đỡ tề đỉnh thiên. cho nên tối nay bắt người chính là vì để tô mạch sợ ném chuột vỡ bình, lại không nghĩ rằng vừa mới đặt chân viện này rơi bên trong, tùy hành người cũng đã đa số trúng độc. Dù cho là mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chưa xác định bên trong đến cùng là cái gì độc, Ác mộng lại bắt đầu. Một đám nam nam nữ nữ mập mạp lao đầu, không nói hai lời liền bắt đầu đại khai xa giới. Mặc dù mình đám người này người mặc áo đen mà đến, toan tính cũng không phải cái gì quang minh chính đại, bọn hắn có này phản ứng cũng là xem như bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này nhà nho nhỏ bên trong tất cả đều là cao thủ, võ công yếu nhất đại khái chính là Thương Lan Thần Đao hai vị đệ tử. Nhưng phóng nhãn ra hồ, thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn cũng là cũng có số má. Trừ cái đó ra, bây giờ cùng mình giao thủ cái kia không biết tên lão giả. Còn có cái kia trời sinh thần lực đại mập mạp, cùng trên đỉnh đầu cái này Nam Hải Võ Tôn truyền nhân, đều không phải là dễ tới bối. Nam Hải Võ Tôn truyền nhân tạm thời thôi. Võ công của hắn mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, nội công phương diện còn thiếu sót 3 phần hòa hậu. Bây giờ có thể cùng mình tranh chấp, chủ yếu nhờ vào mình trúng động, không cách nào thi triển toàn lực. Mập mạp kia mặc dù trời sinh thần lực, thế nhưng là võ công bên trong chiêu thức biến hóa cũng không phong phú, muốn thủ thắng nhưng cũng không tính rất khó khăn. Điểm chết người nhất lại là lão giả này. Một thân thần lực không nói, chiêu thức tinh thủ, cương nhu biến hóa, là thật là để hắn càng đánh càng khó chịu. Như thế cao thủ Đừng nói hiện nay mình thân chúng kịch độc tình hung dưới, dù cho là hoàn hảo không chút tổn hại, thắng bại còn hai chuyện. Kết quả đám người này, vậy mà hoàn toàn không nói võ đức, rõ ràng võ công cao cường, lại vẫn từ muốn liên thủ với kín, không cho mình mảy may cơ hội thở dốc. Bốn người bọn họ dây dưa bất quá một lát, người áo đen lại ngẩng đầu, liền phát hiện mình mang tới những này thằng xui xẻo nhỏ, liền tất cả đều bị trong viện những người này cho họa họa chết rồi. Tới thời điểm còn khí thế hùng hổ, đảo mắt liền biến thành mình cái này một cái người cô đơn. Hiện nay, Thạch Thành xoay quanh tại bên trên, cùng mình lẫn nhau liệu. Chân tiểu tiểu khắp nơi truy sát. Lão Mã trầm đượi một bên, cũng không sốt ruột xuất thủ, thế nhưng lại uy hiếp ngược lại càng nặng. Trừ cái đó ra, còn vẫn có Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y bọn người ở tại bên cạnh ngồi, đôi cái này giao thủ chỉ trò. Trung điệp áp lực, quả thực là để Hắc Ý nhân kia khổ không thể tả. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua. Hắn hiện nay đã bất lực đánh trả, nội lực bởi vì kịch độc quan hệ, cũng bị áp chế, nhất tâm nhị dụng phía dưới, theo lão Mã khí cơ bừng bừng phân chấn, hấp dẫn sự chú ý của hắn, thạch thành một đầu ngón tay cũng đã phá vỡ hàn giá đỡ, trực tiếp điểm tại hắn trên huyệt khiên tình, Thân thể chấn động sát na, sau lưng bị đã bị độc cước đồng nhân hung hăng hung mạnh một kích không tự chủ được hướng phía trước ngã bay, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Hồ khát che mặt bên trên, khắp nơi đều là. Bất quá cái này vẫn chưa xong, lúc này giá đỡ vừa vỡ, vỡ, nội lực chính là không người kế tục, Thạch thành nội lực lập tức lần theo kinh mạch thăm dò vào trong đó, công thành đột đất, thẳng đến quanh thân, trong lúc nhất thời thân thể cứng ngắc, rốt cuộc không thể động đậy, mà phía sau cũng vào lúc này, nên đón lao ma đầu ngón tay, chỉ ảnh tung bay, trong khoảnh khắc cũng đã điểm trúng hắn hai ba mươi đại việt. Đến tận đây, Thạch thành từ giữa không trung xoay người xuống tới, mã cũng thu ngón tay về duy chỉ có chân tiểu tiểu vung lấy độc cước đồng nhân còn muốn lại cho hắc ý nhân kia đến lập tức bị lao mã tranh thủ thời gian ngăn lại khoan đã khoan đã lại đánh liền chết người này chạy thật nhanh chân tiểu tiểu nít miệng khó khăn không chạy đánh một chút qua đã nghiền nhà cẩn thận ngươi đại đương gia niệm tình ngươi lao mã biết do đánh giăn đánh bảy tấc đạo lý quả nhiên đại đương gia bốn chữ ra chân tiểu tiểu lập tức hành quân lặng lẽ tặc mi thử nhanh hương phía trung quanh nhìn nhìn tựa như đại đương gia ngay tại trung quanh nhìn trộm chỉ còn chờ nàng đi sai bước nhầm liền muốn nhảy ra niệm tình nàng kết quả cái này một nhìn thật đúng là nhìn đến Tô Mạch không biết lúc nào đang đứng trong sân, Chân Tiểu Tiểu lúc này dọa đến độc cước đồng nhân đều kém chút vứt. Lớn lớn lớn. Đại đương gia, ta không muốn đánh hắn, đánh cũng không có việc gì. Tô Mạch khoát tay háo. Đám người mắt thấy hắn trở về, cũng nhao nhao đứng dậy, cùng hắn chào. Dương Tiểu Vân tiến lên một bước, đến Tô Mạch trước mặt kéo qua tay của hắn. Như thế nào? Điệu Hồ Ly Sơn, lãng phí thời giờ. Tô Mạch dở khóc dở cười, ngược lại là trong nhà bên này, ngược lại thu hoạch tương đối khá. Lại nói đến tận đây, hắn nhìn về phía Hắc ý Nhân kia. Tốt một thân trưởng đao song tuyệt. Theo ta được biết, cao minh chủ tọa hạ ngũ đại thủ lĩnh một trong có một vị họ thích thủ lĩnh, tu chính là một bộ tên là trưởng Nguyệt thất tinh đao công phu, nhưng lại không biết vị này cùng các hạ lại là sưng hô như thế nào. Biết rõ còn cố hỏi. Hắc y nhân kia bị bắt được, lưng eo cũng là thẳng tắp, lạnh lùng mở miệng. Phong mang bất nhân, tô mạch thì là mỉm cười. Nguyên lai like thích thủ lĩnh tối nay cũng không đại giá quang lâm thể lao ra từ trong viện, ngược lại là chạy tới tô môn nơi này, chưa kịp viết nên còn xin thứ tội. Ngươi bất nói nhiều lời, muốn sát giết, muốn gióc thịt thì thịt, đừng muốn luôn ngựa che bừa. Vị này thích thủ lĩnh hử lệnh một tiếng, tô mạch thì là khẽ gật đầu. Thích thủ lĩnh chuyện này, thật tình không biết đạo lý về đầu cơ kiếm lợi. Khó khăn bắt được ngươi, lại thế nào khả năng đưa ngươi đánh chết? Ừm. tô mỗ bây giờ còn vẫn có chuyện quan trọng muốn làm, lại là không thể lâu bồi. Đợi chờ tô mỗ trở về về sau, chúng ta lại nói tỉ mỉ từ đầu. Thích thủ lĩnh sướng sở, mình thất thủ bị bắt, lường trước tô mạch tất nhiên sẽ từ đó làm liêu đồ lớn. Nhưng lại không biết này lại công phu, hắn còn muốn làm gì? Trong lòng đang không rõ ràng cho lắm thời điểm, liền gặp được dương tiểu vân quay người rời đi lúc trở lại lần nữa, trong tay đã cầm một bộ y phục giả hành. Tô Mạch trước mắt bao người, lắc mình biến hóa, đã là áo đen che mặt. hắn cười mỉm kéo ra trên mặt miếng vải đen. Hỏi kia thích thủ lĩnh. Ngươi nhìn ta cùng đám người các hạ tối nay xuất lính thích khách, còn tương tự. Ngươi muốn làm cái gì? Tối nay có kẻ xấu nhập tề ra đi này tề đình thiên. Tề đình thiên bất hạnh gặp chuyện bỏ mình. Tô Mạch cười nói ra. Cao Minh chủ không chối từ vất vả, kiếm trận này vỡ kịch. Tô Mộ xưa nay có người thành niên vẻ đẹp, sao có thể để hắn đài này như vậy kết thúc? Thích thủ lĩnh lại đợi một lát. Tô Mỗ. Mộ. Đi một lát sẽ trở lại. Ngươi. Thích thủ lĩnh nẹn học nhìn chân chối, Tô Mạch thì là cùng Dương Tiểu Vân dặn dò vài câu về sau, cũng đã phi thân lên. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 491, thiếu đạo chủ, Bên tàu gặp chuyện, bản thân bị trọng thương. Nếu như là cao thiên kỳ tự biên tự diễn một trận vở kịch, vậy hắn muốn lợi dụng việc này, mượn đề tài để nói chuyện của mình, có thể làm đơn giản chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, mượn thích khách chỉ danh sinh sự. Thứ hai, đi vu oan giá họa tiến hành. Thứ ba, lấy thụ thương làm lý do tránh không tiếp khách, âm thầm đi lén lút sự tình. Mà cái này điểm thứ nhất lại là binh quý thần tốc người này lấy hạo ngày kim đao làm lý do, như đồ tề ra sự tình, chỉ sợ chưa hề nghĩ tới, có thể giấu diếm được thiên hạ tất cả mọi người thái mắt. Long vương điện đương đại điện chủ, làm người nhưng nói là lão luyện thành thủ, cũng có thể nói là không quả quyết. đi một bước, lo ba bước, tin giữ cái đã co có thừa, lại thiếu đi kiên quyết tiến thủ quyết đoán. tề ra sự tình, Long vương điện tất có nghe thấy, lại chậm chạp không có động tác, liền có thể gặp đốn nhưng dù là như thế, Long vương điện cũng sẽ làm sẽ không ngồi nhìn tề ra hủy diệt. bởi vậy, tề đỉnh thiên có thể đợi, cao thiên kỳ đợi không được. tối nay trận này lửa, chính là cao thiên kỳ bước đầu tiên. Núi xa phía trên có một chỗ chùa miếu tên là Vòng tròn lớn chùa. Vòng tròn lớn chùa cũng không phải là giang hồ môn phái, trong môn tăng lữ một lòng ăn chay niệm Phật. Nhờ vào chính hôm đó đủ ngoài thành, thu tề ra che chở, nhưng cũng không người sẽ đến đời này sự tỉnh. Cho nên, chùa miếu bên trong cũng là hương hỏa cường thịnh. Vãng lai có khách hành hương thỉnh thoảng sẽ ở chỗ này ta túc, các hòa thượng thì lại lấy thức ăn chay cơm nước chiêu đái. Mà phía sau núi có một chỗ Bồ đề trên núi, có phần bị văn nhân nhã khách yêu thích. Nơi này chỗ nhưng tận lãng trời đủ thành cảnh tượng phồn hoa. Man đêm phía dưới, càng là sáng chói chói mắt. Bất quá hôm nay, cái này Bồ đề trên núi Nhưng không có như vậy nhiều vãng lai like nhà thơ. Một chương nhỏ án, một lò nước sôi, một bình trà xanh. Hai người ngồi đối diện nhau. Thứ nơi này, chính có thể nhìn thấy kia tề gia trận này lửa. Mới trầm rãi mà nói người, là một người trẻ tuổi. Toàn thân áo đen, bộ dáng bình thường không có gì lạ, lời nói ở giữa, tiện tay châm trả. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái này thu kịch hắn tử, không nhịn được cười một tiếng. Ta nói nhiều như vậy, ngươi lại không nói một lời. Đối diện người này cười hắc hắc, từ bên hông lấy ra một cái đồng thau thuốc phiệt túi, đem la thuốc lá lấp đầy về sau, ngon cái nhấn một cái, nội lực lưu chuyển phía dưới hỏa diễm tự nhiên mà lên, Kích sâu một cái, phun ra một cỗ sương mù. Người tuổi trẻ trên mặt cũng tự nhiên nổi lên một vòng chắn ghét. đang có không kiên nhẫn, liền nghe đến kia thô kệ thán tử mở lời nói ra. Ngươi nói cái này rất nhiều, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là Tề Đình Thiên, ngươi sẽ làm thế nào? Tề Đình Thiên, người trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu. Thô bị thất phu, võ công tuy cao, lại không đáng nhắc lên. Thế gia nhập hắn năm giữ, là thật người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không biết, cao thiên kỳ chuyến này dụng ý đến tận cùng ở đâu. rơi vào cái xui sẹo hồ bơi. bất quá. Tiếng nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, ngược lại nhìn về phía tể gia phương hướng. Đến cái này cách giờ, như cũng không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ lao thất phu này, coi là thật khám phá tuần vui này mánh khỏe. Hắc hắc. Kia thu Kịch Hán Tử cười đắc ý, lại cũng không nói ngữ. Người trẻ tuổi sắc mặt có chút phát triển. Người có lời nói, người suy nghĩ chứng trạc đàng hoàng, ta thật sự là không lời nào để nói, mà lại, lời của ngươi nói, cũng không sai. Chỉ bất quá, ngươi ít tính toán một cái biến số. Thu Kịch Tử nói đến đây, tâm tình tựa hổ có chút vui vẻ. Liên hút thuốc cán, lại hút một hơi thuốc. xương ngủ từ từ mà lên, dần dần tiêu tán không chung, người tuổi trẻ kia thì bưng chén trà lên, lướt qua một ngụm, lẩm bẩm nói ra, tô mạch, như thế nào? nghe qua cái này đông hoang đệ nhất nhân chi danh, chỉ tiếc không có duyên gặp một lần, hữu duyên cuối cùng gặp được, thu kệ hán tử nâng chung trà lên, loay hai hai lần, tiếp theo cười một tiếng, bây giờ cao thiên kỳ vượt lên trước ra trận, nhưng lại không biết, quy khư đảo dự định khi nào vào cuộc, người dây dưa ta nửa ngày quan cảnh, liền vì việc này, người tuổi trẻ kia như mày, cũng là không phải, thu kệ hán tử thở dài, trong nhà có cái không bất lo, đều ở ta trên đầu đi đi tiểu, khoa tay mùa chân. Ta trộm rảnh rỗi đến, vốn nghĩ vào miếu tháp hương, cầu Phật tổ phù hộ hắn ăn cơm ngẹn chết, đi ngoài nín chết, dù là trượt chân rơi xuống cất đáy trong hầm tươi sống chết chìm cũng được. Lại không nghĩ rằng, ta cái này đầy ngập to lớn đại nguyện chưa tới kịp cùng Phật tổ nói nói, liền gặp được ngươi giữa lúc này lén lén lút lút. Ngươi nói, nếu như ta này lại ra ngoài hô to một tiếng, liền nói quy khư đảo thiếu đảo chủ hiện thân thiên tề đảo miêu đổ làm loạn. Ngươi đoán cao thiên kỳ có thể hay không thả tay xuống bên trong mọi chuyện cần thiết, không để ý tới giả thần giả quỷ, cũng phải tới đưa ngươi đánh chết ngay tại chỗ. người trẻ tuổi nghe vậy lại là cười một tiếng, không loạn chút nào, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu sẽ không. Vì sao? Đến một lần hắn sẽ không giết ta. Về tình về lý, hắn giết ta cũng không bằng bắt ta. Người này sẽ không như thế không công oan. Thứ hai hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. So ngươi còn trọng yếu hơn. Chuyện này, so ta trọng yếu quá nhiều. Người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh, Thu kịch hán tử thì là thở dài, xoay người mà lên. Uy khư đảo đương sẽ không chỉ làm cho một mình người cuốn vào trong đó. Bằng không mà nói, dù cho là ngươi, cũng sẽ làm thịt nát xương tan. Nhưng nếu theo ngươi lời nói, ngươi chỉ là một giới con chúng ta nhưng lại thực khó tin tưởng. Kể từ đó Đáp án liền chỉ có một cái. Quy khư đảo sớm đã vào cuộc. Người trẻ tuổi nâng chén ra hiệu. Người đoán, Người đoán đúng hay không? Ha ha ha ha. Thu Cách Hán tử ngửa mặt lên trời cùng cổ thiếu, nâng lên một chân, tại đế giày dập đầu đập no điếu, lúc này mới đem nó thu nhập bên hông. Đi đi, bị người cưới tại trên đầu đi đi tiểu Cố Nhiên khó chịu, nhưng lại cứ người này nắm lấy tóc của ngươi, mang theo lỗ tai của ngươi, còn muốn chụp hai tròng mắt của ngươi. Giỡn bờ anet. Không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có thể nghe hắn. Bất quá, cuối cùng sẽ có một ngày, ta phải thừa dịp bất ngờ, đem nó hung hăng đầu nhập tức đáy trong hầm không phải đang sống bể bụng mà chết hắn không thể. Khoan đã. Người trẻ tuổi đỗng nhiên mở miệng. Thu Kịch Hán Tử đứng vững mất chân, quay đầu nhìn lại, còn có việc. Nói nhiều như vậy, chỉ có ta đang nói, ngươi đang nghe. Bây giờ ngươi nói đi là đi, ta ha có thể tăng tâm. Vậy ngươi muốn như nào? Trả lời ta ba cái vấn đề. Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Ngươi đến cùng là ai? Vấn đề này ngươi thật giống như hỏi rất nhiều lần. Thu Kịch Hán Tử cười một tiếng, quá khứ ta đều hồ là ngươi, lần này, ta dứt khoát thực ngôn tương cáo. Vô cùng tăng kích. Người trẻ tuổi chắp tay làm lễ, liền nghe được kia Thu Kịch Hán Tử nói ra ta chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trên trời dưới đất, thứ nhất phong lưu tiêu sái nhân vật, thì ra là thế. người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, tin, người đoán, thật không có ý tứ, thu kịch hán từ nhất miệng. người cùng cha ngươi, luôn yêu thích cố lộng nguyên hư, tam đại thế lực quy khư đạo đạo chủ là cái bộ dáng này. cao thiên Kỳ không chỉ thích cố lộng nguyên hư, còn thích giả thần giả quỷ. so sánh dưới, sân thắc long vương điện điện chủ, liền cùng cái hai đồ đần đồng dạng. vậy ngươi vấn đề thứ hai đâu? nếu là kia tô mạnh vào cuộc, hắn sẽ làm thế nào? vấn đề này, ta trả lời không được. Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra đến. Nhìn không ra? Thô Kịch Hán Tử thở dài. Người này võ công cái thế, trí kế phi phàm, nhìn như khiêm tốn thủ lễ, kỳ thực tâm ngoan thủ lạc, gan to bằng trời. Nay cũng không giống quá khứ bất kỳ lần nào, ta cũng không biết hắn sẽ như thế nào ứng đối. Coi là thật như thế ca minh, chính là như thế ca minh. Được rồi, vấn đề thứ ba là cái gì? Ta nếu là cùng kia Tô Mạch tranh chấp, thắng bại bao nhiêu? Người có cuộc sống rất tốt, làm gì tìm chết? Thô Kịch Hán Tử đẩy mặt ngạc nhiên. Ngươi lại không chút do dự. Người trẻ tuổi có chút ngơ. Thu kịch hán tử cái này hoàn toàn chưa từng lưu tình một câu, quả thực là để hắn có chút thụ thương. Hắn sinh ra tôn quý, tự hỏi vô luận là trí kế võ công, phóng nhãn giang hồ thấy ra không. Duy chỉ có trước mắt cái này nhìn như thu kịch, kỳ thực lòng có linh lung thất khiếu người, để hắn thấy không rõ lắm mấy quẻ. Lúc này mới đem nó dẫn là chi kỷ, lại không nghĩ rằng nghi vấn của mình, vậy mà đổi lấy đối phương không chút do dự. Trong lúc nhất thời cao mày, lại nghe được kia thu kịch hán tử cười một tiếng, nhất định phải nói trí kế hai chữ, các ngươi thắng bại như thế nào, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng là hắn như bại lộ ngươi không làm gì được hắn, hắn có thể bại trăm lần, nghìn lần, ngươi cũng chỉ có một cơ hội. Huống chi, hắn khả năng một lần cũng sẽ không bại. Cho nên, ta khuyên ngươi một câu, chớ có cùng tranh đấu. Nếu không, cha ngươi chỉ sợ cũng đến người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ừm. xem người này tâm tính, không chừng sẽ để cho phụ tử các ngươi hai đều tại hoàng tuyển làm bạn. Thẻ xem xét. Ngươi trẻ tuổi trong lòng bàn tay chén trà trong khoảnh khắc hóa thành một miệng, ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn về phía cái này thu kệ hán tử, thu kệ tử lại là mặt không đổi sắc, chỉ là thở dài. Ta lời này không phải là muốn kích thích ngươi thắng bại chi tâm. Ai, thôi thôi, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Xem ra chuyến này ta đi làm trên lệnh trước đó, còn phải lại làm một việc. Chuyện gì? Người tuổi trẻ thanh em lạnh lẽo, đi đặt mua một ngụm tốt nhất có tài. Cuối cùng tương giao một trận, thực không đành lòng ngươi bị vứt bỏ thi hoang dã. Thu kịch hán tử vừa nói vừa đi, đảo mắt cũng đã không thấy tung tích. Độc lưu người tuổi trẻ kia một người ngồi tại trà án bên cạnh, tiến lặng vật khí. Một con tiêm tiêm ngọc thủ đúng lúc này xuất hiện, bắt lấy kia ấm trà, cho hắn một chén trà. Công tử, người này miệng đầy hồ ngôn lò nữ, ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Người trẻ tuổi ánh mắt tại trên mặt của nàng nhìn lướt qua, trong ánh mắt không thấy mảy may hỏa hoãn, chỉ là lạnh lùng mở miệng. Người cảm thấy, ta cùng kia Tô Mạch, ai càng hơn một bậc. Thự nhiên là công tử. Người trẻ tuổi nhìn chăm chú trong chén trà sóng nước, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Đông nhiên cười một tiếng, đem hán tử kia dung mạo vẽ xuống. Nam Hải địa giới bên trong, ta không muốn gặp lại hắn. Vâng. Bên người nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác, nơi này trung quy là Phật tử. Ngươi thân là nữ tử ở lâu không ổn, mau chóng rời đi. Ta đã biết. Nữ tử lại nhẹ giọng đáp ứng. Chỉ là sau một khắc, nàng nhịn không được mở miệng, kia tô mạch chớ có để ý tới, người trẻ tuổi nhẹ nhàng chạm chạm tim, không vui thì không buồn, không thích thì vô hận, vô thiện thì vô ác. hắn ngôn ngữ chi tử, trên mặt dần dần không có chút nào biểu lộ. chợt mở miệng, Hoa Cơ, ngươi đi trước đi, đem bên ta tài sở nói quên mất, không cần đi để ý tới hắn tử kia. cái này, Hoa Cơ khẽ gật đầu, ta đã biết, Hoa Cơ cáo lui. nữ tử này xưa nay biết được nhà mình công tử, cho nên nói đi liền đi, tuyệt không dám dừng lại mảy may. chỉ là ngẫu nhiên quay đầu, nhìn xem hắn ngồi một mình vắt núi đối diện bùa đoàn đã không. Trong lòng cũng là nhịn không được chống chân tự nhiên. Độc lưu khẽ than thở một tiếng, tại trong núi quanh quẩn. Thế ra, Tề đỉnh tiên trong nội viện, một trận ác chiến, lên lúc bình đạm, kết thúc nhưng cũng bình đạm đến tự điểm. Thối nay đủ loại chuẩn bị thật sự là quá đủ. Mười người này võ công cao cường, nhưng mà Tề gia lại có ít lần nhân thủ, tập kết thành trận, trong ngoài hợp nhất. Mà mười người này lại riêng phần mình xung độc. Một thân võ công có thể thi triển ra, mười không còn một. Trải qua giao thủ phía dưới, chính là liên tục bại lui. Cuối cùng đều bị Tề Thánh đạo xuất lĩnh Tề gia đệ tử đánh bại. Chỉ bất quá Tề Thánh huyền sắc mặt lại cũng không để mắt Ánh mắt bên trong, khi thì hiện ra vẻ suy tư, mai cho đến trận chiến này kết thúc về sau, hắn lúc này mới dậm chân tiến lên, đưa tay mở ra một người áo đen khăn che mặt. Hắc y nhân kia sử dụng chính là môn kia lao khí đại thủ ấn. Khăn che mặt phía dưới vốn phải là cao thiên kỳ tòa hạng, ngũ đại thủ lĩnh một trong Trần Định Hải. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện ở trước mắt lại là một trương mô hình hồ không rõ ngũ quan. Mặt của hắn bị hủy, thiện tay bóp, miệng há mở, liền nghe được vèo một thanh âm vang lên. Một viên ám tiến tại trong miệng bay ra, như buôn lôi lưu tinh thẳng đến thánh hủy mặt. Cái này thức ở giữa, ấn đạo lý tới nói. Dù cho là võ công cao minh đến cực hạn, cũng rất khó đề phòng. Nhưng Tề Thánh Huyền tại nạn ra người này miệng trước đó, liền cũng sớm đã có phòng bị. Liên nhìn thấy Tơ Bông rơi ảnh, năm ngón tay vừa nhấc, cái này Ám Tiễn liền đã bị Tề Thánh Huyền cho cầm tại trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, Ám Tiễn khoảng cách Tề Thánh Huyền bi tâm đã không đủ một tấc. Hắn cao mày, nhờ ánh lửa xem xét kia Ám Tiễn đầu mũi tên, quả nhiên đầu mũi tên lấp lóe gợn sóng hào quang, hiển nhiên là ngâm kịch độc. Vừa nghĩ đến đây, Tề Thánh Huyền thở dài ra một hơi. Tử sĩ, mà lại là cực kỳ chân quý tử sĩ. Mới giao thủ thời điểm, Tề Thánh Huyền cũng đã đã nhận ra. Ngũ đại thủ linh võ công vi phạm, phóng nhãn nam hải đều là đệ nhất đẳng nhân vật, dù cho là thân chúng kịch độc, cũng không nên là biểu hiện như thế. Đám người này sử dụng mặc dù là võ công của bọn hắn, thế nhưng là trong khi xuất thủ, hoàn toàn không lưu chỗ trống, bày ra đều là liệu mạng đấu pháp. Ngoài ra để cho tề thánh huyền sinh ra lòng nghi ngờ chính là, đám người này từ đầu tới đuôi không nói lời nào, bọn hắn đêm khuya mà tới, muốn âm thầm giết người, bị người nhìn ra, lại rơi vào trong tuyệt cảnh, lại có thể nhịn xuống một câu đều không nói, dù là thất thủ bị bắt, cũng giữ yên lặng. Cái này rất có vấn đề. Quả nhiên, bọn hắn không phải là không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Trong miệng có huyền cơ khác, làm sao có thể mở ra? Chỉ là kể từ đó, Tề Thánh Huyền trong lòng không khỏi có chút mê mang. Chuyện tối nay uẩn ẩn có chút nhìn không rõ, mà liên tại Tề Thánh Huyền trong lòng mê mang thời điểm, Cao Thiên Kỳ viện từ trước mặt đã tới một vị khách không đợi mà đến. Tô Mạch toàn thân áo đen che mặt, cũng chưa từng che lấp hành tung, dậm chân đi tới trước cửa. Người nào? Có thích khách? Bảo hộ minh chủ. Cầm xuống. Trong lúc nhất thời kinh hô thanh âm trận trận mà lên. Càng có Nam Hải Minh chúng phi thân mà tới, liền muốn muốn đem Tô Mạch cầm xuống, kiến công lập nghiệp. Nói chế thực nhanh, hai đạo kiếm mang đã đến Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch giương tay vồ một cái, bằng vào một đôi tay không, trực tiếp đem cái này hai thanh trường kiếm cầm trong tay. Nội tức nhất chuyển, liền nghe đến hai tiếng kêu rên, hai cái người áo đen lập tức bị hắn bắn bay ra ngoài. Theo sát lấy tiện tay nhất chuyển, hai thanh trường kiếm cũng đã bị hắn cầm tới trong lòng bàn tay. Mắt thấy quanh mình Nam Hải Minh chúng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, hắn mỉm cười, bàn tay tại lưỡi kiếm phía trên một vòng. Theo sát lấy hai tay một phần, chỉ một thoáng hai thanh trưởng kiếm lập tức hóa thành mảnh vỡ, bị hắn lấy mạng thiên hoa vũ thủ pháp đánh ra. Chỉ nghe siêu siêu siêu thanh âm bên tai không dứt, những này lôi kiếm mảnh vỡ, kỳ thực cũng không lợi hại. Làm sao tô mạch nội lực hùng hồn, phàm là rơi vào trên thân thể người, tất nhiên chính là một cái trong suốt lỗ thủng. Một sát na bóng người như mưa rơi, trước mặt đã trống không một mảnh. Theo sát lấy tô mạch bay lên một cước, viện từ đại môn trực tiếp đá bay ra ngoài. Hắn rộng chân đi vào, trong thời gian này nam hải minh đệ tử càng nhiều, nhao nhao đao binh ra hết, liền muốn muốn cùng tô mạch nhất quyết thứ hùng. Tô mạch bật cười lớn, dưới chân biến thế, thân hình lõi lên. Không đợi mọi người thấy rõ sở chuyện gì xảy ra, nguyên bản còn tại viện tử cửa chính Tô Mạch đã đến nội đường trước cửa, bước chân đứng vững, cuối cùng một chân tại mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Liên nhìn thấy những này Nam Hải Minh đệ tử trong lòng bàn tay đao binh nhau nhau tụt tay, riêng phần mình ngã xuống đất. cả viện bên trong, bất quá là cái này một hơi ở giữa cũng đã không ai có thể đứng. Sau một khắc, Tô Mạch đăng đường nhập thất, vừa mới mở ra đại môn, liền nghe được một tiếng gầm hét, thật can đảm, lưỡi đao kiếm mang chạm mà tới. Phòng bên trong đã không còn là Nam Hải Minh bình thường minh chúng mà là cao thiên kỳ cùng cao quý nguyên tọa hạ thủ lĩnh phó thủ lĩnh một loại những người này võ công xa so với ngoài cửa những cái kia nam hải minh chúng võ công cao minh quá nhiều có thân pháp không tầm thường có trưởng pháp tinh thâm bảo diệu có quyền pháp khai sơn phá thạch có đao pháp hành tạo thiên quân tóm lại tới nói không có một cái nào nhân vật đơn giản tô mạch trong nấy mắt đem trước mặt lưỡi đao kiếm mang đánh nát liền nghe được một thanh âm tức giật quát lớn mật thích khách vậy mà xem ta nam hải minh như không nhận lấy cái chết liền nghe được lưỡi đao vù, vù mắt ở giữa một cái trung niên hán tử cầm trong tay đơn đao lang không mà tới Phong mang sắc bén, đao khí đi tới chỗ, vô luận là đồ dùng trong nhà bài trí, vẫn là đỉnh đầu dưới chân, đều vỡ ra. Chỉ một thoáng, phong mang đã đến tô mạch trước mặt, liền muốn đem tô mạch một phân thành hai. Lại không nghĩ, tô mạch một chỉ điểm ra. Liền nghe đến ông một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, trung niên hán tử kia trong tay đơn đao thẻ xem xét một tiếng, trực tiếp từ đó căng nước, Đứt gãy một nửa lưỡi đao phản xung, xoát một tiếng, trực tiếp đóng đinh tại mặt bên trong. Cả người tức thì bị đao phong này kéo theo, trực tiếp từ chính đường trước cửa, vọt tới thượng thủ trên vách tường, lúc này mới ầm vang rơi xuống, tử thi ngã xuống đất bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không này một kích đừng nói gặp qua nghe đều chưa nghe nói qua trong lúc nhất thời toàn trường đều im lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ở đây ngoại trừ Cao Thiên Kỳ tọa Hạ Ngũ Đại Thủ lĩnh bên ngoài Cao Thiên Kỳ một chuyến này mang đến Cao Thủ cơ hội tất cả đều ở đây lại thêm Cao Quy Nguyên Thủ Hạ Thủ lĩnh cùng với khát phó các thủ lĩnh nhiều như rừng không thua hai ba mươi người mặc dù nhân số không bằng trên núi hoang như vậy đông đảo nhưng là thực lực càng mạnh phóng nhãn giang hồ đám người này tập kết một chỗ môn phái nào cũng không dám kinh thường. nhưng lúc này giờ phút này Bọn hắn vậy mà đồng thời bị một người dọa sợ, Mới uy phong một chút không còn. Mà Tô Mạnh, ánh mắt quét qua, tùy ý chỉ một người, nhẹ nhàng địa ngắc ngóc đầu ngón tay, khiêu khích chi ý, nhìn một cái không sót gì. Chương 492, hắn đây là hành tích sao? Phong bên trong, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Nam Hải Minh những này thủ lĩnh cùng phó các thủ lĩnh, không hề nghi ngờ, đều là kiến thức rộng rãi hàng người. Nhưng là những người này sống đến bây giờ, trên giang hồ sông sáo nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này thích khách. Cái gọi là thích khách, chính là một kích không chúng trốn sang ngàn dặm có câu nói là mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thần cùng tên. nhưng mà trước mắt cái này lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. lấy thích khách để hình dung người này, tiêu mặc kệ là từ đầu phương diện tới nói người này đều chẳng qua quan, lại cứ võ công cao cường, mới vừa xuất thủ vị này phó thủ lĩnh, một tay đao pháp không tầm thường, kết quả bị người này một đầu ngón tay trực tiếp làm vỡ nát lưỡi đao, một nửa thân đao phản tưởng mà chết. thử hỏi như thế thủ đoạn, cái nào nhìn chân không mềm? trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong lòng đều là thấp thỏm khó có thể bình an, liếc nhìn nhau về sau, nhưng lại bình sinh dũng khí. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một cái thích khách, đây là lấn ta Nam Hải Minh cô người. Một cái mang theo tơ vàng thủ sáu người trẻ tuổi, dầm chân tiến lên, đang muốn mở miệng, chợt cảm thấy có gió đối diện mà tới. Ngần ngơ phía dưới, hai trưởng lật một cái, liền hung hăng đánh ra. Đục. Một tiếng vang trầm, chính giữa tô mạnh lực. Người tuổi trẻ kia mật ngơ, trong lòng lập tức đại hỉ. Chỉ xem mới tô mạnh xuất thủ, hắn còn tự hỏi tuyệt không phải người này đối thủ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ một kích xuất thủ, người này thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp. Mặc dù cảm thấy đây hết thệ có chút không cách nào giải thích. Bất quá cái này ngay miệng, nhưng cũng qua loa đại khái. Bàn tay liền tới, lúc này nội lực phun ra nuốt vào, liền muốn đánh gãy Tô mạch tâm mạch. Lại không nghĩ, nội lực này không nôn còn thôi, bây giờ nội lực phun một cái phía dưới, chỉ cảm thấy nội lực của mình tựa như gió xuân phật núi đổi. Thậm chí ngay cả người trước mắt này góp cáo cũng không từng kích thích mảy may. Không đợi hai nhiên, một cỗ đại lực đống nhiên từ đối phương trước ngực phản xung mà tới. Không đợi hiểu được xảy ra chuyện gì, cả người liền đã bay ngược mà đi. Từ cánh tay đến bả vai, xương cốt đều vỡ vụn, nguồn sức mạnh này tìm kinh mạch, tham dò vào tâm mạch bên trong, manh niệm há miệng, chính là một ngụm máu tươi cuồn phốn mà ra thân hình đâm vào trên tường, trầm dãi rơi xuống. Mặc dù nhất thời chưa chết, nhưng là lại nghĩ động đậy, hiển nhiên cũng là không làm được. Khi ấy, phong mang từ tô mạch bốn phương tám hướng mà lên, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc đũa hoặc thương, còn lại đám người đồng thời xuất thủ, trong miệng càng là tức giận quát. Cùng một cái thích khách còn nói cái gì giang hồ quy củ. Mọi người sóng vai bên trên, trung chu kẻ này, tô mạch thân bất động bảng không dao, mặc cho bốn phương tám hướng binh khí đánh tới, có đao tích chặt lồng ngực, có kiếm thẳng đến cổ họng, có súng đâm hậu tâm miệng, có phủ chính tích thiên linh, trong tích tắc hơn 10 đem binh khí ra thân vẹn vẹn chẳng qua là khi bên trong lôi cuốn phong mang luyện khí cùng nội lực cương phong liền làm cho cả phòng bên trong tựa như cuốn lên một cơn gió lớn Thứ đôi đến đầu trực tiếp tung bay toàn bộ nóc nhà cửa sổ rầm rầm rung động đồng thời mở rộng mặt đất vách tường mái hiên sáng ngang bị tiêu tản mát mà ra phong mang chản phá thành mảnh nhỏ đâm thủng trăm ngàn lỗ đám người đồng thời xuất thủ uy lực quả nhiên không phải tầm thường tô mạch tay áo bằng bền đứng ở tại chỗ một đám thủ lĩnh người nhìn ta ta nhìn người binh khí trong tay đồng thời tăng lực tức giật gác chết ai đáp lại bọn hắn lại là khe than thở một tiếng cái này thở dài bách chuyển tiên hồi sự thất vọng lộ rõ trên mặt mọi người sắc mặt đồng thời đại biến lui vậy mà lúc này lại lui chỗ nào có thể chưa chờ bọn hắn đem tô mạch cái này một thân đao kiếm phụ thương thu hồi một cố lực đạo đông nhiên lao ngược lên trên dùng lưới búa tích chặt tô mạch thiên linh lưới búa đảo ngược mà quay về trực tiếp đem đầu của mình đập nát như. trường thương tăng đức đầu thương đảo ngược chưa từng chọc thủng đầu lâu là người kia tránh né nhanh nhưng cho dù như thế nửa gương mặt cũng bị thương này đầu sinh sẹo săn át bất quá là trong quanh khắc cái này hơn 10 người từng cái kêu thảm một tiếng xoay người té ngã riêng phần mình bản thân bị trọng thương, tô mạch đảo mắt ở giữa, liếc qua trên đất một thanh trường kiếm, một tay hư không một khép, liền nghe đến ông một tiếng, trường kiếm kia lập tức rơi vào tô mạch lòng bàn tay. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật. Đây rốt cuộc là cao thủ gì? Chưa xuất thủ, bọn hắn bên này đã tử thương thảm trọng. Bây giờ tay hắn cầm trường kiếm, chính là muốn giết người sao? đã thấy đến tô mạch mũi kiếm vẩy một cái, một cái đang muốn phi thân đi ra nữ tử, đung nhiên kêu thảm một tiếng, hai chân mắt cá chân máu tươi chảy ngang, thân hình đã rơi xuống trên mặt đất, nhấp nô không ngớt. Tô mạch ánh mắt băng lãnh, tùy ý, ý chọn động trường kiếm. Mọi người tại đây chỉ là liên tiếp kêu thảm không ngừng, bất quá trong chốc lát, toàn bộ phòng bên trong, một cái có thể đứng đấy người đều không có. Làm xong chuyện này về sau, Tô Mạch tiện tay dẫn theo giọt máu này trường kiếm, thẳng đến phòng về sau. Độc lưu từng tiếng kêu thảm tại cái này phòng bên trong, vang dội không thôi. Giờ này khắc này, hậu đường viện lạc trước đó, đã lít nha lít nhít đứng đầy người. Trong viện, trên nóc nhà, tất cả đều là nam hải minh chúng. Cao Quy nguyên mặt trầm như nước, bên người tề đỉnh tiên, Tống Tương Thần, Mai Tuyết Tùng Tam đại trưởng lão phần mình bình tĩnh. Tống tương Thần ánh mắt tại giữa sân quét qua, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không tưởng nổi nơi nào sẽ có dạng này thích khách? hắn đây là hành thích sao? hắn đây rõ ràng là đến diện ta Nam Hải Minh. Cao Quy Nguyên sắc mặt càng là càng phát ra âm trầm. Phòng bên trong sự tỉnh, bọn hắn mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng là tô Mạch từ khi tiến đến viện này rơi về sau, liền không có chút nào che lấp hành tung ý tứ. Huyên náo như thế lớn, làm sao có thể không biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Quanh mình Nam Hải Minh chúng, chuyến này theo thuyền tới, tại cái này ngay miệng, có thể chạy tới đều đã chạy tới, không tới cũng còn tại trên đường. Người này phàm là dám đặt chân hậu viện nửa bước, tất gọi hắn máu phun ra năm bước. Tổng tương thần thấy mình mở miệng. Tề Đỉnh Thiên khó được không có phản bác, nhịn không được lườm Tề Đỉnh Thiên một chút. Ta nói ngươi lão tặc này, thích khách đều đánh tới cửa rồi, ngươi tề ra đệ tử ở đâu? Đơn giản không tưởng nổi. Đánh dám. Tề Đỉnh Thiên liền phát hiện, cái này tống Tương Thần một ngày không mắng nhảy lên đầu lật ngói, nhịn không được tức giật quát. Nay dạ thứ khách lại há lại chỉ có từng đó cái này một người. Ta tề ra tử đệ ở đâu? Ngươi lão thất phu này chẳng lẽ không biết sao? Lúc này ở nơi này nói chuyện như đánh dám, chẳng lẽ coi là lão phu sẽ không phát cáo sao? Không tưởng nổi. Tống tương Thần còn định nói thêm, liền nghe được Mai Tuyết Tùng trầm giọng quát. Tới từ phòng đi vào hậu viện, lúc này mới mấy bước xa, há có thể không nhanh. hai cái lao đầu đấu võ mồm một lát, tô mạch cũng đã hiểu thân. giết. cao Quy nguyên ra lệnh một tiếng. quanh mình nam hải minh đệ tử, đồng thời đánh bay âm khí, đánh về phía tô mạch. tề Đình thiên nhìn mí mắt co lại, cố nén tiến lên hỗ trợ xúc động, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn nắm chặt lên. tối nay đến tận đây, hết thề đều là tô mạch can bài. vào ban ngày tề thánh huyền đi tìm tô mạch, tô mạch liền mượn thánh huyền miệng nói cho tề thiên. buổi tối hôm nay tất nhiên sinh biến. cao thiên kỳ đã tại trên bến tàu, vất vả bố trí một trận cho hay. Tuyệt sẽ không để tuần vui này liền như thế bình tĩnh kết thúc. Cho nên, thích khách hai chữ có thể làm mưu đồ lớn. Cao Thiên Kỳ rất có thể sẽ nhờ vào đó ám sát Tề Đình Thiên. Tề Đình Thiên vừa chết, Tề gia tất nhiên đại loạn, phía sau mặc kệ Cao Thiên Kỳ làm cái gì, đều rất nhẹ nhàng. Mà liên quan tới Tề Đình Thiên cái chết, cũng hoàn toàn có thể đẩy lên thích khách trên thân. Liên nói, đám này thích khách là vì ám sát Cao Thiên Kỳ mà tới. Kết quả chưa từng đắc thủ, liền thuận tay đem Tề gia gia chủ chém giết tại chỗ. Cũng có thể nói là Tề Đỉnh Thiên vì bảo hộ Cao Thiên Kỳ, chiến tử tại chỗ. Những lời này nói thế nào đều có thể Đây cũng là vì cái gì? Tề Thánh Huyền sẽ ở trong phòng, mai phục thích khách nguyên nhân. Buổi tối hôm nay cục diện hỗn loạn, chính là hạng trang mua kiếm ý tại bãi công. Chính diện hấp dẫn chú ý, mục đích thực sự, một thì là ám sát Tề Đỉnh Thiên, thứ hai là muốn từ Tô Mạch nơi này cướp đi võ thần chìa. Nay cục nói đến không đáng giá nhất tới, nhưng nếu là chưa từng khám phá, lại là rất khó đề phòng. Tô Mạch để Tề Thánh Huyền nói cho Tề Đỉnh Thiên, muốn phá cục cực kỳ đơn giản, chỉ cần để Tề Đỉnh Thiên lấy quan tâm cao thiên kỳ thương thế vì lý do, trực tiếp âm thầm tìm đến, thích khách vừa hụt rơi vào bẫy. Tề Đỉnh Thiên còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được hộ chủ chi danh. Mặc dù chưa từng đến triệu, liền tới tìm kiếm, đúng là thất lễ. Nhưng là tối nay nhiễu loạn tất nhiên sẽ lên, một khi sinh loạn, tề đỉnh thiên liền có lý do chính đáng. Càng quan trọng hơn là vô luận cao thiên kỳ đến tột cùng là thật trọng thương, hay là giả trọng thương, hay là nói trọng thương đến cùng là thế thân, vẫn là cái gì cái khác. Chỉ cần tề đỉnh thiên thân ở nơi đây, liền có thể coi chừng Cao Quy Nguyên. Nếu như cao thiên kỳ coi là thật bị thương nặng, kia chủ trì hết thảy chính là Cao Quy Nguyên. Nếu như bị thương nặng chính là cao tiên kỳ thế thân, kia bên ngoài chủ trì hết thảy cũng sẽ là Cao Quy Nguyên. Một khi là thế thân, chân chính cao thiên kỳ liền tuyệt sẽ không tùy tiện hiền thân. Chỉ cần giữ vững cao quý nguyên, liền coi như là cắt đứt bọn hắn cái này bản trận, cùng tối nay tại tề gia hoạt động những này thích khách nhóm liên hệ. Cái này rất giống là thả ra tay cho diều, lại đoạn mất tuyến, cũng không tiếp tục tại bọn hắn trong khống chế. Cái kia đêm tề gia phát sinh hết thảy, tự nhiên có thể linh hoạt tương đối. Cái này ở trong biến số mặc dù cũng có, nhưng còn tại khả khống phạm vi bên trong. Chân chính để Tô Mạch lo lắng là, cử động lần này có thể hay không để Tề đỉnh thiên lạc vào hiểm địa. Cho nên, Tô Mạch tại trong lúc này còn dặn dò mặt khác một câu. Đó chính là nếu như hắn tại cao quy nguyên nơi này thấy được Mai Tuyết Tùng cùng Tống Tương Thần hai vị này trưởng lão, vậy hắn liền có thể lưu lại. trái lại, nhanh chóng thoát thân, theo mặt khác một kế làm việc. Sở Dĩ sẽ có dạng này thuyết pháp, là bởi vì hai vị này trưởng lão lập trường, tựa hồ cũng không phải là thuần túy đứng tại cao thiên kỳ góc độ xuất phát. điểm này, từ vào ban ngày trên bến tàu biến hóa cũng có thể thấy được một hai. Tống Tương Thần miệng bên trong kêu lợi hại, nhưng là cùng Tề Đỉnh Thiên chưa từng giao thủ một chiêu. Mai Tuyết Tùng càng là từ đầu đến cuối, chẳng mặc không nói, cuối cùng đứng ra hòa giải, cũng là hắn. bởi vậy có thể thấy được hai người kia lập trường như thế nào chưa hẳn liền thật đứng ở Cao Thiên Kỳ một phương. Bất quá thật sự xác định chuyện này vẫn là buổi tối hôm nay có thể hay không tại Cao Thiên Kỳ trong viện nhìn thấy hai người kia. Nếu như nói hai người kia đã cùng Cao Quy Nguyên bọn hắn cùng một ruột thông đồng làm vậy, vậy hôm nay ban đêm để người Áo Đen xâm nhập Tề Gia sự tình tất nhiên sẽ không giấu giếm bọn hắn. Tự nhiên cũng không cần lo lắng, bọn hắn sẽ đi giúp đỡ Tề Gia. Chính là bởi vì bọn hắn còn chưa từng vững chắc lập trường của mình. Nếu là tại tối nay sinh loạn, bọn hắn tất nhiên động thủ chui sát thích khách bình sinh biến số vác đá gãy chân mình cho nên vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, Cao Quy Nguyên tất nhiên sẽ đem bọn hắn triệu hắn đến đây, miễn cho bọn hắn sinh sự. Một khi bên ngoài loạn tượng cùng một chỗ, Cao Quy Nguyên cũng ổn thỏa mời bọn họ thủ hộ Cao Thiên Kỳ, đừng đi bên ngoài quấy rối. Phương diện này tới nói, liền sự tình tối hôm nay, Tô Mạch sở liệu đều từng cái chung đích, quả thực là để tề đỉnh thiên hảo hảo bội phục. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, vẫn chỉ là Tô Mạch cách đối phó, chân chính lịch chuyển càn khôn chi pháp lại tại đằng sau. Thích khách là một lý do tốt, cũng là một thanh binh khí sắc bén, Cao Thiên kỳ na dùng, Tô Mạch tự nhiên cũng có thể dùng. Tối nay mặc kệ chuyện gì phát sinh đều là thích khách làm cùng cao thiên kỳ không có bất cứ quan hệ nào cùng thế đỉnh thiên không có bất cứ quan hệ nào cùng tô mạch cũng không có bất cứ quan hệ nào cho nên tô mạch ngụy trang thành thích khách xuất hiện ở đây liền thành lịch chuyển cản khôn mâu chốt cử động lần này dụng ý dụng ý có hai thứ nhất quang minh chính đại suy yếu cao thiên kỳ thủ hạ. thứ hai bức bách cao thiên kỳ hiện ra nguyên hình cao thiên kỳ nhất đại tiêu hùng làm việc không từ thủ đoạn tô mạch lấy thích khách chi danh đến ám sát hắn vậy dĩ nhiên là ra tay tàn nhẫn mặc kệ làm chuyện gì đều tại lẽ thường bên trong hắn những ngày thủ hạng vì bảo hộ nhà mình minh chủ, vì thích khách trọng thương, càng là hợp tình hợp lý. chỉ là đối với cao thiên kỳ chân chính trạng thái đến tột cùng như thế nào, trước mắt mà nói, tất cả đều là ngắm hoa trong màn sương. mặc dù cao thiên kỳ hiện tại liền nằm ở trên giường, tựa như thoi thoát, nhưng người nào cũng nói không chính xác, hắn đến cùng là thật hay giả? chân chính cao thiên kỳ có thể hay không liền giấu ở trong mọi người, lén lút nhìn trộn cục diện biến hóa, hoặc là hóa thân thích khách, chủ trì tối nay đại cục. điểm này tô mạch vô luận như thế nào đều phải cho hắn nắm rõ ràng. nếu như người này coi là thật giả heo ăn thịt hổ, nguy cơ sinh tử trước đó. Làm sao đều phải thể hiện ra thực lực chân chính? Trái lại, cái này nếu thật là thế thân, Cao Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không mặc cho người này đi chết. Đến lúc đó hiện ra chân thân, chính giữa Tô Mạch ý muốn, vô luận như thế nào, buổi tối hôm nay, Tô Mạch có thể làm sự tình nhiều lắm. Nếu không được, đem Cao Thiên Kỳ đánh chết ngay tại chỗ cũng là có thể. Dù sao, đều là gai khách làm nha. Tê Đỉnh Thiên lúc đầu nghe được điểm này thời điểm, kỳ thật cũng không đồng ý, bởi vì kế này cực kỳ đi hiểm. Cao Thiên Kỳ xuất lĩnh Đông Đảo cao thủ tiến về Thiên Tề Đạo, ngũ đại thủ lĩnh phía dưới, cái nào đều không tầm thường nhân vật có thể địch nổi. Hắn chỉ sợ tô mạch có sai lầm, cũng lo lắng tô mạch tại trong lúc này nếu như bại lộ thân phận, kia càng thêm phiền phức. Nhưng là tô mạch tâm ý đã quyết, lại thêm hắn vâu công cái thế. Nếu như coi là thật chuyện không thể làm, xoay người rời đi lường trước cũng không ai có thể ngăn lại. Mà chính tề đỉnh thiên buổi tối hôm nay liền sẽ tại cao thiên kỳ trong viện, thật chuyện gì phát sinh, cùng lắm thì trực tiếp không chơi với bọn hắn. Án cái bàn vẫy lên, vậy mặt là được. Khi thực giờ này khắc này, tề gia nội viện tinh anh đã âm thầm mai phục tại cái này nam hải minh đám người chỗ nghỉ ngơi bên ngoài, như thật không để ý mặt mũi, tề đỉnh thiên chỉ cần ra lệnh một tiếng. Đám người này trong khoảnh khắc liền sẽ ra trận, trực tiếp đại khai sát giới. Mặc dù cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có tin tức để lộ. Thanh danh cũng chưa chắc em hay, nhưng là sinh tử trước mắt ai còn quan tâm được cái này. Hắn để ra thanh danh trọng yếu, nhưng là Tô Mạch tính mệnh hắn thấy, trọng yếu giống vậy. Dù sao, tiểu tử này cùng ngoại tôn nữ của mình ở giữa, ngoắc ngoắc quấn quấn, thấy thế nào đều không phải là rất đơn thuần quan hệ. Nói không chừng tương lai liền thật là người một nhà đâu. Văng không mà nói, Tô Mạch làm sao đến mức vì hắn chủ tính đến như thế tình trạng. Càng là không tiếp cam mạo kỳ hiểm, trong lòng càng là tính toán tốt, thực sự không được. Nam nhà rời đi đông hoàng, tìm nơi nương tựa nữ nhi đi. Tổng không đến mức để một cái cao thiên kỳ cho nắm gắt đạo. Đương nhiên, những chuyện này trước mắt mà nói chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là bây giờ nhìn xem cái này đầy trời ám khí bay về phía Tô Mạch, một trái tim quả thực đã nâng lên cổ họng. Dù là Tô Mạch phàm là có một tơ một hào chống đỡ hết nội chi tướng, hắn đều phải lập tức là bản. Đến lúc đó làm chuyện làm thứ nhất, chính là bắt được bên người cao quý nguyên. Chính đem cục thế trước mắt thu vào đáy mắt cao quý nguyên, không khỏi sơn lương xương mắt lạnh, có chút không hiểu đấu. Theo sát lấy, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bây giờ ở đây Nam Hải Minh đệ tử, dùng một câu đầy khắp núi đồi để hình dung cũng không đủ. Nhân thủ một cái ám khí dùng nội lực đánh đi ra, thanh âm xé gió tựa như núi kêu biển gầm. Không nói đến độc thân, dù cho là lấp kiến tưởng, một tảng đá lớn, cho dù là một khối sắt, cũng phải đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà trước mắt thích khách này, đối với cái này đầy trời ám khí, lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Cất bước tiến lên, huy kiếm liền chạm. Kiếm pháp không thấy ảo diệu, đơn giản tích, đâm, treo cấp trở cơ sở không thể càng cơ sở thủ đoạn. Lại cứ nhanh không gì sánh kịp, nâng lên kiếm khí càng là quét sạch phương về phần đánh ở trên người hắn ám khí, không có chỗ nào mà không phải là bay ngược mà quay về. mặc cho ngươi ám khí kia phía trên là ngâm độc hoặc là có khác mê hoặc tất cả đều đều nguyên bích quy triệu. ca chua tiểu thuyết ám khí kia ném ra về sau không chỉ không có ngăn cản tô mạch bộ pháp mảy may, ngược lại là cái này đầy trời bóng người liên tiếp đều thảm không nứt. ám khí phía trên không có độc, còn thôi, bất quá là da thịt tổn thương. nếu như ngâm độc gọi là một cái sống không bằng chết, tô mạch đối với cái này nhìn cũng không nhìn một chút, cất bước tiến lên rút kiếm liền giết. nam hải minh nhân số tuy nhiều, lại không ai đỡ nổi một hiệp bất quá mấy hơi thở về sau trên mặt đất nổi ngang lộn xộn cũng đã nằm xuống mấy chục cỗ thi thể một màn này chỉ nhìn đến người tê cả da đầu cái này căn bản liền không phải cái gì giao phong chỉ là tô mẠch đơn phương đổ sắt Nam Hải Minh chúng mà thôi dù là biết đây hết thảy Tề đỉnh thiên đều nhìn nẹn họng nhìn chân chối Cao Quy Nguyên càng là khuôn mặt vặn mẹo Đông Nhiên hung hăng nhìn hầm hầm Tề đỉnh Tiên. Tề đỉnh Tiên phát giác được Cao Quy Nguyên ánh mắt khắc phưởng lúc này nhìn hầm hầm mà quay về tiểu tiểu một cái thiếu Minh chủ mà thôi cũng không phải Cao Thiên Kỳ tại hắn Tề đỉnh thiên trước mặt cũng dám phát tính khí như vậy ai cho ngươi gan cao quy nguyên trong lúc nhất thời cho chừng nhuệ khí mất sạch, liền nghe được tống tương thần một tiếng gầm hết. thật to gan, sông ta nam hải minh như vào chỗ không người, sát nhân hại mệnh, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, đơn giản không tưởng nổi. tiểu tử, thiết chiêu, nhưng mà so với hắn lời này càng nhanh, lại là mai tuyết tùng ám khí. ba đóa hoa mai bỗng nhiên khắc ở hư không, liền nghe được tô mạch trong miệng phát ra một tiếng nhẹ át thanh âm, theo sát lấy thay đổi kiếm mang, tiện tay một điểm, liền nghe đến gen gen gen thanh âm vang vọng không dứt, mũi kiếm rung động, hoa mai lên. từ xa nhìn lại. Tựa như kiếm chọn hàn mai đẹp không sao tà xiết, kỳ thực ở trong hung hiểm, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Mà lúc này, Mai Tuyết Tùng thì là nhịn không được nhìn Tống Tương Thần một chút. Phía bên mình đang muốn vụng trộm xuất thủ, Tống Tương Thần liền trực tiếp tới một câu xem chiêu. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là cố ý gây nên. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo tốt một của tháng thế này? Chương 493, Hoa mai kỳ học. Gen gen gen. Trong không khí không ngừng có tiếng chuông vang lên. Thanh âm thanh thúy, tựa như chu gió, nhưng lại càng gấp gáp hơn. Mũi kiếm cùng cái này đẩy trời hoa mai chống đỡ, kiếm mình óng nóng bến thai không chút như thế tranh tài, có thể nói là mở ra mặt khác, chỉ là tiếp theo sát, liền nhìn thấy tô mạch đống nhiên thu kiếm, cái này giữa không trung cùng hắn mũi kiếm tranh phong nửa ngày hoa mai, vậy mà tiếp tục đánh tới, chỉ thấy kiếm quang lắp một cái, thừa không thành tròn, theo sát lấy chính là đinh đinh đinh thanh âm liên tiếp không ngừng, cái này đầy trời hoa mai, nhất thời bay ngược mà quay về, mai tuyết tung phát tay, cái này bay trở về hoa mai, đều bị đặt vào trong tay áo. theo sát lấy thân hình nhất chuyển, hai tay cùng bay, từng đóa từng đóa hoa mai từ không trung chợt hiện, quấn quanh tô mạch trên dưới quanh người, như thế thủ pháp có thể nói huyền bí. Liên nghe được Tống Tương thần tán thưởng một tiếng, tốt một tay mai nở đoá đoá. Đại trưởng lão Hoa Mai Đinh càng phát thuận buồn sủi gió. Cái này không biết là lai lịch ra sao tiểu tử, không coi ai ra gì, coi là ỷ vào một thân khổ luyện công phu, liền có thể vô pháp vô thiên. Xỉ si Lu con. Nhưng lại không biết, đại trưởng lão Hoa Mai Đinh chuyên phá khổ luyện hộ thể thần công, chính là Hoa Mai vị ấn, nội tức hóa đinh, theo trải qua đánh mạch, ảo diệu vô tận. Tô mạch lông mày có chút dương lên, nhìn xem cái này đẩy trời Hoa Mai, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. chắc không được mới như vậy nhiều ám khí đánh tới, tất cả đều vô hiệu cái này lấy ám khí tăng trưởng đại trưởng lão như cũng ngầm đâm đâm xuất thủ cái này mai tuyết tùng sử dụng ám khí thủ pháp đúng là không hề tầm thường ám khí lăng không nhìn như chỉ là từng đóa từng đóa hoa mai kỳ thực lại là lấy cực cao tốc độ đang bay nhanh vận chuyển ám khí của hắn tất nhiên là độc môn gen đúc, trong không khí phát ra gen gen gen tiếng vang thì là ám khí kia chấn động không khí lúc phát ra tới ngoại trừ những người nghe nhìn bên ngoài lợi dụng cái này đặt thủ cấu tạo ám khí còn có thể căn cứ người sử dụng thủ pháp khác biệt giữa không trung bên trong hình thành khác biệt góc độ công kích mà từ mới tô mạch kiếm chọn hàn mai lúc đó hắn cũng đã phát hiện Mai Tuyết Tùng sử dụng những cái kia hoa mai ám khí, mỗi một cánh hoa đều cực kỳ sắc bén. Nội công chấn động phía dưới, tất nhiên tản ra. Tản ra cánh hoa thuận tiện giống như đao, lôi cuốn cực lớn lực đạo, hướng phía đối thủ đánh tới. Tối nay buổi chiều, dẫn đầu xuất hiện tại cái này cao thiên kỳ ở ngoài viện người áo đen kia, chính là vì thế gây thương tích. Hắn lấy tay không tiếp hoa mai, hoa mai tản ra, cánh hoa trong khoảnh khắc dọc theo lòng bàn tay trực tiếp từ sau bả vai đánh ra ngoài, có thể nói là không tầm thường. Giờ này khắc này, mai nở đoá đò đoá, lượn lờ quanh thân, reng thanh âm bên tai không dứt. Bốn phương tám hướng đều làm ai Theo Mai Tuyết Tùng tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, Mạn Thiên Hoa Vũ sát cơ vô tận. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Mặc dù bị Tống Tương Thần gọi ra huyền bí, để Mai Tuyết Tùng lại nhịn không được hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là hắn lại biết, người trước mắt cái này một thân bản sự, liền xem như Mai Nợ Đóa Đóa cũng khó có thể thủ thắng. Vì vậy, theo đẩy trời hoa mai đinh triển hai, Mai Tuyết Tùng tiến về phía trước một bước, hai tay háo nhẹ nhàng mà động. Siêu siu siêu, siu siu siêu. liên tiếp không ngừng hoa mai đinh từ hắn ống tay đánh ra. Lần này lại cùng lúc trước khác biệt mai nở đóa đóa là mai ra ám khí thủ pháp bên trong kỹ pháp cùng rèn đúc chi thuật kết hợp đối phó người bình thường dư sải bằng vào một bộ này thủ pháp mai tuyết tùng nhưng tại vạn quân từ đó tới lui tự nhiên trong nháy mắt giết người nhưng vì một đấu một vạn nhưng trước mắt người cái này một thân khổ luyện công phu quả thực là để cho người ta không tưởng được không phải là kim cương tự đại phạm kim thân cũng không phải ngọc khôn cung lục giáp lục tương quyết càng không phải là quy khư đạo vô định thần công nhưng mà tạo hóa chi diệu uy lực mạnh nhưng lại tựa hồ càng tại trên đó cho nên nhất định phải khác thi thủ đoạn hắn hai trong tay áo hoa mai nôn khoảnh khắc cũng đã đánh ra trên trăm mai, một đóa hoa mai đinh nhưng phân sáu lưới đao, sáu sáu số lượng lẫn nhau tăng theo cấp số nhân, chỉ một thoáng mấy trăm phi nhận ngang qua hư không. Võ công cao minh, nội công thâm hậu người, nhưng phi hoa trích diệp lấy đả thương người. Mai Tuyết Tùng một thân nội công cùng ám khí thủ pháp càng là sở trường về đạo này, sử dụng cũng không phải hoa lá. Mỗi một cánh hoa đều lôi cuốn lấy lang lệ phong mang, xé rách hư không, uy thế há cùng bình thường. Liên có thể kiến giải trên mặt trong chốc lát bị cái này dư ba thay hoạn, phảng phất thụ thiên đào vật quả. Nay đã bị tô mạnh giết thất linh bắt lạc Nam Hải Minh chúng càng là phiến la không dám dính vào người, nếu không không cẩn thận liền phải bệnh tang tại chỗ. lại nhìn Tô mạch, phảng phất là bị biển hoa bao khỏa, đã khó phân biệt hình. kẻ này chợt đầu, có người thấp giọng mở miệng, nhưng mà sau một khắc, liền nghe được một tiếng cười khe từ cái này hoa mai bên trong truyền ra. rõ ràng hoa mai đinh thanh âm cực kỳ âm ý. một cái hay là nhiều cái còn cảm thấy dễ nghe em hay, nhưng là cái này hàng trăm hàng ngàn vang thành một đoàn, chỉ làm cho lòng người phiền ý loạn. cho nên bây giờ trận này bên trong, ngoại trừ cái này hoa mai đinh động tĩnh bên ngoài, cơ hồ nghe không được cái khác bất kỳ thành âm gì nhưng hết lần này tới lần khác một tiếng này cười khẽ lại là rõ ràng khắc ở ở đây trong lòng mọi người. Sau một khắc, có người đồng lô manh nhưng có vào, có giới người ý thức xoay người liền chạy, còn có người kinh hô mở miệng, mau lui. đáng tiếc, thanh âm này trung vi là kêu chậm. trong sân tựa hồ là lên một cơn gió, gió thổi hoa mai đoá đoá, cuốn thành một đoàn, theo sát lấy tốc độ càng lúc càng nhanh. trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, đến cùng là hoa mai đinh đánh vào cái này trong gió, vẫn là cái này gió, lôi cuốn lấy hoa mai đinh tại không ngừng xoay tròn. đột nhiên, cái này cuốn phong một rừng. Lôi cuốn tại tô mạch quanh thân tất cả cánh hoa, theo tô mạch hai tay mở ra, đông nhiên hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Một sát na, quanh mình Nam Hải Minh chúng lại là gặp tai vạn. Liên nghe đến xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát từng tiếng kêu rên vang lên. Cái này tiểu tiểu cánh hoa, lôi cuốn lấy cường đại đến cực điểm lực đạo, quét sạch tứ phương. Bất luận cái gì một mảnh nho nhỏ hoa lá, đều có thể trực tiếp đem thân thể xuyên thủng, lại dư thế không thôi. Máu tươi chiếu đỏ lên cánh hoa, chiếu xuống trên tường, trên mặt đất, trên mái hiên, bên người người trên thân. Gió đã đã tới, kia tóm lại đến hạ điểm mưa. Chỉ là hôm nay trận mưa này, có chút đỏ hoa mai thành xương, máu tươi hóa mưa, xem người đều muốn rách cả mí mắt. Tề Đình Thiên cùng Tống Tương Thần không nói hai lời, tiến lên trước một bước ngăn tại Cao Quy Nguyên trước mặt, hai tay áo bay múa ngăn cản cái này cánh hoa thế công. Mai Tuyết Tùng thì là sắc mặt tông trầm, thân hình nhất chuyển, mượn hoa mai đinh thế công thẳng bước Tô Mạch. Quyền Phong lôi cuốn ngầm đinh, lại nghe được bụp một tiếng vang, nắm đấm đã rơi xuống Tô Mạch trong lòng bàn tay. Nắm đấm cùng lòng bàn tay cách xa nhau mấy cái hoa mai đinh cũng không có thành cửu, kỳ dâm xảo kỹ, không đáng giá nhắc tới. To Mạch kia cố ý ép tới giọng trầm thấp vang lên, Mai Tuyết Tùng sắc mặt lập tức tông trầm, chợt cười một tiếng thật chứ. tiếng nói đến tận đây, nội lực nhất chuyển. hắn nắm đấm cùng tô mạch lòng bàn tay ở giữa trôi giấu giếm mấy cái hoa mai đinh, nhất thời nóng rực. cái gọi là lấy hoa mai vì ấn, nội tức vị đinh. chính là mượn cái này hoa mai đinh đặc biệt cấu tạo, dây dưa nội lực hóa thành ngầm đinh, thấu xương đánh mạch, chuyên phá khổ luyện hộ thể một loại thần công. dựa theo bình thường biện pháp tới nói, thi triển thủ đoạn này chỉ cần lấy ám khí thủ pháp đem cái này hoa mai đinh đánh tới trên người của đối phương, liền có thể có hiệu quả. bởi vậy, mai ra ám khí thủ pháp bên trong có ẩn phát mà nói, ẩn là đánh đi ra hoa mai đinh sẽ không tản ra cánh hoa tác dụng ở chỗ rơi xuống trên người đối phương về sau, mượn từ đánh ra ám khí thời điểm, bổ sung trên đó nội lực, đang thành đinh, phá người khiếu huyệt. Phát thì là vừa vặn tương phản, chính là kia chia ra làm 6, hóa thân vô tận thủ đoạn. Cái này ở trong diễn sinh ra tới các loại thủ pháp, tra cứu kỹ càng cũng quá nhiều. Bất quá thiên hạ các môn các phái võ công, cuối cùng giảng cứu chính là một cái chính kỳ tương hợp. Bởi vậy, phát bên trong dấu ẩn đối với Mai gia tới nói, chính là nhất định phải nắm giữ một cái thủ pháp. Việc này biết dễ đi khó, muốn làm được rất không dễ dàng. Nhưng mà một khi có thể làm được, giao thủ thời điểm lại có mấy người có thể thật đem cái này trăm ngàn mai đồng thời phát ra ám khí đỡ được. Phạm La có một viên rơi xuống trên thân, đều làm Mai ra thắng lợi. Thế nhưng là Tô Mạch lại vẫn cứ một viên đều không để cho mạng hắn bên trong. Không thể làm gì phía dưới, Mai Tuyết Tùng lúc này mới thiếp thân tiến lên, nằm đấm giấu đinh. Theo hai người giao kích một tay, nội lực bừng bừng phân chấn, dựa thế đánh đinh, muốn phá Tô Mạch 12 quán kim trung cháo. Ba cỗ xảo trá đến cực điểm nội lực, trong chốc lát tìm khe hở mà vào. Tô Mạch ánh mắt hơi đổi. Còn không đợi Mai Tuyết Tùng cao hứng, một cỗ cường đại nội lực cũng đã ầm vang mà tới. Khè xem xét thẻ xem xét hai người quyền trưởng ở giữa hoa mai đình đều vỡ vụn, mai tuyết tùng cả người vèo một tiếng cũng đã bay ngược mà đi, chỉ là trong miệng không ở quát. hắn chúng ta hoa mai đình, hộ thể thần công đã phá, không muốn cho hắn điều tức cơ hội, liên thủ chu sát kẻ này. Sau khi nói xong, cả người liền đã ngã tại cao quy nguyên bên người. cao quy nguyên vội vàng đưa tay đón, lại chỉ cảm thấy một cố cùng mãnh đại lực truyền đến, phản phát mình tiếp được không phải một người, mà là một ngọn núi. vừa chạm vào phía dưới, không cấm khẩu bên trong máu tươi của vốn, nam hải minh người thật sự là nhiều lắm bốn năm chiếc thuyền lớn mới bị kia bốn phương tám hướng bay đi hoa mai cánh hoa đánh giết một nhóm đã ngã xuống nhưng mà mới tiếp viện đã dẫm lên đồng bạn thi thể lại một lần nữa vọt lên một nay mắt trước trước sau sau tả tạ hữu hữu ngay tiếp theo đỉnh đầu dưới chân gần như đồng thời có binh khí thẳng hướng tô mạch. nhưng mà chỉ nghe được đinh đinh đinh liên tiếp mấy tiếng vang tất cả xông lên người lại một lần nữa bay ngược mà đi tích chặt trên người tô mạch binh khí hoặc là căng nước hoặc là phản tổn thương kỳ chủ lại là ngay cả hắn một góc quần áo cũng chưa từng phá vỡ cái này đây không có khả năng a mai tuyết tùng gian nan mở miệng Mai ra hoa mai đinh tiêu ngạo, trong nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Người này sử dụng đến cùng là võ công gì? Sao lại thế? Ngay cả hoa mai đinh đều không thể bài trừ, liền gặp được tô mạch thân hình nhất chuyển, trường kiếm trong tay lắc một cái, đầu người như mưa rơi, thi thể động lại thành núi. Tiện tay tức chặt, mỗi xuất thủ một chiêu, liền có bao nhiêu người mất mạng. Bất quá ba năm chiêu về sau, cũng đã không người dám tiến lên một bước. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì, vì cái gì hoa mai đinh không phá được ngươi hộ thể thần công? Mai tuyết tùng cùng cao quý nguyên nhau đỡ, riêng phần mình khoe miệng máu, lại như cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tô Mạch ngẩng đầu liếc qua Mai Tuyết Tùng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mai gia hoa Mai Đình có chút ý tứ, thê tê dại dại, rất là dễ chịu, dễ chịu. Mai Tuyết Tùng thì thảo lập lại, hắn cầm chi coi là sát thủ Hoa Mai Đình ở trước mắt người xem ra chỉ lấy được dễ chịu hai chữ, cái này nhưng còn xa so bất luận cái gì đánh giá đều muốn đả thương người. Hoa Mai Đình là thủ đoạn giết người, làm Mai ra vẫn lấy làm kiêu ngạo ám khí, nói là ám khí nhưng cũng là đồ và mã. Từ cấu tạo tới tay pháp, Mai Tuyết Tùng đều cho là mình đã tới đỉnh phong, nhưng bây giờ lại thành một chuyện cười. Hắn cuối cùng tuổi tác đã cao, cùng tô mạch đánh nhau một trận. Mặc dù nói tô mạch bởi vì muốn che giấu tung tích, chưa từng thi triển mình chân chính thủ đoạn. Thế nhưng là đối với mai tuyết tùng tới nói, tiêu hao vốn cũng không nhỏ, lại bị tô mạch dùng nội lực đẩy lui, càng là đã bị trọng thương. Giờ này khác này chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, mạnh nhưng há mồm đoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lật một cái, liền tứ bất tỉnh nhân sự. Đại trưởng lão cho làm tức chết, thống tướng thần đầy mặt ngạc nhiên, Tê đình thiên cũng nhịn không được có chút toán trách trận nhìn tô mạch một chút. Lão nhân này đánh không lại người, liền đánh không lại người, giết người làm gì chú tâm? Tô Mạch cũng là ngẩn ngơ, lao đầu niên kỷ không nhỏ, tính tình lại còn như thế lớn. Bất quá, mình cũng không có nói sai a. Cái này Hoa Mai Đinh đúng là rất thoải mái. Mới kêu một chút tê tê dại dại, ngược lại để hắn nhớ tới chưa từng xuyên qua trước đó. Đi theo bằng hữu đi thể nghiệm qua hai lần xoa bóp. Mỗi một lần kết thúc về sau, đều cảm thấy toàn thân lỏng lẻo mềm mềm. Mặc dù sẽ có đau một chút, nhưng là rất dễ chịu. Nếu là điều kiện cho phép, hắn ngược lại là muốn đem cái này mai trưởng lao cho mang về, thường thường để hắn cho mình mấy cái nữa tự. Lương trước cũng sẽ là một kiện rất hài lòng sự tình. đương nhiên xem trưởng vị này mai trưởng lão sẽ không như thế nghĩ ngược lại là có chút đáng tiếc mắt thấy quanh mình không người tiến lên cái kia không biết phải trăng trong bóng tối theo dõi cao thiên kỳ cũng từ đầu đến cuối chưa từng nghiêng thân tô mạch liền lắc đầu dẫm lên nam hải minh chúng thi thể tiếp tục hướng phía trước ánh mắt nhìn về phía ngay tại mai tuyết tùng một bên cao quy nguyên đệ thấp tiếng nói âm trầm cười một tiếng tiếp xuống chính là ngươi cao quy nguyên biến sắc người này võ công chi cao có thể nói là cuộc đời ý thấy nam hải minh từ trên xuống dưới không gây một người có thể cản bây giờ lại nên làm thế nào cho phải Nhưng vào lúc này, lại nghe được một tiếng gầm thét. Dừng lại, Cao Quy Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, nước mắt đều kém chút xuống tới. Mở miệng lại là Tề Đình Thiên. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị lẫn lộn, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Liên gặp được Tề Đình Thiên giận hiện ra sắc, dâu tóc đều dựng, sở trường điểm chỉ, một người một kiếm, một mình xâm nhập ta Nam Hải Minh bên trong. Ra tay vô tình, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Lường trước ngươi làm không phải một cái hạng người vô danh đi, có dám xưng tên ra? Cao Quy Nguyên liên tục gật đầu. Không sai, lúc này liền phải hỏi rõ ràng đối phương đến cùng họ gì tên gì. Tại sao lại muốn tới Nam Hải Minh náo sự? Nói không chừng còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trong lòng nghĩ như vậy, liền nghe được người áo đen kia trầm thấp cười một tiếng. Đơn giản buồn cười. Ngươi gặp qua thích khách tự báo tính danh sao? Cao Quy Nguyên trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không sai, mình làm sao quên con hàng này là cái thích khách đây. Nhưng mà nhìn xem toàn trường thi thể, nhìn xem xung quanh những cái kia đã dọa cho bể mật gần chết Nam Hải Minh chúng. Hắn trong lúc nhất thời quả thực nói là không ra nói tới. Dưới gầm trời này nơi nào có dạng này thích khách? Ra? Thích khách không nên cẩn thận hành tung, sợ đến mục tiêu thân phận, một kích giết người phía sau liền phiêu nhiên đi xa sao. Hiện nay đây coi là cái gì? Chính là bởi vì cái này tát phong hoàn toàn không giống như là thích khách, cho nên cao quy nguyên mới có thể quên điểm này, vậy mà muốn làm rõ ràng Tô mạch mục đích. Thích khách mục đích tới nơi này còn có thể là cái gì? Đương nhiên là giết người. Đơn giản không tưởng nổi. Trống tương thần hừ lạnh một tiếng. Lão thất phu, ta nhìn ngươi chính là lão hồ bôi. lại cứ đại công tử cũng cùng ngươi cùng một chỗ hồi não, Người này ý đồ đến rõ ràng, làm gì nhiều lời. Xuất thủ là được. Vẫn là nói chẳng lẽ ngươi sợ, Thả ngươi nương lao dám thui, Tê đỉnh thiên giận tí mặt, đánh nhau mà thôi, lão phu lúc nào sợ qua bất quá, ngươi lão già này, mới đại trưởng lao tới giao thủ thời điểm, ngươi liền ở một bên nói này nói kia, chỉ phá hủy cơ, bây giờ lại đối lão phu khiếu tướng, hư, pha muỗi một loại này, hơi suy nghĩ, người này chẳng lẽ ngươi tìm tới ám sát minh chủ, không đúng, minh giết minh chủ, lại đi vu oan giá hỏa tiến hành, không tưởng nổi, đơn giản không tưởng nổi, thống tương thần giận quá, minh chủ đối ta cao ngất, sâu hơn biển, lão phu vì sao muốn làm như thế, ta lâm thần tông lại không có đốt một giáp. Ha, Cao Quy Nguyên vội vàng nói, Tổng trưởng Lão chớ có không lựa lời nói. Ha ha ha, Tề Đỉnh Thiên ngửa mặt lên trời cung tiếu, coi là thật ném loạn cầu thí. Cao Minh Chủ nghĩa Bạc Văn Thiên, sao lại vì một kiện đốt mục giáp liền đối ta tề ra ngầm sinh khó lường chi tâm? Ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Nói, mấy ngươi vì sao cùng người này ngầm thụ tùy cơ hành động? Điềm phá Đại trưởng Lão võ công chi huyền diệu, ta bất quá là vì Đại trưởng Lão tuyệt chiêu tin phục, lúc này mới nhịn không được mở miệng tán thưởng. Ngươi chớ có ngậm máu người. Tổng tương thần vội vàng giải thích, Tề Đỉnh Thiên cười lạnh liên tục, nói hiệu nói vừa Ngươi mới muốn xuất thủ cùng người này giao thủ? Phía sau đại trưởng lão ngầm thi đánh lén, ngươi lại vẫn cứ muốn để người này xem chiêu? Nhìn chính là cái chiêu gì? Là ngươi Tống Tương Thần cao chiêu. Vẫn là nhìn đại trưởng lão Hoa Mai kỳ học. Đây chỉ là một trùng hợp mà thôi, ngươi. Ngươi đơn giản không tưởng nổi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại còn ở chỗ này cùng ta dây dưa không ngớt, coi là thật đáng hận nhưng một bực. Theo lão phu nhìn, ngươi một ngày không vu oan giá họa tại ta, liền toàn thân khó chịu. Tống Tương Thần khí tay chân run rẩy. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng nói xem chiêu, ngươi chiêu thức ở đâu? Tế Đỉnh Tiên ánh mắt sáng dựng, nhìn gần Tống Tương Thần. Tống Tương Thần ngốc ngơ, tiếp theo nổi giận. Ngươi có bản lĩnh, tại đại trưởng lão thi triển thủ đoạn thời điểm, chạy tới cùng hắn đối thủ xó chiêu. Ngươi có năng lực, ngươi đi qua qua nhìn a. Tế Đỉnh Tiên nhất thời im lặng. Chợt phát hiện, Tống Tương Thần nói hay lắm có đạo lý. Cao Quy Nguyên triệt để để hai cái này lão đầu cho nói phủ. Cảm giác cái nào nói đều đúng. Vội vàng nhắc nhở. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tế Đỉnh Tiên cùng Tống Tương Thần đồng thời chừng Cao Quy Nguyên một chút, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm trầm thấp quỷ quệ các ngươi hai vị, kẻ sướng người hoạn, ngược lại là có chút thú vị. cho cươi nói xong, nên đến điểm chân trương đi. tiểu tử đừng muốn can dỡ. thống tương thần một tiếng gầm thét, tê đỉnh thiên cũng là tiến lên trước một bước, lại nhìn lao phu thủ đoạn, cùng lên đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này nam hải minh bên trong còn có cái gì cao thủ? nếu như chỉ thế thôi, hôm nay cao thiên kỳ tính mệnh, ta liền nhận. tô mạch lời nói đến tận đây, tê đỉnh thiên cùng thống tương thần đối thủ một chút, thân hình đồng thời khẽ động, một trái một phải hướng phía tô mạch công tới. chương 494 trăm hiền trong sân, thầy ngang đồng máu chạy thành sông, đại trưởng lao hôn mê bất tỉnh, cao quy nguyên vịt tường mà đứng, miệng ngậm máu tươi, ánh mắt nhìn tròng trọc vào giữa sân tình thế hỗn loạn, tổng tương thần lập trường lơ lửng không cố định, tối nay thích khách này tới đường đột cổ quái. tề đỉnh Tiên không mời mà tới, cao quy nguyên mặc dù bất thành khí hậu, nhưng mà lại cũng không phải chính xác chính là báo cỏ, nếu nói buổi tối hôm nay thích khách này, cùng tề đỉnh thiên không có chút quan hệ nào, hắn là không tin, nhưng hiện nay chỉ ít từ bên ngoài đến xem, lại là nhìn không ra mảy may mánh tổng tương thần mới tại đại trưởng lao xuất thủ trước đó, điểm phá kia xem chiêu hai chữ, cũng tương tự lộ ra kỳ quái. Sĩ si Lụcệ, con, nhưng cũng khó nói, buổi tối hôm nay thích khách này, cùng hắn ở giữa, phải chăng cũng có cái gì liên lụy? Hiện nay đặt ở Cao Quý Nguyên trước mặt khả năng không chỉ một đầu. Một loại khả năng là, buổi tối hôm nay thích khách này là thụ tề đỉnh thiên sai sử, đến đây ám sát Cao Thiên Kỳ, thuận tiện suy yếu Nam Hải Minh tại Thiên Tề đảo bên trên lực lượng. Mới Tống Tương Thần sở dĩ sẽ có kia xem chiêu hai chữ, là thật dự định xuất thủ đối phó thích khách này, nhưng là đại trưởng lão vừa lúc cũng là lúc kia xuất thủ, cho nên tạo thành một cái trí mạng trùng hợp. Phía sau Tống Tương Thần nói không giả, Đại trưởng lão Mai Tuyết Tùng cùng người giao thủ thời điểm, Làm sao có thể cho người thứ ba hiện thân tới liên thủ? Ám khí tuột tay, có chết không về. Sinh tử tại buông tay trong nháy mắt đó cũng đã định ra tới, cái này lại không phải lời gì bản bên trong ngự kiếm thuật, làm sao có thể điều khiển như cánh tay, nghe theo phân phó. Cho nên, Tống Tương Thần không xuất thủ, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng là, loại thứ hai khả năng cũng là tồn tại. Nếu như thích khách này quả nhiên là Tống Tương Thần phải tới. Muốn diệt trừ Cao Thiên Kỳ, giá họa tề đi tiên nhờ vào đó Chu Sát đại trưởng lão cũng chính mình. Tiên Nam Hải Minh liền đã có khả năng rơi vào vị này nhị trưởng lao trong lòng bàn tay lớn như vậy một cái nam hải minh trước mắt, Cao Quy Nguyên tự nhận khó mà buông tay. Nếu như đổi chỗ mà xử, dưới tay có thể có cao thủ như vậy nghe theo sai sử, lại có như thế một cái ngàn năm một thẻ cơ hội tốt, sao lại bỏ mặc như thế lớn một tảng mỡ dày mà không ăn? Mà muốn phân biệt ra được đến cùng là hai loại khả năng bên trong loại kia. Hiện tại chính là thời cơ. Vô luận là Tề đỉnh thiên hoặc là Tống Tương Thận, bọn hắn không có khả năng cùng một dục liên thủ diễn kịch. Dù sao hai người kia từ thanh niên lúc bắt đầu cũng đã không hợp, lại nhiều lần ra tay đánh nhau. Mặc dù Tống Tương Thần yếu tại Tề Đỉnh Thiên, nhưng là Lâm Thần Tông Lâm Thần Quyết cũng không phải bình thường võ công. Hai người đánh nhiều hơn, đều đối lẫn nhau xáo lộ, nhưng tại tâm, cũng bởi vậy, hai người hợp lực chưa hề đều là thiên ý vô phùng. Nhưng nếu như cái này bên trong có một người cùng thích khách này là nối liền cùng nhau, kia tất nhiên sẽ không thật toàn lực xuất thủ. Ở trong nhất định có sơ hở. Đây chính là Cao Quy Nguyên hiện tại nhất định phải biết rõ ràng sự tình. Mặc dù biết rõ ràng chuyện này, cũng vô pháp nhờ vào đó vấn trách. Bởi vì mặc kệ là Tề Đỉnh Thiên, vẫn là Tống Tương Thần, cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là, biết là một chuyện, không biết là một chuyện khác. Dù là âm thầm ra tay, chí ít cũng phải có cái mục tiêu. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn nhìn trước mắt cái này kịch đấu một chỗ ba người, lại chỉ cảm thấy hai con mắt đều nhìn ấy ẩm, cũng nhìn không ra tới này hai cái lão đầu, cái nào có chỗ lưu thủ. Không chỉ là phối hợp thiên y vô vùng, càng là sát chiêu thay nhau nổi lên, tầng tầng lớp lớp. Tựa hồ cũng hận không thể đem thích khách này đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Quy Nguyên trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt, đến cùng là bọn hắn diễn kỹ thuật cao minh, vẫn là nhãn lực của mình không đủ để phân biệt ở trong kỳ vận. Thấy thế nào nữa này, ba người này giống như coi là thật đều đang nhiều mạng, liên gặp được người áo đen kia mọi việc đều thuận lợi, thân hình phiêu hốt, thân pháp rõ ràng thường thường không có gì lạ, nhưng lại lại cứ mau kinh người. Tê đỉnh tiên cùng Tống Tương Thần hai cái, thì là thủ đoạn ra hết. Một cái thi triển Lâm Thần Tông Lâm Thần Quyết. Này công bên trong có Lâm Thần hai chữ, vận công thời điểm tựa như thần trợ. Ở trong có đủ loại chân luôn. Nghiệm tụng về sau, liền có thể thu hoạch được thần lực ra chỉ mang theo. Cứ nghe này công vốn là xuất từ thời kỳ thượng cổ thỉnh Thần thuật. Lấy nhân chi thân cung thỉnh Thần linh thân trên, để cho người ta trong thời gian ngắn thu hoạch được thần tiên đạo pháp phía sau vì một giang hồ quân nhân đoạt được, đem nó cùng võ công tương hợp, liền có sớm nhất lâm thần quyết. Từ đó về sau, có nhiều truyền thừa, nhiều lần chập trùng, cuối cùng mới khai tông lập phái, sáng lập nam hải lâm thần tông. Nhưng mà toàn bộ nam hải đều biết, lâm thần tông không tin quỷ thần, cái gọi là thần là thể nội chi thần. Cửa này võ công cho rằng thể nội ảo diệu vô tận, khiếu huyệt bên trong đều có thần linh, chỉ là thế nhân muốn mở ra thể nội thần tảng, mở ra thần linh, lại là không được nó cửa mà vào. Chỉ có lâm thần quyết mới có thể làm được việc này. Nhưng là bên trong ảo diệu, cũng không phải là ngoài cửa người có thể biết giải, chỉ biết là cái này lâm thần quyết cực kỳ lê bớm, có tạo hóa thần thông chi diệu. về phần tề gia võ công vậy cũng không cần nhiều lời. ngoại môn còn có 3 môn tuyệt kỹ, nội môn võ học càng là cao thâm mặt chắc. tề đỉnh thiên làm gia chủ, tu được tề gia tuyệt học ngàn hoàng tâm kinh. cửa này võ công, đã có trưởng hoàng tuyệt cùng quyền hoàng tuyệt dạng này quyền trưởng chi đạo, cũng có bai hoàng tuyệt dạng này hảo diệu thân pháp. tề đỉnh thiên một thân tu vi càng là đã đem ngàn hoàng tâm kinh tâm pháp, tu luyện đến đệ bắt trọng cực cảnh. chỉ kém nhất trọng, liền có thể đăng lâm cửu trọng đỉnh cao nhất, khinh thường Nam hải. chi tiết, lão đầu tại một bước này chỉ trệ không tiến đã nhiều năm, quang đời còn lại có hạn. Chưa hẳn có thể khám phá đỉnh cao nhất, nhưng vô luận như thế nào, phóng nhãn toàn bộ Nam Hải, hắn đều là đệ nhất đẳng cao thủ, càng tại tống tương thần phía trên, hai cái như thế cấp độ cao thủ, liên thủ vây công một người, trừ phi là phụ thân của mình Cao Thiên kỳ dạng này tam đại thế lực thủ lĩnh, hoặc là Kim Cương môn chủ trì, Cùng Ngọc khôn cung cung chủ tầng thứ này cao thủ mới có thể ứng đối. Nhưng mà hiện nay, hai người kia rõ ràng đã tuyệt chiêu ra hết, nhưng cố bắt không được cái này không biết từ đâu mà đến một người áo đen. Trong lúc nhất thời, Cao quy Nguyên sắc mặt đều gần gần hơi trắng bệnh, hắn không có nhìn ra cái này ở trong sơ hở, ngược lại là sinh ra một cái ý niệm trong đầu tích khách này, tuyệt không phải là hai người kia chỉ phải tới. Bọn hắn có tài đức gì có thể làm cho cao thủ như vậy? Vì bọn họ sử dụng người này chẳng lẽ quy khư đảo đảo chủ, hoặc là long vương điện điện chủ? Mặc dù tô mạch chưa từng thi triển qua cửu âm huyền băng sách bên trên võ công, nhưng là cao quy nguyên có thể nhìn ra. Cho đến nay, tô mạch còn chưa từng động tới buồn môn tuyệt học. Nếu như hắn coi là thật vận dụng, hai cái này lao đầu có thể chống đỡ được sao? Nghĩ tới đây, trong lòng trong lúc nhất thời loạn thành một đống, càng là lo lắng không thôi. Tối nay sự tình hoàn toàn ra khỏi đoán trước, lại tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ thất bại trong găng tấc. nhưng mà hắn nhưng lại không biết, nơi này ở giữa, mặc kệ là tô mạch hay là tề đỉnh thiên, cũng đều rất kinh ngạc. cái này tống tương thần, làm sao đến mức xuất công không xuất lực? cao quy nguyên đến cùng là nhãn lực có hạn. nhìn xem tề đỉnh thiên cùng tống tương thần tuyệt chiêu ra hết, liền cho rằng bọn hắn đang cùng tô mạch liều mạng. kỳ thực lúc bắt đầu, tề đỉnh thiên chỉ muốn như thế nào diễn trò, đồng thời cũng lo lắng tống tương thần sẽ phát hiện mánh khỏe. kết quả một màn này dưới tay, ngược lại là tống tương thần bên này hữu hình không thực, phô trương thanh thế. mình thật đúng là dán dán chắc chắc xuất thủ hai lần, lúc này mới cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Tô Mạch đều cho kiếm công ra, cái này tống tương thần, đến cùng đứng bên nào ha? Nhưng mà một đường đánh tới hiện tại, vô luận hắn đến cùng là đứng phía bên kia, đều đã không trọng yếu. Hiện nay cũng không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm, bởi vì đánh tới trình độ này, nên thu tay lại. Chỉ một thoáng, ba người phảng phất là tâm linh tương thông, Tề Đình Thiên cùng Tống tương thần tách ra hai bên, họ hét một tiếng, đồng thời xuất trưởng. Tô Mạch sẽ không đề phòng Tề Đình Thiên, nhưng lại như cũng đề phòng cái này Tống tương thần một tay, miễn cho lão nhân này phút cuối cùng phút cuối cùng, đồng nhiên ở giữa âm mình một thanh mặc dù không ảnh hưởng toàn cục nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vốn là tô mạch một trùng tập quán dứt khoát trưởng ngậm nội lực cùng cái này tống tương thần hai trưởng vừa chạm vào nếu như nội lực của hắn bừng bừng phân chấn khoảnh khắc liền muốn lấy tính mệnh của hắn đồng thời một cái tay khác cũng cùng tề đỉnh thiên đối tại một chỗ trong lúc nhất thời tê đỉnh thiên cùng tống tương thần đồng thời vật công liền nhìn thấy trên chán khói xanh từ từ tựa hồ đã đến cực hạn chỉ có tô mạch biết hai cái này lao đầu tất cả đều là hí tinh phụ thể bất quá đến mức này vậy liền tiếp tục hồ làm đi xuống đi lúc này bước chân nhất chuyển ba thân hình tại nguyên địa không ở xoay tròn Tựa hồ nội công tranh đấu đã đến lô hỏa thuần thanh thời điểm. Cao Quy nguyên mắt thấy ở đây, đống nhiên trong mắt tinh quang đại phóng. Không cần suy nghĩ, liền nghe đến sang sảng một tiếng, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Mũi kiếm vẩy một cái, thẳng đến tô mạch tim. Lương trước ba người này vận công đã đến cực hạ, vậy cái này thích khách tất nhiên hoàn mỹ đề phòng, chính là đem nó giết chi tốt đẹp thời cơ. Lại không nghĩ, kiếm ra một nửa, liền nhìn thấy tô mạch dưới chân đá xanh bỗng nhiên thể xem xét một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Theo sát lấy sau lưng xoát một tiếng bay lên một cố khói trắng, liền nghe được kinh hô một trận, Tề Đỉnh Thiên cùng Tống Tương Thần đồng thời bay ngược mà đi. Tây đỉnh tiên đâm vào trên vách tượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thống thương thần thì là thành cái lăn đất hồ lô, liên tiếp lăn lộn bảy tám lần, cái này mới miễn cưỡng đứng lên. Thế nhưng là dưới chân mềm nũn, như cũng bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuôi đến ngực. Tô Mạch nhìn trong lòng co lại, lao nhân này diễn kịch bản sự, đơn giản tuyệt. Mới hắn còn do dự qua, muốn hay không thừa cơ hội này trực tiếp đem cái này lập trường không rõ, khó phân biệt địch bạn lao ra hỏa, trực tiếp một trưởng đánh chết được rồi. Nhưng là hơi do dự về sau, vẫn là quyết định trước cho hắn một cái cơ hội. bất quá không nói ba người bọn họ riêng phần mình tâm cơ như thế nào, nhưng liền cao quy nguyên tới nói, trong lúc nhất thời gian đầu đều đổ tung. Thật vất vả có một cái cơ hội tốt, có thể làm cho mình cho thích khách này một kích chí mạng, để cho cái này không biết từ chỗ nào mà đến tuyệt thế ma đầu, chặt đầu tại trước. Kết quả, không nghĩ tới cái này tống tương thần cùng tề đến tiền, vậy mà như thế không tốt. So đấu nội lực, lúc này mới mới hơi, liền đã bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn bay ra ngoài. Mình làm thế nào? Hắn vốn là kiếm ra không hối hận, nhưng mà dương mắt cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lòng mang sợ hãi nổi lên. Trên thân kiếm lực đạo là một giảm lại giảm, tốc hạ tốc độ cũng là một chậm chậm nữa. Cuối cùng mượn cỗ này bất động, đem trưởng kiếm đưa đến Tô Mạch trước ngực ba tấc có hơn. Sắc mặt hơi có vẻ lung túng đứng vững, ngẩng đầu cùng Tô Mạch đối mặt. "Ừm." Tô Mạch con mắt khẽ híp một cái, sát cơ bừng bừng phấn chấn. Cao Quy Nguyên thoáng chốc sợ hãi, cũng không thể thuần túy nói hắn vị này đại công tử vô năng. Quả thực là Tô Mạch hôm nay sát khí quá nặng. Từ tiến vào vi lạc, những nơi đi qua máu chảy thành sông, thi tích như núi. Cao thủ như thế nào, ở trước mặt hắn liền cùng giả đầu dạng. Đại trưởng lão thủ đoạn ra hết, kết quả không chỉ võ công không bằng người tức thì bị người này tức giận thổ huyết hôn mê. Tê đỉnh tiên cùng Tống Tương Thần lại như thế nào? Võ công chi cao, cái nào không trên mình. Kết quả, hai người liên thủ, nhưng vẫn bị đánh kẻ ra quần. Bọn hắn cũng không là đối thủ, mình cái này cái gọi là đại công tử, lại có bản lĩnh gì có thể nhấc lên người này dù là một mảnh có áo. Bây giờ mắt thấy Tô Mạch trong mắt sát cơ lạnh lẽo, thanh âm như quỷ như ma. Người tìm chết hay sao? Trong chấp nhóm này, cao đại công tử trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta nói xin lỗi, hắn sẽ tha thứ ta sao? Ý niệm này vừa mới từ trong óc hiện hiện, liền cảm giác quanh mình cảnh vật đều bay ngược lấy lại tinh thần thời điểm liền nghe đến vang một tiếng bang mình đã ngã vào trong phòng vừa quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau chính cùng trên giường Cao Thiên Kỳ hai mặt nhìn nhau chỉ bất quá trên giường vị này hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi mà Cao Quy Nguyên trong đầu tất cả đều là ta đây là bị người đánh sao lúc nào ra tay sau một khắc một ngụm dịch huyết phun ra dường mắt thấy thích khách kia đã đến trong phòng nguyên lai Cao Minh Chủ đã tỉnh tô Mạch Thanh âm tại gian phòng kia bên trong quanh quẩn Cao Thiên Kỳ theo bản năng ruột cổ một cái Cao Quy Nguyên thì là một câu đều nói không nên lời liên gặp được tô mạch một bước tiến lên đã đến cao thiên kỳ trước mặt lấy tay đem người này từ trên giường xét lên ở dừng tay cao thiên kỳ hai cánh tay chế trụ tô mạch cổ tay muốn để hắn buông ra tô mạch gặp này nhẹ nhàng thở dài quả nhiên là cái thế thân a chỉ là đến mức này chân chính cao thiên kỳ vậy mà như cũ chưa từng xuất hiện ngược lại để tô mạch có chút ngạc nhiên đến cùng là vì cái gì kiên định như vậy tiềm ẩn sâu dưới cho dù là nhi tử tính mệnh nguy cơ sớm tối thế thân sự tình cũng giấu không được như cũng bất vì sở động hắn đến cùng tại lưu đồ cái gì ý niệm trong lòng nhất chuyển đống nhiên cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Cao Quy Nguyên. Cao đại công tử, theo tại hạ đi một chuyến, ngươi có bằng lòng hay không? Cao Quy Nguyên nhẹ họng nhìn chân chối, không nguyện ý. Đồ Đần mới nguyện ý. Vậy mà lúc này không nguyện ý hữu dụng không? Phía ngoài Nam Hải Minh chúng như cũng không biết, nhưng vấn đề là, có thể chống đỡ được người này sao? Ngăn không được a. Nếu như có thể chống đỡ được, hắn làm sao có thể một đường đến chỗ này? Mà Tô Mạch cũng không cần Cao Quy Nguyên trả lời hắn vấn đề gì. Liên như thế, một tay bóp lấy Cao Quy Nguyên, một tay cầm Cao Thiên kỷ thân hình thoát một cái cũng đã về tới trong sân. Trong viện nguyên bản không dám đến gần Nam Hải Minh chúng nhóm, theo Tô Mạch sau khi vào phòng, lúc này mới thận trọng đặt chân trong đó. Vậy mà lúc này mắt thấy Tô Mạch ra, liền nghe đến rầm rầm, một trận thanh âm xé gió vang lên. Riêng phần mình thi triển khinh công, đảo mắt nhường ra một mảng lớn đất trống. Chỉ thấy Tô Mạch toàn thân áo đen che mặt, đứng ngạo nghễ tại chỗ, hung hỳ hiện hách. Hơi vung tay, liền đem kia Cao Thiên Kỳ vứt ra ngoài. Cứu Minh chủ!" Nam Hải Minh chúng nhóm phát một tiếng hô, nhao nhao nghe tiếng mà động. Cũng không chờ đến trước mặt, Tô Mạch giẫy chân một điểm, một thanh trưởng kiếm lập tức hướng phía Cao Thiên Kỳ bay ra. Liền nghe đến tên là một tiếng Trường kiếm sâu ngực, giữ thế không ngừng, cuối cùng run một tiếng, đính tại cửa viện trên xà nhà. Theo sát lấy Tô Mạch dưới chân một điểm, đằng không mà lên, đảo mắt đi xa, chỉ có thanh âm quanh quẩn tại viện lạc ở giữa. Ta cùng Quý Minh đại công tử mới quen đã thân, dẫn là chi kỷ. Bây giờ cầm tay cùng dạo, cùng nhau thưởng thức cảnh đêm, các ngươi chớ niệm. Mãi cho đến lúc này, Nam Hải Minh chúng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn hắn hắn. Hắn mang đi đại công tử. Truy! Ai đi? Đuổi không kịp a. Mới quen đã thân, dẫn là chi kỷ. Thật không biết xấu hổ. Im lặng để hắn nghe được nên làm thế nào cho phải. Minh chủ chết rồi, đại công tử vì người nó bắt, chúng ta, chúng ta phải làm như thế nào cho phải. Gián không đầu không được, con rồi mất đầu cũng chỉ có thể loạn chuyển. bây giờ chủ tâm quyết vừa đi, mặc dù ở đây Nam Hải Minh chúng như cũ số lượng không ít, lại là lòng người tan dã, lại không chủ trương. Tê Đình Thiên cùng Tống Tương Thần hai cái lao đầu liếc nhìn nhau, gian nan Tử trên mặt đất bò lên, đảo mắt tứ phương, Tống Tương Thần cắn răng nói ra, đơn giản không tưởng nổi, ta đường đường Nam Hải Minh, vậy mà để cho người ta khi nhục đến tận đây, chúng Nam Hải Minh đệ tử nghe lệnh. Đại trưởng lao hôn mê bất tỉnh, hiện nay chỉ có hai vị trưởng lao giữa lúc này. Nhị trưởng lao tống tương thần cái này mới mở miệng. Nam hải minh đệ tử đều nghiêm nghị. Liên nghe được tống tương thần nghiến răng nghiến lợi, ra hết tất cả nhân thủ, dù là tìm khắp toàn bộ tiên tây đảo, cũng muốn đem đại công tử tìm về đến. Nặng. Mọi người tại đây đồng thanh mở miệng, đang muốn đi tư tán, liền nghe được lại có một thanh âm vang lên. Không cần, đám người sưng sở, cái này ngay miệng, minh chủ đã chết, đại công tử làm người bắt, há có thể không tìm? Cái này người nói chuyện, đơn giản không tưởng nổi nhưng mà đám người dò xét mắt phía dưới liền nhìn thấy năm cái người mặc nam hải minh đệ tử phục sức người đã tách ra đám người đến trong sân chính giữa một người râu tóc bạc trắng mặt mũi tràn đầy bình đạo. khi mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người người này thời điểm không khỏi đồng thời chừng lớn hai mắt minh chủ trong lúc nhất thời không khỏi ở đây người cùng cửa trên xà nhà đóng đinh trên thi thể vừa đi vừa về xe dịch ánh mắt chỉ thấy tống tương thần như ở trong ngậm mới tỉnh minh chủ quả nhiên lợi hại liệu định nơi đây có như thế cao thủ hình tích lúc này mới an bài thế thân dẫn xuất người này tung tích thì ra là thế tề đỉnh tiên cũng liền bội mở miệng. Tựa như bừng tỉnh đại ngộ, bốn vị thủ lĩnh bây giờ đều tại minh chủ bên người. Như thế xem ra, thích thủ lĩnh ổn thỏa lúc đã lần theo thích khách này tung tích, tìm kiếm người này nền tăng đi. Hai người một người một câu, liên gặp được cao thiên kỳ ánh mắt tại trên người của bọn hắn, từng cái dừng lại. Cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi nói không giả. Quy nguyên sự tỉnh, lão phu tự có định đoạn. Thối nay đủ loại, nói năng thận trọng. Đem cái này đình viện quét dọn một chút, riêng phần mình đi thôi. Cần Tuân Minh chủ khuyến ngự Nam Hải Minh chúng nghe vậy, không còn chút nào nữa hồ nghi, có phi thân mà đi, có bắt đầu chỉnh đốn thi thể, quét dọn đi viện Tề đỉnh Tiên cùng Tống Tương Thần hai cái đứng ở một bên. Cao Thiên Kỳ thì đã qua, cho đại trưởng lão đẩy công tội máu. Sau một lát, Mai Tuyết Tùng hít sâu một hơi, xoay người ngồi dậy, xem xét Cao Thiên Kỳ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. "Minh chủ, lão phu vô dụng a." Đại trưởng lão không cần thiết tự trách. Cao Thiên Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi gợn sóng lấp loé. Tiếp theo cười một tiếng, mở miệng nói ra, "Các ngươi ba vị tối nay đều vất vả, người tới võ công chi cao, thế chỗ hữu, không phải các ngươi chi tội. Đều đi nghỉ ngơi đi." "Tề trưởng lão, nơi đây sự tình, ngày mai lão phu cho ngươi thêm một lời giải thích." lúc trước lừa gạt, có nhiều không phải, còn xin tể trưởng lao thứ tội. trong lúc nói chuyện, lấy minh chủ chi tôn, túi người hành lễ, tề đỉnh tiên ánh mắt hơi biến sắc, vội vàng nói, Đảm đương không nổi minh chủ đại lễ, gây sát thuộc hạ. cũng may là sợ bóng sợ gió một trận, minh chủ có tại, chúng ta liền cũng yên tâm. Ừm, diễn phần mình đi thôi, lão phu tối nay cũng có chút mệt mỏi. cao thiên kỳ mỉm cười, tựa hồ thiên đại sự tình, ở trước mặt hắn, cũng bất quá là tiểu tiểu gợn sóng, không đáng giá nhắc tới. nhẹ nhàng vung tay lên, ba vị trưởng lão phần mình tại nam hải minh chúng nâng phía dưới, rời đi viện này rơi. trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại có Cao Thiên Kỳ cùng bên người bốn vị cao thủ. Cao Thiên Kỳ đứng chắp tay, ngửa đầu vào nguyệt, trong miệng nhẹ nhàng nhìn non. Thật là lợi hại võ công. Minh chủ, người kia bắt được đại công tử, đương không đến mức lại vòng trở lại. Chỉ là, đại công tử lại nên làm thế nào cho phải? Bên người Ngũ đại thủ lĩnh một trong chân định hải, thấp giọng mở miệng. Một đứa con trai mà thôi, không cần để ở trong lòng. Cao Thiên Kỳ khoát tay áo. Ngày mai, cầm ta danh tiếp, đi mời vị kia Tô đại hiệp tới một lần đi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 495, đêm dài. Tối nay so trong dự đoán còn muốn lâu dài giằng giặc rất nhiều. Tề phủ thích khách theo Cao Thiên Kỳ trở về, ném ra mấy cố khó mà phân biệt bộ dáng thi thể về sau, liền đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái kia thanh tại phương hướng tây bắc bốc cháy lên đại hỏa, càng là cũng sớm đã bị dập tắt. Đến đây kết thúc, một đêm này náo nhiệt, tựa hồ có một kết thúc. Nhưng mà trên biển lớn, ba chiếc thuyền lớn lúc này chính vượt qua sóng cả. Một cái thân mặc màu đen trang phục, trước ngực treo lên một cái đủ chữ nam tử, đang đứng trên bông thuyền, đứng chắp tay. Vương sư Minh, ngươi là tại nhìn ra xa bóng đêm sao? Một cái đồng dạng thân mang màu đen trang phục cô nương tiến đến trước mặt cũng là lấy tay che nắng từ xa nhìn lại đêm hôm khuya rũ sơn đen mà hắc nhìn ra xa cái gì bóng đêm người trẻ tuổi lướt mắt tô mạch nếu như này lại ở đây tất nhiên có thể nhận ra người trẻ tuổi kia không phải người bên ngoài chính là ngày đó hắn sơ lâm thiên tề đảo tiến về nên đón hắn vị kia vương thắng nguyên đã không phải nhìn ra xa bóng đêm nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến nơi đây thổi ngọn gió nào a cô nương kia nhếch miệng cùng sư huynh nói chuyện làm sao luôn luôn như vậy không biết lớn nhỏ vương thắng nguyên chừng cô nương này một chút tiểu diệp tử ngươi tập võ 10 năm ngoại viện ba môn tuyệt học đến truyền vô địa chỉ cũng đã có ba phần hòa hậu chuyến này theo ta đến đây liền coi như là sớm lịch luyện một phen giang hồ đợi chờ chuyến này kết thúc về sau lường trước sư trưởng liền sẽ cho ngươi đi dạo chơi thiên hạ ngươi chỉ cần ghi nhớ chúng ta là tề gia đệ tử mỗi tiếng nói cử động đại biểu tề gia mặt mũi đi ra ngoài bên ngoài nhưng tuyệt đối không thể không có quy củ hừ tiểu diệp tử hừ một tiếng thấp giọng đều thì thầm liền biết tuyết giáo tựa như láo học cứu rõ ràng không lớn ta mấy tuổi mỗi ngày ông cụ non ngươi nói cái gì vương thắng nguyên quay đầu nhìn nàng không có không có tiểu diệp tử liền vội vàng cười nói ra Sư minh nói đúng, sư muội khắc trong tâm cảm, "Ừm, biết liên tốt." Vương Thắng Nguyên Hải lòng nhẹ gật đầu, "Đợi chờ ngươi lịch luyện trở về, chắc hẳn sư trưởng liền sẽ hỏi ngươi mong muốn. Ngươi nếu là muốn rời đi Tây gia, chính có thể sư thành trở lại hương. Bất quá, nếu là lưu lại lời nói, một thì sẽ bị hủy thác trách nhiệm, thứ hai, cũng có cơ hội tập được nội viện tuyệt học. Chỉ là kể từ đó, ngươi cả đời này đều chỉ có thể thuộc về Tây gia. Nơi đây suy nghĩ, người bên ngoài không cách nào vì ngươi làm chủ, hết thệ cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi." Tiểu Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu, lườm Vương Thắng Nguyên một chút, trong lòng đều thì thầm hai câu, sau đó khoát tay áo, sư minh, chúng ta không đề cập tới cái này, ta ra giang hồ du lịch, chí ít cũng phải một hai năm quan cảnh, xa như vậy sự tình, bây giờ còn chưa ảnh đâu, xét nó làm gì? chính là phải sớm làm chủ tính, nhiều hơn cân nhắc. ai, thôi, người đứa nhỏ này, vương thắng nguyên lắc đầu, có chút không thể làm gì. tiểu diệp tử thì cười nói ra, cùng nói cái này, còn không bằng nói một chút kia ưu vân minh minh chủ, người này ngược lại là đảm lượng cực lớn, nếu không phải là dưới tay hắn đám này quân lính tàn mạng, hoàn toàn không có thành tựu không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, nói ra vượt hoa đảo bà chữ không phải ai có thể nghĩ tới, U Vân Minh minh chủ, vậy mà liền tại chúng ta tề ra dưới mí mắt. Đây cũng là dưới đĩa đèn thì tối. Vương Thắng Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai người mới nói được nơi đây, liền nghe được đỉnh đầu có người mở miệng. Vương sư huynh, Vật Hoa đảo đến. Được. Vương Thắng Nguyên nghe vậy lúc này gật đầu, phất phất tay nói ra. Truyền lệnh tất cả sư huynh đệ, tại bờ bên ngoài ngừng thuyền, thừa nhỏ bè lên nào, tiềm hành ngật tung, không cần thiết bị Vật Hoa trên đảo U Vân Minh người phát hiện. Vâng. Trên đỉnh đầu đệ tử đáp ứng. Tiểu Diệp tử nhịn không được mở miệng. Bất quá là một cái Minh, làm sao đến mức như thế cẩn thận từng ly từng tí? Tiểu Diệp Tử ngươi lại đi nhớ. Vương Thắng Nguyên nghe vậy thần sắc lại trở nên cực kỳ chăm chú. Hành tẩu giang hồ, cắt không thể xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Tề ra đệ tử cố nhiên là có tề gia đệ tử kiêu ngạo, nhưng nếu là kiêu ngạo biến thành tự cao tự đại, kia tai họa tất nhiên không xa. Biết rồi. Tiểu Diệp Tử đều đều miệng, cho dù đối với sư huynh Tuyết giáo rất là không kiên nhẫn, thế nhưng là những lời này lại tất cả đều thành thành thật thật nhớ ở trong lòng. Trong mắt, ba chiếc thuyền lớn tất cả đều thu hồi cánh buồm. Nơi này cách Vật Hoa đảo còn vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách. Liên nghe được ảo ảo rơi xuống nước thanh âm ba chiếc trên thuyền lớn lập tức ném ra từng chiếc từng chiếc tiểu mục bè theo Vương Thắng Nguyên ra lệnh một tiếng những này tề ra đệ tử nhao nhao nhảy lên mẹ gỗ ba năm vì một tổ dùng nội lực thôi động chỉ một thoáng tốc độ cực nhanh nhưng lại vô thanh vô tức vạch nước mà đi mượn bóng đêm hiểm hộ phía dưới một đoàn người đảo mắt cũng đã đến vật hoa ở trên đảo vật hoa đảo cực nhỏ chỉ có một chỗ thôn xóm đa số chi địa thì là khai khẩn vườn trái cây ruộng đồng Vân Minh Minh chủ nếu như Lạng Yên không tiếng động chiếm lĩnh nơi đây tất nhiên sẽ đối ở trên đảo thôn xóm ra tay Chuyến này một thì muốn phân biệt thôn dân thân phận, thứ hai nếu như các thôn dân quả nhiên là ưu văn minh cường đạo, kia động thủ trước đó, chỉ cần trước hết nghĩ biện pháp tìm tới bị giam thôn dân. Nếu không được, cũng phải tìm tới thi thể của bọn họ. Cứu người trước, lại chu tặc. Vương Thắng nguyên thấp giọng phân phó. Bên người người đồng thời gật đầu. Sau một khắc, một đoàn người phi thân lên, mượn bóng đêm hiểm hộ, hướng phía trong đảo thôn song tiến đến. Vật hoa đảo thật sự là không lớn, bất quá mấy lần nhảy vọt ở giữa, cũng đã tới gần thôn trang. Nhưng lại tại lúc này, tất cả mọi người là biến sắc. Tiểu Diệp Tử hít mũi một cái, nhịn không được hỏi. Mùi vị gì? Mùi máu tanh. Vương Thắng nguyên sắc mặt nghiêm trọng. Màn đêm phía dưới tiểu tiểu thôn xóm, từ đâu tới nồng như vậy nặng mùi máu tươi. Lại hướng phía trước mấy bước, đặt chân trong thôn, ở đây tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Từng cỗ thi thể, trong lòng bàn tay nắm chặt đao kiếm đằng binh khí, nuồn nang lộn xộn bày ở trong thôn, lại là không biết gặp gì nhẫn độc thủ. Tại sao có thể như vậy? Ngạc nhiên ở giữa, đám người cũng liền bước lên phía trước xem xét. Phát hiện mỗi người đều là tim trung kiếm. Nhưng vẹn vẹn chỉ là chỗ này kiếm thương, vậy mà chảy ra nhiều như vậy máu tươi. Toàn bộ mặt đất, cơ hồ đều bị máu tươi đỏ. Chẳng lẽ là U Vân Minh gây nên? Một người đệ tử nhịn không được mở miệng. Vương Thắng Nguyên lại là sắc mặt đại biến. Không tốt, mau lui. Cái này tuyệt không phải là U Vân Minh gây nên, hay là nói, bọn hắn chính là U Vân Minh người. Bình thường nông phu nông phụ, cho dù là tao ngộ nguy hiểm, cũng không có khả năng sử dụng những binh khí này, mà là hẳn là cầm cốc liêm đao dao phay những vật này đối địch. Mà khác, bây giờ đã là đêm khuya, bọn hắn đám người này lại tất cả đều chết tại phòng ốc bên ngoài. Nên là có người đột kích, bọn hắn nghe tiếng từ trong phòng nhảy ra cùng người tới giao thủ, kết quả lại không phải người này đối thủ, đều bị chém giết tại chỗ. Có thể làm được điểm này cũng không phải phổ thông nông phu nông phụ có thể làm được, mà là người mang võ nghệ người trong giang hồ. Nhiều người như vậy lại không phải người tới đối thủ, người xuất thủ kia sẽ là người nào? Gần đây đến nay, trên giang hồ có khấp huyết kiếm nô xuất thế truyền ôn, cũng sớm đã xôn xao. Hiện nay một màn này, không thể không khiến vương thắng nguyên làm này cân nhắc. Nhưng nếu như quả nhiên là khấp huyết kiếm nô hiện thân tại vật hoa đảo, băng vào bọn hắn những người này, phàm là cùng người này đối thủ, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng chết là khấp huyết kiếm nô giết người không có chút nào lý do, càng sẽ không để ý tới ngươi là tệ gia người, vẫn là long vương điện cao thủ thấy đều giết, tuyệt không vương tha đạo lý. bởi vậy vương thắng nguyên quyết định thật nhanh, không cần suy nghĩ liền muốn mang theo đám người rời đi. đệ tử khác có chút nhớ nhung đến, có chút đối với cái này lại mở mịn không biết. bất quá vương thắng nguyên đã có mệnh lệnh này, bọn hắn cũng là nói gì nghe đấy, không nói thêm lời nào, một đoàn người quay người liền muốn đi. nhưng lại tại lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chặn bọn hắn đường đi. rất khó hình dung trên người người này quần áo chi ngẹt túng, kia là từ trong nước ra, mặc một thân nước đẫm quần áo, tại đồng ruộng địa ở giữa la dính đầy bùn đất cát, bị nước động thẩm thấu về sau, nương kết thành khối sợi tóc chưa từng chỉnh lý, một sợi một sợi rủ xuống, dán tại mặt trước đó, khó mà phân biệt người này dung mạo, lại có thể nhìn ra được, hắn cực kỳ gầy gò, gầy như que tuổi, góc cạnh rõ ràng, từ kia sợi tóc khe hở ở giữa còn có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ ngỏm, không mang theo mảy may tình cảm nhìn xem trước mặt tất cả mọi người, trừ cái đó ra, nhất làm cho người vô pháp coi nhẹ, chính là trong tay hắn chỉ xéo mặt đất kiếm, đây là một thanh trưởng kiếm màu đỏ ngỏm, chỉ là nhìn lên một cái, liền muốn vì đó hấp dẫn, nhưng mà lại nhiều nhìn một chút, tất cả thần trí, tựa hồ liền sẽ bị thanh trưởng kiếm này dẫn vào huyết sắc sóng cả bên trong. Trong đó chim nổi, dãy rủa, cuối cùng triệt để trầm luân. Không nên nhìn thanh kiếm kia. Vương Thắng nguyên một tiếng gào to, lập tức đem thể ra đệ tử nhau nhau từ trong lúc hoảng hốt bừng tỉnh. Lại ngẩng đầu, nguyên bản cách bọn họ còn vẫn có một chút khoảng cách nam tử, đã đến trước mặt của bọn hắn. Làm cho người ngạc như là, trên người của người này, vậy mà một tơ một hào sát khí đều không có. Phản Phất, hắn lại tới đây, không phải là vì giết người, chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Có người có chút khiên động khóe miệng, muốn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, thậm chí cảm giác mình có lẽ có thể giải thích, phân trần hai câu. Nhưng mà còn không đợi động tác, liền chỉ cảm thấy tim đau xót túi đầu lại nhìn, trường kiếm đã đâm vào tim, mũi kiếm lắp một cái, huyết sắc tô điểm bóng đêm, chỉ nhìn đến tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt. giận, trước nay chưa từng có giận, sát ý, chưa hề nổi lên qua sát ý, hai loại cực hạn cảm xúc chỉ một thoáng tràn ngập tại trái tim tất cả mọi người ngược. sau một khắc, tề gia đệ tử phát một tiếng hô, liền hướng phía người trước mắt xông tới giết, quyết không thể gọi này nhân sinh cách nơi này điện, chỉ cần để hắn, nợ máu trả bằng máu, duy chỉ có vương thắng nguyên đứng tại tại chỗ, lại là một bước đều không thể đậy, cái này không đúng, đây tuyệt đối không đúng đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Không thể cùng người này giao thủ, tuyệt đối không thể cùng người này giao thủ, sẽ chết. Nơi này không có bất kỳ người nào có thể từ đây người dưới kiếm mạng sống. Vì cái gì tất cả mọi người đã mất đi lý trí? Vì cái gì hai chân của mình vậy mà không nghe sai khiến. Hắn muốn mở miệng nhưng là ngạnh tiếng nói cổ họng ở giữa liền giống như là bị thứ gì chặn lại, trong cổ họng phát ra ha ha ha thanh âm, lại không cách nào hình thành hữu hiệu câu. Giọt mồ hôi to như hồ đậu từ mi tâm thái dương trở xuống. Hắn không sợ chết, hắn là xuất ruột mắt thấy trung quanh sư đệ sư muội nhao nhao xông lên phía trước, lại bị tay kia cầm trường kiếm màu đỏ ngòng người tiện tay đâm chết. Si lú kẻ, con chỉ cảm thấy máu đi lên tuần, lại sinh như cũ không thể động đậy mảy may. thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này lâm vào đỉnh trệ bên trong, duy chỉ có nội tâm rãy rủa không ngừng. đong nhiên máu tươi đập vào mặt, ngâm hắn đầy đầu đầy mặt. chống không một tiếng, trong thân thể tựa hồ cắt ra một thứ gì đó. túi đầu nhìn lại, tiểu diệp tử hai tay mở ra, cản ở trước mặt của hắn. một nửa huyết sắc mũi kiếm từ nàng tim no ra, nàng ngẩng đầu nhìn vương thắng nguyên sát mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên tái nhợt, chỉ có bờ môi trước ấy. Sư Minh. Nhanh. Đi. Hai mắt thần quang dần dần tan giã, trong con ngươi kia một tơ một hào lưu luyến, lại là đối người trước mắt không bỏ. a, Vương Thắng nguyên ngửa mặt lên trời gào khét, phu một tiếng, một ngụm lịch huyết cuồng phún mà ra. Vật hoa đảo bên ngoài. Thế ra ba chiếc thuyền lớn bây giờ chỉ còn lại có một chiếc. Bên cạnh hai chiếc thuyền, trong ngọn lửa, chính từng bước từng bước lâm vào trong biển rộng Quần áo hoa lệ, lấy nửa bên mặt nạ màu bạc tre khuất trên nửa khuôn mặt nam tử, nắm chặt một cái tề ra đệ tử cổ họng, tại bong tàu phía trên đặt chân hướng về phía trước. Kia tề da đệ tử sắc mặt dãy rụa, hai tay gắt gao nắm lấy nam tử kia cổ tay. Phát giác dị dạng, nam tử túi đầu nhìn hắn một cái, bừng tỉnh đại ngộ. "Nha, xin lỗi." Thanh âm rất là khẩn thiết, thái độ cũng rất chân thành. Sau một khắc, thẻ xem xét một thanh âm vang lên, kia tề ra đệ tử cổ cũng đã bị người này bẻ gãy. Hẳn là để ngươi chết thống khoái một chút. thì thao thoại âm rơi xuống, đem thi thể ném qua một bên, hắn lúc này mới lần nữa tới đến đầu thuyền, lấy tay che nắng. Nhìn về phía cách đó không xa vật hoa đảo. Vương Thắng Nguyên nói không sai, cái này tối như bừng, kỳ thật cũng không thấy được gì, chỉ có thể nhìn thấy mông lung hòn đảo cái bóng, như ẩn như hiện ở bên cạnh. Thế nhưng là người này, nhưng thật giống như đã thấy ở trên đảo phát sinh hết thảy. Hẳn là, không sai biệt làm a, uy nuôi lâu như vậy, chạy nhiều máu như vậy, giết nhiều người như vậy. Hẳn là, có thể a. Lẹ xe tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Từ trong khoang thuyền, đi ra ba người, một cái cao lớn vạm vỡ hán tử, trên bờ vai khiêng một cây lang nha đồng, chân trủi trên lồng ngực, có nổ ngang lộn xộn đao kiếm tổn thương. Hắn lại đối với cái này làm như không thấy, mặt mũi tràn đầy đều là vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Đi theo hắn bên trên lại là một cái thiếu nữ mặc áo đen, hai tay bưng lấy một viên nữ tử đầu người, cùng với nàng hai mặt nhìn nhau. Đi tại sau cùng lại là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Hắn cao mày, đầy mắt ngưng trọng để phòng nhìn xem bên cạnh hai người, càng là dùng cực độ ánh mắt chằng ghét nhìn về phía đứng ở đầu thuyền cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử. Minh chủ, trên thuyền này người, có chút ý tứ. Kia kiên lang nha bổng hắn tử, cười ha ha. Không hổ là tề gia đệ tử, có huyết tính, võ công cũng không tệ, phản kháng rất liệt để cho người ta vui mừng. Đáng tiếc duy nhất chính là, chính là ít người một chút, không đủ thông khoái. Trong lúc nói chuyện, liếc qua bên cạnh thiếu nữ kia trong tay đầu người, nét miệng. Ngươi đến cùng muốn mang theo đầu người này tới khi nào? Thiếu nữ thì ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Ta cùng nàng. Cái nào càng đẹp mắt? Nàng đẹp mắt. Quả là thế. Thiếu nữ nghe vậy, trong con ngươi lập tức có chút đau thương. Sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, từ trong ngực lấy ra tiểu đao, vải trắng, bình bình lọ lọ một loại đồ vật, cứ như vậy đặt ở bong tàu bên trên. Theo sóng lớn trào lên, nàng xuất ra tiểu đao dọc theo đầu lâu kia gương mặt bắt đầu đao. Các ngươi các ngươi đủ a, đứng tại sau cùng người thanh niên kia, nghiến răng nghiến lợi, ma đầu, việc ác bất tận ma đầu, các ngươi, các ngươi có bản lĩnh giết ta à? sao dám ở ngay trước mặt ta, như thế vô pháp vô thiên, việc ác bất tận. đối với thanh niên lời nói, bên người hai người tất cả đều có thay như điếc, chỉ có đầu thuyền kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, nhìn hắn một cái, lại nhếch miệng mỉm cười. thanh niên giật quá, chỉ vào đầu thuyền nam tử kia quát, ngươi thân là ưu vân minh minh chủ, biết rõ dưới tay người, khó mà có thúc lại vẫn cứ muốn bọn hắn tới đây đi cái này cả gan làm loạn sự tình, còn phải để bọn hắn cẩn thủ bí mật. Bọn hắn há có thể giữ vững. Nếu không phải như thế, làm sao lại dẫn tới Tề ra tức giận, lấy người đến giết? Hiện nay, càng đem khắp huyết kiếm nô dẫn tới ở trên nào, tùy ý tàn sát Ú Vân Minh Đông đảo huynh đệ. Coi là thật ghê tởm đến cực điểm. Người dạng này, còn tính là Ú Vân Minh minh chủ sao? Vậy ngươi cảm thấy, thế nào mới xem như Ú Vân Minh minh chủ? Ta. Thanh niên nhất thời im lặng. Liền nghe được kia Ú Vân Minh minh chủ cười nói, "Ú Vân Minh là hải tặc. Hải tặc chẳng lẽ không đáng chết sao?" Bọn hắn lân yếu sợ mạnh, cướp bóc thương khách, bắt cóc nữ tử cùng hải đồng. Tùy ý lăng buôn bán. Đi gây nên, chẳng lẽ không đáng chết sao? thế nhưng là thế nhưng là ngươi là U Vân Minh Minh Chủ a thanh niên theo bản năng mở miệng cho nên ta cũng nên chết a U Vân Minh Minh Chủ mỉm cười chỉ bất quá bây giờ còn chưa đến ta chết thời điểm mà thôi đợi chờ ta đem mình muốn làm sự tình tất cả đều làm xong ta sẽ không chút do dự đi chết Về phần những hải tặc kia bọn hắn bất quá là thứ có thể lợi dụng mà thôi vì ta việc cần phải làm mà chết chính là vừa đúng ngươi như lại nhiều nói một câu cẩn thận tính mạng của mình hừ thanh niên cười lạnh một tiếng muốn sát ta giết ngươi vốn là giết người không chớp mắt ba đầu dưới tay há lại sẽ để ý ta cái này khu khu một cái mạng ha ha ha ha u vân minh minh chủ lập tức cùng thiếu không giết ngươi quả nhiên vẫn là không thể giết ngươi người quá thú vị thuận tiện dường như lương tâm của ta lại nói đến tận đây hắn đông nhiên vung tay lên đi thôi a thiếu nữ hét lên kinh ngạc chờ thêm chút nữa chờ thêm chút nữa ta còn không có chuẩn bị cho tốt ta nhưng mà u vân minh minh chủ nhưng không có đám người quan thuộc nàng không thể làm gì phía dưới chỉ có thể vội vàng chỉnh lý quay đầu nhìn về phía bên người trắng hắn ta ta đẹp mắt một chút sao Tráng Hán kia liếc nàng một cái, liền nhìn thấy trên mặt của nàng chính bao trùn lấy một tầng dữ tợn ra người, da người hiển nhiên chưa từng chỉnh lý tốt, máu tươi theo gương mặt chảy xuôi, cả khuôn mặt đều bị vết dịch mô hình hổ, phân biệt không rõ. Không nói đến đẹp mắt, như thế bộ dáng gặp người, không phải đem người cho dọa chết tươi không thể. Nhưng mà Tráng Hán này lại là vớt vớt đầu của nàng, đẹp mắt, chúng ta a làm Nhất Tuấn. U Vân. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức vừa lòng thỏa ý, lôi kéo Tráng Hán kia tay, đi theo Ú Vân Minh Minh chủ sau lưng. Thanh niên đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua kia đã đánh mất da mặt đầu lâu, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi điên rồi, tất cả đều điên rồi. Trong lúc nói chuyện, nhưng lại theo sát lấy mấy bước, phi thân nhảy ra cái này thuyền lớn bên ngoài, rơi xuống một chiếc trên thuyền nhỏ, theo thuyền nhỏ rơi đi, sau lưng thuyền lớn cũng từ từ chìm vào bên trong biển sâu, mãi cho đến bọn hắn hoàn toàn biến mất về sau, mới có một thân ảnh lái một chiếc thuyền nhỏ khoan thai tới chậm, nhìn xem trên biển đại hỏa, sắc mặt hắn có chút biến hóa, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia hòn đảo, trong lúc nhất thời to mày, do dự mãi về sau, nắm thật chặt trong tay một thanh rộng lưng long văn đao, khu thuyền hướng phía kia hòn đảo tiến đến, bóng đêm vắng vẻ, lãnh nguyệt ngã về tây cái này dài dằng dạt một đêm, đến tận đây mới chậm rãi hạ màn kết thúc. chương 496, điên rồi. mặt trời lên cao, tô mạch lúc này mới miễn cưỡng rời giường. đêm qua một trận bốn ba, lại là bị điệu hồ ly sơn, lại là độc thân xâm nhập nam hải minh cao thiên kỳ việt tử, cuối cùng còn bắt được một cái đại công tử. tsxvula, dây vo một vòng về sau, rồi mới trở về nằm ngủ. bất quá, những này kỳ thật đều không phải là tô mạch nằm ý lý do, chân chính lý do là nam hải minh cao thiên kỳ tọa hạ trần Định hải. sáng sớm liền cầm cao thiên kỳ bái tiếp trong sân chờ lấy, nói cho hắn biết nói. Thổng Tiêu Đầu chưa rời giường, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cầm bãi thiếp, đứng ở nơi đó, thái độ rất là cung kính. Chân tiểu tiểu vung lên đại tạo cây chổi muốn quét sân. Hắn liền thành thành thật thật đi ngoài cửa chờ lấy. "Đợi chờ chân tiểu tiểu vội vàng làm xong, xin chỉ thị về sau, lại lần nữa về tới trong viện đứng đấy." Ngược lại là rất có quyết tâm nghị lực. Dương Tiểu Vân nghe được sau lương tô mạch động tĩnh, liền quay đầu nhìn hắn một cái. "Người con ở đây, đây là không đạt mục đích thể không bỏ qua a." Tô Mạch cười cười, cũng không thèm để ý, đứng dậy đi vào trước bàn. Dương Tiểu Vân rót cho hắn một chén trà đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người này làm cái gì đều cười theo, liền ngay cả tiểu tiểu đều không tốt bằng hắn. bất quá, cao thiên kỳ sáng sớm liền để cho người ta đưa tới bài thiếp, hiển nhiên là biết đêm qua sự tình là ngươi gây nên. hơi suy tính một chút, luôn luôn có thể đoán được. bây giờ lựa số tề ra, có thể làm được chuyện này người, quả thực không nhiều. muốn nói nam hải bỗng nhiên đụng tới như thế một cái đại cao thủ, chỉ sợ khó mà thủ tín tại người. tô mạch đưa tay chỉ đầu của mình, ngươi nhìn, ta trên đầu đỉnh lấy cái này cực đại mạ vàng đông hoang đệ nhất cao thủ, chẳng phải tươi sáng đến cực điểm sao? ha ha ha. Dương Tiểu Vân bị Tô Mạch làm vui vẻ, nhịn không được lường hắn một cái. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không hiện tại là bạn, ta trực tiếp mũi vịnh lên trời ra ngoài, nói cho kia Trần Định Hải, tướng công nhà ta không có rảnh đi phản ứng nhà các ngươi minh chủ. Muốn gặp lời nói, liền để các ngươi minh chủ tới gặp tướng công nhà ta. Nếu là ta nhà tướng công có rảnh, liền nể mặt gặp hắn một lần. Tô Mạch một miệng trà, kém chút không có trực tiếp phun ra ngoài. Ho khan hai tiếng về sau, lúc này mới nuốt xuống, đưa tay liền tại Dương Tiểu Vân mi tâm điểm một cái. Cái này đều không giống lời của ngươi nói. Phơi nửa ngày, cũng không xê xích gì nhiều. Nam Hải Minh Minh chủ quyền cao trước trọng, lại là giang hồ tiền bối, bây giờ tuổi đã cao, thành ý đến người, ta nếu là không đi gặp bên trên một mặt, cuối cùng không tốt. Quay lại người ta nói Đông Hoang đệ nhất cao thủ, từ cao tự nạo, lại để Nam Hải Minh Minh chủ năm này qua cổ hy lão giả, đến đây bái kiến hắn một cái thanh niên. Nói thì dễ mà nghe thì khó a. Mà lại, ta cũng thật tò mò, hắn chuyến này muốn gặp ta, đến cùng sẽ nói thứ gì? Ngươi cảm thấy, hắn sẽ nói cái gì? Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, thấp giọng nói ra: "Đêm qua một trận, ta hiện ra thủ đoạn" Lượng trước Cao Thiên Kỳ bây giờ tình cảnh cực kỳ gian nan, Long Vương Điện bức bách sắp đến, Quy Khư Đạo bây giờ người ở phương nào cũng còn chưa biết. Bất quá Lượng trước như thế lớn một trận náo nhiệt, bọn hắn cũng không có không đến đạo lý. Cửa trước là sói, cửa sau là hổ, lại cứ lúc đầu có thể làm giúp đỡ tề gia, bây giờ cùng mình cũng là nội bộ lục đục. Như thế tình trạng phía dưới, hắn hoặc là muốn giết ta, diệt trừ cái này tề gia biến số, hoặc là hắn nói đến đây, Đông Nhiên liền ngừng nói. Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái, lại thừa nước đục thả câu, đi gặp liền biết. Tô Mạch đứng dậy, phu nhân muốn hay không theo ta cùng đi. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân xem náo nhiệt gì. Dương Tiểu Vân lắc đầu. Mà lại, nếu như hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, ta ngay tại chỗ, hắn chẳng phải là xấu hổ tại lối ra. Tô Mạch nhất thời im lặng. Nếu như hắn muốn giết ta đâu? Vậy ngươi vừa vặn giết hắn, xong hết mọi chuyện. Dương Tiểu Vân chứng trạng đàng hoàng. Tô Mạch càng là bất đắc dĩ. Hạo ngày kim đao chưa thấy, động thủ giết người, cái này trí bảo đi đâu tìm? Cũng đúng. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu. Đêm qua vội vàng, ngược lại là chưa kịp thẩm vấn kia Cao Quy Nguyên. Ngươi đi trước nhìn xem cái này Cao tiên Kỳ trong hồn lô bán là thuốc gì? trở về lại cùng cao quý nguyên hỏi thăm một chút, hạo ngày kim đao hạ lạc, tốt giải một cái tâm bệnh. tô mạch lập tức muốn nói lại thôi. đoạn này thời gian đến nay đã qua ba ngày liền có một lần cho ngụy tử y độ nhập thuần dương nội lực thời điểm, chỉ vì lần trước tại quãng đời còn lại đảo hai người đồng tu kim phong ngọc lộ tĩnh tâm công, đối với ngụy tử y thương thế trên người rất có ít lợi, vì vậy thời gian lại cho kéo ra. dương tiểu vân biết do việc này, nhưng thủy trung không nói lời nào, hiện nhiên đã có chỗ suy đoán, chỉ là nàng cũng là chịu được tính tình, chẳng quan tâm không nói, mình muốn nói nàng còn không cho mình mở miệng, cái này đều khiến tô mạch cảm thấy. Dương Tiểu Vân cùng nữ tử ý ở giữa, có phải hay không đã có một ít chung nhận thức, hay là là các nàng giữa hai người tâm linh tương thông? Tô Mạch không khỏi thả suy nghĩ, càng nghĩ càng không đáng tin cậy. Cuối cùng vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút cái này cao thiên kỳ, cái khác về sau lại nói. Lúc này đứng dậy, Dương Tiểu Vân hầu hạ hắn rửa mặt, lại cho thay quần áo. Tô Mạch nhìn trước mắt nữ tử, lại là càng xem càng yêu. Rõ ràng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tư thế hiên ngang nữ tử. Nhưng mà đối với mình nhưng xưa nay ngoan ngoãn phụ tùng, vừa mới thành hôn lúc đó, nàng muốn hầu hạ mình rửa mặt thay quần áo. Tô Mạch đều là không nguyện ý, nhưng là không chịu nổi nàng kiên trì. Tô Mạch liền chơ mắt nhìn, nàng tự xin sơ, đến tuân thủ. Hiện nay, Tô Mạch vậy mà đã thành thói quen. Người dạng này, sẽ đem ta làm hư. Tô Mạch tại Dương Tiểu Vân bên hai, thấp giọng nỉ non một câu. Dương Tiểu Vân mang thai trong nháy mắt liền đỏ đấu, nhếch miệng lên. Ta nguyện ý. Ngươi nói chuyện như vậy, ta đều không muốn ra cửa. Tô Mạch kéo qua Dương Tiểu Vân tay. Ai nha, mỗi ngày buổi chiều dạy vò còn chưa đủ, vào ban ngày nhưng không cho lại hồi náo. Lần trước áo tím sông tới xấu hổ, ngươi cũng phiên sao? Dương Tiểu Vân nhịn không được đẩy ra tay của hắn, hung hăng liếc hắn một chút, đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Nhanh, đi nhanh về nhanh. Ta trong nhà chờ ngươi. Tô Mạch bất đắc dĩ, đành phải thu thập nỗi lòng, mở cửa phòng. Bên ngoài từ phía trên vừa tản sáng bắt đầu, cũng đã đứng ở nơi đó chờ Trần Định Hải. lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ôm quyền chắp tay. Nam Hải Minh Cao Minh Chủ tòa hạ, Trần Định Hải. Bái kiến Tô Đại Hiệp. Trần Tiên Bối khách khí. Tô Mạch liền ôm quyền, nghe nói là Cao Minh Chủ cho mời. Tô Mỗ chậm trễ. Không dám không dám. Trần Định Hải vội vàng nói. Tô Đại Hiệp quý nhân bất chuyện có này nhàn hạ có thể tiến về một lần, nam hải minh túc cảm thị tỉnh, kỳ thật đến trước minh chủ cũng từng có do dự, muốn hay không đến nhà bái phòng một phen, nhưng lại lo lắng tô đại hiệp cảm thấy đường đột, lúc này mới kiềm chế bất động, lấy tại hạ đưa danh thiếp, làm phiền tô đại hiệp một chuyến. cao minh chủ thực sự khách khí, vãn bối đảm đương không nổi, hai người lời nói ở giữa đều có chút khách khí, ẩn ẩn có chút đảm tiếu sinh phong chi ý. nếu là không rõ nền tảng người nhìn, còn tưởng rằng giao tình làm sao không tệ đâu, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, đêm qua buổi chiều, tô mạch giết bọn hắn nam hải minh nhiều ít người, thậm chí ngay cả nam hải minh đại công tử đều bị Tô Mạch cho buộc đi. Bây giờ lại tất cả đều giống như người không việc gì đồng dạng, cũng là ký diệu. Hai người đàm tiếu vài câu, Tô Mạch lợi dụng không thể để cho Cao Minh chủ đợi lâu làm lý do, mời Trần Định Hải đi đầu dẫn đường. Từ đó chuyển xuất viện cửa, hướng phía Cao Thiên Kỳ viện tử tiến đến. Hai người bọn họ đi lần này, trong viện cửa phòng riêng phần mình mở ra. Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Ý, Nhỏ Tư Đồ, Thạch Thành, Tiêu Hà, Lam Mã, chân Tiểu Tiểu chờ người đều từ trong phòng đi ra. Lẫn nhau ở giữa trao đổi một phen ánh mắt về sau, liền nghe đến gõ cửa thanh âm lại một lần vang lên. Trần Tiểu Tiểu quá khứ kéo cửa ra hộ tiến đến lại là tề niệm nàng nhìn thoáng qua trong viện đám người mỉm cười gia gia bên kia đã chuẩn bị xong nếu như sự tình có không hại, liền muốn cùng bọn hắn chân tướng phơi bày ta cùng này sâu chối hai bên bù đắp nhau vất vả tề cô nương dương tiểu vân nhẹ gật đầu sáng sớm hôm nay chân định hải tới bái phòng tô mẠch truyền đạt cao thiên kỳ ý tứ chuyện này liền rất nhanh liền truyền vào tề đỉnh thiên trong lỗ thai. lao đầu tử nghe xong việc này bốc lăng một tiếng lỗ thay liền dựng lên cái này cao thiên kỳ là lại muốn ủ nào yêu thiêu thân a cái này còn chịu nổi sao lúc này ngầm đâm đâm lấy người cho trong viện đưa một phong thư vậy sẽ tô mạch chưa rời giường tiếp tin dĩ nhiên chính là ngụy tử ý cùng dương tiểu vân song vương nhờ vào đó hơi trao đổi mấy cái ý tứ về sau mặc dù đều không cảm thấy cao thiên kỳ dự định nhờ vào đó đối tô mạch như thế nào nhưng cũng có thể phòng ngừa vào nhất lúc này mới sớm làm chủ tính miễn cho đến lúc đó sinh ra biến cố trở tay không kịp nếu như hết thảy thuận lợi kia tạm thời còn có thể bình an vô sự trái lại cao thiên kỳ hôm nay chỉ sợ khó mà đi ra thể ra đại môn tô mạch theo trần đình hải đi còn lại rất nhanh cũng đã đi tới cao thiên kỳ viện lạc trước mặt bị tô mạch đạp nát đại môn đã đã sửa xong đặt chân viện lạc về sau đã thấy đến mấy cái nam hải minh đệ tử đang ở nơi đó tu nóc nhà đêm qua những cái kia thủ lĩnh phó thủ lĩnh tại cái này phòng bên trong cùng tô mạch một trận loạn chiến cuốn lên cương phong trực tiếp đem cái này nóc nhà cho thổi bay hôm nay trước kia nam hải minh đệ tử lúc này mới có thể bắt đầu sửa chữa tề gia hỗ trợ đưa tới cục gạch mảnh ngói một bang nam hải minh đệ tử đinh đinh đương đương liền bắt đầu làm trợ một việc xây nhà làm gọi là một cái khí thế ngất trời chờ vượt qua phòng đi tới hậu viện liền nhìn thấy đêm qua tung bay nóc nhà kia một bang đám đầu xỏ gây nên chính từng cái sắc mặt trắng bệnh ngồi tại trên ghế nằm tại hai bên cửa sương phòng hàng phía trước thành mấy hàng giây nắng bọn hắn có toàn thân trên dưới đều bị băng bó lít nha lít nhít, vết máu lộ ra cũng có chỉ là băng bó hai chân tô mạch đêm qua cũng không có đem bọn hắn chém tận giết tuyệt bất quá lại có một cái tính một cái tất cả đều đánh gây gân chân nam hải minh không thiếu y thuật cao thủ thiên tề đảo bên trên cũng có trong cái này hảo thủ cho chút thời gian cũng không khó để bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu hiện nay lại từng cái thêm lương nghe được tiếng bước chân đám người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía tô mạch cùng trần Định hải Khôn mặt thê thê thản ưu tư. Thật lễ, thật lễ. Trần Định Hải vội vàng cùng Tô Mạch xin lỗi. Tô Mạch khoát tái áo. Không sao không sao. Đêm qua sự tình tại hạ cũng có nghe thấy. Bất quá mệt mỏi ứng đối xâm nhập trong viện khách, ngược lại là hoàn mỹ đến giúp sấn cao minh chủ. Tô Đại Hiệp có lòng. Trần Định Hải cũng là im lặng, nhưng trong lòng cũng vội phục. Tuổi con trẻ, nói láo mí mắt đều không nháy mắt một chút, mặt dày tâm hắc. Đáng đời hắn là Đông Hoang đệ nhất cao thủ a. Mà lại, lời này cũng là lời nói bên trong có chuyện. Cao Thiên Vị tướng hiếm thấy Tô Mạch làm sự tình, bày ở trước mắt. Tô Mạch thì nói đêm qua trong viện có thích khách mặt ngoài nhìn không ra cái gì, kỳ thực đều biết, tô mạch trong viện thích khách là cao thiên kỳ phái quá thứ, tô mạch thì dứt khoát chính là đêm qua thích khách, ý tứ chính là hai ta a đại không nói a nhị, dù sao cũng là ngươi trước bất nhân ta mới bất nghĩa, ngươi không cầm thích khách làm văn trường, ta cũng không thể đến a trực tiếp để trần định hải a khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ là nghe được trong viện động tĩnh, liền nghe đến cách cách một tiếng, nội viện chính sảnh đại môn mở ra, cao thiên kỳ hiện ra thân hình, nhìn thấy tô mạch, lập tức cười một tiếng, hai tay ô quyền, tô đại hiệp quý chân đạm tiện địa. Cao Thiên Kỳ không có từ xa thiết đón, mong rằng thứ tội. Cao Minh Chủ khách khí, Tô Mạch ôm quyền thi lễ, Tô mỗi tuổi còn trẻ, là giang hồ mà học, nơi nào có để Cao Minh Chủ tự mình nên tiếp đạo lý. Kỳ thực Cao Minh Chủ hôm qua lên đảo, tại hạ liền muốn muốn đến nhà bái phỏng. Bất quá phát sinh chuyện kia, là thật là không dám quấy dậy. Cũng may là sợ bóng sợ rõ một trận, bây giờ nhìn thấy Cao Minh Chủ không việc gì, vậy vãn bối liền cũng yên tâm. Ha ha ha. Cao Thiên Kỳ thoải mái cười một tiếng. Lão phu nghề này chấp nhận một thân thể, làm phiền Tô Đại Hiệp lo lắng. Tới tới tới, mau mời tiền đến. Thứ Long Mục Đảo về sau, kính đã lâu Tô Đại Hiệp vĩ danh, chỉ hận duyên khan một mặt. Về sau mới nghe nói Tô Đại Hiệp ngay tại Tề gia, quả thực là để lao phu tuổi già an lòng. Này mới khiến Định Hải tùy tiện tiến về đi mời, còn xin Tô Đại Hiệp xin đừng trách. đều là trải qua nhiều năm hồ ly, lẫn nhau đàm tiếu càng là hòa hợp. Một trước một sau vào phòng, chính Đường Đại môn lập tức cầm ầm đóng cửa. Trần Định Hải cùng cái khác ngũ đại thủ lĩnh ba vị liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, đứng tại một bên bất động. Chính sảnh bên trong, Cao Thiên kỳ cũng chưa từng tại chủ vị ngồi xuống, mà là cùng Tô Mạch ngồi tại tay trái một bên, khuất tại hạ vị. Tô Mạch từ chối không được, cũng chỉ có thể từ hắn. Lúc này, Cao Thiên Kỳ tiện tay châm trà, đẩy lên tô Mạch trước mặt. Chuyến này đến tiên Tề đảo, thực là có chuyện quan trọng muốn làm. Trong nhà trà ngon không ít, lại chỉ đem tới một loại. Bây giờ không biết Tô Đại Hiệp yêu thích, cũng chỉ có thể đem cái này trong lòng chuyện tốt lấy ra, hy vọng Tô Đại Hiệp chớ có ghét bỏ. Sao dám, sao dám! Tô Mạch lắc đầu, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng đẩy ra lá trà, nâng chén đối Cao Thiên Kỳ ra hiệu. Cao Thiên Kỳ cười một tiếng, uống trước một ngụm, tựa hồ là vì lấy trứng trong sạch. Tô Mạch lúc này mới nhấp một miếng, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Trà ngon sau khi nói xong, vội vang nói, cao minh chủ nhưng chớ có hỏi thăm cũng may nơi nào, tô mỗ học đòi văn vẻ, ngài nếu là coi là thật như vậy hỏi thăm, ta cũng chỉ có thể nói là dễ uống, ha ha ha ha, cao thiên kỳ lại là một trận thoải mái tiếng cười, dễ uống chính là trà ngon, thuận lý thanh trương, tô mạch mỉm cười, đem chén trà buông xuống, nói đến, chưa thỉnh giáo, cao minh chủ tự hạ thấp địa vị, mời tô mỗ đến đây cần làm chuyện gì, ừm, trả lời tô đại hiệp chuyện này trước đó, lao phu cũng có một chuyện muốn cùng tô đại hiệp thỉnh giáo, cao thiên kỳ nhìn về phía tô mạch, tô đại hiệp nhưng rõ ràng. Võ thần chia đến tột cùng là cái gì? Tô Mạch nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút ông quyền, đang muốn mời Cao Minh Chủ vì tại hạ giải hoặc. Thiên như ý nghĩa chính là võ thần điện chìa khóa. Cao Thiên Kỳ cười một tiếng, lão phu tựa như Tô Đại hiệp sở liệu, đi một chuyến kia cái gọi là quãng đời còn lại đạo, gặp được ta cái kia bất hiếu nữ. Ha ha, Tô Đại hiệp có chỗ không biết, nói nàng bất hiếu nhưng lại nhất yêu. Vô luận là tâm kế, thiên phú, thủ đoạn, tất cả đều cùng ta không khác nhau chút nào, chỉ là từ nhỏ vô cùng có chủ trương, tuyệt không lấy người bên ngoài ý kiến vì tài hữu, cho dù là lão phu chi ngôn chỉ cần nàng không nguyện ý, cũng tuyệt không nghe theo. Lão phu không bao lâu hoang đường, thê thiếp thành đàn. Có từ 17, có nữ 11. Cái này cũng chưa tính chết tử trong trứng nước, hoặc là không bao lâu chết yểu người. Nhưng mà cái này đông đảo con cái bên trong, nhất làm cho lão phu vừa ý, chính là nàng. Cao Thiên Kỳ nói đến chỗ này, trong mắt cũng có gợn sóng. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ tiếc nàng đối ta thành kiến đã sâu, hai cha con nhất giống, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhất là nội bộ lục đủ. Bất quá, tôi đại hiệp ngươi nhưng tin tưởng. Lão phu lúc mới đầu quyết định Nam Hải Minh đời tiếp theo minh chủ, chính là nàng. Tô Mạch như mày kia vì sao lại nói đến tận đây? Tô Mạch không khỏi sương sở, tiếp theo lắc đầu. Cao Minh chủ, ngài thật là cảm tưởng. Tâm kế, thiên phú, thủ đoạn đều thuộc cao minh. Có 11 cái nữ nhi, không gả người bên ngoài, hết lần này tới lần khác gả nàng. Cả hai kết hợp, mục đích đã không cần nói cũng biết. Chỉ là kể từ đó, chẳng phải là xem thường Long Vung Điện? Ở trong càng là hung hiểm và phần, hơi đi sai bước nhầm, vị kia năm đó cao đại tiểu thư, bây giờ độc tôn di sương, chỉ sợ liền phải vạn kiếp bất phục. Tô Đại Hiệp quả nhiên thông minh, việc này chắc chắn hung hiểm, nhưng ta đối nàng có lòng tin chỉ cần nàng nguyện ý, việc này tất nhiên có thể thành. Cao Thiên Kỳ dừng dưng cười một tiếng, mà một khi việc này làm thành, Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện chính là một nhà, tương lai vào hết tay nàng. Bằng này tiêu diệt quy khứ đảo, nhất thống Nam Hải ở trong tầm tay. Chỉ có tới lúc đó, Nam Hải loạn tượng mới có thể triệt để cứu bình. Thiên hạ thái bình, bách tính hòa thuận vui vẻ, lại không vì giang hồ quân nhân khổ sở. Người Minh chủ kiệt nhưng từng nghĩ tới, đây có phải hay không là nàng muốn? Tô Mạch nhìn Cao Thiên Kỳ một chút, Cao Thiên Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Vì vạn vạn mà tính, vì một người mà tính, ai lớn? tô Mạch nhất thời ý lặng trăm mặt nửa ngày về sau vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu cao minh chủ có lẽ là trí cao ngất lại không thể để người trong thiên hạ đều như cao minh chủ ai cao thiên kỳ thở dài bây giờ nghĩ đến chắc chắn như thế nói như vậy cao minh chủ chuyến này mời tô mỗ tới tô mạch cười một tiếng là muốn về võ thân chìa cao thiên kỳ văn nói nhìn tô mạch một chút nếu như ta nói là tô đại hiệp có cho hay không không cho cao thiên kỳ cười ha ha không cho liền không cho kỳ thứ hôm nay ta mời tô đại hiệp tới cũng không phải vì việc này chỉ là việc này nói rất dài dòng càng là đường đột trong lúc nhất thời nhưng lại không biết muốn từ chỗ nào nói lên vậy không bằng nói ngắn gọn tô mạch đã không có hào hứng ở chỗ này cùng cao thiên kỳ đã ái bê tay nâng trùng trả lên khẽ nhấp một cái cao thiên kỳ nhìn hắn một cái đong nhiên nhẹ gật đầu nếu như thế vậy lão phu cũng không bán qua tử lão phu muốn hỏi một câu tô đại hiệp có bằng lòng hay không tại ta trăm năm về sau chấp trưởng nam hải minh phúc lần này tô mạch nhịn không được một miệng trà tất cả đều phun tới đong nhiên quay đầu nhìn về phía cao thiên kỳ đầy dẫy nhiên lão nhân này điên rồi phải không cái này đều không dính dáng a Chương 497, Cao Thiên Kỳ. Cao Thiên Kỳ nói lời kinh người, dù là lấy Tô Mạch lòng dạ, trong lúc nhất thời cũng là đầy mặt kinh ngạc. Để cho mình tại hắn trăm năm về sau, chấp trưởng Nam Hải Minh. Cái này đều lộn xộn cái gì? Hai người bọn họ lúc nào như thế thân tăng thêm? Không nói đến thân dày hay không, căn bản chính là thủ sâu như biển. Cao Thiên Kỳ là người tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, kết quả nhiều lần bị mình ngăn lại. Hắn muốn cướp đoạt võ thần địa, bị Tô Mạch tình hồ. Hắn muốn giành Tây ra, đêm qua Tô Mạch liền đối bọn hắn Nam Hải Minh đại khai xa giới. Càng là bắt đi Cao Quý Nguyên, Loại tình huống này, Cao Thiên Kỳ vậy mà muốn để Tô Mạch chấp trưởng Nam Hải Minh. Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Tô Mạch cái này một miệng trà phun ra ngoài sát na, đầu óc bắt đầu điên cuồng suy nghĩ Cao Thiên Kỳ làm như thế lý do. Thường nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Cao Thiên Kỳ bỗng nhiên như thế hổ ngôn loạn ngữ, tất có toàn tính. Chẳng lẽ trải qua đêm qua chiến dịch về sau, Cao Thiên Kỳ tự nhận cái này mình tranh ám đấu đều không phải là đối thủ của mình. Dứt khoát cho mình họa một chương bánh nướng, để cho mình từ tề ra cái này một đoàn vòng xoáy bên trong, đi ra ngoài trước, đợi chờ hắn diệt tề ra về sau, lại đến chậm đối phó mình hoặc là dự định thông qua cái này tới lôi kéo mình. Biện pháp này đối phó người bình thường tạm thời có tác dụng, nhưng nếu như hắn lấy ra nếu đối phó mình, không khỏi coi thường hắn Tô Mạch. Cao Thiên Kỳ ngược lại là trên mặt ý cười nhìn xem Tô Mạch. Tô đại hiệp chắc là hù dọa. Lão phu cũng biết, việc này đường nột, lúc này mới không biết nên như thế nào mở miệng. Không chỉ hù dọa. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ho khan một tiếng về sau, lúc này mới nhìn về phía Cao Thiên Kỳ. Cao minh chủ, cảm thấy tại hạ có tin hay không? Người sẽ tin tưởng? Cao Thiên Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ bất quá, muốn để ngươi tin tưởng. Hôm nay lão phu liền đến cùng ngươi thẳng thắn. Kia bây giờ, trước nói chuyện thứ nhất, Tô đại hiệp khi biết, lão phu chuyến này thiên tề đạo mục đi a, đang muốn thỉnh giáo. Tô Mạch Cất Minh bạch giả hồ đồ, Cao Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ là nói thật nhỏ một câu. Diệt Tế gia, Tô Mạch mỹ mắt nhấc lên một chút, nhìn về phía Cao Thiên Kỳ. Đây cũng là lão nhân này mới nói tới mở thành công bố. Theo ta được biết, Tế gia tề đỉnh Thiên lão gia tử, chính là Nam Hải Minh thứ ba minh chủ. Đối Nam Hải Minh trung thành tuyệt đối. Bây giờ nơi ở, càng là Lân Cận Long dung điện. gia gánh vác kháng Long chi trách nhiều năm, cẩn trọng nhưng lại không biết vì sao dẫn tới cao minh chủ sát tâm đại tác. Bởi vì lão phu sắp chết. Cao thiên kỳ thần sắc bình đạm, tiếp tục nói lời kinh người. Tô Mạch sững sở. Cao minh chủ tuổi tác tuy dài, bất quá võ công cao cường, nội công thâm hậu, xem sắc mặt cũng không giống như là gần đất xa trời người. Cao thiên kỳ bật cười lớn. Ha ha, năm mươi liền biết thiên mệnh, lão phu bây giờ đã gần đến già trên 80 tuổi chi niên. cả đời tung võ, lúc tuổi còn trẻ còn chưa tỉnh như thế nào, năm gần đây, mỗi một ngày qua, liền càng là có thể cảm giác được mình đại nạn sắp tới. Tô Đại Hiệp tuổi còn trẻ, từ kiếp quá xa. Chỉ sợ khó có thể lý giải được lão phu lời nói. Bất quá, hôm nay lão phu ở đây, câu câu là thật, tuyệt không mảy may lừa gạt chi ý, còn xin Tô đại hiệp minh giám. Nhưng cho dù như thế, nhưng cũng khó nói Cao Minh chủ dùng cái gì đối tệ gia động sát nghiệm. Tô Mạch Cao mày, trong lòng nhưng thật ra là mơ hồ đoán đến một cái khả năng. Chỉ là bằng vào việc này, liền muốn diệt tệ gia, Tô Mạch như cũng không thể tin được. Tô đại hiệp lại nghe lão phu từ từ nói đi. Cao Thiên Kỳ tiện tay cho Tô Mạch rót một chén trà, nhẹ giọng nói ra. Lão phu chấp trưởng Nam Hải Minh mấy chục năm, quyền cao chức trọng, trên giang hồ nói, lão phu là nhất đại kiêu hùng chỉ cần có thể đạt thành mong muốn, có thể không từ thủ đoạn. Thuyết pháp này mặc dù chuẩn xác, vẫn còn không đủ. Lao phu không chỉ là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, càng là độc đoán. Bởi vì cái gọi là là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chưa hề không nghe được địch phản chi ngôn. Tô Mạch Long mày hơi nhíu, liền nghe được Cao Thiên Kỳ tiếp tục nói ra. Như thế làm việc, có lợi tệ hai đầu. Lao phu còn tại nhân thế thời điểm, Nam Hải Minh phát triển hết thể ổn định, không sợ Long Vương Điện cùng Quy Khư Đảo. Dù là Long Vương Điện âm thầm có khác một thế lực, Quy Khư Đảo thủ đoạn quỷ què tâm tàn, nhưng cũng không làm gì được lao Phu xuất lĩnh Nam Hải Minh bởi vì, tại Lao phu trấn áp phía dưới, Nam Hải Minh mặc dù mình chủ đông đảo, cũng chỉ có Lao phu cái này một cái ý chí. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao đạo lý này, Tô đại hiệp tự nhiên minh bạch. Nhưng nếu như là năm bè bảy mảng, vậy chỉ có thể khắp nơi trên đất bốc cháy. Hỏa diễm sẽ hay không càng ngày càng cao tạm thời khó tả, cuối cùng khó tránh khỏi chơi với lửa có ngày chết cháy. Đây chính là vì gì, lão phu không thèm để ý người bên ngoài như thế nào hình dung ta, như cũng làm theo ý mình nguyên nhân, nhưng mà tệ nạn cũng ở chỗ đây. Lão phu làm việc, tất nhiên gây nên người bên ngoài đi hận. Tại thế thời điểm bọn hắn bực mình chẳng dám nói ra nhưng nếu là lão phu qua đời, kia lại làm như thế nào? Một khi lão phu bỏ mình, đã từng những cái kia không núm hàng người, Nam Hải Minh bên trong ít có trưởng lão khách Khanh, tất nhiên sẽ đối ta cao gia xuất thủ. Cao gia như thế nào, lão phu cũng không thèm để ý, duy chỉ có Nam Hải Minh không cho sơ thất, bởi vì Nam Hải Minh chỗ bao dung, tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là một cái cao gia, nó quá lớn, bao dung Nam Hải một phần ba bản đồ. ở trong hòn đảo vô số, bách tính càng nhiều, nhưng có chỗ loạn chính là sinh linh đồ thán. Một phen nói đến đây, Cao Thiên Kỷ nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng cũng không đợi tô mạch đối với cái này phát biểu cái nhìn liền tiếp theo nói ra kỳ thật muốn giải quyết tệ đoan này cũng không khó chỉ cần đợi tiếp theo minh chủ có được có thể áp đảo đông đảo các trưởng lao võ công nếu không được cũng phải sở trường về cân bằng chi đạo để nam hải minh sở thuộc phía dưới lẫn nhau chống lại mà sẽ không lật phản chủ tiên. đây cũng là vì cái gì lão phu lúc trước đã nói với ngươi kia bất hiếu nữ vốn là ta chỗ nhận định đợi tiếp theo minh chủ lời ấy tuyệt không phải nói ngoa. đứa bé kia tâm kế bản lĩnh nếu là nhiều hơn vung chồng sẽ chỉ ở trên ta dù cho là võ công đợi ta trăm năm đem cái này một thân nội lực truyền độ nàng có thể bảo đảm Nam Hải Minh 50 năm thái bình vô sự. chi tiết, Lão Phu muốn nhiều lắm, Lão Phu muốn Nam Hải nhất thống, Lão Phu muốn thiên hạ thái bình. Trung Quy là vật cực tất phản, tự tay đem nó bức bách theo kia giả không biết xấu hổ đi xa thiên ai. trong lời nói ngưng lên độc tôn thời điểm, Cao Thiên Kỳ cũng là nghiến răng nghiến lợi. hiện nhiên là trải qua nhiều năm như vậy, phần này phẫn hận cũng là khó tiêu khó bình. dù sao nhà mình như hoa như ngọc khuê nữ, bị một cái lớn nàng một vòng còn nhiều lao hôn chướng cho bắt cóc, không nói đến Cao Thiên Kỵ mới lời nói này là thật là giả đến cùng là thật hay không đem cao đại tiểu thư trở thành đời tiếp theo minh chủ đến vuông chồng, liền nói là một phụ thân mà nói, hắn cũng thực là có sinh khí lý do. dù là tô mạch cùng độc tôn có chút yêu tầm yêu mã tầm mã, nghe thấy lời ấy nhưng cũng không có cách nào giúp lão đầu kia giải thích cái gì. bắt cóc vô chi thiếu nữ cái mũ này, độc tôn là mang định. bất quá lường trước lão nhân này đối với cái này cũng là vui vẻ chịu đựng. cao thiên kỳ ngồi ở bên cạnh, chờ nửa ngày khí, lúc này mới bình phục lại, thở dài, nhìn về phía tô mạch, đã cách nhiều năm gặp lại đứa bé kia, lão phu trong lòng cũng là muôn vàn tư vị. nàng đưa người rời đi trước đó lời nói thuật lại tại ta vô luận ngươi tin hay không trong ngay mắt đó lão phu suy nghĩ chuyện làm thứ nhất cũng không phải là cướp đoạt võ thần kia mà là cảm kích người fan này hành động chết tử tế không bằng lại còn sống nàng bây giờ khô thủ phân mộ cố nhiên thê lương nhưng cũng tốt hơn để cho ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh chỉ là nói ở đây cao thiên kỳ nhưng lại tự rêu cười một tiếng làm cả một đời người vô tình bây giờ nhưng lại tại tô đại hiệp trước mặt xung làm cái gì từ phụ nghĩ đến là khiến mọi người chê cười rồi không nói người gia trưởng này bên trong ngắn chỉ nói ta cái này còn lại ròng rỗi đi Lão phu cũng muốn tại trong bọn họ lựa chọn một cái làm đời tiếp theo mình chủ hậu tuyển người. Nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn hoặc là tư chất thường thường, đầu trống trơn, hoặc là chính là chỉ học được ta ngôn động, lại thiếu đi lương tri. Trung quy là ta cái này làm cha, cho bọn hắn mang tới tấm gương quá xấu rồi. Tô Đại hiệp nhưng từng có lo nghĩ, ta đã có nhiều như vậy dòng dõi, vì sao lựa chọn Quy Nguyên làm thiếu minh chủ, chẳng lẽ những hài tử khác bên trong liền không có so với hắn càng thêm thông minh thích hợp hơn sao? Tô mạch khẽ gật đầu. Cao Quy Nguyên vị này thiếu minh chủ, đúng là kém một chút ý tứ. Mặc dù chỉ là hôm qua vội vàng một mặt, bất quá Nhìn hắn đêm qua biểu hiện, làm Thiếu Minh chủ hiển nhiên là không đủ tư cách. Hung chi, Lâm trận e sợ chiến, nơi nào có xuất kiếm ra đến một nửa liền hối hận. Bởi vậy có thể thấy được, người này tâm tính khó thành đại khí. Cao Thiên Kỳ thì là cười cười, không phải là không có những hải tử khác so với hắn thông minh, chỉ là bởi vì, đứa nhỏ này so với hắn các đệ đệ muội muội, càng có lương tâm mà thôi. Hắn bình thường, nhưng cũng tự biết bình thường. Không dám vào lấy, vàng bản lãnh của hắn, giữ giữ cái đã có có lẽ cũng còn miễn cưỡng. Thế nhưng là lão phu, đã không còn cách nào khác nếu để cho còn lại mấy cái bên kia chỉ học được ngoan động nhưng không có lương tâm hải tử kế thừa đại vị Nam Hải Minh chỉ hạ bách tính tất nhiên thâm thụ khổ mà nhìn chung lớn như vậy Nam Hải Minh bất kỳ vị nào khác trưởng lão cũng không đủ phục chúng tiếp nhận lúc này thang luôn bên trong tuyển người cao liên cũng chỉ có thể là hắn trung bi là rơi vào cái danh chính nôn thuận bốn chữ mà thôi Tô Mạch tĩnh quan Cao Thiên Kỳ biểu lộ phát hiện hắn sau khi nói đến đây trên mặt đã đành chịu cũng có thưa thớt trong lúc nhất thời cao mày nhìn trung Cao Thiên Kỳ mới lời nói này ngược lại để Tô Mạch đối với người này có cái nhìn bất động người này vô tình nhưng Khả năng cũng hữu tình, chỉ là người này cái gọi là tình chỉ dùng tại hai nơi. Năm đó cao đại tiểu thư còn tại thời điểm hắn đem cái này liếm độc chi tình cho cao đại tiểu thư, cao đại tiểu thư theo độc tôn đi xa, hắn phần nhân tình này cũng đã biến mất. Cái khác dòng dõi tuy nhiều, lại không trong mắt hắn. Phía sau tất cả tình cảm, tất cả đều cho nam hải minh. Tô Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn từ nhập nam hải bắt đầu, liền coi như là tại nam hải minh địa giới bên trong vượt qua. Thấy người chắc chắn là một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ, chi hạ bất tính có áo mặc, có cơm ăn, không thấy xấu khổ. Dù cho là cô biểu đảo loại kia hoang vắng chi địa, trên đó tri dân cũng như cũ có thể sống đến xuống dưới, một không gặp quân nhân nước thiếp, hai không thấy Nam Hải Minh áp bách, mà sở dĩ có cái trước, chính là bởi vì Nam Hải Minh cái này ba chữ to che chở, điểm này cho dù là lại không nguyện ý thừa nhận, cũng đúng là cao thiên kỳ chi công, quy nguyên bình thường, khó xử chức trách lớn, lão phu gần đất xa trời, khó nói sinh tử, kia trước khi chết, dù sao cũng phải làm vài việc, vẫn là câu nói kia, lão phu cũng không thèm để ý cao gia sau đó như thế nào, dù là cả nhà chết hết, chỉ cần Nam Hải Minh còn tại, lão phu liền vừa lòng thỏa ý. Đây là lao phu cuộc đời ý chí, vô luận là ngoan độc cũng được, không từ thủ đoạn cũng có thể. Nhưng ít ra hiện tại muốn duy trì Nam Hải Minh sống sót xuống dưới, nhất định phải được nhiều phương cân nhắc. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là Tề gia, Tô Đại Hiệp nói không sai, Tề gia đúng là gánh vác kháng Long chi trách, nhưng muốn nói đúng Nam Hải Minh trung thành tuyệt đối, chỉ sợ cũng nói quá sự thật đi. Cao Thiên Kỳ nhìn Tô Mạch một chút, mỉm cười. Tề gia năm đó gia nhập Nam Hải Minh vốn là có chút bất đắc dĩ, những năm gần đây cố nhiên là cẩn trọng. Nhưng mà Tề gia trung uy là Tề gia, một khi Nam Hải Minh bên trong có chỗ loạn tượng thế gia tất phản hắn phản không phải là muốn trộm đoạt Nam Hải Minh nếu như hắn coi là thật có này dạ tâm bằng vào tề thánh đạo tề thánh huyền cái này hai huynh đệ phẩm tính võ công lão phu đem Nam Hải Minh chấp tay nhường cho cũng không không thể thế ra chi phản chỉ ở tại bọn hắn muốn chỉ lo thân mình chỉ khi nào như thế phân loại chi cục tất sinh thế ra có thể chỉ lo thân mình những người khác vì sao không thể Nam Hải Minh bên trong chư Minh tranh bá có thể thành kết cục đã định dù là đến lúc này thế gia lại như bọn hắn tổ tiên như vậy nhảy ra muốn bình định loạn tượng chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên Nam Hải Minh một khi sinh loạn, Long Vương Điện cùng Quy Khư Đảo tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. Toàn bộ Nam Hải liền triệt để lộn xộn. Nay đi hướng, Nam Hải Minh chắc chắn bị Long Vương Điện cùng Quy Khư Đảo từng bước từng bước xâm chiếm. Cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Nhưng sau đó lại như thế nào? Ba chân còn có thể to lớn, duy trì bình ổn cục diện. Dù là ngẫu nhiên ma sát, nhưng cũng lại bởi vì kiêng kỵ phe thứ ba dựa thế mà lên, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cuối cùng đại sự hóa tiểu tiểu sự tình hóa. Nhưng nếu như Nam Hải Minh biến mất, Long Vương Điện cùng Quy Khư Đảo đều bằng bản sự, từng bước xâm chiếm Nam Hải Minh lấy tráng tự thân. Bọn hắn hai, lại nên làm như thế nào? Dương nằm bên cạnh để người khác củ say, loạn cục tất lên. Thế nhưng là hai cái này quái vật khổng lồ, một khi động thủ, đánh liền không phải một ngày hai ngày sự tình. Năm này tháng nọ, trên nam hải, đến có bao nhiêu thi thể trôi nổi. Như vẹn vẹn chỉ là hai phe này tử thương, thuần túy là gieo gió gặt bão. Nhưng bách Tính tội gì? Tô Mạch rất muốn cười. Tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, xem thân tình như không, vì mình mục đích, có thể hy sinh tất cả mọi người nam hải minh mình chủ cao thiên kỳ. Vậy mà Tâm Hệ Bạch Tính. Nhưng là Tô Mạch cười không nổi bởi vì, hắn đúng là nhìn ra được, Cao Thiên Kỳ lần này ngôn luận, câu câu ngữ ra thành tâm thành ý. Dù cho là hắn sẽ nói láo, diễn kỹ thiên hạ vô song, có thể lừa qua Tô Mạch, nhưng là Nam Hải Minh chỉ hạ chi địa sẽ không nói dối, mà bằng vào Tô Mạch trí tuệ, lại như thế nào có thể nhìn không ra, tề ra đối với Nam Hải Minh xác thực chưa bao giờ có lòng cảm biến. Đây hết thể cũng đúng là sẽ thuận theo Cao Thiên Kỳ sở liệu. Nam Hải Minh bên trong nhưng có biến cho nên, Tề gia sẽ làm chỉ lo thân mình. Quá khứ là bởi vì Cao Thiên Kỳ tại thế, còn có thể áp chế. Nếu như Nam Hải Minh đánh mất Cao Thiên Kỳ, Cao Quy Nguyên lấy cái gì đến để Tề gia bài phục? Đến lúc đó, cái thứ nhất rời đi tất nhiên là Tề gia. Không phải là bởi vì Tề gia không nghĩa, chỉ là lẫn nhau lập trường khác biệt, suy nghĩ vấn đề phương thức cũng là hoàn toàn khác biệt, thấy cũng có sự khác biệt. Tề gia là một cái gia tộc, đồng dạng cũng là một môn phái. Bọn hắn không có giành thắng lợi thiên hạ dạ tâm, lòng mang thiên hạ, lại không tranh. Nếu nói sai, Tề gia không sai. Nhưng, Cao Thiên Kỳ sai lầm rồi sao? Đây là một đạo lớn đề. Chí ít cho đến trước mắt, Cao Thiên Kỳ triển hiện ra quyết đoán, đã ngoài Tô Mạch bọn trước. Hắn mục đích minh xác, cũng một mực tại trên con đường này tiến lên, gió mặt gió, mưa mặt mưa điểm này, để tô mạch đều không thể không có chút bội phục. đương nhiên bội phục thì bội phục, mình thân ở nơi đây, cuối cùng không thể để cho cao thiên kỳ diện tế ra. vì vậy, tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. cao minh chủ phen này thẳng thắn mà đối đãi, liền không sợ tô mỗ bạo khởi đả thương người sao? sợ. cao thiên kỳ cười cười, hướng phía trước 10 năm, cầm trong tay hạo ngày kim đao, lão phu còn dám cùng tô đại hiệp tranh chấp một trận. nhưng mà hiện nay, không nói đến hạo ngày kim đao không ở bên người, lão không lấy gân cuốt vì có thể, càng là không lớn bằng lúc trước. bây giờ thân ở nơi đây, tô đại hiệp phàm là lên sát tâm, lão phu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão phu không sợ chết, sợ chính là hôm nay lời nói này còn chưa nói xong, sợ chính là Nam Hải Minh như vậy năm bẹ bảy mạng, sợ chính là trên Nam Hải máu chảy phiêu mái trèo, sợ chính là bách tính trôi giạt khắp nơi, áo rách quần manh, bụng ăn không no, lại có kêu coi con là thức ăn thảm kịch, hắn năm đấm năm chặt, kít một hơi thật sâu, cho nên còn xin tô đại hiệp trước tiên nghĩ một hai, đợi chờ lão phu muốn nói lời, tất cả đều nói xong, rồi quyết định muốn hay không giết lão phu, như thế nào? Bởi vì lão phu mặc dù là người hiểm ác, nhưng cuối cùng vẫn là cái này Nam Hải Minh chủ tâm cốt chỉ cần còn sống một ngày, Nam Hải Minh chính là cái kia không người dám lấn Nam Hải Minh. Tô Mạch Nâng trung trả lên, hơn một ngụm. Cao Minh Chủ có chuyện có thể từ từ nói, như hôm nay thời thượng sớm. Bất quá, Tô Mốt nhưng cũng có một chỗ không hiểu. Cho dù là không có Tề Gia, Cao Đại Công Tử cũng hoàn hảo trở về. Cao Minh Chủ lại dựa vào cái gì có thể làm cho hắn chấn trụ Nam Hải Minh? Đây cũng là, ta chuyến này đến Tề Gia chân chính mục đích. Cao Thiên Kỳ mở miệng nói ra, diệt Tề Gia, thu phục Tề Gia thế lực, lại từ thủ hạ ta ngũ đại thủ lĩnh một trong chấn thủ nơi đây, vì đó một, chúng sinh chi tài chính cự đầu thứ hai ta cần tại Tề gia tìm một kiện đồ vật thứ gì võ thần điện địa đồ Cao Thiên Kỳ thẳng thắn vật này ngay tại Tề gia chỉ bất quá Tề Đỉnh Thiên đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả thôi Nam Hải võ thần điện Tô Mạch nhìn Cao Thiên Kỳ một chút như thế kỳ quặc quái vở Tô mỗi chưa từng đến đây Nam Hải trước đó cũng đã đối cái này võ thần điện có chỗ nghe thấy nghe nói Nam Hải võ thần điện mỗi một năm đều sẽ có sứ giả từ võ thần điện xuất phát đến đây Nam Hải tìm kiếm nhân tuyển thích hợp đến võ thần điện chịu được luyện luyện như thế nào còn cần khác tìm địa đồ địa tô đại hiệp nhưng từng nghe nói có mấy người từng tới võ thần điện cao thiên kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng theo lão phu biết đương kim giang hồ chỉ có nam hải võ tôn một người nghe nói năm đó đã từng dưới cơ duyên xảo hợp đặt chân nam hải võ thần điện thu được truyền thừa dung hội quán thông về sau lúc này mới có ngày đó tuyệt chín thức giang hồ truyền thuyết trừ cái đó ra nhưng còn có một người cái này có lẽ là tô mẫu kiến thức không đủ cũng không phải cao thiên kỳ nhẹ nhàng lắc đầu kỳ thật là võ thần điện chưa bao giờ có cái gì xứ giả đây chỉ là một giang hồ truyền thuyết chân chính võ thần điện chỉ ở nam hải một chỗ. Duy nhất điều đồ, liền ấn khắc tại Đốt mộc Giáp lên. Chương 498, Cơ Duyên xảo Hợp. Cao Thiên Kỳ lời này để Tô Mạch trong đầu ẩm vang chấn động. Thì ra là thế. Diệp Du Trần nói qua, Đốt mộc Giáp là bị cả người bên trên có theo xả đầu kiếm người cấp đi. Người này tất nhiên thuộc Kinh Long hội, thậm chí khả năng chính là Long Môn 13 kinh một trong. Tô Mạch lúc ấy chính là buồn bực, Đốt mộc Giáp tuy có kỹ năng, nhưng lại làm sao đến mức để Kinh Long hội người lên tham nghiệm. Kinh Long hội xưa nay chỉ đối Huyền Cơ Khấu cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là Nam Hải Võ Thần Điện, bọn hắn tự mình xuất thủ, liền coi như nói là đi thông. Mà đêm qua nhìn Trung Cao Thiên kỳ đủ loại thủ đoạn cũng rất cổ quái, nói là chân tướng với bảy lấy người ám sát Tề Đình Thiên cũng đã là phong mang tất lộ. Nếu như là thật ngũ đại thủ lĩnh đồng thời xuất thủ, lại giảm đi tô mạch cho Tề Đình Thiên bảy mưu tính kế điều này, Tề Đình Thiên chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn xuất thủ lưu lại chỗ trống, kỳ thực hắn đêm qua cũng không phải là vì giết Tề Đình Thiên mà là vì ngăn chặn hắn điều kiện cho phép tình huống dưới trọng thương hắn tự nhiên càng tốt hơn. nó mục đích tự nhiên là thuận tiện bọn hắn âm thầm làm việc tìm kiếm võ thần điện địa, địa đồ, nếu là tìm không thấy. Liên có thể một lần nữa bố trí một trận, cầm xuống tề đỉnh thiên, ép hỏi ra tới. Lại không nghĩ rằng, Tô Mạch từ đó hòa giải một trận, ngược lại là để tề đỉnh thiên đi tới cao quy nguyên bên người. Kể từ đó, kỳ thực cũng là thuận tiện cao thiên kỳ làm việc. Đây cũng là vì cái gì? Tô Mạch đêm qua lớn như thế khai sát giới. Hắn cũng từ đầu đến cuối chẳng quan tâm, không để ý tới lý do. Một thì Tô Mạch võ công cao cường, cản không thể cản. Thứ hai, vì Nam Hải võ thần điện, dù cho là dưới tay có chút tử thường, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần có thể thu hoạch võ thần điện bí mật, quân lâm nam biển, hết thảy tất cả tất nhiên có thể ngược gió là bàn. Bởi vậy, diệt trừ Tề gia hai cái này mục đích. Một cái là để dưới tay hắn ngũ đại thủ lĩnh một trong, nắm giữ Tề gia thế lực, trở thành cao quý nguyên. Không, dựa theo người này tâm tính đến xem, cao quý nguyên cũng chưa thật bị hắn để vào mắt. Hắn nếu như chỉ là tâm hệ Nam Hải Minh, thậm chí hoàn toàn có thể lại tuyển ra một cái nhân tuyển thích hợp. Để Tề gia thế lực trở thành người này trong lòng bàn tay một cây đao. Phía sau lại nắm giữ võ thần điện. Nam Hải Minh dù cho là tại sau khi hắn chết, cũng tất nhiên có thể vững như Thái Sơn. Về phần cái gọi là danh chính ngôn thuận, cao thiên kỳ chính là danh chính ngôn thuận. Chỉ là kể từ đó Tình huống này càng thêm phức tạp. Kinh Long hội nhiều năm trước đó cũng đã đạt được võ thần điện địa, địa đồ, nhưng mà gần nhất mới có người tiến về Quãng đời còn lại đạo tìm kiếm võ thần chi. Đã Cao Thiên Kỳ phái trương phóng cùng tại cùng hai người đặt chân Quãng đời còn lại đạo tìm kiếm vật này, Long Vương điện cũng có tiêu hạ cảm kích. Tiêu Long Vương điện có biết hay không? Đốt một giáp chân chính bí mật. Mặt khác, Tô Mạch nhìn Cao Thiên Kỳ một chút. Cao Minh chủ tổng không phải không biết, thế ra đã mất đốt một giáp. A. Đốt mục giáp mất đi, Cao Thiên Kỳ lấy hạo ngày kim đao bị hao tổn làm lý do, đến đây thiên lý do liền ở chỗ này. Tề gia không bỏ ra nổi đốt một giáp, Cao Thiên Kỳ liền có thể giữa lúc này làm mưu đồ lớn. Đây chính là diệt Tề gia chủ yếu lý do. Nếu như ngay cả điểm này đều không có biết rõ ràng, Cao Thiên Kỳ tới đây mục đích liền thành lời nói vô căn cứ. Thự nhiên biết. Cao Thiên Kỳ cười một tiếng. Bất quá, Tô Đại Hiệp cũng là biết. Trên đời này có một môn sáu kỹ, tên là màu vẽ. Tề gia giữ một chương vẽ có đốt một giáp họa Đúng vậy. Cao Thiên Kỳ đi khẽ gật đầu. Tề gia ba đại tổ sư năm đó vì ta Nam Hải Minh lập xuống thật lớn công ơn nói không khoa trương, Nam Hải Minh có thể có hôm nay, vị này ba đại tổ sư không thể bỏ qua công lao. cho nên, cao gia tổ tiên đã từng lấy người vì vị này ba đại tổ sư vẽ tranh, coi là lưu niệm. mà vậy sẽ, vị này ba đại tổ sư trên thân, chính là phủ lấy cái này đốt một giáp. chi tiết, lúc ấy mặc kệ là ba đại tổ sư, hoặc là những người khác, cũng không biết đốt một giáp chân chính bí mật. phía sau mấy năm tranh chiến, dần dần đặt xuống ba phần Nam Hải chi cục. tề gia ba đại tổ sư không muốn hiện thân tại người trước, tranh danh đoạt lợi, liền đem tự thân cùng tề gia vết tích đều xóa đi mà kia một bộ nguyên bản một mực dấu ở Nam Hải Minh tổng đá bên trong chân dung cũng theo vị tiền bối này rời đi mà biến mất không thấy gì nữa mãi cho đến Tề gia đời trước gia chủ bởi vì thời cuộc bất bách gia nhập Nam Hải Minh chúng ta thế mới biết này tâm tượng tổ sư vẫn luôn tại Tề gia Tô Mạch nghe vậy không khỏi rơi vào trong trầm mặc nếu như đây hết thảy là thật trước lấy võ thần chi lại lấy địa đồ lại có thể nói thông được chỉ bất quá Tô Mạch lông mày lại nhíu lại mở ra đến xem đây hết thảy tựa hồ cũng không có vấn đề nhưng là trước sau hơi chỉnh lý một phen nhưng lại tồn tại một cái vấn đề rất lớn Nó tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Cao Minh Chủ, ta lại hỏi ngươi. Tin tức này, Cao Minh Chủ là như thế nào biết được? Cái này cũng chỉ có thể quy tội Cơ duyên xảo hợp. Cao Thiên Kỳ nghe vậy thở dài. Mấy năm trước đó, ta tọa hạ ngũ đại thủ lĩnh một trong gió giải ca thủ lĩnh, tiếp ta mệnh lệnh, tiến đến ban sai. Trở về trên đường, lại gặp một việc. Có một đám người thần bí đang đuổi giết một cái bình thường hắn tử. Giang hồ tranh đấu tử thương không thể tránh được, nhưng mà Nam Hải Minh chỉ hạ, lại quyết không hứa người giang hồ đối bách tính ra tay. Trong này thường chưa từng nhìn thấy, cũng phải điều tra đuổi bắt. đã để gió giải ca gặp được. Tự nhiên không có chẳng quan tâm đạo lý. Hắn tử mấy người kia trong tay cứu hắn từ kia. Chỉ tiếc vậy sẽ hắn đã là bản thân bị trọng thương. Thời khắc hấp hối, đem một phong thư giao cho gió giải ca để chuyển giao người bên ngoài. Gió giải ca đáp ứng xuống phía sau trở về Nam Hải Minh Phục Mệnh liền lấy người tiến về tìm hiểu kia bị phó thác người lại phát hiện kia một nhà cả nhà trên dưới đều chết hết không một người người sống. Bởi vậy mới đưa tới gió giải ca giận tí mặt bắt đầu điều tra ở trong manh mối. Chỉ tiếc điều tra hồi lâu cũng chưa từng tìm tới bất cứ dấu vết gì chỉ biết là kia người một nhà đều là dân chúng tầm thường thời có giàu có không lo ăn uống nhưng muốn nói nhà đại phú nhưng lại xa xa không kịp mà ngày đó truy sát hán tử kia người thần bí từ đó không có tung tích gì nữa việc này điều tra lâm vào thế bí bên trong rõ ràng ca vạn bất đắc di phía dưới đến đây tìm bản tọa cầu giải bọn hắn phó thác chi thư tín chúng ta lẽ ra không nên xem xét nhưng mà đánh mất nhân mạng cuối cùng đến có một cái công đạo cuối cùng phong thư này từ lão phu tự tay mở ra hắn lại nói đến tận đây có chút dừng lại trong thư chứa đựng lại là để lão phu giật nảy cả mình kia nhìn như bình thường bất tỉnh lại là năm đó rèn Đúc Hạo ngày Kim Đao cùng đốt một giáp thợ rèn hậu nhân, mà bọn hắn tại năm đó liền phát hiện võ thần địa chỗ chi tiết, vậy sẽ bọn hắn không có võ thần chìa, không chống đỡ Bảo Sơn, nhưng không được nó cửa mà vào, vạn bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới trở về rời đi, cuối cùng vì không để cho mình khi tìm thấy võ thần chìa về sau đánh mất tiến về võ thần điện con đường, lúc này mới lợi dụng kim thạch đoán tạo một kiện đốt mục giáp đem địa đồ lưu tại trên đó, đáng tiếc là bọn hắn cuối cùng cả đời cuối cùng cũng không có đạt được võ thần chìa, Hạo ngày Kim Đao phía sau chẩn chọc đến cao già tiên tổ trên tay mà đốt một giáp. liền lưu truyền đến Tề gia. Ở trong bí mật cũng sớm đã di thất. Nếu không phải là cơ duyên này trùng hợp, chỉ sợ bí mật này liền thật cũng không thấy nữa mặt trời. Liên quan tới võ thần chi tin tức cũng là bắt nguồn ở đây. Đúng vậy. Cao Thiên kỳ nhẹ gật đầu. Bọn hắn mặc dù chưa từng đạt được võ thần địa, lại đã từng thấy qua. Mặt khác, năm đó Nam Hải Võ Tôn cũng từng bị bức bách hoác, liền lưu lại một câu muốn tìm võ thần địa, trước được võ thần địa. Người trong giang hồ đương nhiên sẽ không vì thế thỏa mãn, vừa khổ khổ dây dưa, Nam Hải Võ Tôn vạn bất đắc dĩ phía dưới lại nhiều lời một câu không phải vàng không phải sắt không phải chìa khóa. Hai tướng so sánh phía dưới, kia mặc xương chính là võ thần địa không thể nghi ngờ. Tô Mạch Thần sắc bất động, trong lòng đã buộc vòng quanh một bức tranh hình. Đột nhiên hắn lông mày có chút dương lên. Cao Minh Chủ, nếu là cơ duyên xào hợp, Long Vương Điện lại như thế nào có thể xác định võ thần địa chính là Mạc Xương Định. Cao Thiên Kỳ nghe vậy lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô đại hiệp như thế nào đối đãi Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện, cùng Bi Khư Đảo. Cái này, trên Nam Hải tam đại thế lực, Tô đại hiệp lời này quả thực là không có nửa điểm thành ý. Cao Thiên Kỳ thở dài. Ba nhà thế chân vạc, nhưng lại hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi, độc chiếm Nam Hải điểm này chưa hề cải biến. bởi vậy, mặc dù mặt ngoài lẫn nhau bình an vô sự, kỳ thực âm thầm mấy liệt chưa hề đình chỉ. Long Vương Điện cùng Quy Khư đảo bên trong đều có ta Nam Hải Minh đệ tử dấu kín. Nam Hải Minh lại há có thể ngoại lệ. có một số việc đối với người bên ngoài tới nói đúng là bí mật, nhưng đối với chúng ta gái này ba nhà mà nói, nhưng lại rất khó giấu giếm. chỉ là hắn lại nói đến tận đây, nhưng lại có chút dừng lại. bất quá, nói đến chuyện này cũng đúng là có chút cổ gái. võ thần triệt cùng lá thư này sự tình cực kỳ bí ẩn. dù cho là Nam Hải Minh bên trong biết người cũng không nhiều. Đối phương có thể dò thăm tin tức này, ngược lại để ta hoài nghi, thủ hạ thân cận người bên trong phải trang liền có Long Vương Điện mật thám. Chỉ là chuyện này không thể đánh rắn độn cỏ, chỉ cần cẩn thận điều tra. Sai một ly đi nghìn dặm, không có vô cùng xác thực chứng minh thực tế, sẽ chỉ loạn lòng người. Tô Mạch sau khi nghe xong, lại là nhìn cao Thiên Kỳ một chút. Cao Minh Chủ liền không nghĩ tới, kia cái gọi là cơ duyên xào hợp, chưa hẳn chỉ là rơi xuống người Nam Hải Minh một nhà. Cao Thiên Kỳ quanh thân chấn động, mạnh nhưng nhìn về phía Tô Mạch, người nói là quá mức trùng hợp. Tô Mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Cao Minh Chủ, chuyện cho tới bây giờ. Ta khuyên ngươi một câu, chớ có lại ra tay với Tề Gia. Việc này bên trong, chỉ sợ còn có khấp nối chưa từng biết rõ. Tô Mưu còn có một chuyện phải đi xác nhận một chút, cái này liền cáo tử. Chấm đã. Cao Thiên Kỳ vội vàng gọi lại Tô Mạch. Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái. Cao Minh Chủ còn có việc, ngươi chưa cho lão phu một cái trả lời chắc chắn. Cao Thiên Kỳ thở dài, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp trưởng Nam Hải Minh? Tô Mạch đều nhanh đem việc này đem quên đi. Hôm nay cùng Cao Thiên Kỳ một phen trò chuyện, ở trong lộ ra lượng tin tức thật sự là quá lớn. Trong đầu này lại nghĩ tất cả đều là những chuyện khác ngược lại không để ý đến ban đầu cao thiên kỳ fan này nói lời kinh người trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm im lặng cao minh chủ tô mỗ thực sự không hiểu tại hạ đến một lần cũng không phải là nam hải minh người thứ hai cùng cao minh chủ không có chút nào có quan hệ thân thích huống chi hắn lại nói đến tận đây có chút dừng lại cao thiên kỳ rút hắn mở miệng huống chi đêm qua tô đại hiệp nơi này ở giữa đại khai xa giới khu cụ cao minh chủ nói cẩn thận tô mỗ khi nào chạy tới đại khai xa giới nhưng chớ có ăn không răng trắng nhục người trong sạch cao thiên kỷ cười ha ha tô đại hiệp ngươi cũng đã biết Lão phu thưởng thức nhất người là cái gì? Biết. Nghe ngươi nói như vậy, liền biết ngươi muốn nói ta không biết xấu hổ. Cái này lão ngạnh không nói cũng được. Tô Mạch căn bản không có ý định cho Cao Thiên Kỳ cái này cơ hội phát huy, trực tiếp quát tay áo. Nói tóm lại, Tô Mỗ chỉ sợ khó xử nhiệm vụ này, còn xin cao minh chủ thứ lỗi. Nhưng theo ta thấy tới, ngươi lại là lựa chọn tốt nhất. Cao Thiên Kỳ thở dài, ngươi võ công cái thế, có thể áp đảo Nam Hải Minh Đông đảo trưởng lão. Ngươi tâm cơ hơn người, trí tuệ phi phàm, có gặp một lão mà biết thu chỉ năng, pháp nhãn như nước có thể phân biệt trung gian. Huống chi tuổi còn trẻ còn như vậy lại có tuyết nguyệt rèn luyện. Bằng bản lệnh của ngươi, mượn Nam Hải Minh chi lực, vô luận là Long Vương Điện hoặc là Quy Khư Đảo, đều không tại nói hạ. BGGXC. Con nhất thống Nam Hải ở trong tầm tay. Về phần như lời ngươi nói, ngươi không phải Nam Hải Minh người. Lão phu nói ngươi là, ngươi liền lập tức liền là. Mà kia có quan hệ thân thích, lại có thể thế nào? Cao gia tổ tiên đánh xuống Nam Hải Minh cơ nghiệp, đám người cho là hắn công lao lớn nhất, lúc này mới đẩy hắn làm Nam Hải Minh minh chủ. Nam Hải mình, thân hệ tuyệt không phải Cao gia, mà là Đông Đảo thế gia, môn phái là Nam Hải Minh bên trong ngàn ngàn vạn vạn bách tính thân gia tính mệnh, tuyệt không phải kia đế vương thế tập vong thế mà nói. Năm đó cao gia tổ tiên liền chưa từng có gì vấn, nói Nam Hải Minh Minh chủ chỉ có thể người nhà họ cao tới làm, chọn hiền nhưng ngôi cũng không không thể. Huống chi chỉ cần tô đại hiệp nguyện ý tiếp nhận việc này, Bằng tế gia cùng tô đại hiệp quan hệ, tất nhiên sẽ không rời khỏi Nam Hải Minh. Lão phu liền cũng không có lại đối tề gia động thủ lý do. Bây giờ lão phu còn vẫn tại nhân thế, cũng có thể vì ngươi trải đường. Bang bản lãnh của ngươi, chỉ cần một hai, năm quan cảnh, Nam Hải Minh trên dưới chắc chắn đều sùng phục. Lão nhân này nói đến về sau đã là càng ngày càng hư vấn, nhịn không được nói ra. Nếu như Tô đại hiệp coi là, lão phu đây là lấy lui làm tiến, muốn kéo luôn ngươi, để cho ngươi tắt thân một bên, lại ra tay với tề ra. Kia lần này lo lắng rất không cần phải. Chỉ cần Tô đại hiệp đáp ứng, lão phu thậm chí có thể lập xuống chứng tử, ký tên đồng ý, cũng có thể mời Mai Tuyết Tùng, Thống tương thần, Tề đỉnh tiên tam đại trưởng lão làm chứng kiến. Tự mình phong ngươi làm Nam Hải Minh thiếu minh chủ. Trước kiêm thiếu minh chủ cùng phó minh chủ hai chức vào một thân. Đợi chờ lão phu trăm năm, lập tức kế vị. Qua chiến dịch này, việc này tất nhiên dâm gian giang hồ, nếu là lão phu có nửa điểm nói ngoa, Nam Hải Minh sẽ làm đánh mất thiên hạ nhân tâm. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lão nhân này đến thật ta. Ký tên đồng ý nói hết ra. Mời Tam đại trưởng lão chứng kiến cũng rời ra ngoài. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả hiện tại tâm tình của mình. Nam Hải Minh cực đại cơ nghiệp đặt ở trước mắt. Nếu nói không động tâm, kia không có khả năng. Cao Thiên Kỳ nói được mức này, cũng là nửa điểm không cách nào làm bộ. Mà nhìn trung Cao Thiên Kỳ trước sau một phen, liền cũng không khó minh bạch người này là gì sẽ làm như vậy. Hắn thấy, Nam Hải Minh lớn hơn hết thảy. Vì Nam Hải Minh, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào cái gọi là bất luận kẻ nào cũng bao quát chính hắn ở bên trong, cho nên hắn không thèm để ý mình dòng rôi sinh tử, không thèm để ý người bên ngoài như thế nào nhìn hắn, càng không thèm để ý cao gia hương suy. hắn để ý chỉ có Nam Hải Minh, ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối đều tại Nam Hải Minh cùng trên Nam Hải. Con sống hắn vì Nam Hải Minh lo lắng hết lòng, trước khi chết cũng vì Nam Hải Minh đại cục trải đường. Chỉ bất quá, bây giờ để hắn thấy được lựa chọn tốt hơn, không cần lại cùng Tề Gia đấu tranh, tự đoạn cánh tay, hoàn toàn có thể liên thủ trung tiến. Cho nên mới như thế không để lại dư lực hy vọng có thể thuyết phục Tô Mạch tiếp nhận nhiệm vụ này chỉ là đối với tô mạch tới nói một khi đáp ứng chuyện này kia sau đó chẳng phải là liền phải cùng nam hải minh chói tại một chỗ tề ra bất quá là hắn cái này nam hải chi hành ở trong vừa đứng mục đích chuyến đi này chính là tây châu dương dịch chi bọn hắn còn vẫn tại tây châu đau khổ rẽ rủa phía bên mình lại chạy tới nam hải minh chủ trì đại cục cái này lại như thế nào khiến cho mà lại mình một cái mợ tiêu cục đung nhiên trở thành nam hải minh minh chủ làm sao nghe đều không hiểu thấu nam hải tiêu minh còn tạm được nếu không làm cái này nam hải minh minh chủ về sau đem cái này nam hải minh đổi cái nghề mợ tiêu cục Tô Mạch Tư Duy bỗng nhiên liền lại bay một chút. Lúc này tranh thủ thời gian trở về chính độ. Trong óc đem tất cả khả năng tất cả đều bày ra một chút. Cuối cùng thở dài. Cao Minh Chủ, việc này Tô Mỗ trong lúc nhất thời không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Huống chi hiện nay chuyện quan trọng nhất lại không phải việc này. Dạng này, Cao Minh Chủ ngươi còn cho Tô Mỗ một chút thời gian. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ một phen. Mặt khác cũng phải mời mấy vị trưởng lao tới cùng tham khảo đại sự. Được. Cao Thiên Kỳ lúc này gật đầu. Đại sự như thế, tự nhiên không thể chán nóng lên liền làm quyết định. Nam Hải Minh chính là Nam Hải Tam đại thế lực một trong, hôm nay Tô đại hiệp chỉ cần gật đầu, liền có thể là Nam Hải Minh bên trong, dưới một người trên vạn người tồn tại. Như thế lợi lớn trước mặt, như cũng có thể bảo trì bản tâm. Quả thực là để lão phu đội phục, cũng càng phát cho rằng, đây mới là Nam Hải Minh tương lai được ra. Tô Mạch nhất thời im lặng, đành phải trước sách cáo tử, lại không nghĩ rằng, Cao Thiên Kỳ thì là gật đầu. Vừa vặn lão phu cũng có việc phải đi ra ngoài một bận. Cao Minh chủ muốn đi nơi nào? Lão phu đi tìm Tề Đỉnh Thiên. Cao Thiên Kỳ cười ha ha. Chuyến này vốn là muốn muốn cùng Tề Đỉnh Thiên lưới dao đỏ bây giờ nhìn thấy mặt ngươi, việc này tự nhiên có thể miễn. ta đi cùng hắn phân trần chân tướng ở trước mặt bồi tội. minh chủ chi tôn chạy đi tìm trưởng lão bồi tội. việc này xem như không làm nói a. bất quá nhìn cao thiên kỳ hoàn toàn không thấy mảy may nhăn nhó, càng không có nửa điểm do dự. trong lúc nhất thời cũng là có chút bội phục. chỉ bất quá giữa so phương đấu đến như thế trình độ, như cũ có thể dừng tay giảng hòa. cũng là hiếm lạ. trong lòng suy nghĩ trải qua, cũng đã cùng cao thiên kỳ cùng ra ngoài. cao thiên kỳ mang theo tứ đại thủ lĩnh đi tìm tề đình tô mạch thì quay trở về trong tiểu viện, trực tiếp tìm được tiêu hà đóng cửa lại đến, tô mạch ngồi ngay ngắn thủ vị, tiêu hà quỳ một chân trên đất, gặp qua tà thánh, tô mạch túi đầu liếc mắt nhìn hắn, ta lại hỏi ngươi, ngày đó quãng đời còn lại ở trên nào, ngươi cùng trương phóng tại cùng lời nói, đến tột cùng là thật là giả, chương 499 trăm tám bộ long nữ, tiêu hà sững sờ, ngày đó quãng đời còn lại ở trên nào, hắn cùng hai người kia nói cũng không phải một câu nửa câu, phần lớn thật giả nửa nọ nửa kia, hư hư thật thật, cái này trong lúc nhất thời nhưng lại không biết tả thánh hỏi là cái nào một câu, có lòng muốn muốn hỏi một chút, nhưng là ngẩng đầu nhìn tô mạch sắc mặt tâm trầm, lập tức có chút không dám. Đành phải châm trước mở miệng, tả thánh cho bẩm, chúng ta Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, tự nhiên là không có nói thật. Ồ, tô mạch khẽ gật đầu, nói như vậy, năm đó mưu đồ võ thần chia sự tình cũng là giả, tiêu hà như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai tả thánh rủ xuống tuân chính là cái này. sững sờ phía dưới, đang muốn mở miệng, chợt thần sắc đại biến, cả người đều cứng ở tại chỗ. tô mạch một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, túi đầu nhìn trước mắt tiêu hạ mỉm cười, người thế nào? tiêu hà thì thào mở miệng, năm đó lấy mật thám nhập Nam Hải Minh bảo khố trống bảo, chính là. Ta thánh, ngài, ngài bây giờ làm sao lại không biết việc này thật giả? Là, là, Tả Hữu hai thánh xưa nay thần bí, truyền thừa giao tiếp đều có bí ẩn. Nghĩ đến Tạ thánh ngài là năm đó chuyện kia về sau kế vị nhiệm vụ này, đời trước Tạ thánh hẳn là chưa từng cùng ngài nói rõ. Kể từ đó, ngược lại là giải thích thông, hắn bắt đầu còn mất hồn mất vía, về sau rõ ràng trấn phấn tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch thời Điểm, hai con người bên trong tràn đầy vẻ gao. Tô Mạch thở dài một ngụm. Nguyên lai là thật. Không không không, việc này là giả. Tiêu Hạ vội vàng nói, trộm bảo lại có việc nhưng trộn cũng không phải là võ thần chìa ngày đó thuộc hạ là cố ý khí trương phóng cùng tại cùng tô mạch lông mày nhíu lại lúc này mới nhẹ gật đầu chỉ là túi đầu lại nhìn tiêu hà tô mạch khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên vẻ tươi cười lại là giả ân tiêu hà kỳ thật ta cũng là giả tức đã xin nghi, giấu diếm nữa sẽ không có ý nghĩa tiêu hà sắc mặt lập tức cứng đờ cùng tô mạch bốn mắt nhìn nhau thời điểm nhịn không được giật giật khỏe miệng lộ ra một cái khô cằn thiếu dung ta thánh ngài ngài đang nói cái gì a ta nói ta là giả a tô mạch cười nói ra Ta căn bản cũng không phải là cái gì Tà Thánh, ngày đó quãng đời còn lại ở trên đảo, ta bất quá là dùng từ nơi khác học được Huyền Băng Thất Tuyệt đùa ngươi chơi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem ta nhận làm Tà Thánh. Ta nhìn ngươi thú vị, lúc này mới đùa với ngươi một thanh nhân vật đóng vai. Tiêu Hà Quỳ một chân trên đất, quanh thân run rẩy, song quyền nắm chặt, xương cốt phát ra thẻ xem xét thẻ xem xét tiếng vang. Trên trán gân xanh nổi lên. Nói không nên lời hắn đến cùng là tức giận, vẫn là hoảng sợ, hoặc là không dám tin. Hắn cắn răng nói ra: Tuyệt không có khả năng này. Tà Thánh sợ tu cũng không phải là đơn thuần Huyền Băng Thất Tuyệt, mà mà ngài thi triển công phu, càng không khả năng học trộm đạt được. Ngoại trừ ngài là tả thành cái này một cái khả năng bên ngoài, đã không còn những khả năng khác. Cái này, đây không có khả năng là giả. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi nhìn nơi này. Trong hai bỗng nhiên truyền đến tô mạch thanh âm. Tiêu Hà nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy tô mạch trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái đồ vật. Tiêu Hà ánh mắt ngưng tụ, đồng lô manh nhưng có vào. Long vương giám, đây là Long vương giám. Đúng vậy. Tô mạch cười một tiếng. Tô Cơ duyên trùng hợp, đạt được vật này, từ đó thu hoạch cửu âm huyền băng sách một quyển làm theo y chang, thu hoạch rất nhiều người nhãn lực không kém tô mỗ sử dụng võ công xác thực không phải bình thường huyền băng thất tuyệt mà là xuất từ đây đây không có khả năng tiêu hà sắc mặt ngốc trệ khó cái vui lo tự lẩm bẩm làm sao lại có loại chuyện này cơ duyên trùng hợp mà thôi người tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao đây cũng là sự thật hiện nay cái này trạng thái ngược lại là cũng không tệ ta vừa vẫn có một số việc muốn hỏi một chút ngươi nhưng là bưng tả thành giá đỡ lại tô mạch lại nói đến tận đây liền nhìn thấy tiêu hà đống nhiên từ quỳ một chân trên đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất một cái đầu dập đầu trên đất, hành đại lễ thăm viếng, trong miệng càng là hô to. tứ hải long vương một trong, thanh hỏa long vương bái kiến điện chủ. tô mạch nháy ngay mắt, cái này kịch bản không đúng sao? vẫn là tiêu hà niệm sai lời kịch rồi, hắn lông mày có chút nhíu lên, liếc qua đầu dập đầu trên đất, chưa đứng dậy tiêu hà. người đây là làm gì? bái kiến tân nhiệm điện chủ. tiêu hà lớn tiếng mở miệng, hôn ngôn là ngữ tô mạch nhẹ nhàng méo méo mi tâm, cảm giác hôm nay cũng là nghe được một chút không hiểu thấu sự tình, gặp được một chút không hiểu thấu người. vừa mới không lâu, cao thiên kỳ bên này còn tại bức bách tô mạch kế nhiệm nam hải minh làm minh chủ. Bây giờ chạy đến Tiêu Hà nơi này, liền bỗng nhiên thành Long Vương Điện điện chủ. Tam đại thế lực lão đại dạng này vị trí, đám người này làm sao như thế tùy tiện, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Điện chủ cho bẩm. Tiêu Hà lấy chán chẳng đất, thanh âm có chút muẫn thanh mệt khí. Từ lời trước điện chủ, người trước ngẩng đầu nói chuyện, Tô Mạch nghe có chút khó chịu. Tiêu Hà mau đem đầu giơ lên, thân thể như cũng bảo trì tham viếng đại lễ, chỉ có cổ giật lên, tư thế nhìn qua kỳ quái. Không gì hơn cái này vừa đến, thanh âm nghe ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Điện chủ có chỗ không biết, từ đời trước điện chủ bởi vì hắc đảo một trận chiến vì độc tôn làm hại đến nay, Võ công rất xuống màn trượng. Phía sau mang theo Long Vương dám rời đi Long Vương Điện, tìm kiếm tái khởi kế sách. Lại không nghĩ rằng, như vậy một đi không trở lại. Có câu nói là, rắn không đầu không được. Long nữ trăm năm vừa ra, thế hệ này Long nữ đã sớm không biết tung tích, không cách nào thay thế điện chủ đi trưởng quản quyền lực. Điện chủ một đi không trở lại, Long Vương điện rắn bắt đầu. Không thể làm gì phía dưới, lúc này mới để cử một vị mới điện chủ. Nhưng mà, một là vì che giấu hai mắt người dùng chính là giả Long Vương dám giao tiếp, thứ hai không có đời trước điện chủ vì đó truyền công hộ pháp. Trung quy là một cái danh bất chính, luôn bất thuận. Dù là đương kim điện chủ từ kế nhiệm đến nay, liên tiến về viền băng động lĩnh hội tổ sư Lưu lại Di chép, nhưng là không có Long Vương dám, chung quy là kẻ bí tứ. Bởi vậy, năm đó kế vị thời điểm liền triệu tập tứ Long tám bộ mặt hội. Nói là hắn đảm nhiệm điện chủ, chỉ là ngộ biến tùng quyền. Long Vương điện môn hạ, nếu như có người có thể tìm tới đời trước điện chủ, hay là tìm tới đời trước điện chủ Di thất Long vô dám, liền có thể lấy thay thế, trở thành tân nhiệm điện chủ. Tô Mạch nghe vậy, trong đầu liền xuất hiện một cái ma giáo giáo chủ hình tượng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như thế, đây cũng là các ngươi Long Vương điện nội bộ sự tình. Cũng ta người ngoài này không có quan hệ a điện chủ cho bẩm tiêu hà vội vàng nói năm đó tứ long tám bộ bên trong cũng có người đưa ra như thế chất vấn nếu như là người ngoài lấy được long vương giám phải làm như thế nào cuối cùng định ra tới mấy đầu cách đối phó nếu như cầm tới long vương giám người chỉ là đơn thuần đem long vương giám đưa về long vương điện kia long vương điện chắc chắn phụng làm khách quý tặng tín vật lệnh bài một viên nhưng có chỗ mệnh tận khả năng thỏa mãn nếu như cầm tới long vương giám người tư không giao vậy chỉ cần gọi chúng ta biết chân trời góc biển tất nhiên chém tận tuyệt truy hồi long vương giám Cuối cùng nếu như lấy được Long Vương Giám, đồng thời học được Long Vương Giám bên trong võ công, Kêu vô luận người này là ai, Long Vương Điện Tử trên xuống dưới, tất nhiên phụng làm Điện Chủ. Tô Mạch khen như mày, trước mặt hai đầu ta đều có thể lý giải. Điều thứ ba là có ý gì? Điện Chủ có chỗ không biết? Tiêu Hà mỉm cười, nhìn Tô Mạch liên tục như mày, lấy xuống Tả Thánh Sưng Hô, lại biến thành Điện Chủ, lại cứ cái này Tiêu Hà, Tiêu đặc biệt thuận miệng. Long Vương Giám chính là ta Long Vương Điện Chí Bảo, trong đó cất giấu võ công, không nói đến Long Vương Điện đệ tử tầm thường, dù cho là tứ Long tám bộ, cũng không rõ ràng đến tuột cùng ghi chép thủ đoạn là gì đây cũng là vì cái gì, thuộc hạ chưa hề nghĩ tới đoạn mấu chốt này nguyên nhân, mà muốn đem cái này Long Vương điện bên trong bí tịch lấy ra, chỉ có đời trước Điện Chủ hoặc là Tả hữu hai Thánh lấy tự thân nội lực vì chìa khóa mới có thể mở ra. Bằng không mà nói, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên có thể cầm tới Long Vương Dám, nhưng là muốn lấy ra bên trong bí tịch cũng không khả năng. sách nhỏ đỉnh. cho nên Điện Chủ nghe tới, thuộc hạ kể trên đủ loại, tựa như qua loa kỳ thực không phải. dù sao vẹn vẹn chỉ là tìm tới Long Vương Dám, chính là mỏ kim lấy biển, không phải khí vận chú ý người tuyệt đối không thể mà nếu như nói người này lại có thể học được Long Vương Giám bên trong võ công, kia tất nhiên là đạt được đời trước điện chủ cho phép lấy ra Long Vương Giám bên trong bí tịch chỉ định mới chuyên nhân. cho nên phụ người này là Long Vương Điện Điện Chủ chính là đương nhiên. bất quá nếu như nói coi là thật có người tại cái này Nam Hải bên trong tìm được Long Vương Giám, đồng thời tại không dựa vào đời trước điện chủ tình huống dưới liền lấy ra Long Vương Giám bên trong võ công còn có thể có thành tựu. ha vậy căn bản không có khả năng trên đời này tuyệt không việc này. thật có. tô mạch nhất thời im lặng. tiêu hà quả thực là một câu nói chúng chính mình là kia cái gọi là tuyệt không việc này. Đời trước điện chủ đã sớm chết cầu, đầu cũng không biết tung tích, đội cho Long Mục đạo đời trước lớn y quan. Bây giờ ngẫm lại, vị này cũng đúng là đủ xui xẻo. Thân là Long Vương điện điện chủ, quyền cao chức trọng. Kết quả, Cao Thiên Kỳ tính toán hắn, muốn gả họa tại người. Công khai là kết thân, nhưng thật ra là muốn để năm đó Cao đại tiểu thư lợi dụng chuyện này, trộm đoạt Long Vương điện quyền thế. Không đánh mà thắng đem Long Vương điện cầm trong tay. Kết quả không nghĩ tới, cái này con vịt đã đun sôi vậy mà bay. Hắn cố nhiên là trên đỉnh đầu xanh mướt, tựa như thanh thanh đại thảo nguyên. Kỳ thực cũng là trốn qua một kiếp nhưng lại bởi vì nuốt không trôi một hơi này, chạy đến hắc ở trên đảo đi cùng Độc Tôn khó xử. Quy Khư đảo từ đó cản trở, dẫn tới Nam Hải Minh tử thương thảm trọng, bốn hải vương long chết một tôn, chính hắn càng là thân chúng bị độc, 3 năm không được đợ võ. Tại Long Vương điện bên trong, an tâm tĩnh dưỡng 3 năm, quyết định mang theo Long Vương dám ra ngoài giải sầu một chút. Có thể đi chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi Long Mục đảo. Bị Long Mục đảo bên trên một bang lòng dạ hiểm độc đại phu tươi sống hô chết, chết không tính, thi thể đều vật tận kỳ dụng. Nhìn chung người này cả đời, không may trình độ không thua gì Vạn tàng Tâm, thậm chí còn hơn. Vạn Tang Tâm không may hay là bởi vì có cái dạ quân ở sau lưng chơi đùa. Nhưng là vị này Tô Mạch ngay cả danh tự cũng không biết đời trước Long Vương Điện Điện chủ, hắn là thật là xui xẻo a. Hiển nhiên suy thần phụ thể. Điện chủ. Điện chủ. Tiêu Hà sau khi nói xong, nhìn Tô Mạch nửa ngày không nói gì, trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Bây giờ đã tả thành thân phận là dạ. Tiêu người trước mắt, khẳng định chính là vị kia chân chính Tô Mạch. Từ khi đi theo hắn đi tới tề gia về sau, hắn cũng cảm giác là lạ. Tô Mạch cùng Tử Dương Tiêu cục đoàn người này, không khỏi quá hòa hợp. Người bên gối đều không thể phát hiện người bên cạnh đã đổi một cái. Cái kia gọi Ngụy Tử y cô nương, rõ ràng tâm hệ với hắn. Lúc ấy chỉ nói tà thánh thủ đoạn vi phạm, ngụy trang thiên ý vô phùng. Bây giờ xem ra, tất cả đều là mình hiểu lầm. Người ta chính là bản tôn, tự nhiên là thiên ý vô phùng. Hiện tại mình nhìn thấy chân tướng, vốn phải là địch không phải bạn. Lại không nghĩ rằng, đống nhiên ở giữa lại mọc lan tràn chi tiết. Hắn vậy mà tìm được Long Vương giám, đồng thời đã luyện thành Cửu Âm Huyền Băng sách. Chuyện này nhưng so với Tô Mạch giả mạo tả thánh, càng làm cho Tiêu Hà kinh hãi. Kinh hãi sau khi lại là đại hỉ. Mới hắn cùng Tô Mạch lời nói, câu câu là thật. Long Vương Điện Điện chủ chi vị giao tiếp điều kiện, nghe tới tùy ý, kỳ thực muốn thỏa mãn lại là rất khó. Hết lần này tới lần khác Tô Mạch tất cả đều làm được. Cái này không phải liền là hiển nhiên tân nhiệm điện chủ sao? Nhưng như thế vừa đến, Tiêu Hà ngược lại là bắt đầu lo lắng, Tô Mạch có nguyện ý hay không rồi? Không nói đến Tô Mạch dạng mạo tả thánh đối Long Vương Điện đến tột cùng để làm gì ý, chỉ nói hắn nếu là không nguyện ý làm người điện chủ này, thật là làm như thế nào là tốt. Tiểu Âm Huyền Băng sách quyết không cho phép ngoại chuyện. Tô Mạch luyện đã luyện thành, nếu là không nguyện ý làm cái này Long Vương Điện Điện chủ, vậy mình có thể làm, chính là chém giết Tô Mạch. Nhưng vấn đề là Hắn giết không được a." Tiểu Âm Huyền Băng sách bên trên công phu, hiểu hết hắn Huyền Băng Thất Tuyệt. Dù là Tô Mạch không cần môn công phu này, mình cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phải làm sao mới ở đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng rất là thất vọng. "Ừm." Tô Mạch lấy lại tinh thần về sau, nhìn Tiêu Hà một chút, lông mày có chút giơ lên. "Ngươi làm thật nguyện ý phụng ta làm Long Vương điện điện chủ? Việc này chính là năm đó tứ Long tám bộ định ra chung nhận thức, không chỉ là thuộc hạ, cái khác bất kỳ người nào, bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải nghe lệnh. Nếu như không theo, giết không tha." Tiêu Hà sắc mặt nổi lên một vòng sắc khí. Tô Mạch cười cười. Việc này cho sau lại luận. Người mới vừa nói, Long Nữ trăm năm vừa ra. Trong này như thế nào? Điện chủ có chỗ không biết. Tiêu Hà vội vàng nói. Long Nữ tại ta Long Vương Điện bên trong thân phận cực kỳ đặc thủ. Kỳ chủ trinh phạt. Vì tám bộ chi chủ, vì vậy cũng có xưng là tám bộ Long Nữ. Long Nữ cũng không phải là tuyển chọn mà đến, chính là thiên bẩm. Từ tám bộ bên trong đến, hồi thứ tám bộ bên trong đi. Trăm năm vừa ra, chưa từng ngoại lệ. Mới cũ thay đổi càng là kỳ diệu, đời trước Long Nữ bất tử, đời sau Long Nữ không ra bây giờ long vương điện bên trong cũng không long nữ sinh ra nghĩ đến năm đó bị bắt đi long nữ đến nay còn tại nhân thế nếu như điện chủ có thể đem long nữ cũng tìm trở về tiêu táng bộ tất nhiên quy tâm tô mạch ngón tay ở trên bàn khẽ gật đầu một cái vậy ta hỏi lại ngươi các ngươi như thế nào xác định long nữ cái này nói như vậy không cần xác định tiêu hà nói ra long nữ trời sinh sớm thông minh tự biết thiên mệnh nhưng từ chứng thân phận mặt khác long nữ sinh ra phía sau liền có long văn điểm này cũng là giả mạo không được tô mạch khẽ gật đầu trời sinh long văn ban đầu có thể để Dương Tiểu Vân nhìn xem nho nhỏ phía sau, liền có thể biết nho nhỏ thân phận. Chỉ bất quá, trời sinh sớm thông minh, điểm này Tô Mạch là thật nhìn không ra. Tiểu Tiểu đơn thuần ngây thơ, còn Ngốc Đốc, làm sao đều cùng sớm thông minh không dính nổi bên cạnh. Sẽ không phải là năm đó trộm đi nàng người, nhìn nàng thông minh không dễ không chế, dứt khoát liền đem nó đánh tròn váng. Tô Mạch trong lúc nhất thời nhịn không được có chút suy nghĩ lung tung, cuối cùng hắn hơi khống chế một chút trí tưởng tượng của mình, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hiện nay những chuyện này liền tạm thời hỏi nơi này tốt, thời gian không đợi người. Hắn vốn là nghĩ đến xác định năm đó Long Vương Điện có phải hay không thật đối võ thần chiế xuất thủ qua, lại không nghĩ rằng xác nhận chuyện này về sau vậy mà dắt liên lụy kéo, lại biết nhiều chuyện như vậy, mình còn không hiểu thấu bị Tiêu Hà Phụng làm Long Vương Điện Điện Chủ, việc này là thế nào gây? Nghĩ tới đây, hắn khoát tay háo. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Kia, Điện Chủ, ngài, ngài lúc nào tiến về Long Vương Điện bên trong, cử hành kế nhiệm nghi thức. Tô Mạch nhìn Tiêu Hà một chút, đung nhiên cười một tiếng. Năm đó lời thề, đến này lại, ngươi làm thật cảm thấy bọn hắn sẽ tuân thủ sao? cái này, tự nhiên hẳn là tuân thủ. Tiêu Hà cao mày, đương đại điện chủ danh bất chính, luôn bất thuận mà lại cũng sớm đã đối ám Long Đường túi đầu. Tứ Hải Long Vương bên trong không phải một mình ta bất mãn, tám bộ chúng bởi vì không có Long nữ xuất lĩnh cũng đã đảo hướng ám Long Đường. Toàn bộ Long Vương điện bây giờ trướng khí mù mịt, chính là muốn điện chủ trở về kế thừa đại vị. Còn điện Ngọc làm sáng tỏ. Tô Mạch như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. chuyện này ta sẽ cân nhắc. Vâng. Tiêu Hà lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Kia thuộc Hạ liền chờ lấy điện chủ tin tức tốt. hắn sau khi nói xong liền lui ra ngoài. Tô Mạch ngồi ngay ngắn trong sảnh, tiện tay rót cho mình chén trà, đầu ngón tay tại trên chén trà nhẹ nhàng vừa chạm vào, bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu tiên là Nam Hải Minh, tiếp theo Long Vương Điện. Mình đây là muốn sương bá Nam Hải tiết tấu sao? Cũng là chưa chắc không thể. Hắn trong con ngươi tinh quang lóe lên, tiếp theo nhắm hai mắt lại. Long Vương Điện tả thánh, năm đó lấy mật thám đi Nam Hải Minh tổ bảo, chỗ trộm chi vật cũng không phải là mặc Sương Địch. Điều này nói rõ, năm đó Long Vương Điện đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. 10 năm trước Diệp Du Trần trộm lấy đốt một giáp, phía sau nhiều nhất trong vòng 1 năm, bị Tinh Long hội người cướp đi. Mấy năm trước đó, Cao Thiên Kỳ vui như lên trời, ngoài ý muốn đạt được Võ Thần Điện cùng Võ Thần Trì manh mối. Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh đồng thời xuất hiện ở quãng đời còn lại đạo. Cái này ba chuyện tương hỗ sâu chuỗi. Bây giờ có thể khẳng định là Kinh Long Hội đối với cái này tất nhiên có chỗ hiểu rõ. Bằng không mà nói, hắn không có lý do sẽ đi lấy đốt một giáp. Mà từ thời gian suy luận, Cao Thiên Kỳ cái gọi là vui như lên trời, cơ duyên trùng hợp, liền có khả năng là cố ý an bài. Nếu như an bài chuyện này người là Kinh Long Hội. Vậy bọn hắn mục đích, dĩ nhiên không phải Võ Thần Điện địa đồ. Đốt mục giáp đã tới tay, làm gì tái sinh chi tiết Khiều kết luận cũng chỉ có một võ thần chia. Theo độc tôn hiện thân giang hồ, quan đời còn lại trong đảo sinh phản loạn, vị trí đã bại lộ. Võ thần chia tại trong tay mình chuyện này, chỉ sợ đã chuyển vào người hữu tâm trong lỗ thay. Long môn đệ thập kinh đến đây nơi đây dò đường, lại bị người giấu giếm tại trống bên trong. Long vương điện người đến nơi đây đã không xa, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần chỉ vì tề gia. Phía sau, quy khư đảo tại cái này ở trong lại đóng vai cái gì nhân vật? Bây giờ ẩn tàng nơi nào? Tô Mạch vốn cho rằng thiên đảo vấn này chỉ là lấy tề gia làm tâm, Nam Hải Minh, Long vương điện cùng quy khư đảo ba nhà cùng thi triển thủ đoạn. Bây giờ xem ra, cái này phía sau còn vẫn có trợ giúp người. Ngoại trừ Kinh Long hội bên ngoài, Ngự Tiền Đạo lại như thế nào tự xử? Tô Mạch đem Mạc Sương lấy ra, thưởng thức quan sát, cuối cùng tờ giải. Việc này, nhưng có điểm phiền phức a. Chỉ là liếc qua bên cạnh Long Vương giám về sau, chợt nhãn tỉnh sáng lên. Chờ một chút, phá cục chi đạo chẳng phải đang trước mắt sao? Tâm niệm đến đây, hắn đem Mạc Sương cùng Long Vương giám đều thu vào. Đi trước tốn một chuyến tiêu hạ, để hắn thư một phòng phát ra. Phía sau liền dẫn Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y Yể, trực tiếp đi tìm Tề Đỉnh Thiên. Mà này lại, Tề Đỉnh Thiên chính cùng Cao Thiên Kỳ tại cái này uống trà đâu? trung năm trăm, gây ông đập lưng ông. Cao Thiên Kỳ khiêng đá đập chân của mình. Tự biên tự diễn bến tàu ám sát, muốn nhờ vào đó làm làmưu đồ lớn. Lại không nghĩ rằng, tự tay rèn đúc một thanh hảo đao, lại bị người ta cho cầm trong tay. Ngược lại là chính hắn, bị cây đao này chém vào huyết lục mô hình hồ. Là thật buồn cười. Thiên Tể thành bên ngoài 30 dặm chỗ, tới gần Thiên Tể đảo biên giới chi địa, có ngọn núi, tên là Tử Ngọc Sơn. Từ Ngọc Sơn cao, lại tại Thiên Tể đảo biên giới. Chống đỡ gần biển bờ một phương, là vách đá và trượng. Dãy núi lan tràn hai bên, một bên kết nối Thiên Tể đảo biên tàu, mặt khác một bên thì là lan tràn trong núi sâu. Kia thâm sơn bên trong, đường đi phức tạp, bảy con tám quấn, con đường mê tung, thật không tốt đi. Bởi vậy, nơi đây xem như một chỗ tầm chắn thiên nhiên. Dù sao, ít có cao thủ có thể làm được trèo núi và trượng như dâm trên đất bằng. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại cái này tử ngọc sơn dưới, lại có một đoàn người đóng quân. Mở miệng nói chuyện chính là một cái trung niên văn sinh. Hắn dáng người gầy yếu, thư sinh bào bao phủ ở trên người, lộ ra có chút rộng rãi. Nói tới nói lui, gật gù đã ý, trong lời nói đối cao thiên kỳ rất là khinh thường. Tại bên cạnh hắn còn có hai người, một cái ông lão mặc áo đen, đang đứng tại cách đó không xa đứng chắp tay, nhìn ra xa thiên tể thành phương hướng. Mặt khác thì là một cái một thân đạm áo tí áo nữ tử, nàng quần áo có chút hoa lệ rườm rà, trên mặt cũng che một tầng tự sắc khát lưa, ngược lại là nhìn không ra chân thực diện mạo như thế nào. Nghe được kia văn sinh nói chuyện như vậy, lão giả lạnh lùng mở miệng. Cao thiên kỳ âm mưu quỷ tính, từ trước đến nay trèo lên không được nơi thanh nhã, có này một lần, cũng không tính là thường. Ta ngược lại thật ra đối đêm hôm đó người áo đen kia cảm thấy rất hứng thú, người này bằng vào sức một mình, vậy mà độc thân xông trận, Nam Hải Minh Tam đại trưởng lão đều ở đây, lại không thể cản. Một đám thủ lĩnh càng là gà đất chó sành không chịu nổi một kích, như thế nhân vật anh hùng, chỉ hận không thể gặp một lần. Nói đến đây người, cái kia trung niên văn sĩ nghe vậy, lập tức gật gù đắc ý. Tiêu Hà tiểu tử kia đưa tin để chúng ta chạy đến, nói Tề đỉnh thiên cùng Cao thiên kỳ ở giữa, cũng không âm nhu. Cả hai đúng là đã đến chân tướng phơi bày tình trạng. Bất quá hắn trong thư ngoại trừ việc này bên ngoài, còn nâng lên một vị tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu. Nói đến, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Ám Long đường bên kia tin tức linh thông, nhưng dù cho là tám bộ thủ lĩnh, đối với cái này cũng tất cả đều mờ mịt không biết. Đến tột cùng là Ám Long đường chưa từng đề cập với bọn họ lên qua vẫn là nói có nguyên nhân khác xem chừng chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng hạ người lão giả áo đen kia khẽ lắc đầu nhìn cái kia trung niên văn sĩ một chút người xưa nay không để ý đến chuyện bên ngoài vậy mà không biết vị này bây giờ cũng coi là lưu truyền sôi sùng sụ. cứ nghe nam hải minh địa giới bên trong có một tòa long mục đảo ông lão mặc áo đen này ngược lại là đối với mấy cái này sự tình thuộc như lòng bàn tay trong chốc lát liền đem tin đồn mà đến liên quan tới tô mẠch đủ loại sự tích đều nói rõ một phen sau khi nói xong vẫn còn không quên hừ một tiếng Giang hồ truyền ôn, người này võ công đã đứng hàng Nam Hải đỉnh phong chi lâm, không tại Nam Hải Minh Minh chủ, Quy Khư đảo đảo chủ, cùng chúng ta điện chủ phía dưới, chỉ là người này tuổi còn trẻ, không kịp mà đứng. Lần này truyền ôn, chỉ sợ nói quá sự thật, vô luận như thế nào, chuyến này chúng ta tóm lại là có thể nhìn thấy người này là ngựa chết hay là lửa chết, dẫn ra đến Lưu Lưu chính là văn sĩ trung niên mỉm cười, chỉ là sau khi cười xong, lại không khỏi nhíu mày. Nói đến điện chủ đi nơi nào, điện chủ nói hắn tới đây ở giữa có chuyện quan trọng khác, để chúng ta ở chỗ này chờ Tiêu Hà tin tức. Lão giả áo đen kia nói tới chỗ này. Khẽ lắc đầu, thở dài, văn sĩ trung niên cùng nữ tử kia đồng thời như mày, liền nghe được cái kia trung niên văn sĩ thấp giọng nói ra, điện chủ chẳng lẽ lại đi tìm ám long đường rồi? Muốn ta nói, ám long đường giáp tâm hại người, ủy vào bản thân cùng tổ sư nguồn gốc, quá khứ làm chúng ta long vương điện cái bóng, ngược lại cũng thôi. Bây giờ rõ ràng là có đạo khách thành chủ chi tâm, điện chủ quá khứ đủ loại hành động, còn có thể xưng là lá mặt lá trái. Bây giờ lại là mọi chuyện nói gì nghe đấy, liền ngay cả tám bộ chúng cũng là chỉ nghe lệnh ám long đường, lại tiếp tục như thế, long vương điện trực tiếp đổi tên gọi ám long đường được rồi, nói cẩn thận áo đen lão giả chân mày hơi nhíu lại, hắn Trung quy là điện chủ, không thể phía sau chỉ trích. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Trung quy là tâm tư người biến a. Được rồi được rồi. Văn sĩ Trung niên gật gù đáp ý thở dài, chỉ có thể thắng. Qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng tìm được Long Vương dám. Bằng không mà nói, ta Long Vương điện làm sao đến mức khắp nơi cẩn thận làm người. Việc này càng là không thể lộ ra, nếu như để người ta biết, Long Vương điện đã mất đi Long Vương dám. Vô luận là Nam Hải Minh hay là Quy Khứ đảo, đều không ngại cái này ngay miệng cùng chúng ta khó xử. Áo đen lão giả nói đến đây cũng là tao mày. còn phải lại nói ngay miệng ba người ở trong nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu trong miệng phát ra một tiếng rất nhỏ lại rồn rập hô lên. sau một khắc liền có một con chim bồ câu trắng tựa như thân bất do kỳ rơi xuống bị nữ tử này cầm trong tay tiện tay lấy ra treo ở chim bồ câu trắng trên đùi thùng thư lấy ra một phong mật tín một chút sau khi xem xong nàng đống nhiên đứng dậy thấy ra sinh biến cao thiên kỳ thẹn quá hóa giận bây giờ thiên tề thành đã loạn tiêu hà gửi thư văn sĩ trung niên cùng lão giả áo đen kia đồng thời mở miệng nữ tử nhẹ nhàng gật đầu áo đen lão giả sắc mặt trầm xuống văn sĩ trung niên thì là tao mày Cao Thiên Kỳ giỏi về âm thầm chủ tính bố trí, xưa nay cẩn thận, làm người hư hư thật thật, khó phân biệt thật giả. Bây giờ làm sao như thế kìm nén không được. Tiêu Hà gửi thư, không có giả. Áo đen lão giả trầm giọng nói ra, thằng Nhược tề cao nữa là bỏ mình, chỉ sợ phiền phức tình thì khó rồi. Việc này không nên chậm trễ, chờ không kịp điện chủ trở về, chúng ta lập tức đi ngay. Ba người lẫn nhau, đều là bình thường tâm tư. Lúc này Triệu Tập sở thuộc, bọn hắn chuyến này lên đảo người không nhiều, mà ở chật người, đều là cao thủ, bọn hắn bắt đầu từ kia từ ngọc sơn vách đá và trượng, trèo núi mà đến tận đây điện cơ ít rét vét vét con tứ hải long đầu tới ba tôn lại thêm tiêu hà tứ đại cao thủ đều đã đều tại cái này thiên tề đảo bên trong trừ cái đó ra long vương điện điện chủ thân phó dùng một câu dốc toàn bộ lực lượng cũng không đủ lại coi chính là tám bộ chúng đã tập kết bốn bộ liền tại nam hải minh cùng long vương điện biên giới bố phòng một thì để mà tiếp ứng thứ hai nếu như thiên tề đảo bên trên hết thảy thuận lợi cái này bốn bộ chi lực khoảnh khắc liền sẽ ép bên trên giúp đỡ tề gia bố phòng một lần nữa thành lập mới bản đồ lại coi đây là văn cầu dò vào nam hải minh bên trong như đồ đại nghiệp lúc này ra lệnh một tiếng, đám người đồng thời khởi hành. ba mươi dặm đường xá, đối với người tầm thường mà nói, còn vẫn phải đi một hồi. nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại là trong khoảnh khắc cũng đã có thể đổi tới. chỉ là vừa mới chống đỡ gần Thiên Tề Thành, liền nhìn thấy Thiên Tề Thành tứ phương đại môn mở rộng, thành nội lại là một mảnh loạn tượng. bách tính bút đầu, hoảng hốt luống cuống, hoàn toàn là một bộ đại nạn lâm đầu cảnh tượng. lại hướng phía trước, Tề Gia môn trước cũng không thủ vệ, nội bộ lại truyền đến trận trận tiếng hò giết ba người liếc nhau, xuất lĩnh phụ thuộc phi thân lên, liền gặp được Tề Gia bên trong, tiếng đeo rít dầm trời, khắp nơi chiến đoàn hoặc là mấy chục loạn chiến, hoặc là hai hai chém giết, các nơi trinh phạt đều là Nam Hải Minh cùng Tề gia đệ tử. mắt thấy ở đây, Tam đại Long đầu lại là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. bây giờ kịch chiến say xưa, có thể thấy được Tề Đỉnh Thiên như cũ khỏe mạnh. Bằng không mà nói, một khi rắn không đầu, Tề gia đệ tử tất nhiên sĩ khí đại tang. tuyệt sẽ không có được hôm nay cái này cháy bỏng tràn diện. áo đen láo giả ánh mắt hướng phía Thiên Song Thành cùng Thiên Long Thành hai nơi phương hướng nhìn lại, đông nhiên cười một tiếng. Cao Thiên kỳ nổi lên chỉ ở tại chỗ. trời Song Thiên Long hai thành chưa tới kịp phái tới tiếp viện, chúng ta tới vừa đúng. như thế xem ra. Cao Thiên Kỳ đây không phải ngẫu nhiên nổi lên, mà là sớm có bố trí, chính là muốn đánh Tề Đỉnh Thiên một trợ tay không kịp. Văn sĩ trung niên cười ha ha một tiếng, tiếp theo nội lực nhất chuyển, lớn tiếng mở miệng. Nam Hải Minh Minh chủ Cao Thiên Kỳ, tự dưng tàn sát Tề gia, quả thực là để cho người ta không vừa mắt. Thế ra đệ tử chớ hoảng, chúng ta Long Vương Điện đến đây trợ trận. Người này thân là tứ hải Long đầu một trong, võ công tự nhiên không phải tầm thường. Nội lực trợ âm truyền lại bát phương, không nói đến Tề gia, dù cho là toàn bộ Thiên Tề Thành đều đem hắn thanh âm nghe cái rõ ràng. Trong lúc nhất thời chàng diện lập tức chi trệ. Liên nghe được Tề gia cùng Nam Hải Minh đệ tử đồng thời nghị luận ở Mỹ Long Vương Điện vậy mà lại đến giúp lấy chúng ta. Chẳng lẽ gia chủ sớm có ăn bài? Cửa trước cự cử sói cửa sau tiến hổ, phải làm sao mới ở đây? Đây là Tề gia đệ tử thanh âm, mà Nam Hải Minh bên này lại là chửi ầm lên. Hảo hảo vô sỉ, ta Nam Hải Minh nội bộ phân tranh, cùng bọn hắn Long Vương Điện có quan hệ gì? Tề gia đệ tử đừng nghe tin Long Vương Điện người hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta người trong nhà bây giờ không bằng dừng tay giảng hòa, trước kháng ngoại địch. Tề đỉnh Thiên sao mà không khôn ngoan, đây rõ ràng là dẫn sói vào nhà. Kết quả lời này nói ra, Long Vương điện bên này chưa như thế nào, Tề ra bên này liền bắt đầu chửi gầm lên. Hai bên hơi dừng lại một nháy mắt chiến đấu, lại một lần khai hỏa. Tam Đại Long Đầu nhìn nhau cười một tiếng, lại là cũng không dám chỉ hoan thêm. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào Tề ra cùng Nam Hải Minh đệ tử ở giữa đối thoại, cũng đã có thể nhìn ra. Muốn triệt để cầm xuống Thiên Tề Đảo, còn phải dựa vào Tề Đỉnh Thiên. Tề Đỉnh Thiên nếu như chết rồi, Cao Thiên Kỳ bằng vào mình uy thế danh vọng, cầm xuống Thiên Tề Đảo kiện là dễ như trở bàn tay. Trái lại, nếu như Cao Thiên Kỳ chết rồi, Tề Đỉnh Thiên muốn cải huyền dịch trường, cũng là nhẹ nhõn. Có thể một khi là cái trước bọn hắn chuyến này tam thành chính là có đến mà không có về, không chỉ bắt không được thiên tề đảo, ngay cả mình đều phải gãy ở đây. cho nên tề đỉnh tiên tuyệt không thể chết. mới mở miệng nói chuyện, bất quá là cho long vương điện một sư ra nội danh. lúc này nói xong, đám người lần nữa phi thân lên, đi tìm tề đỉnh tiên cùng cao thiên kỳ. cái này cũng không cần đặc biệt đi tìm. ngẩng đầu quét qua, cũng đã thấy được giữa không trung hai cái lao đầu đang liều mạng, một cái râu tóc đều dựng, miệng đầy thô tục lao đầu, chính là tề đỉnh tiên. mà cùng hắn giao thủ vị tia thân phụ đơn đao, đao chưa ra khỏi vỏ láo giả, cũng không chính là cao thiên kỳ. hai cái này lao đầu đều là võ công tuyệt thế, từ nóc nhà đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới nóc nhà. Khi thì quay chung quanh phi nước đại, khi thì ngừng chân giao thủ. Chỗ khác biệt ở chỗ, Tề đỉnh tiên vừa đánh vừa chửi. Cao Thiên Kỳ, ngươi thật không biết xấu hổ, biết rõ ta Tề gia đã ném đi đốt một giáp, còn hết lần này tới lần khác cầm đốt một giáp làm lấy cớ cùng ta làm trò chuyện. Còn nói cái gì lão tử không nguyện ý giao ra đốt một giáp? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nghĩ giao ra, ta cũng phải có a. Ngươi rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này diệt ta Tề gia. Coi là thật lê tầm đến cực điểm. Cao Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, Nam Hải Minh đối ngươi tề ra không tệ, bây giờ hạo ngày kim đao có hại. Ngươi không chỉ không nguyện ý giúp Nam Hải Minh ổn định căn cơ, càng là dẫn long vương điện nhập tiên tề đạo. Long phần địch, rõ ràng rành, lại có cái gì có thể giả biện? Thả ngươi nương lao giấm túi. Tề Đỉnh Tiên giận tím mặt. Nếu không phải ngươi nghĩ vong ta tề ra, ta sao lại xua hổ luốt sói? Đây hết thảy đều là bị ngươi làm cho. Lại nói đến tận đây, hắn nhanh nhưng quay đầu nhìn về phía kia ba vị tứ hải long đầu, la lớn. Các ngươi nhanh lên tới, chúng ta liên thủ cầm xuống lao tầng này. Tề Đỉnh Tiên từ đó quy thuận Long vương điện, tuyệt không hai lời chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy. Cao Thiên Kỳ lại nói đến tận đây, đông nhiên hai trưởng ra hết, phịch một tiếng cùng Tề Đỉnh Thiên song trưởng đối tại một chỗ. trong hai người lực trào lên một sát, Tề Đỉnh Thiên dễ dàng sụp đổ, bay ngược mà đi, từ giữa không trung rơi xuống đến chính sảnh nóc nhà. Cao Thiên Kỳ lại là nội tức nhất lên, ngạnh sinh sinh giữa không trung bên trong dừng lại một cái trước mắt, theo sát lấy đơn trưởng như lao, lưỡi dao chỉ thiên, liền nghe nghe phần phật một thanh âm vang lên, một tầng liệt diễm vậy mà bám vào với hắn toàn bộ cánh tay phải. trong lúc nhất thời, cánh tay phải hóa đao, lưỡi dao như diễm, đông nhiên một chạm, trường giống như đao, đao có lửa. Lửa dẫn người, cả người hắn thuận tiện giống như một thanh lôi cuốn lửa nóng hừng hực đao, phong mang tất lộ từ trên trời giáng xuống, liệt liệt mà lên mỗi một sợi hỏa diễm đều là đao mang cương phong. Thiên Đao. Phân tịch. Tê Đỉnh Thiên gầm thét một tiếng, ngươi làm lao phu trả lẽ lại sợ ngươi. Hắn hai tay một dẫn, quyền trái tay phải, các loại chiêu thức phân hóa quyết định, cuối cùng các loại chiêu thức dung hợp làm một, đều ở hai bàn tay nắm bên trong, mạnh nhưng hướng ra phía ngoài đẩy. Với anh. Một tiếng nổ vang, tựa như lôi minh. nghe đến rầm rầm một tiếng. Cao Thiên kỳ cái này từ trên xuống dưới Thiên Đao phần tịch một quyết, trực tiếp đè ép Tề Đỉnh Thiên từ nóc nhà xuyên tấu vào. Cang La ẩm vang một tiếng thật lớn, từ phòng bên trong truyền ra. Liên liệt hỏa diễm theo cương phong mà lên, từ phòng bốn phía cửa sổ, môn hộ, tiết ra. Tam Đại Long Đầu biến sắc. Bọn hắn đã là gắng sức đuổi theo, nhưng mà mới đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá thoáng qua ở giữa. Tuyệt chiêu này nói ra liền ra, quả thực là để bọn hắn không tưởng được. Giờ này khắc này hoàn toàn không để ý tới cái khác. Tam Đại Long Đầu xoát một tiếng, tăng thêm tốc độ vọt tới kia phòng trên mái hiên, từ cái này lỗ rách chỗ chui vào. đảo mắt tứ phương tìm kiếm cao thiên kỳ cùng tề đỉnh thiên tung tích nhưng mà mắt chỗ cùng hai cái này lao đầu vậy mà không biết tung tích giờ này khắp này trong thính đường chỉ có cao thiên kỳ kia hạ xuống từ trên trời một chiều tiên đao phân tịch chém ra tới khắp nơi vết rách kéo dài tại phòng khách này bốn phương tám hướng tam đại long đầu ngạc nhiên thời điểm sau lưng thanh âm xé gió vang lên lại là phụ thuộc người cũng nhau nhau đi tới cái này phòng bên trong mới đứng vững liền nhìn thấy nữ tử kia bỗng nhiên biến sắc không có vết máu không có vết máu đã nói không ai thụ thương thế nhưng là cao thiên kỳ cùng tề đỉnh thiên đánh thành bộ dáng như thế há có thể không bị thương nếu quả thật không bị thương, vậy đã nói rõ, tâm niệm đến tận đây, liền nghe đến chân bước âm thanh từ các nơi chuyển đến, phòng đại môn mở ra, cửa sổ mở ra, lờ mở, khó mà nói hết. trên đỉnh đầu mảnh ngói lô rách hai bên, cũng tất cả đều là bóng người. từng cái nam hải minh đệ tử cùng tề gia nội viện đệ tử, nhau nhau hiền thân, đem bọn hắn quay chung quanh một cái chật như nêm tối. tam đại long đầu nghẹn họng nhìn chân chối, tiêu hà cho cái gì tình báo, áo đen lão giả nghiến răng níu lợi, còn nói cái gì không có âm mưu, cái này kêu là không có âm mưu, văn sĩ trung niên cũng là cao mày, tiêu hà đối long vương điện trung thành tuyệt đối. Tuyệt sẽ không phản bội, chỉ sợ hắn là đã xảy ra chuyện gì. Ừm, chớ có nắp hồng kết luận. Nữ tử kia cũng là nhẹ giọng mà miệng, trước hết nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài, lại chủ tính đại sự. Được. Áo đen lão giả lúc này gật đầu, nhưng lại tại lúc này, lại có tiếng bước chân sau này đường đi vào. Đi đầu tiến đến chính là vừa rồi đánh khí thế ngất trời Tề đỉnh tiên cùng Cao Thiên kỳ. Hai cái lao đầu thật giống như người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, trên màn ảnh đánh bị liệt, bây giờ hạ lớn màn ảnh về sau, cầm tay đồng hành, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Mà tại hai cái này lão đầu đằng sau, thì là Mai Tuyết Tùng cùng Tống Tương Thần. Mai Tuyết Tùng sắc mặt trắng bệnh, đêm qua tổn thương chưa khôi phục, hiện nay thân thể còn có chút suy yếu. Tống Tương Thần thì là thối lấy khuôn mặt, thấp giọng đều thì thầm, ngược lại để Tam Đại Long Đầu liên tục gật đầu. Không tưởng nổi, đơn giản không tưởng nổi. Đúng là không tưởng nổi a, cái này đều lộn xộn cái gì? Cuối cùng cùng lên đến, thì là Cao Thiên Kỳ Tọa Hạ Ngũ Đại Thủ Lĩnh, cùng Đại Công Tử Cao Quý Nguyên. Đến tận đây, Tam Đại Long Đầu trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, áo đen lão giả tức giận đỉnh Thiên a đỉnh thiên, ngươi tốt một chiêu gậy ông đập lưng ông. Không dám nhận không dám nhận. Tề Đình Thiên khoát tay áo, rất là không có ý tứ, đường dài còn lắm gian chân, ta đem lên hạ tìm kiếm. Một câu cho Tam Đại Long đầu triệt để cả sẽ không, chỉ cảm thấy lao nhân này là thật là không muốn mặt. Văn sĩ trung niên thì là thở dài, Cao Minh Chủ, trận này vợ kịch chỉ là vì đối phó ba người chúng ta, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng rồi. Không sao. Cao Thiên Kỳ lắc đầu, hôm nay mời chư vị đến đây nơi đây, cũng không phải là lao phu ý tứ. Ồ, trung địa bố trí, nhiều lần chủ tính mới có thể có này cục diện. Như thế thủ đoạn, ngoại trừ Cao Minh Chủ bên ngoài còn có thể là ai? Văn sĩ trung niên đến lúc này còn gật gù đáp ý, trong lời nói rất là không tin. Cục diện hôm nay nhìn như đơn giản, kỳ thực là trùng điệp tin tức hội tụ kết quả, bằng không mà nói, bọn hắn như thế nào dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa gạt. Lại tại lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm, cười khẽ nói ra: "Vị tiên bối này, đúng là hiểu lầm cao minh chủ. Hôm nay mời chư vị lấy ra, xác thực không phải hắn, mà là tại hạ." Tam đại long đầu nghe tiếng sướng sở, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi, đầy mặt mỉm cười tự đại cửa đi vào. Bên người hai bên đều có một cái mỹ mạo nữ tử đi theo. Mà tại ba người bọn họ sau lưng, còn đi theo một người. Vừa nhìn thấy người này, Tam Đại Long Đầu Triệt để không kèm được. "Tiêu Hà, ngươi, ngươi làm thực xui sẹo phản Long Vương Điện." Tiêu Hà nghe vậy lại là không hề sợ hãi, cổ vừa nhấc, tức giận nói, "Lẽ nào lại như vậy, điện chủ ở trước mặt các ngươi sao dám làm càn? Còn không bái kiến ta Long Vương Điện Tân nhiệm điện chủ." Chương 501, kiếm tới. Trên biển lớn, vạn dặm sóng cả. Một chiếc thuyền thu hồi cánh buồm, tại cái này trên mặt biển lặng lặng phiêu lưu. Phía trước bong tàu phía trên, đang có một cái bàn lớn. Trên mặt bàn bày đầy đủ loại đồ ăn một cái hán tử ngồi tại trên ghế chui cung ăn, thứ ăn, tựa như do xoáy mây tàn, tựa như cá giết san sông. Tiện tay nắm lên một con gà quay, hai tay một cách ra, cũng đã xé rách thành hai mảnh. Tính cả phao câu gà cùng một chồi nhét vào miệng bên trong, ấp úng ấp úng ngay miệng đầy chảy mỡ. Liền trong tay một vò rượu ngon, tân tân tân thanh âm phía dưới cũng đã nuốt xuống. Tiện tay đem rượu đàn hướng sau lưng quăng ra, thẻ xem xét một thanh âm vang lên, mảnh vỡ tán khắp nơi đều là. Mà nơi đây bình rượu mảnh vỡ, đã nhanh muốn chồng chất thành núi. Mấy cái gã sai vật đi vào trước mặt, thận trọng triệt hồi trên bàn không bàn cái chén không bưng lấy hướng phòng bếp đi đến chạm mặt tới mấy cái gã sai vặt thì là bưng heo sữa quay cá kho trở món ăn hướng trên mặt bàn đưa nhìn trộm ở giữa ngoại trừ nhìn cái này của ngăn hắn từ bên ngoài cũng nhìn một chút hắn ngồi đối diện người trẻ tuổi kia gặp hắn trên mặt không chỉ không có chút nào vẻ không vui ngược lại còn mang theo một tia ý cười trong lòng không khỏi thở dài thận trọng lui ra đợi chờ mấy người này rời đi về sau người tuổi trẻ kia mới nhẹ nhàng lắc đầu nghe nói ngươi một tới ta lâm thời trên tuyển lại tăng lên mấy cái đầu bếp ngươi từ hôm qua ban đêm ăn vào hiện tại hào khí không giảm chính là ta những ngày đầu bếp đã nhanh muốn điên rồi cho đến nay đã mệt mỏi tê liệt bảy cái. Ha ha ha ha. Hán tử kia nghe vậy một bên ăn một bên cùng thiếu cũng không sợ bị cặn bã hắt đến, ngưng cười về sau, lúc này mới nói ra. Ta liền nói thức ăn này sắc làm sao đống nhiên ăn ngon, đống nhiên. Nguyên lai không phải một cái đầu biết làm, một người ứng phó không được khẩu vị của ngươi. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu. Hán tử kia nhếch miệng cười một tiếng. Ta khó khăn đến một chuyến, lục ca ngươi tổng sẽ không để cho ta ăn không no, phải chênh vậy ta? Tia là đương nhiên, ca nơi này không có cái gì, ăn uống bao no. người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng gật đầu đối bên người đưa tay ra bên cạnh một cái đời người phúc hậu trung nhân nhân rất cung kính tử trong ngực lấy ra một phong mật tín đưa tới trên tay của hắn hắn con ngón búng ra liền nghe đến vẻ một tiếng lá thư này cũng đã bay đến hắn tử kia trước mặt hắn tử kia tiện tay nắm lên heo sưa quay một bên ăn liên tục một bên lấy tay đem lá thư này cầm trong tay người trẻ tuổi xuất thủ không có chút nào lưu thủ hắn tử tiếp vào phong thư này thời điểm tay cùng phong thư ở giữa phát ra phịch một tiếng trầm đủ có khí kinh quét sạch hai bên phục vụ gã sai vặt trong lúc nhất thời không thể chống cự nhau lảo đảo lui lại cuối cùng bịch một tiếng ngồi trên mặt đất hán tử kia quay đầu nhìn bọn họ một chút, lắc đầu. lucas, không phải ta nói ngươi, không có việc gì mang những rượu này túi gói cơm làm cái gì. thật sự là không có nửa điểm tác dụng. ngươi nhìn ta, chưa hề một thân một mình tới lui tự nhiên, đây mới gọi là tiêu sái. ngươi trẻ tuổi cũng không nói chuyện, chỉ là nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. hán tử kia biểu lộ lập tức trì trệ, đống nhiên cũng cảm giác trong tay heo sữa quay đều không thơm. thiện tay ném vào trên mặt bàn, lên miệng. nói chuyện cái này liền mặt tối. ta nhìn ngươi cái này gấu tính tình, cả một đời cũng không đổi được. hắn đưa tay tại mình trần trên lồng ngực lau lau sau đó tử kia trong phong thư đem tin rút ra, hơi nhìn thoáng qua về sau, liền là nhẹ nhàng gật đầu. Long Vương điện xuất thủ a, quy khư đảo chỉ sợ ngay tại không xa. Thiên Tề đảo bên trên bây giờ giống như là tràn đầy Tây Châu hỏa thần du cái bình, đến này lại cuối cùng là muốn rớt bể. Lucas, xem ra ta không thể tiếp tục tại ngươi cái này ăn hết, phải đi làm chính sự. Ừm. người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng. Kia tiểu côn trùng tạm thời không có động tĩnh, ngươi chuyến này quá khứ cũng thuận thế tìm hiểu một chút, nhớ lấy cẩn thận. Kia là tự nhiên. Hán tử kia cười một tiếng nếu như bực này trạng thái phía dưới như cũ bắt không được cái này võ thần chìa vậy ta khẳng định là xoay người chạy tiếng nói đến tận đây hắn chợt quay đầu nhìn thoáng qua trung quanh chỉ bất quá lục ca ngươi bên này phiền phức làm sao bây giờ chiếc thuyền này trung quanh không biết lúc nào đã nhiều mười mấy chiếc thuyền lớn những thuyền này quay trung quanh trung quanh bốn vương tám hướng đem chiếc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước ở trong một chiếc thuyền đầu thuyền phía trên đang ngồi lấy một cái thô kệch hắn tử miệng bên trong cột cột quất lấy một cây lớn đồng tàu hút thuốc từ từ xương mù bay lên tiêu tán ở trên biển lớn liếc qua kia bong tàu bên trên hai người mở miệng cười Long môn kinh hoàng thứ sáu thứ bảy không nghĩ tới hai vị lại là cùng nhau mà tới Ám Long Đường phó Đường chủ Giang Lam cái này toa hữu lễ hắn nói là hữu lễ cũng chưa thấy hắn ôm quyền chắp tay chỉ là tùy ý phất tay lên tiếng chào Ta Ám Long Đường xưa nay hiếu khách không biết hai vị nhưng có hứng thú đến Ta Ám Long Đường một lần tại hạ trên đỉnh đầu cái kia ngoại trừ sẽ đi đi tiểu bên ngoài cái gì cũng không biết cháy gỗ rất là hy vọng có thể cùng các ngươi gặp mặt một lần Giang Lam kinh Long Hội thuyền bong tàu phía trên Tiêu Cường Tráng hắn tử nứt miệng lên nghe nói cái này Giang Lam vốn là ngự tiền đạo tổng đả cao thủ, nhưng lại không biết vì cái gì, đống nhiên ở giữa bị chuyển xuống đến Nam Hải. Người này có chút cao minh, Luca có cần hay không ta giúp ngươi một cái? Luca sự tỉnh, lúc nào cần nhỏ a thất làm thay. người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng địa khoát tay áo, người tự đi bận điệu, lần sau gặp mặt cho là võ thần điện trước. Ha ha, vậy tiểu đệ coi như cáo tử. Hán tử kia lại nói đến tận đây, đống nhiên đứng dậy, hai chân có chút một khúc, theo sát lấy hai chân phát lực, cả con thuyền đầu thuyền chỉ một thoáng vào nước ba thước có thừa, sau một khắc, hán tử kia đã phóng lên tận trời thuấn phía thiên tề đảo phương hướng tiến đến chạy đi đâu một tiếng gào to từ cái này hán tử đi chỗ trên một con thuyền văng lên liên nhìn thấy từng cái ám long đường đệ tử phi thân lên như muốn chặn lại lại chỉ nghe được một tiếng gào to từ giữa không trung vang vọng thanh âm vừa mãnh kịch liệt tựa như thần ma gào thét giữa không trung vọt lên những cái kia ám long đường đệ tử từng cái sắc mặt đại biến sau một khắc thất khiếu bên trong đều có máu tươi cuồn phún mà ra thân hình nao nao từ giữa không trung rơi xuống dưới theo sát lấy liền gặp được hán tử kia giữa không trung lương tụ thế khoe miệng treo lên giữ tận ý cười vung lên một quyền âm vang rơi xuống Quyền phong áp bách, chiếc thuyền lớn kia bỗng nhiên chìm xuống, thẻ xem xét thẻ xem xét, cột buồn phía trên trong khoảnh khắc che kín vết rách. Trên thuyền Ám Long Đường Đông đảo đệ tử, tại quyền này phong trì dưới, càng là không thể thở nổi, thậm chí không cách nào đứng lên. Nếu như lúc này bọn hắn ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một cái to lớn màu đen quyến ảnh, từ giữa không trùng vô tình ép hạ, mặc sức tưởng tượng mạng tiếng trung. Vô một tiếng vang thật lớn, hán tử kia nắm đấm đã rơi vào trên chiếc thuyền này. Coi đây là điểm, vết rách trong chốc lát truyền lại bốn phương tám hướng, đạo mắt chạy một lượt cả con thuyền. Thân thuyền trung coi nhầm vang cuốn lên bọt nước phóng lên tận trời, kích xạ ca bốn, năm trượng. Đợi chờ hán tử kia lại một lần nữa phóng lên tận trời thời điểm, chiếc thuyền kia liền đã phá thành mà nhỏ, trên đó người có chút kéo dài hơi tàn, có chút đã mất mạng. Nhưng dù cho là còn vẫn có một hơi ở người, cũng đã bất lực thoát thân, chỉ có thể lộc cộc lộc cộc chìm vào trong biển. Mà hán tử kia trải qua này nhảy lên, lại một lần nữa dừng chân biển cả, lại là bước đi nhanh chân, một đường phi nước đại. Mỗi một bước đều là đại khai đại hợp, tiếng như lôi động. Dẫm ở trên mặt nước, đều có bọt nước bay lên hai ba trượng. Liền như thế ha ha của tiểu, một đường của lôi, từ từ đi xa. Ngồi ở mũi thuyền bên trên ám long đường phó đường chủ Giang Lam đứng xa xa nhìn Long Môn thứ bảy kinh đi xa, con ngươi có chút nhau lại, lạnh giọng mở miệng. Tốt một cái đại tu di ma thiên thần lực, quả nhiên không phải tầm thường, quá khen rồi. Đối diện trên thuyền người tuổi trẻ kia mỉm cười. Nghe qua Giang Đường chủ võ công phi phàm, nhỏ a thất chút bản lĩnh này, nghĩ đến là không vào phương ra trong mắt. Hôm nay trên biển gặp lại, rất không dễ dàng, liền mời Giang Đường chủ chỉ giáo. Giang Lam thở dài, xem ra muốn đưa ngươi toàn cần toàn đuôi mang đi, là rất không có khả năng. Nếu như thế, mặc dù tại hạ không thích dùng võ bất nhân, hôm nay cũng phải nỗ lực thử một lần. Bất quá tại hạ mạnh tay, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. mời, mời, hai người thoại âm rơi xuống sát nà, đồng thời phi thân lên. sau một khắc, giữa không trung bên trong quyền trường đụng vào nhau. Cương đại lực đạo từ đó khuyết tán bát phương, rơi xuống trên mặt nước, lại là phương viên bên ngoài hơn mười trượng, ầm vang kích chấn, kích thích sóng biển ngập trời. trên mặt biển tranh đấu không muốn người biết. tiêu kinh long thứ bảy kinh như cũ đang đuổi trên đường tới. giờ này khắc này, thiên tề đảo, thiên tề thành, thể phủ đại đường bên trong, long vương điện tới mấy vị quý khách, lại là khí mặt mũi trắng bệnh. tiêu hà, ngươi. Ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Đơn giản hồ ngôn loạn ngữ, lão giả áo đen kia khí tay đều run run, sở trường điểm chỉ tô mạch. Người này họ gì tên gì, ra sao lai lịch chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao có thể là chúng ta địa chủ? Chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không cần nhiều lời. Cái kia trung niên văn sĩ cười lạnh. Tiêu Hà phản bội, ván đã đóng thuyền. Hôm nay rơi vào cục diện cỡ này, đều do người này mà lên. Bây giờ không nói nhiều nói, phá vây là hơn. Nơi đây sự tình, ngày sau lại làm so đo. Nữ tử kia mặc dù chưa từng mở miệng, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này ba người tưởng niệm đang muốn khởi hành, chợt nhìn thấy tô mạch từ trong ngực lấy ra một vật, trong nháy mắt ba người tất cả tưởng niệm đều tiêu tán sạch sẽ, chỉ là trừ câu câu nhìn chằm chằm tô mạch trong tay vật kia, phản phát quên chiều nay gì tịch. Ta, ta không phải hoa mắt. Ta, áo đen lão giả tự lẩm bẩm. Văn sĩ trung niên cũng là liên tục húng ác vỏ hai mắt, nhưng dù là hai con mắt vỏ màu đỏ bừng, thấy vẫn như cũng là thấy, không có biến hóa chút nào. Long vương dám, nữ tử kia ngơ ngác mở miệng, đông nhìn về phía tiêu hà. Tiêu hà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi làm, ngươi từ trước đến nay cực kỳ thông minh bây giờ chưa có bị cái này lão hồ bôi cùng trưa tú tài mang lệnh. vật này chính là long vương giám chính là tân nhiệm điện chủ từ nam hải bí cảnh bên trong tìm tới tiêu hà trầm rãi mà nói đời trước điện chủ kế vị thời điểm triệu tập tứ long tám bộ mở qua một trận mật hội ở trong có lời vô luận có phải hay không long vương điện người chỉ cần tìm được long vương giám chúng ta liền muốn phụng làm tân nhiệm điện chủ bây giờ điện chủ phía trước các ngươi sao dám không quỷ. cái này áo đen lão giả có chút ngờ một đôi mắt tại long vương giám cùng tô mẠch ở giữa vừa đi vừa về biến hóa văn sĩ trung niên thì là cao mị hiển nhiên vẫn có lo nghĩ ngược lại là kia tuần làm trầm giọng mở miệng. đời trước, không đúng, điện chủ kế vị thời điểm, xác thực có lời ấy luận. bất quá cũng từng nói rõ qua. nếu như là chúng ta Long Vương Điện bên trong người tìm tới Long Vương Dám, từ không nói nhiều, lập này đại công, trở thành Long Vương Điện Điện Chủ, đương nhiên. nhưng là nếu như là ngoài Điện người tìm tới, trừ phi hắn có thể có được đời trước Điện Chủ cho phép mở ra Long Vương Dám, học được trong đó thần công kỳ học, bằng không mà nói, chúng ta Long Vương Điện chỉ có thể đối với cái này biểu thị cảm tạ, nhưng đưa tặng tín vật lệnh bài một viên, nghe theo phân phó. ngươi bây giờ như thế lời thể son sắt chẳng lẽ trước mắt vị này đã học xong huyền băng thất tuyệt nàng từ trước đến nay kiệm lời nói đây là lần thứ nhất mở miệng nói nhiều như vậy nói lão giả áo đen kia cùng văn sĩ trung niên cũng là liên tục gật đầu nhìn về phía tô mạch đây mặt đều là xem kỹ chi sắc đã thấy đến tô mạch cười một tiếng thực không dám dâu dím long vương giám sát thực đã mở ra bất quá khi bên trong võ công lại không phải là huyền băng thất tuyệt mà là cửu âm huyền băng sách tại hạ mặc dù đối long vương điện điện chủ chi vị không có chút nào ngấp nghẽn chi niệm chẳng qua hiện nay lại có một chuyện muốn cùng chư vị phân trần nhưng trước chư vị chưa hẳn ý nghe theo Lúc này mới ra hạ sách này, còn xin chư vị thứ lỗi. Lời vừa nói ra, nữ tử kia ánh mắt gợn sóng lấp loé. Đã là tin tám thành. Ngược lại là lão giả áo đen kia tiến lên một bước. Ngươi có thể nói ra cái này, lòng Vương giám bên trong võ công danh tự, có thể thấy được đúng là biết một chút bí ẩn. Bất quá, ăn nói xong, để cho người ta khó mà tin phục. Lại ra tay đi, là thật là giả, một chút khả biện. Nếu như ngươi làm thật học xong Cửu Âm Huyền Băng sách bên trên võ công, vậy chúng ta đánh ngươi bất quá, liền cũng chỉ có thể phụng ngươi làm chủ. Không sai, hiện nay chỉ có đạo này. Văn sĩ trung niên cũng là nhẹ gật đầu hai tay háo lắc một cái, ở trong lấy ra hai cây phán quan bút, không phải là nói tới khó so đo, chỉ có đánh rồi mới biết. Đắc tội. Tiếng nói đến tận đây, dưới chân hắn khẽ động, hai cây phán quan bút lập tức tại hư không phát hỏa, thiên hoạ ngân câu, lấm ta lấm tấm. Cái này văn sĩ trung niên thân là tứ hải long đầu một trong, một thân võ công tự nhiên không tầm thường. Bất quá tại chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ này trước đó, hắn một thân công phu đều tại hai cây phán quan bút bên trên, phía sau hắn đến truyền huyền băng thất tuyển, lấy huyền băng chân khí thôi động phán quan bút, đường lối sáng tạo khác động trời, thủ đoạn càng bỏ thêm hơn. Giờ này khắc này, hai cây phán quan bút đầu bút lông lắc một cái, lấm ta lấm tấm phá phong mà tới, chính là một thân sử dụng một bộ ngàn chữ thiếp bên trong thức mở đầu uy hào bắt mặc. Quá khứ dội ra chính là khí kình, chuyên đánh kiêu huyễn. giờ này khắc này vung ra lại là lấm ta lấm tấm băng tinh, băng tinh thành truy, lượt vẩy chu tiên, uy lực thực bất phàm. tô mạch thì là khẽ lắc đầu, tiện tay thu hồi long vương, dám, đơn trường đầy, một luồng hơi lạnh chỉ một thoáng hiện đầy toàn bộ phòng. trong đường đám người trong lúc nhất thời không chống đỡ được, đều là kích linh linh run rẩy một chút. đã thấy đến cái kia trung niên văn sĩ đánh ra tới băng tinh từng cái ngưng trệ giữa không trung bên trong, không chỉ không đi đánh tô mạch, ngược lại theo tô mạch trưởng thế biến đổi, giữa không trung bên trong tựa như chi chít khắp nơi, quay trúng quanh xoáy múa. Sau một khắc nhau nhau đảo ngược mà quay về, tập hợp và phân tán thành điểm, thẳng đến cái kia trung niên văn sĩ mà đi. Văn sĩ trung niên lấy làm kinh hãi, hạ tử khi tu luyện huyền băng thất tuyệt về sau, xuất thủ đối địch, còn chưa hề phát sinh qua như thế quỷ dị sự tình. Nhà mình đánh ra tới huyền băng chân khí, há có đầu hàng địch làm phản đạo lý, nhưng lại không biết, bọn hắn sở tu băng thất tuyệt đều xuất từ cửu âm huyền băng sách. Cả hai đồng xuất một mạch, Tô mạch sở tu lại tại trên hắn, nội công càng hơn xa hơn với hắn. Đem hắn Huyền băng chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, kỳ thực là dễ như trở bàn tay. Lúc này kia băng truy một điểm, bị chúng chỗ càng thêm cổ quái. Chính là hắn cái này ngàn chữ thiếp bên trong, yếu kém nhất chỗ. Bây giờ hắn huy hào bát mặc đã dùng hết, mới chiêu thức chưa cùng ra, cái này sơ hở tồn tại, không đủ một hơi, lại bị Tô mạch một chút phân rõ. Nhất thời đánh một trở tay không kịp. Không kịp phòng hộ, trong lúc nhất thời chỉ có thể lui, trong lòng càng là hãnh nhiên. Người trước mắt tuổi còn trẻ, tu thành cửu âm huyền băng sách của tôi cái này nhãn lực chiêu thức nhưng lại làm sao có thể như thế tinh diệu nhưng lại không biết từ long mục đảo một nhóm về sau tô mạch đạt được di huyền thần công để bắt trọng sinh tự kiếp luyện thành một đôi cớn mắt thiên hạ võ công trong mắt hắn lại không bí mật có thể nói ngàn chữ thiết mặc dù tinh diệu thế nhưng là ở trong mắt tô mạch lại là phá để luận chống chất tự nhiên nhẹ nhõm ứng đối nhưng vào lúc này dầm dầm một thanh âm vang lên lại là lao giả áo đen kia mắt thấy văn sĩ trung niên một chiều phía dưới cũng đã triệt để rơi vào hạ phong bây giờ nếu như chống cự không thích đáng càng có người hơn tử chi hiểm nơi nào còn dám có chút do dự lúc này từ bên hông rút ra một thanh nguyên kiếm, cái này nguyên kiếm tới tay, hắn thuận thế lắc một cái, thân kiếm lập tức băng thẳng, sau một khắc thân tùy kiếm đậu, cuốn lên liệt liệt hàn mang, nguy kiếm vẩy một cái đối diện kia băng tinh, đụng, một tiếng kinh vang, kia băng tinh đột nhiên vỡ ra, tàn mát đầy đất, áo đen lão giả cũng là thân thể chấn động, trường kiếm bị kinh khí trấn hai trong lúc nhất thời ngược cửa mở rộng, lòng tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng tô mạch gặp này cơ hội tốt, há có không thuận thế đem nó đánh giết đạo lý, lại không nghĩ rằng tô mạch đứng chắc tay, lặng lặng đứng tại tại chỗ, mặc cho từ giữa không trung dây xuống cùng cái kia trung niên văn sĩ đứng tại một chỗ, hai người lẫn nhau, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như rơi năm dặm mù xương bên trong. Hôm nay thấy quá huyền bí, mất đi nhiều năm long vương dám bệ mà xuất hiện ở trước mắt, Cửu âm huyền băng sách tái hiện, tức thì bị người trẻ tuổi kia luyện thành. Càng chết là người trẻ tuổi kia một thân nội lực võ công là thật đã đang phong tạo cực. Hai người bọn họ đều là cao thủ, nhưng liên thủ phía dưới, vậy mà ngăn không được người này một chiêu nửa thức. Trong lúc nhất thời, trong lòng cố nhiên cảm khái thất lạc, trong lúc nhất thời nhưng lại không hiểu hư vấn. Lẫn nhau trong mắt quang mang bị đối phương bắt giữ về sau, lại là đồng thời nhìn về phía kia tổ làm. Ba người sáu mắt tương đối ở giữa, sau một khắc, đồng thời quỳ giảm xuống tô mạch trước mặt. Long Vương điện, Thiên thủy long đầu tụ làm. Long Vương điện, Tú điệu long đầu Văn bảy. Long Vương điện, Truy phong long đầu sấm bắc hoạn. Bái kiến điện chủ. Ba người đồng thời đại lễ tham viếng, chỉ nhìn đến mọi người tại đây biểu lộ khác nhau. Cao Thiên Kỳ muốn căng cứng một khuôn mặt, nhưng cuối cùng không cản được, Khỏe miệng lộ ra một tia rất nụ cười không tự nhiên, nhưng lại không biết là đang nghĩ thứ gì. Tê đỉnh tiên thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mai Tuyết Tùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt ít nhiều có chút tiêu tan. Thống Tương Thần thì là nhất miệng, thấp giọng đều thì thầm. Không tưởng nổi, ta Nam Hải Minh thiếu minh chủ kiêm phó minh chủ, há có thể làm người Long Vương điện điện chủ. Nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Mạch thì làm mỉm cười, chư vị mời lên, Tô Mô vì giang hồ mặt học, thấp cổ bé họng, vốn không muốn ngốc ngế lúc này. Bất quá, hiện nay thế cục và biến, vì mời chư vị tới hảo hảo nói chuyện, lúc này mới bất đắc dĩ vì đó. Chúng ta, hắn lại nói đến tận đây, chợt nghe ngoài cửa truyền đến kịch liệt bước chân. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đám người tách ra, dậm chân tiến lên lại là lúc trước tại trên biển từng có vội vàng một mặt thể thánh đạo. Chỉ là bây giờ, hắn máu me khắp người, hấp hối. Trên dưới quanh người khắp nơi đều là vết kiếm. Đến phụ cận, chỉ tới kịp nói một câu nói, "Kiếm, tới." Trong năm 502, địa chủ Tề gia đại trạch bên trong, vẫn như cũng là đao binh nổi lên một phía, lộ ra tình hình chiến đấu cháy bỏng. Tề Thánh đạo nói xong kiếm tới ba chữ về sau, cũng đã hôn mê đi. Tề đỉnh thiên cố nhiên vội vàng nhi tử tình trạng, nhưng cũng như cũ bảo trì bình thản, trước nhìn về phía Tề Thánh đạo bên người hai cái làm bình thường ăn mặc Tề gia đệ tử. Hai người vội vàng nói, "Khởi bẩm gia chủ, chúng ta tại bến tàu trước đó thủ hộ, đại công tử giá nhỏ vẻ mà tới." Vết ở trên đều là máu nhưng không thấy truy binh. đại công tử thần trí đã mê thất gượng chống lấy từ ám đạo đến tề gia lúc này mới lên tiếng nói chuyện trước đây sự tình chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu tề thánh đạo bị thương rất nặng quả thực là kìm nén một hơi có thể nói là bằng vào trong lòng trách nghiệm lúc này mới đi tới nơi đây kia hai người đệ tử cải biến quần áo cách ăn mặc bằng vào này lại tề thánh đạo đã khó mà phân biệt bọn hắn đến cùng là ai cắn răng lưu lại vừa phân thần trí tới chỗ này lúc này mới lên tiếng rất không dễ dàng chỉ là kể từ đó đám người nhưng không khỏi mê mang kiếm tới rốt cuộc là ý gì? Bất quá Tề Thánh đạo máu me khắp người, người cũng đã hôn mê, này lại công phu liền xem như muốn suy cho cùng, cũng phải đem người cứu tỉnh lại nói. Lúc này Tô Mạch một tay lấy Tề Thánh đạo kéo vào cái này phòng bên trong. Khẽ quát một tiếng, đóng cửa. Đại môn lập tức đóng lại, trước cửa hai người đệ tử, trong tay đều cầm ná binh, đinh đinh đàng đàng đánh không ngừng. Làm ra trong sảnh loạn đấu chi cảnh. Không chỉ có như thế, lúc trước Tô Mạch bọn người mở miệng nói chuyện, luận võ tranh tài, phen này vở kịch liền chưa hề kết thúc. Giờ này khắc này, Tô Mạch lấy qua Tề Thánh đạo cổ tay, dùng tay một cái để phía sau đưa lưng về phía mình theo sát lấy một trường cũng đã đệ xuống, tề thánh đạo quanh thân chấn động, hai người thuận thế ngồi xếp bằng, dương tiểu vân cùng nghị tử y liếc nhau, đều có chút cảnh giác nhìn về phía trung quanh. nam hải minh cao thiên kỳ sự tình, tô mạch đã từng nói với dương tiểu vân qua, sau đó tô mạch mang theo nàng cùng nghị tử y đi tìm tề đỉnh thiên, triệu tập mai tuyết tùng cùng tống tương thần đến đây mật hội thời điểm, hai người cũng ở tại chỗ, biết cao thiên kỳ muốn để tô mạch làm cái này, nam hải minh đợi tiếp theo minh chủ, việc này nghe tới khoa trường, dù là cao thiên kỳ nói chắc như đinh đóng cột, tề đỉnh thiên cũng là đại lực để cử đến mức mai tuyết tùng cùng tống tương thần mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhưng cũng vẫn là nắm lô mũi nhận xuống tới. Bởi vì chuyện này, tề đỉnh tiên cùng cao thiên kỳ hai cái xem như tới một mức độ nào đó đạt thành nhất trí. Hai nhà này ân đoán, cũng xóa bỏ sự tình tựa hồ tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng là dương tiểu vân trong lòng đối với cao thiên kỳ lại như cũng không thể tin hoàn toàn. giờ này khắc này tô mạch giúp tề thánh đạo vận công chữa thương, nếu như cao thiên kỳ ám hoài quý thai chính là động thủ tốt đẹp thời cơ, tự nhiên không thể không phòng. cùng lúc đó long vương điện tứ hải long đầu cũng bảo vệ ở bên mặc dù bọn hắn không rõ ràng tô mạch cùng Nam Hải Minh quan hệ trong đó, nhưng là lẫn nhau đối địch thời gian quá lâu. Bây giờ Long Vương Điện vui sách mới Điện Chủ một viên, lại cứ trung quanh tất cả đều là Nam Hải Minh người, làm sao có thể để bọn hắn trong lòng an bình? Mặc dù vị này mới Điện Chủ thủ đoạn phi phạm, vậy mà để Tề Đỉnh Thiên liên thủ với Cao Thiên Kỳ diễn kịch, có thể thấy được quan hệ thân dải. Nhưng là lại thế nào thân dải quan hệ, này lại cũng không kịp nổi bọn hắn tứ hải long đầu cùng Điện Chủ quan hệ trong đó thân dải. Vì vậy nhìn xem Nam Hải Minh Cao Thiên Kỳ bọn người trong con ngươi liền tất cả đều là vẻ cảnh giác. Cao Thiên Kỳ đối với cái này cũng không để ý mai tuyết tùng không nói một lời thống tương thần thì nhịn không được cũng đều thì thầm không tưởng nổi đơn giản không tưởng nổi các ngươi bây giờ bộ dáng này không phải là lo lắng chúng ta sẽ hại chúng ta thiếu minh chủ hay sao thiếu minh chủ Tuần lam sấm bắc hoạn bọn người hai mặt nhìn nhau nhịn không được nhìn về phía tiêu hà đã thấy đến tiêu hà cũng là một mặt mê mang cái này đây là có chuyện gì cái gì chuyện gì xảy ra thống tương thần hừ một tiếng thiếu minh chủ võ công cái thế trí kế siêu quần chúng ta cao minh chủ biết anh hùng nặng anh hùng vì ta nam hải minh tìm cái khác tiền đồ nguyện ý đem cơ nghiệp chắp tay phó thác cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta sẽ hại thiếu minh chủ. hắn đã là các ngươi Long Vương Điện Tân nhiệm Điện Chủ, cũng là chúng ta Nam Hải Minh Thiếu Minh Chủ, hai chúng ta ra lão đối đầu, bây giờ đóng cửa lại đến, nằm tại trên giường, thổi tắt ngọn đèn, chính là người một nhà. mặc dù không tưởng nổi, lại vẫn cứ là sự thật. tứ hải long đầu như bị xét đánh, cái này, này làm sao luận? Cao Thiên Kỳ đầu góc có bệnh sao? em đẹp không đem Nam Hải Minh tốt đẹp cơ nghiệp lưu cho mình như tử, làm sao giao cho ngoại nhân? chúng ta Long Vương Điện là bởi vì Long Vương dám di thất, đời trước Điện Chủ mất tích, không thể làm gì phía dưới dựng nên một cái mới người dẫn đầu, lúc này mới có tìm kiếm được Long Vương dám liền có thể kế nhiệm Điện Chủ Quý Cũ. Nhưng là Nam Hải Minh nhưng không có Quý Cũ như vậy a. Nhưng muốn nói Cao Thiên Kỳ đầu hốc có bệnh. Ân, cái này kỳ thật không ra người đoán trước. Lão nhân này đầu hốc vẫn luôn có bệnh. Làm việc mỗi lần xuất nhân ý biểu, tàn nhẫn chỗ vượt qua thường nhân tưởng tượng, thủ đoạn chi quỷ quyệt một số thời khắc không kém quy khư đạo. Hiện nay hắn lại có một chiêu này, cũng là không đủ lạ thường. Chỉ là kể từ đó, bọn hắn lại nên như thế nào tự xử? Tự có Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh đến nay, hai nhà liền tranh đấu không ngớt. Năm đó Nam Hải sinh đoạn chiến sự không ngừng, các lộ anh hùng đều có lái thuyền ra biển, tranh bá tại nước này trên thế giới. nhấc lên ngập trời sóng máu, dẫn Nam Hải máu chạy phiêu mái trèo. từ vậy sẽ bắt đầu, Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh liền từ đấu tranh, mặc dù cũng có liên thủ thời điểm, lại phần lớn là mỗi người đều có mục đích riêng phải là được, không có lòng tốt. chia chia hợp hợp, dây dưa nhiều năm như vậy, Nam Hải Minh bên trong có Long Vương Điện không biết bao nhiêu mà thám. Long Vương Điện bên trong cũng có Nam Hải Minh nằm vùng nhân thủ, đều kìm nén một cố kỉnh, liền đợi đến tìm được một cái cơ hội tốt, cuối cùng đem đối phương một mẹo gọn. kết quả hiện nay vừa vặn rất tốt, Tân nhiệm Điện Chủ. Vậy mà thành Nam Hải Minh thiếu minh chủ, tương lai kế nhiệm vị trí minh chủ, lại thân kiêm Long Vương điện điện chủ. Vậy cái này, cuối cùng là Long Vương điện đưa về Nam Hải Minh, vẫn là Nam Hải Minh nhập vào Long Vương điện đâu? Một núi không thể chứa hai hổ, Tô Mạch cước này đạp hai đầu thuyền, lại nên xử trí như thế nào? Trong lòng trong lúc nhất thời nổi lên khó, chỉ cảm thấy trong đầu tất cả đều là một đoàn một đoàn hạt tuyến, thật sự là chỉnh lý không ra cái suy nghĩ. Lại nghe được Tống Tương Thần nói ra, "Mà lại, các ngươi ngăn đón chúng ta tạm thời thôi." Hả có thể ngăn đón cái này ra không biết xấu hổ. Hắn sợ trường điểm chỉ tề đỉnh thiên, các ngươi điện chủ bây giờ tại cứu, thế nhưng là hắn thân nhi tử, các ngươi không cho lão tử nhìn nhi tử, đơn giản không tưởng nổi, tứ hải long đầu không phản bắt được. tô mạch lúc này thì cao mày mở lời nói ra, tề lao gia tử cao minh chủ, tề đỉnh tiên cùng cao thiên kỳ đồng thời đáp ứng, liền nghe đến tô mạch nói ra, trước tiên tìm người đi ta trong viện, tìm một vị tên là nhỏ tư đồ cô nương, hỏi nàng mang tới tốt nhất thuốc trị thương. trên người hắn kiếm thương tạm thời còn tốt, nhưng mà máu chảy ồ ạt, lại là làm sao đều ngăn không được, chỉ sợ là bị tia khắp huyết kiếm gây thương tích, mới hắn nói kiếm tới, có lẽ là kiếm nô tới kiếm này chỉ phía xa thiên tề đảo, chỉ sợ đại họa không xa. bất quá nghĩ đến chúng ta còn có một chút thời gian, vì kế hoạch hôm nay, trương âm thầm dẫn đạo bách tính tị nạn, sau đó mời nam hải minh cùng tề gia đệ tử, ngụy trang thành dân chúng tầm thường, tại trong thành buôn đầu, làm rối gen thái độ. điểm này lại cần chư vị phối hợp. hắn một bên vận công vừa mở miệng, hoàn toàn không ngại. chính tô mạch ngược lại là không có cảm thấy có gì ghê gớn đâu. tứ hải long đầu lại là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. nhà minh vị này mới điện chủ nội công, đến cùng thâm hậu bao nhiêu, mới có thể làm được như thế cử trọng được thình. Cao Thiên Kỵ cùng Tề Đỉnh Thiên liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, liền nghe đến Tề Đỉnh Thiên nói ra: Ta cái này lấy người dẫn dắt bách tính tị nạn. Cao Thiên Kỵ thì nhìn về phía Cao Quy Nguyên, nói ra: Quy Nguyên, ngươi chuyển Lão Phu khiến ngự. Nam Hải Minh một đám đệ tử hiệp đồng Tề gia đệ tử làm việc, không thể xung đột, không thể làm trái. Vâng. Cao Quy Nguyên đáp ứng. Hôm nay Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y tìm đến Tề Đỉnh Thiên bọn hắn nói chuyện, Đại Khái đem sự tình định ra đến về sau. Đêm qua cầm tới thích thủ lĩnh cùng Cao Quy Nguyên, tự nhiên cũng liền thả trở về. Cao Quy Nguyên đối với cái này bỗng nhiên mất đi thiếu Minh Chủ danh hiệu muốn nói không tiết lưới nhưng cũng không có khả năng dù sao như thế lớn một cái Nam Hải Minh đặt ở trước mặt hả có thể bỏ đi không thèm để ý nhưng muốn nói là này thật cựu thị tô mạch nhưng cũng không tới trình độ kia nhất là biết việc này về sau trong lòng của hắn vậy mà vụng trộm lưới lòng thật lớn một hơi Nam Hải Minh đã là Nam Hải đỉnh tiêm quyền thế địa vị thế lực đồng thời hắn cũng là Nam Hải một phần ba gánh nặng lợi lớn trước mắt hắn đúng là khó mà dứt bỏ bây giờ Cao Thiên Kỳ giúp hắn làm quyết định chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một loại không nói được thoải mái lúc này lĩnh mệnh về sau Lúc này cùng kia tề Thánh Huyền làm một đạo ra ngoài truyền lệnh. Chỉ bất quá hai người kia ra ngoài cũng không phải liền như vậy đi ra ngoài, mà là đánh ra ngoài. Tiếp tục duy trì tồn vui này. Tứ Hải Long đầu mắt thấy ở đây, nay lại cũng không thể không tin tưởng Tô Mạch đúng là Nam Hải Minh thiếu minh chủ. Bằng không mà nói, há có thể một câu liền để Nam Hải Minh cùng tề ra đồng thời độc tác? Kia không cần nói, Tề ra cùng Nam Hải Minh ở giữa ấn oán, cũng hẳn là là từ nhà mình cái này mới điện chủ từ đó vật chủ, vì vậy tan thành mây khói. Kia đêm qua chạy đến Cao Thiên Kỳ trong viện đại khai sát giới lại là vị kia trong lòng trong lúc nhất thời đã có nghĩ thông suốt chỗ, lại có không nghĩ ra địa phương, cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ nhiều, mà lúc này tô mạch lại mở miệng nói ra. bây giờ tứ hải long đầu đều tại, vừa lúc ở hạ cũng có chuyện muốn cùng bốn vị hỏi thăm một chút. tuân làm bọn người vội vàng nói, điện chủ cứ việc nói thẳng chính là, chúng ta sẽ làm biết gì nói đấy. được, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, bất quá điện chủ sự tình, cho sau lại nói, hiện nay ta có một lời hỏi, tiêu hà đã từng đi quãng đời còn lại đào tìm võ thân chìa, chuyện này long vương điện là như thế nào biết được? cao thiên kỳ nghe vậy cũng đem lực chú ý tập trung lại. Cái gọi là cơ duyên xảo hợp, Tô Mạch cũng không thể tiếp nhận. Bây giờ Cao Thiên Kỳ cũng đối này hơi có do dự, vừa vặn nghe một chút Tứ Hải Long đầu trả lời như thế nào. Liền nghe được kia văn bẩy mở miệng. Việc này chính là điện, tiên điện chủ tự mình phân phó. Mấy năm trước đó, tiên điện chủ không biết từ chỗ nào được đến tin tức, biết Võ Thần Trịa năm đó liền tại Nam Hải Minh trong bà khố. Phía sau theo Cao gia đại tiểu thư rời đi Cao gia về sau, liền đem cái này Võ Thần Trịa mang đi. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng là vẫn luôn đang tìm kiếm Cao đại tiểu thư cùng Độc Tôn Hạ Lạc. Không sai. Sâm Bác Hoàn thuận thế tiếp lời. Trước không lâu, chúng ta phải đến một phòng mật tín, biết độc tôn cùng cao đại tiểu thư ẩn cư tri điện, điện, tiên điện chủ lúc này mới lấy tiêu hà tiến về đi làm, vừa vặn vậy sẽ chúng ta cũng biết, tề gia cùng nam hải minh ở giữa sinh ra khập kiếng, cao thiên kỳ muốn lấy tề gia đốt một giáp, tề gia không cho phép, liền ngầm sinh sát tâm, muốn đến đây mạnh mẽ bắt lấy, thuận thế đổ diện tề gia, việc này chúng ta long vương điện tự nhiên không thể tin chi không để ý tới, càng là một cái cơ hội tuyệt vời, này mới khiến tiêu hà hai chuyện cũng làm một chỗ, đến đây xử lý, cao thiên kỳ nghe vậy, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tứ Hải Long đầu nhưng lại như thế nào sợ hắn cái này Nam Hải Minh Minh chủ trong lúc nhất thời ngược lại trợn mắt nhìn nhau, Tô Mạch thì hỏi nếu như thế vậy vị này Long Vương Điện Điện chủ bây giờ người ở chỗ nào cái này Văn Bảy Tuần làm sầm bắc hoạn ba người hai mặt nhìn nhau cuối cùng đồng thời lắc đầu chúng ta từ Tử Ngọc Sơn chui vào Thiên Tề đảo lên đảo về sau liền tại từ Ngọc Sơn hạ làm trại tạm thời nghỉ ngơi Tiên Điện Chủ lại là đi đầu một bước cụ thể đi nơi nào cũng không phân phó bây giờ chúng ta cũng không biết người này người ở phương nào Tiêu Hạ các mày. Chúng ta hiện tại mới điện chủ đã xuất hiện, vô luận như thế nào đều phải tìm tới người này. Hắn đến lúc này danh không chính, luôn bất thuận. Bất quá nhiều năm đến nay cuối cùng xem như có công lao tại thân, nhưng cũng không thể quá phận khi mạng. Cái khác ba vị long đầu đồng thời gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối với vị này tiền điện chủ túi đầu trước dám long đường sự tình, rất là khó chịu. Nhưng mà muốn nói hay không? Long Vương điện lúc ấy đúng là cực kỳ gian nan. Đời trước điện chủ mất tích, Long Vương dám không biết tung tích. Toàn bộ Long Vương điện đều là một đoàn hỗn loạn. Nếu không phải người này tại loạn cục bên trong, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chỉnh hợp Long Vương điện, cầm giữ đại cục, chỉ sợ Long Vương Điện bây giờ đã sớm không phải phen này bộ dáng cái này bên trong có công có tội cả hai chống đỡ về sau vẫn như cũng là công lớn hơn tội Tô Mạch nghe vậy thì là nhẹ nhàng thở dài một ngụm nhìn thoáng qua Cao Thiên Kỳ Cao Minh Chủ bây giờ ngươi nhưng minh bạch Cao Thiên Kỳ nhân vật bậc nào Tô Mạch cùng tứ hải long đầu một phen đối đáp hắn nghe vào trong hai tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ không khỏi cười khổ một tiếng cơ duyên trùng hợp quả nhiên không phải trùng hợp hiện tại Tề gia có võ thần điện địa đồ Tô Đại Hiệp trong tay ngươi lại có võ thần chìa hai khối ghép hình đều đã có thật là đương chẳng chỉ sợ cũng muốn đăng tràng thế ra sự tình là hết thảy dây dẫn nổ khớp nối chỗ ở chỗ đốt mục giáp, ẩn tăng tại đốt mục giáp phía dưới, lại là võ thần điện địa đồ chuyện này lại làm cơ duyên xảo hợp tình báo, thông truyền Nam Hải Minh, Long Vương Điện cùng Quy Khư Đảo. Nam Hải Minh bởi vậy đến đây Thiên Tề Đảo cùng Tề Gia khó xử, Long Vương Điện cũng nhờ vào đó sinh sự. nếu như không phải tô mẠch từ bên trong hòa giải một trận, lại tăng thêm một chút trùng hợp, chỉ sợ hiện nay Tam Phương đã đánh tú bụi. cái này ngay miệng, nếu như quy Khư Đảo đã ở trung quanh mai phục, ngồi thu ngư ông thủ lợi, kia cục diện liền sẽ càng thêm hỗn loạn không chịu nổi cuối cùng, giấu ở tất cả loạn cục về sau một con kia hấp thủ, đống nhiên xuất thủ, trộm đoạt võ thần triều cùng võ thần điện địa đồ. mọi chuyện cần thiết cũng liền rốt cuộc vô lực hồi thiên. Cũng may đến nay, thế cục cũng không đi đến một bước kia. Cao Thiên Kỳ lúc này cũng không do dự, đem trong lòng mình suy nghĩ, cũng biết đến sự tình, tất cả đều như thế như vậy nói một phen. tứ hải long đầu cố nhiên chấn kinh, nhưng cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đợi chờ tất cả điều mục tất cả đều chỉnh lý rõ ràng về sau, liền cùng một chỗ nhìn về phía tô mạch, chỉ còn chờ tô mạch xuất ra một cái điều lệ. Tô Mạch lúc này vận công đã đến thời khắc mấu chốt, Tề ra bên này cũng đã lấy người mang tới thuốc cầm máu vận. Phối hợp Tô Mạch nội lực thâm hậu, miễn cưỡng cho Tề Thánh Đạo ngừng lại máu. Bất quá muốn triệt để không lưu hậu họa, còn phải chờ Nhỏ Tư đồ đưa ra công phu, tự mình cho Tề Thánh Đạo trần trị một phen. Vì vậy, theo cuối cùng một cỗ nội lực độ nhập Tề Thánh Đạo thể nội về sau. Tô Mạch phong bế quanh người hắn 30 năm mươi chỗ luyện đạo, lúc này mới thu hồi thủ trưởng, đạo khí quy nguyên. Ngừng đầu nhìn về phía Cao Thiên Kỵ, Tề Đỉnh Thiên tứ hải long đầu bận người. bọn hắn muốn để hai chúng ta bại cầu thường, ngồi thung ngư ông thủ lợi, mới sự tình. Tạm thời còn có thể lại diễn một lần. Bây giờ lại nhiều tứ Hải Long đầu đang tràng. Tề Lao gia tử, Cao Minh Chủ, còn có bốn vị, chỉ sợ đến bán một phần lực tức giận. Tri Hạo Suko. Tề phủ bên trong nhà, bây giờ đánh nhau chết sống như cũ vẫn còn ở đó. Đương không đến mức lộ tẩy. Một hồi chư vị liền có thể từ này trong thính đường đánh đi ra. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tề Lao gia tử, bức họa kia ngươi có thể tìm được rồi. Đương nhiên. Tề đỉnh Thiên lập tức gật đầu, chỉ bất quá lão phu thấy thế nào, cũng nhìn không ra, trên đó có cái gì địa đồ. Trong lúc nói chuyện, thần thần Cao Thiên Kỳ một chút. Cao Thiên Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lúc này tự nhiên có khác quy luật, bất quá ngươi cũng không cần cho lão phu nhìn. Quay lại ngươi chỉ cần đem bức họa này giao cho chúng ta thiếu Minh Chủ là được. Ha ha ha ha! Tề đỉnh Thiên lập tức cười to. Minh Chủ quả nhiên nhận thức chính xác, cùng lão phu không khác nhau chút nào. Tổng tương thần ở một bên nghe nhịn không được lướt mắt, đơn giản không muốn mặt. Tô Mạch nghe vậy cũng là yên lặng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bức họa này Tề Lão gia tử cần cẩn thận chân tảng, càng đến thận trọng bạo lộ ra, nếu không, tuôn vui này chỉ sợ liền hát không nổi nữa. Hiện nay chúng ta liền muốn như thế như vậy, như vậy như thế. Phòng bên trong chỉ có tô mạch thanh âm vang lên, truyền vào trong thay mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều gật đầu. Ầm vang một tiếng nổ vang, thế ra đại đường trong chốc lát chia năm sể bảy. Đông đảo Nam Hải Minh cùng Tề gia đệ tử tiêu diệt liên miên, khắp nơi chém giết. Lại có mấy đạo thân ảnh tự nhiên bên trong bắn ra, đứng ở Tề gia các nơi máy hiên. Tứ Hải Long đầu bên trong, tôi làm văn bảy sớm bất hoạn, người người kẹo miệng lưu lại vết máu. Tề đỉnh thiên càng lá trước ngực muốn máu, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà há miệng lại là liên tục khó khăn. Tới xa xa tương đối, chính là kia cao thiên kỷ. Bất quá giờ này khắc này. Cao Thiên Kỳ cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, hắn băng tóc bị đánh nát, mái đầu bạc trắng áo choàng, sắc mặt phía trên cũng có ngưng trọng, liền nghe đến hắn lạnh lùng mở miệng. Tề Đình Tiên. người âm mưu phản loạn, cùng Long Mục Đạo cùng một ruột, muốn giết ta dẫn Long Mục Đạo nhập Nam Hải Minh, giáp tâm hại người, tội ác tại trời. Hôm nay nếu không giết ngươi, ta làm bậy Nam Hải Minh chủ. Huu huu huu huu, phế cái dám mỹ thả, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Bất quá, Cao Minh chủ, ngươi là võ công cái thế, hôm nay không ra cái này hạo ngày kim nào, muốn lấy chúng ta tính mệnh, chỉ sợ cũng không có khả năng. Tề Đình tiên cười ha ha chẳng lẽ nói, ngươi cái này hạo ngày kim đao coi là thật bị hao tổn, trộm đoạt ta tề ra đốt mục giáp, cũng không hoàn toàn chỉ là lấy cớ hay sao? nhưng nếu như như thế, ngươi có thể diệt ta tề ra, chẳng lẽ còn có thể diệt long vương điện cùng quy khư đạo sao? các ngươi còn chưa xứng chết tại hạo ngày kim đao phía dưới. cao thiên kỳ thanh âm băng lãnh, để cho người ta không dét mà run. cùng hắn như vậy nói nhảm làm gì? văn bảy trong lòng bàn tay phán quan bút lắc một cái, giết hắn. tam đại long đầu phi thân lên, tề đỉnh thiên giận mà trùng cao thiên kỳ vượt khó tiến lên. mọi người nhất thời lại đánh làm một đoàn liên tại bọn hắn đánh thành một mảnh ngay miệng, một thân ảnh lại là từ cái này phòng hậu đường vụ trộm đi vào tề gia nội viện xuyên cửa sang tên cuối cùng đi đến tề đỉnh thiên trong sân hắn đặt chân vào nhà xe nhẹ đường quen từ dưới mặt bàn mở ra một cái hốc tối từ ở trong lấy ra một cái dài mảnh gỗ thu nhập ống tay áo bên trong nhẹ nhàng thở dài một ngụm đang muốn quay người ra ngoài lại là bước chân bỗng nhiên dừng lại Liên gặp được cửa phòng trước đó một người thân mang nam hải minh đệ tử phục sức đứng chắp tay bên đỉnh núi cao sướng trong phòng người kia sắc mặt có chút cứng đờ điện chủ điện chủ trước cửa người kia cười lạnh một tiếng. Tiêu Long Đầu nói quá lời, tại hạ chỉ là tiền điện chủ mà thôi. Chương 503, ùn ùn kéo đến. Lúc trước từ cái này phòng hậu đường đi vào hậu viện, lấy ra bản gỗ hốc tối bên trong chi vật chính là Tiêu Hà. Bây giờ xuất hiện ở nơi này, cản trở hắn đường đi, lại là bọn hắn mới miệng miệng nói nói Long Vương điện điện chủ. Tiêu Hà đứng tại tại chỗ, sắc mặt bên trong có chút ngạc nhiên. Ngươi Lai, like. ngươi ngay tại tới ra. Đúng vậy. Long Vương điện điện chủ trong mắt hàm sát, nhìn xem Tiêu Hà, nhẹ nhàng thở dài. Tiêu Long Đầu, từ bản tọa kế nhiệm đến nay, cũng coi như được là cẩn trọng, tuyệt không dám có chút lười biến chỗ. Long Vương dám bản tọa một mực tại tiệm, đời trước điện chủ sông này đại họa, mệt Long Vương điện tử trên xuống dưới, lòng người bất an. Nhưng bản tọa cũng chưa từng bông tha tìm kiếm hắn. Thậm chí nghĩ tới, nếu như hắn còn tại nhân thế, vậy bản tọa tìm hắn trở về, liền xem như công thành lưu thân. Dù là không còn làm điện chủ này, cũng không quan trọng. Chỉ là hiện nay, đây coi là cái gì? Một cái không biết mùi vị người, tìm được Long Vương dám, đã luyện thành trong đó võ công. Các ngươi những người này, liền nhao nhao cúi đầu liền bái, phục làm chủ. Vậy những ngày năm qua, bản tọa gây nên, không được một chuyện cười. Tiêu Hà khẽ mắt giật một cái lạnh giọng mở miệng, tiên điện chủ nói cẩn thận, trong miệng ngươi người nhưng cũng không phải là cái gì không biết mùi vị người, hắn chính là ta Long Vương Điện đương nhiệm điện chủ, vô luận là trí kế võ công đều là nhân tuyển tốt nhất, miền ngông trên Nam Hải có thể tìm được Long Vương giám vì khí vận sở trung, càng có đem cửu âm huyền băng sách luyện thành thiên tư, nhân vật bậc này tự nhiên là ta Long Vương Điện điện chủ không có chỗ thứ hai, bây giờ điện chủ có mệnh, làm ta lấy cái này trong hộp chi vật, khác làm hắn đủ, tiên điện chủ còn xin chớ có ngăn cản, tại hạ biết, tiên điện chủ vì ta Long Vương Điện lo lắng hết lòng, công lao không nhỏ. Việc này cũng tự nhiên bẩm báo đương nhiệm điện chủ, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Liền ngay cả ngươi cùng Ám Long Đường cùng một ruột, muốn đem ta Long Vương Điện cơ nghiệp chắp tay tặng cho Ám Long Đường sự tỉnh. Nghĩ đến đương nhiệm điện chủ trạch tâm nhân hậu, khoan dung độ lượng, cũng sẽ không theo tiền điện chủ so đo. Ha ha ha ha! Trước mắt vị này tiền điện chủ phát sinh cười to, sở trường điểm chỉ tiêu hạ, tốt một cái sẽ không theo bản tọa so đo. Ám Long Đường có lai like lịch khác, không thể coi thường. Các ngươi biết cái gì? Nếu không phải là những năm gần đây, bản tọa từ đó hòa giải, ngươi cho rằng vẳng vào đã mất đi Long Vương dám Long Vương Điện, có thể cùng Ám Long Đường chống lại hay sao? Thôi thôi. Tiêu Lâm đầu, nghệ tình ngươi ta tương giao một trận, ngươi giao ra vật trong tay, bản tọa có thể lưu tính mệnh của ngươi. Tuyệt không có khả năng này. Tiêu Hà lập tức lắc đầu, điện chủ có mệnh, vật này quan hệ trọng đại không cho sơ thất. Quan hệ trọng đại. Tiên điện chủ cười lạnh một tiếng, muốn nhờ vào đó dẫn xả xuất động, đem kia vụn trộm ẩn tàng quy khư đảo cho câu ra. Nói thật, cho dù là bản tọa đều không thể không đối phục người này nên trí. Chỉ tiếc, chuyện này trôi qua có lẽ còn cùng bản tọa có 3 phần liên lụy, bây giờ cũng đã lại không liên quan. huống chi, các ngươi hôm nay thân hám tử cục, khó mà tự vệ. Vật này cùng tiện nghi người bên ngoài không bằng từ bản tọa nhận lấy đợi chờ bản tọa lại lấy võ thần chìa mở ra võ thần điện từ trung học sẽ kinh thế võ công lại lâm nam biển nói không chừng còn có thể cứu ngươi một cứu lại nói đến tận đây đã không cần nhiều lời tiêu hà khẽ than thở một tiếng như thế xem ra tiền điện chủ là muốn một con đường đi đến đen đã dạng này nhiều lời vô ích liền mời so tài xem hư thực đi lại nói đến tận đây tiêu hà hai trưởng lật một cái chỉ một thoáng quanh mình hàn khí trận trận kéo dài tứ phương thân hình mở ra đã đến tiền điện chủ trước mặt ngay ngược một trưởng tảng băng hiện liên gặp được vị này tiền điện chủ dưới chân một điểm thân hình đống nhiên lưu lại lăng lăng một tay chắp sau lưng sau lưng hai người một trước một sau đã đến trong sân không thấy tiền điện chủ như thế nào động tác tiêu hà trong lòng bàn tay tảng băng vậy mà đều vỡ vụt. tảng băng về sau chính là tiêu hà bàn tay tiền điện chủ đơn trường gỗ trên bàn tay cũng là ngưng tụ hàn mang đến tận đây mũi chân hắn một điểm đã cước đạp thực địa trưởng phong đưa ra liền nghe đến vang một tiếng bang tiêu hà thân hình đống nhiên ném đi giữa không trung bên trong liên tiếp xoay tròn hai lần lúc này mới rơi xuống đất lui lại hai bước về sau ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tiền điện chủ liên gặp được tiền điện chủ cười lạnh liên tục tiêu hà ngươi thật to gan thật đúng là dám cùng bản tọa động thủ tiêu hà nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm đống nhiên cười một tiếng tiền điện chủ mới vừa nói bộ phục chúng ta điện chủ nhanh trí thực không dám dâu dím tại hạ bội phục lại là hắn tính toán không bỏ sót Hử, ngươi là mỡ heo làm tâm trí mê muội sao tiền điện chủ cao mày hắn từ đâu tới tính toán không bỏ sót bây giờ tề ra bên trong trận này vở kịch như cũ đang gạn bất quá là điều trùng tài một thôi uy khư đảo dù là mắc lừa cũng chỉ là bởi vì bọn hắn nhất định phải như thế mà cũng không phải là bởi vì kia họ tô những này tiểu hoa chiêu Thở sao? Một thanh âm đột nhiên từ viện lạc một bên truyền đến. Tiên điện chủ sững sở, nhanh nhưng quay đầu. Liền nhìn thấy Tề đỉnh tiên trong viện dưới gốc cây kia, không biết lúc nào đang đứng một nữ tử. Nữ tử ôm ấp trường thương, tựa ở trên cây, ngẩng đầu cười một tiếng. Ngoại tử xưa nay không dám lấy trí kế hơn người tự sưng. Bất quá, cái này khu khu điêu trùng tài bọn, hắn ngược lại là thật có không biết. Thì như hiện tại, lại nói đến tận đây, liền nghe đến đại môn ầm vang một tiếng mở ra. Một cái lăng đầu lăng não đại mập mạp, từ ngoài cửa xâm nhập, trong tay một cây túi đầu không lưng độc cước đồng nhân bị nàng túm trong tay, lôi kéo mặt đất. Cọ sát ra một lưu hỏa tinh. Này nhị đưa ra, áo tím tỉ tỉ để cho ta tới đánh nhau, hiện tại chúng ta đánh ai? Nàng đứng tại cổng, rất có một người đã đủ giữ quân hải, và người không thể khai thông tư thế. Tiên điện chủ cao mày, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kia họ Tô công khai cùng các ngươi nói nói kế hoạch, kỳ thực âm thầm có khác bố trí. Hắc Một thanh âm từ chân tiểu tiểu sau lưng truyền đến. Ngụy Tử Y cố gắng tại chân tiểu tiểu cùng khe cửa ở giữa lộ ra con mắt. Người người này rõ ràng là không hiểu rõ Tô la mà, người này bệnh đa nghi lắm nhất, xưa nay cẩn thận. Hôm nay phòng bên trong nhân số như thế chi chúng, Hắn há có thể không có chút nào để phòng. Chân chính kế hoạch lại thế nào khả năng nói cho nhiều người như vậy nghe. Người càng nhiều, rống rắn lẫn lộn, cái gì chuột con rắn tất cả đều chạy ra. Ta nói tiểu tiểu, ngươi hướng phía trước một điểm, chớ có cản trở cổng. Ta đây không phải sợ hắn chạy sao? Chân tiểu tiểu nghe vậy, lúc này mới đi về phía trước hai bước. Đã thấy đến phía sau nàng vậy mà chạy ra hai người, một cái là ngụy tự ý y, một cái khác lại là lão Mã. Mặc dù Tô Mạch không biết muốn đối phó người là ai, nhảy ra lại là cái nào, nhưng là làm nhiều bố trí, luôn luôn hả lạ. Tiên điện chủ kiến này lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Gà đất cho sành cả người, cho dù tới lại nhiều thì có ích lợi gì? Ngay cả nữ tử đều đi ra xuất đầu lộ diện, có thể thấy được người này đã hết biện pháp. Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng hư không. Mãnh liệt đến làm lòng người quý cảm giác nguy cơ, đột nhiên tự thân bên cạnh chuyển đến. Tiên điện chủ vừa nghiêng đầu, xuất thủ chính là Dương Tiểu Vân. Liền nhìn thấy trong bàn tay nàng chi thương, tựa như kiêu thiên chi long. Tinh mang một điểm, như dòng ghé qua, chớp mắt cũng đã đến trước mặt. Tiên điện chủ trong tích tắc, từ đuôi xương cột trực tiếp lạnh đến sà nhà cửa, nơi nào còn dám có chút lòng thường. Hai tay hợp lại nhất truyền trong lòng bàn tay giá lạnh làm hắn dưới chân thành xương Long Nguyên thương đầu thương với hắn hai trường ở giữa nội lực giam cầm trong chốc lát rung động không ngừng, tựa như khối long liên nhìn thấy lấm ta lấm tấm băng tinh từ cái này đầu thương lan tràn mà lên, bất quá trong nháy mắt cũng đã đi qua một nửa trường thương đã thấy đến Dương Tiểu Vân nhãn tình sáng lên khẽ quát một tiếng hảo công phu thoại ôm rơi xuống một chân tại mặt đất chấn động Đại thượng Huyền Đình kinh nhất chuyển Tiên Điện chủ nội lực cùng Dương Tiểu Vân nội lực tại cái này một cây trường thương phía trên va chạm không nứt ong trường thương vù vù không ngừng trên đó nội lực kịch liệt Tiên điện chủ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt nữ tử này, tuổi còn trẻ, từ đâu tới cái này một thân nội lực thâm hậu, cùng mình tranh chấp, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại. Nghĩ đến tứ hải long đầu vứt bỏ mình mà đi, cái này không biết từ đâu mà đến tô mạch, dẫn tới bọn hắn túi đầu liền bái. Bây giờ thậm chí ngay cả thê tử của hắn, một thân nội công đều đã đạt đến như thế thành kiểu. Trong lòng không khỏi lửa cháy, hung ác cắn răng một cái, hai trưởng đống nhiên nhất trả sát. Bung tay, Long Nguyên Thương lập tức nhỏ liu liu tại hắn hai trưởng ở giữa xoay tròn. Dương Tiểu Vân lại là cười ha ha một tiếng, bung tay liền tay. Nàng ngược lại là nghe lời, thuận thế buông lỏng ra hai tay, không chỉ vung giá hai tay, nàng còn trợ rút. Hai trưởng làm bộ tại thương này trôi phía trên, liên tiếp thực hiện lực đạo, chỉ làm cho trưởng thương này chuyển càng thêm bị liệt. Đến mức trong không khí thanh trưởng thương kia ông minh chi thanh càng phát vang rội. Liền nghe đến Dương Tiểu Vân một tiếng gầm thét. "Ngươi để cho ta buông tay, ta buông tay, nhưng lại không biết ngươi có thể hay không đỡ được." Tiếng nói đến tận đây, nàng manh nhưng đơn trường để ép. Lòng bàn tay chính giữa cán thương đỉnh. Cái này một cây long nguyên thương bên trên, lôi cuốn hai người nội lực. Tiên điện chủ muốn vọt thương, Dương Tiểu Vân thuận hắn ý tứ buông tay ra, nhưng là muốn đem thương này buông xuống lại là mơ tưởng nàng tại trên đó tăng lực để thương này xoay tròn gấp hơn nếu là tiền điện chủ hơi không cẩn thận lực đạo băng tán tất nhiên phản tổn thương tự thân nhưng hôm nay dương tiểu vân một trưởng đưa ra ở trong lôi cuốn lực đạo đều hóa thành một chỗ một thương này mặc dù to tay lại là ngưng tụ trong hai người lực vì thế hà có thể khinh thường. liền nghe được dâng chào thanh âm nổi lên kia khốn long trên người xứng xích rốt cuộc quấn quanh không ở đều căng nước thẳng đến tiền điện chủ trước tâm đánh tới phong mang quái liền nghe đến xoẹt xoẹt xé vài thanh âm vang vọng tiền điện chủ hai cánh tay ống tay áo nao nao vỡ nát lộ ra cường tráng hai tay lại là hai cánh tay hướng về phía trước tìm tòi, gắt gao bắt lấy trước mặt cái này muốn mặc tâm mà qua trường thương thân thể lại không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau cuối cùng dứt khoát thân hình nhất chuyển lôi kéo trường thương quanh tròn hơi vung tay đem trường thương một lần nữa ném cho dương tiểu vân trả lại cho ngươi dương tiểu vân phi thân lên một tay đem trường thương này liền vứt tại trong lòng bàn tay hư không bên trong liền nghe được trường thương gào thét giữa trời lắc một cái tựa như vân long thám chảo đa tạ nói là đa tạ một thương này đã đến tiền điện chủ mi tâm trước đó tiền điện chủ mặt giận dữ một tay nắm vào trong hư không một cái làm cản trong lòng bàn tay nội lực phun ra nuốt vào, tựa như long thủ, Mùi thương quấn vào trong đó, trong lúc nhất thời lại không được giải thoát. Liền nghe đến tiền điện chủ cười lạnh liên tục. Mới đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới một giới nữ lưu hạng người, lại có như thế võ công. Chỉ tiếc, số mệnh không tốt, gã cho một cái cho ngươi chiêu thay nhạ họa phu quân. Bằng không mà nói, đương không bị chết vào hôm nay. Tiếng nói đến tận đây, tay kia bỗng nhiên nô ra, thẳng đến Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời không rõ rõ trước đây điện chủ thi triển đến cùng là võ công gì lực chú ý đều tập trung ở trường thương trong tay phía trên, đối với hắn đánh tới một trường này, vậy mà làm như không thấy, làm như không thấy, không phải là bởi vì chưa từng nhìn thấy, cũng không phải bởi vì bất lực phân tâm, mà là bởi vì nàng không cần nhìn. liền nghe đến tiếng khét đột nhiên từ kia Long Vương Điện Điện Chủ sau Lương truyền đến, lôi cuốn trận trận lôi minh phá phong ầm vang mà tới, Tiên Điện Chủ biến sắc, ngẩng đầu một cái, lại là một tôn độc cước đồng nhân. dù là hắn võ công coi là thật có chỗ hơn người, lại nào dám tùy tiện đón lấy cái này tiền quân chi lực, thế nhưng là muốn hướng phía hai bên né tránh, nhưng cũng làm không được, một bên là lão mã một bên là tiêu hà, lại thêm dương tiểu vân cùng chân tiểu tiểu, bốn người này đã sớm đối với hắn tạo thành giáp công chi thế. mới sự chú ý của hắn tất cả đều tại dương tiểu vân trên thân, ngược lại là không để ý đến những người khác, lại không nghĩ rằng bây giờ vừa ra tay, từng cái long trời lở đất. tiêu hà tạm thời thôi, dù sao cũng là tứ hải long đầu một trong, lão nhân này nhưng lại là đường dị số, sau lưng cái này đại mập mạp lại là từ đâu tới? trong lòng ngạc nhiên ở giữa, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay long ngâm cùng một chỗ liệt thống khổ gia thân, cúi đầu xem xét, dương tiểu vân trường thương đã phá vỡ hắn nội lực, trực tiếp đem hắn bàn tay xuyên thủng. Nguy cơ sinh tử chỉ ở một sát, chỉ là tiền điện chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia vậy mà lại chết tại bậc này tình trạng phía dưới. Tay giơ lên, làm cuối cùng dãy dùa. Chậm nghe được cầm vang một tiếng thật lớn, tựa như hai ngọn núi đâm vào một chỗ. Trên đỉnh đầu cương phong quét sạch, thổi đến hắn sợi tóc phân loạn, dưới chân phiêu diêu. Mở to mắt một nhìn, lại là một cái trần trụi lồng ngực, đầy người vết sẹo trắng hắn, không biết lúc nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình. Hai cái chân phân biệt dẫm tại hắn đầu cùng trên bờ vai, trong tay cầm một cây lang nha bổng cùng mập mạp kia giao thủ một kích. Ca chua đọc miễn phí tiểu thuyết, tất cả lực đạo đều truyền tới trên người mình. Điện chủ vừa sợ vừa giận, "Đồ hỗn trướng, ngươi lại là cái nào? Sao dám như thế nhục ta?" Liên nghe đến bàn chân hạ thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm liên tiếp vang lên. Ba cái này lực đạo tăng theo cấp số cộng, lại là đem trước đây điện chủ ngạnh sinh sinh trồng vào dưới mặt đất một nửa. Mà liên tại cái này biến cố phát sinh cùng một thời gian, nguyên bản đã thẳng hướng tiền điện chủ Tả Hữu Tiêu Hà cùng La Mã, lại đồng thời dừng bước. Tiêu Hà hơi chậm một bước, liên nhìn thấy một vòng tơ máu từ hắn cái cổ trước đó nổi lên. Bước chân hắn hơi triệt toi phía sau, không để ý tới trên cổ vết thương ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được máu của hắn tia vậy mà lơ lửng giữa không trung bên trong, chính hướng phía một bên lan xuống, tơ máu đương nhiên sẽ không mình trôi nổi, mà là tại mới kia trong chớp mắt, chung quanh bị người bố trí một loại rất khó thấy do sợi tơ. mới tiêu hàn nếu như phản ứng chậm một bước nữa, đầu tất nhiên bị cái này sợi tơ chặt đứt. Đụng, một tiếng vang trầm truyền đến, lại là giấm phía trước điện chủ trên đầu hắn tử kia bị chân tiểu tiểu một cái độc cước đồng nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào tường viện phía trên, tường viện bên trên lập tức lan tràn dã nước, từng cái từng cái vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng ra ra. hắn tử kia cầm trong tay lang nha động. Toàn bộ khắc ở trên tường, miệng đại trường có máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi. Liên nhìn thấy chân tiểu tiểu sở trường điểm chỉ kia từ viện. Này nhị đưa ra, có cần hay không gọi? Không cần. Dương Tiểu Vân thu thương mà đứng, ánh mắt lại là nhìn về phía giữa không trung. Một cô nương không biết lúc nào đang đứng giữa không trung, dưới chân tựa như hoàn toàn không có gì. Một đôi mắt không nháy một cái nhìn xem chính mình. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, cô nương kia lập tức vẻ mặt tươi cười. "Tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp a." Mặt mày bên trong tràn đầy khí khái hào hùng, nhưng lại không mất nữ tử nhu hòa. Quả thực là xảo đoạt tiên công. Trên đời này tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy người? Dương Tiểu Vân trong mắt nổi lên sắc cơ. Thật sao? Mọi tử dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, nhưng lại không biết là từ đâu tới. Tỷ tỷ ánh mắt thật hung. Cô nương kia giữa không trung bên trong giáp bước, vẻ mặt tươi cười. Bất quá không quan hệ, các tỷ tỷ ban sơ đều rất hung. Nhưng khi chém rụng đầu, bóc đi ra mặt về sau, liền tất cả đều trở nên phi thường ôn nhu. Tỷ tỷ, có thể đem mặt của ngươi đưa cho ta sao? Tiếng nói đến tận đây, đám người không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn nàng. liền gặp được cô nương này, mặt mũi tràn đầy ôn nhu chi sắc, có thể nói động là người. Lúc nói lời này, Một đôi trong mắt to, cũng hoàn toàn không mang theo mảy may sắc ý, chỉ là đầy dây ngây thơ. Mà liên tại lúc này, vốn cho là đã bị chân tiểu tiểu một kích độc cước đồng nhân đánh chết kia mình Trần Hán Tử, bỗng nhiên lung lay đầu. "A nha, ra đây là bị người cho đánh bất tỉnh sao? Thật năng lực đạo a." Hắn thả người nhảy lên, từ cái này trên vách tường nhảy xuống tới. Một bên cầm Lang Nha bồng hoạt động một chút bà bay, vừa cười nói ra. "Như thế thủ đoạn, quả nhiên không phải tề ra những cái kia ngoại viện tử đệ có thể so sánh. A làm chớ có hồ nếu là cái này Long Vương điện điện chủ chết rồi, coi như phiền toái. Trước làm chính sự quan trọng." A Cô nương kia nghe vậy tựa hồ lấy làm kinh hãi, tiếp theo mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tức giận. Bất quá sau một khắc, nàng chợt nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng là không quan hệ a. Nàng sợ trường một chỉ kia Long Vương điện tiền điện chủ, cười nói ra: "Chúng ta muốn tới bắt hắn, các ngươi cản chúng ta không ngăn cản." Tiền điện chủ nghe vậy giận tím mặt, từ đâu tới không biết mùi vị người. Vậy mà như thế dũng dạ, còn muốn bắt mình. Hàn Phi thân nhảy lên, nhảy tới trên mặt đất, cười lạnh: "Hôm nay không biết sống chết người quá nhiều, các ngươi cứ việc xuất thủ chính là, thứ không biết chết sống." Mang theo lang nha động hãn tử cười lạnh một tiếng, "Theo chúng ta rời đi." Ngươi còn vẫn có thể kéo dài hơi tàn một hồi, bằng không mà nói ngươi hữu tử vô sinh. Lại nói đến tận đây, hắn nhìn về phía Dương Tiểu Vân bọn hắn. Ta khuyên nhủ chư vị một câu, chớ có nhúng tay việc này. Dương Tiểu Vân ánh mắt phía trước điện chủ, cùng hắn tử kia cùng cô nương trên thân từng cái đảo qua, đông nhiên cười một tiếng. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, tiểu tiểu, Tiêu Hà, Lão Mã, tạm thời lui ra. Trước chờ tiền điện chủ sự xong chính sự, lại làm so đo. Tiêu Hà cùng Lão Mã đồng thanh xác nhận, chỉ có chân tiểu tiểu tùy tiền hô. Biết này nhị đương ra. Ba người thối lui đến Dương Tiểu Vân bên người. Ngụy Tử Y cũng từ trước cửa đi tới Dương Tiểu Vân sau lưng, tại bên tai nàng thấp giọng thì thầm. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu. Tiên điện chủ bên này lại là sắc mặt tái xanh. Từng cái từng cái tất cả đều chưa từng đem mình để vào mắt, hào hào đáng hận. Trong lúc nhất thời nội lực bốc lên, dưới chân tứ phương sương lạnh trải rộng. Hắn tử kia lúc này lại bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, những mày. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Liền ở đây người mở miệng lúc nói lời này, một cái toàn nước xuống thân ảnh, cầm trong tay một thanh trưởng kiếm màu đỏ ngòm, chính một bước bước vào thiên thể thành bên trong. Chương 504: Thể ra như lồng. Thiên thể thành bên trong hỗn loạn tương mừng. Bách Tính buốt đầu, đầy mặt hoảng hốt. Trước cửa thành người kia xuất hiện một sát na, càng làm cho ở đây Bách Tính tựa như kinh cung bị chim, từng cái đều trốn vào trong phòng, trong ngõ tối. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, đường phố này bên trên người đã lắc đắc không có mấy. Một chỗ dân cư bên trong, đang có một đôi tròng mắt hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Liền gặp được kia dẫn theo trường kiếm màu đỏ ngòm nam tử, ánh mắt huyết hồng, nhưng không thấy một tơ một hào tâm tình chậm trờn. Chính là hắn. Kia con người chủ nhân nhẹ giọng mở miệng. Hắn mặc dù cũng làm Bách Tính cách ăn mặc, nhưng mà quần áo trên người lại bị hắn sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ sợi tóc mặc dù chỉ có thể rối tung, lại đều có chứa pháp, mỗi một đầu, mỗi một sợi, đều bị hắn cẩn thận chỉnh lý, tật mà bất loạn. người này chính là Như Ngọc Công Tử, Tề Thánh Huyền. chúng ta làm sao bây giờ? đồng dạng là làm Bách tính ăn mặc Cao Quy Nguyên, lại là muốn so Tề Thánh Huyền càng giống một cái dân chúng tầm thường. Tô Huynh đệ nói qua, Bách tính buôn tàu thái độ, là cho âm thầm ngấp ngě người nhìn, lại không phải cho cái này khắp huyết kiếm chủ nhìn. Tề Thánh Huyền thấp giọng nói ra, truyền lệnh xuống, tránh được nên tránh, chỉ có thể là dẫn đặt chân Tề phủ. Thiếu Minh chủ lúc nào nói qua, Cao Quy Nguyên trong miệng Thiếu Minh chủ bà chữ, nói kỳ quái. Rất là không quen, hỏi xong về sau, vẫn còn nhịn không được uốn nắn tề Thánh Huyền. Ngươi nếu là tam trưởng lão nhi tử, liền cũng là chúng ta Nam Hải Minh bên trong người. Lễ không thể bỏ, xưng hô hắn thời điểm, không thể gọi nhau huynh đệ, quên trên dưới tôn thi. Tề Thánh Huyền ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác, đành phải nói ra. Mới dặn dò làm việc thời điểm, tô. Thiếu Minh chủ âm thầm cùng ta truyền âm." Thì ra là thế. Cao Quy Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày nói ra, "Tránh được nên tránh. Nhưng lại như thế nào dẫn hắn?" Thiếu Minh chủ nhưng có nói rõ. Hắn nói, "Chuyện này giao cho hắn tới làm." Tề Thánh Huyền sau khi nói đến đây, cũng là cao mày. Tiêu khắp huyết kiếm nô đứng ở cửa thành trước đó, mặc dù là một đầu đại lộ thẳng đến Tề phủ, nhưng mà cái này thiên tề thành không nhỏ, cả hai khoảng cách cũng tuyệt đối không gần. Bây giờ không thấy Tô Mạch tung tích, nhưng lại không biết hắn lại có thủ đoạn gì. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, nếu như Tô Mạch hoàn mỹ bước ra, mình tại trong lúc này lại nên làm thế nào cho phải? Khắp huyết kiếm nô không tầm thường, phổ thông thủ đoạn chỉ sợ ngăn cản không nổi. Đại ca Tề Thánh đạo cũng không biết là ở nơi nào đụng phải kiếm này nô, lại bị thương tổn tới như thế tình trạng nếu là tô mạch hoàn mỹ xuất thủ đệ tử tầm thường cũng chỉ là hưởng đưa tính mệnh tiết chỉ sợ chỉ có thể từ tự mình ra tay đem nó dẫn tới tề ra bên trong ý niệm trong lòng đến tận đây đang muốn cùng cao quy nguyên phân trận liền nghe được thanh âm xé gió tựa như di lên thứ gì cao quy nguyên cùng tề thánh huyền đồng thời giật nảy cả mình thanh âm này là thật quá phận hai người tìm theo tiếng đi tìm còn không đợi biến hóa ánh mắt liền đã thấy được bay tới chi vật. lại là một viên bay thạch bay thạch kích xả mà tới ở trong lôi cuốn cương phong sắc bén quét ngang hư không thẳng đến kia huyết kiếm nô mà đi cao quy nguyên cùng thánh huyền đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh cái này bay thạch là từ chỗ nào đánh tới ngày đó cao thiên kỳ tự biên tự diễn một trận Bến tàu ám sát vợ kịch cũng là bị một viên bay thạch đánh trúng nhưng mà hai tướng so sánh ngày đó cái kia căn bản là chẳng phải là cái gì nói chế thực nhanh kia bay thạch đã đến kia khắp huyết kiếm nô trước mặt người này cầm kiếm vốn định từng nhà giết người cái này bay thạch chống đỡ gần người mặc dù tiếp tục hướng phía căn phòng kia đi đến nhưng kiếm trong tay đã bắt đầu chuyển động kiếm quang lắc một cái khí thế như cầu vồng. một sợi huyết sắc phong mang phóng lên tận trời liền nghe đến vang một tiếng bang kiếm khí trường hồng vỡ nát Bay thạch cũng thoáng chốc hóa thành bột mịn, khí kình quét ngang, lan tràn quanh mình. Trong lúc nhất thời sát đường hai bên phòng ốc, bị cái này cường phong thôi động, chỗ gần cục gạch mảnh ngói, trực tiếp cho quấy thành bột mịn. xa hơn một chút một chút, cũng bị cái này cường phong thổi lên, chưa từng bị thổi bay, thì là lanh lợi liên tiếp tiếng vang không ngừng. Tề Thánh Huyền đồng lỗ có vào, nhìn chăm chú trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng hãi nhiên. Hán tự thân võ công công yếu, đã từng tại vong ưu ở trên đảo nhất chiến thành danh, nhưng mà tự hỏi, mới một kích này giao thủ, xa xa vừa chạm vào, vô luận là cái này gấp huyết kiếm lôi kiếm, vẫn là kia từ tề ra mà ra bay thạch đều tuyệt không phải mình có khả năng ứng đối hai cái này bất kỳ cái gì một chiêu chính mình cũng đến chết thẳng tại chỗ về phần cao quy nguyên càng là hung hăng nuốt nước miếng một cái khí quyển cũng không dám lại thở một ngụm nhưng vào lúc này kia khắp huyết kiếm nô bỗng nhiên ngẩng đầu con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú tề phủ phương hướng mà lúc này giờ phút này tề phủ đại môn cửa hiên phía trên đang có một người đứng chắp tay thu hồi làm bắn ra tư thái tay phải tựa hồ chú ý tới khắp huyết kiếm nô ánh mắt hắn mỉm cười xoay người lại nhảy vào tề gia trong nội viện không biết là người này quá thoải mái hoặc là cái gì cái khác kích thích. Cầm trong tay trường kiếm khấp huyết kiếm nô, trên dưới quanh người, chân khí ẩm vang vật chuyển. Từng tầng từng tầng huyết quang trùng điệp mà lên, thẳng lên vút tiêu. Sau một khắc, thân hình nhảy lên, lôi cuốn quanh thân kiếm khí, thẳng đến Tề phủ. "Đi, đi rồi." Nói chuyện cũng không phải là Tề Thánh Huyền hoặc là Cao Quý Nguyên. Đây là một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ thanh niên, trong lòng bàn tay cầm một thanh mang vỏ trường kiếm. Lúc này đang đứng tại Thiên tề thành bên trong, một chỗ quán rượu mái nhà phía trên. Thi thao mở miệng, trong giọng nói càng có thừa hơn quý. Đợi chờ chậm tới khẩu khí này về sau, hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ Tề ra phương hướng, quát lớn: thấy không, thấy không, Đây rốt cuộc là người nào? đây cũng là dạng gì võ công? Thế ra bây giờ căn bản chính là đầm rồng hang hổ. từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. tùy tiện xâm nhập trong đó, ngươi sẽ chết. ngươi ma đầu kia mặc dù chết chưa hết tội, nhưng là rõ ràng là chuyện chịu chết. ngươi tại sao muốn đi làm? tại thanh niên này trước mặt còn có một người. hắn một thân hoa lệ quần áo, mang trên mặt một nửa mặt nạ màu bạc. chính là ngày đó xuất hiện tại Vương Thắng Nguyên bọn hắn trên thuyền cái kia U Văn Minh Chủ. thanh niên nói hắn mắt biếc thay ra một tay nắm, xa xa bao phủ tề ra đại trạch từ nơi này phương hướng cùng góc độ, một trưởng này chính có thể đem toàn bộ tề ra, đều nắm trong tay. môi mỏng nhấp nhẹ, có chút nhếch câu, đúng là cao thủ, cùng dạng này người giao thủ, dù cho là ta, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. chỉ tiếc, hiện tại tự tìm đường chết lại là hắn a, treo chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi treo chọc kiếm tiên ô, quấn vào cái gì là không phải không thể, hết lần này tới lần khác muốn quấn vào tề ra chuyến này vũng nước đục bên trong. trầm thấp nặng nề tiếng cười vang lên, dần dần sụp sôi, cuối cùng cười yếu ớt biến thành cười to, cười to biến thành cười tiếu hắn một tay che miệng, cười đến cuồng sau một hồi lâu mới dần dần lắng lại trong con ngươi còn sót lại điền cuồng phung trào, thì thào mở miệng ngươi biết không cái gì thanh niên đối với hắn tư thái thở ơ chỉ là lệnh giọng hỏi thăm. thế ra bây giờ liền giống như là một chỗ lồng giam đủ loại gia thú đều bị vây nốt tại cái này lồng giam bên trong tranh nhau căn xé gầm đến máu chảy ồ ạt chỉ có bên thắng mới có thể xưng vương cuối cùng từ cái này lồng giam bên trong đi ra mà bây giờ đáng sợ nhất hung tàn nhất gia thú cũng đã bước vào cái này lồng giam bên trong hắn chú định sẽ tan chết tất cả mọi người cuối cùng kết thúc hết thề tất cả điên rồi, ngươi đơn giản điên rồi. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi đây là dẫn lửa thiếu thân. Chỉ sợ không chờ bọn họ bị giã thú kia cán chết, ngươi liền muốn hải cốt không còn. Nghe ta một câu, thu tay lại đi. Không có người muốn xem ngươi chết ở loại địa phương này. Tiếng nói đến tận đây, U Vân Minh Minh chủ động nhiên tìm tới tay, một thanh nắm thanh niên này cổ họ. chậm rãi giơ lên, lạnh lùng nhìn trong chú. Thanh niên mạng sống như treo trên sợi tóc, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhưng là trong con ngự nhưng không có dù là một tơ một hào sợ hãi, chỉ là thấp giọng nói ra, dừng ở đây đi, tây gia á chân muội tử. Lão cậu bà bá, còn có. Cha mẹ lại nói đến tận đây, Vũ Vân Minh Minh chủ trong lòng bàn tay bỗng nhiên tăng lực. Thanh niên kia trong lúc nhất thời nói không ra lời, liền nghe được Vũ Vân Minh Minh chủ lạnh lùng nói ra: "Im ngay, ngươi không xứng sách bọn hắn, ngươi làm không được sự tình, để ta làm. Ngươi giết không được người, ta đến giết. Ngươi diệt trừ không được giang hồ, ta đến diệt trừ. Ta và ngươi khác biệt, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, nhưng ta không phải. Ngươi có thể hảo hảo làm lương tâm của ta, nhưng là, nghĩ sai phải quyết định của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tiếng nói đến tận đây, trong bàn tay hắn dùng sức liền nghe đến thể xem xét một thanh niên văng lên thanh niên kia cổ cũng đã bị vỡ gãy thiện tay buông ra thi thể ngã xuống đất ú vân minh minh chủ xoay người lại đứng chắp tay nhìn về phía tề gia lông mày có chút nhễu lên nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm liền nhìn thấy bóng người lấp lóe sau lưng đã thêm một người đây là một nữ tử dung mạo cực đẹp sắc mặt cực lạnh một đôi mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ nhìn trước mắt người đứng chắp tay ú vân minh minh chủ chưa từng quay đầu nhìn nhiều chỉ là thấp giọng hỏi hoa cơ ngươi rất sợ ta sao ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta sợ hãi hoa cơ cười lạnh Công tử có lệnh truyền xuống, nói, nay cục có quỷ, kế hoạch hủy bỏ, tất cả mọi người lập tức rút lui Thiên Tề đảo. U Vân Minh Minh chủ mạnh nhưng bay đầu nhìn về phía Hoa Cơ, một đôi mắt tràn đầy điên cuồng chi ý, lạnh lùng mở miệng, người nói cái gì? Người nghĩ chống lại công tử pháp lệnh? Hoa Cơ theo bản năng lui về sau một bước, U Vân Minh Minh chủ ánh mắt buông xuống, thì thào mở miệng, vì hôm nay tề ra chiến dịch, sáng tạo U Vân Minh, từ không tới có, tìm khắp huyết kiếm, dùng hết muôn vàn thủ đoạn, nuôi khắp huyết kiếm nô, dưới kiếm phong, nợ máu từng đống, chỉ vì hôm nay đem ở đây người, đều chém tận giết tuyệt hiện nay chỉ kém lâm môn một cước công tử một đạo pháp lệnh liền muốn đem đây hết thảy truy hồi liền có thể đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều xem như chưa từng phát sinh qua vậy ta hỏi ngươi chuyện cho tới bây giờ chết đi những người kia lại nên làm như thế nào như thế nào hoa cơ cười lạnh công tử miệng vàng lời ngọc chính là thiên quy pháp lệnh bọn hắn vì thế mà chết vốn là chết có ý nghĩa ngươi chớ có nhiều lời dù sao ngươi trong lòng bàn tay không có công tử khiến quy khư đảo sở thuộc bây giờ không một người sẽ nghe ngươi ăn bài cấm nắm rõ xét sách ngươi như muốn đi vào chịu chết chi bằng tùy ý bất quá ngươi nếu là chiến dịch này bên trong, may mắn đến thoát đại nạn, lại phải cẩn thận để ý, công tử tuyệt không cho phép thủ hạ phản bội. ta nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. nàng sau khi nói xong, quay người muốn đi. bên hai trận chuyển đến thanh âm, đều là giống nhau. ngươi nói cái gì? họa cơ quay đầu, chưa phản ứng đủ đến chuyện gì xảy ra, một cái tay đã nắm vào nàng ngạnh tiếng nói cổ họng, lập tức biến sắc. ngươi dám ra tay với ta? chỉ phong một điểm, lấy tay làm cái, thằng đâm Vũ vân minh minh chủ hai mắt, nhưng không chờ cái này hai ngón tay ra thần, cũng đã bị một cái tay cho cầm trong lòng bàn tay, xanh thẳng ngón tay ngọc tiêm tiêm như ngọc, lại nghe được thẻ xem xét một thanh âm văng lên, tú vân minh minh chủ đẩy mặt lanh quang, không một tia do dự đem cái này hai ngón tay bẻ gãy. Họa cơ bị đau, nhìn không được tức giật quát. người thật to gan, vừa dứt lời, cả người liền bị trực tiếp đặt tại trên mái hiên, âm vang một thanh âm văng lên, nóc nhà đổ sụp. hai người liền trực tiếp rơi vào khách sạn này tầng cao nhất khách phòng bên trong, Họa cơ thân hình bị đặt ở dưới thân, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tú vân minh minh chủ lạnh lùng mở miệng. người bất quá là hắn dưới đồ chơi, tựa như một con chó đồng dạng đồ vật, ỷ vào chủ nhân như thế, liền dám đối ta hô to gọi nhỏ cầu vật là ai đưa cho ngươi lá gan quy khư đảo nam hải minh long dung điện tất cả đều là cá mẹ một lứa cái nào đều chết chưa hết tội công tử lệnh ngươi không cho ta sẽ không đoạt sao hắn chống đi một cái tay đang vẽ cơ trên thân tìm bội họa cơ trong lúc nhất thời đầy mặt đỏ bừng thẹn quá hóa giận ngươi cho rằng ngươi làm loại chuyện này công tử sẽ bỏ qua người sao không cần hắn đến buông tha u vân minh minh chủ cười lạnh đợi chờ ta đại sự kết thúc vào tay nên cầm chi vật liền sẽ tiến về tự mình giết hắn đến tận đây hắn đã từ họa cơ bên hồng, lấy ra một khối kim bài kim bài hẹp dài tạo hình cổ quái hắn tiện tay thu vào trong lòng. yên tâm đi hoàng tuyên lộ xa, ngươi đi trước một bước hắn sau đó liền tới tiếng nói đến tận đây trong tay đang muốn tăng lực nhưng lại tại lúc này u vân minh minh chủ ánh mắt biến đổi từ bỏ bóp chết họa cơ dự định cả người phi thân lên liền nghe đến siêu siêu siêu thanh âm ở trong nháy mắt này từ tứ phương cửa sổ thăm dò vào Thứ u vân minh minh chủ dưới chân sen kẽ mà qua theo sát lấy liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét vài tiếng vang ba nữ tử cũng đã xuất hiện ở khách này trong phòng đồng thời xuất thủ đánh về phía giữa không trung u vân minh minh chủ Ú Vân Minh Minh chủ người giữa không trung, lại là không có bối rối chút nào. Mãnh sách một ngụm đan địa khí, trong tích tắc đánh ra ba trưởng. Ba trưởng đối ba trưởng, ba nữ tử đông nhiên triệt thoái phía sau, Ú Vân Minh Minh chủ thì là xoay người rơi xuống đất, dưới chân một điểm, thân hình trong nháy mắt xô ra ngoài cửa sổ. "Hôm nay không kịp cùng các ngươi dây dưa, các ngươi những này dưới Hồng Chino, càng không đáng bạn tọa tốn công tốn sức. Truyền lời cho các ngươi chủ tử, đợi chờ chuyện chỗ này, để hắn Vân Cổ liền giết, miễn cho trước khi chết tụ nhiều cực khổ." Tiếng nói mịt mờ, bóng người vô tung. Ba nữ tử cau mày, đều là rên khẽ một tiếng. "Công tử cái này coi là thật không phải thả hổ về rừng sao? một nữ tử nhẹ giọng mở miệng. tiếng bước chân văng lên. đêm hôm đó cùng giang lam tại vòng tròn lớn trong chùa, ngồi mà thưởng thức trà quy khư đào thiếu đạo chủ. dậm chân mà tới. đi tới u vân minh minh chủ xông ra đi kia cửa sổ trước đó, nhìn ra xa xa, nhẹ nhàng cười một tiếng. thả hổ. nhiều nhất chỉ là thả một con sói. hơn nữa còn là một đầu nuôi không quen bạch nhã lang. lại nói đến tận đây, hắn vội vàng đi tới họa cơ trước mặt, đưa tay đưa nàng từ dưới đất dịu dắt đứng lên. còn tốt chứ? thực sự thật có lỗi, để ngươi đến bước lên loại này phong hiểm. thiếu đảo chủ trong lúc nói chuyện đem họa cơ tay cầm đến trước mặt, nhìn xem kia bị bẻ gãy hai ngón tay, mặt mũi tràn đầy đều là thương yêu chi sắc. Có phải hay không rất đau? Ừm. Họa cơ nhẹ nhàng gật đầu, công tử có thể cho ta thổi một chút sao? Được. Thiếu đảo chủ liền ngón tay của nàng nhẹ nhàng thổi khí. Họa cơ sắc mặt đỏ hồng, thì thào nói ra. Công tử cho ta thổi, ta liền đã hết đau. Càng như thế thần kỳ. Thiếu đảo chủ mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt nuốt họa cơ đầu, đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Họa cơ trong lúc nhất thời tựa như uống rượu, hôn hôn nhưng không thể tự cản chế. Bất quá vẫn là rất nhanh liền từ cái này trong lúc Hoàng hốt đã tỉnh lại vội và nói công tử ngay lệnh bài bây giờ đã dựa theo ý của ngài bị hắn lấy vào tay bên trong thế nhưng là họa cơ không hiểu vì sao muốn làm như thế cho dù không một chiêu này cái này tên điên cũng sẽ liều mạng không đủ à thiếu đảo chủ cười nói ra người kia đã đối tô mạch đánh giá cao như thế vẻn vẹn chỉ là thường thường gợn sóng liều mạng nhất định thăm dò không ra cái gì chúng ta tiên điên khổ đại cử thâm vốn là có thể làm việc người khác không thể làm nhưng là có đường lui liều mạng cùng không có đường lui liều mạng kia là không giống hiện tại vừa vặn để cho ta nhìn xem liều mạng đến đây u vân minh minh chủ tăng thêm cấp huyết kiếm nô. Lại thêm, ta quy khư đảo bên trong, hơn 300 tên bị U Vân Minh mình chủ lấy ăn cấp công tử khiến điều động hảo thủ. Có thể hay không để cho ta nhìn thấy, vị này Tô Đại hiệp sâu cạn. Trung quanh bốn nữ tử đồng thời nhìn về phía thiếu đạo chủ, ánh mắt bên trong đều có hâm mộ chi sắc. Thiếu đảo chủ thì là yếu ớt cười một tiếng. "Ừm, động tác của hắn cũng nhanh, đã bắt đầu." Tuần cuối này, chúng ta phải xa xa nhìn, đồng thời cũng phải làm tốt chuẩn bị, khả năng tùy thời cần ra mặt, cùng vị này Tô Đại hiệp hảo hảo kết giao một phen. Điểm này, không tiếc bất kỳ giá nào. Hy vọng bốn vị tỷ tỷ có thể giúp ta. Bốn nữ tử liếc nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ khó khăn. Cuối cùng như cũng kiên định gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thiếu đảo chủ cười nói ra, có các ngươi giúp ta, liền không có chuyện gì là ta làm không được. Tề ra bên ngoài, từng cái không biết từ đâu mà đến người áo đen, lặng yên hiển thân. Theo đoạn trước nhất tú vân minh minh chủ ra lệnh một tiếng, cái này mấy trăm người đồng thời phi thân lên, xâm nhập Tề gia đại trạch. Giờ khắc này trong thành kia bối rối buôn tẩu bách tình nhóm, không hẹn mà cùng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tề gia đại viện. Thú bị nhốt nhập lồng, không thể thả đi một cái. Trên đường phố. Tề Thánh Huyền cùng Cao Thiên Kỳ cùng nhau mà tới. Bách Tính nhóm lúc này thoát đi trên thân áo ngoài, lộ ra Tề gia đệ tử cùng Nam Hải Minh đệ tử phục sức. Theo Tề Thánh Huyền cùng Cao Quy Nguyên ra lệnh một tiếng, riêng phần mình phi thân đến đầu tượng, đem toàn bộ Tề gia quay chung quanh một cái chợt như đêm tối. Cùng một thời gian, tề ra một chỗ rộng rãi trong sân, Tô Mạch đã dừng bước. Quay đầu nhìn lại, cầm trong tay Khấp Huyết Kiếm Khấp Huyết Kiếm nô, đứng trước tại kia viện lạc trước cửa. Con mắt màu đỏ ngắm nhìn hắn. Tô Mạch cười một tiếng. Khấp Huyết Kiếm lô đã nghe danh từ lâu, hôm nay liền để Tô mỗ mở mang tầm mắt đi. Chương 505, Thiên Hạ kỳ Văn. Năm đó Thiên thư viện do xét thiên hạ danh kiếm, lấy thứ 10 đem ghi chép tại sách bên trong. Mỗi một chiếc đều có được uy lực khó mà tin nổi. Chỉ tiếc, theo thiên thư viện hủy diện, trong đó tàng thư đều đã bị người tiêu hủy. Đến mức thập đại danh kiếm mà nói thường có, nhưng biết rõ cái này mười trôi kiếm người, trong thiên hạ lại lác đác không có mấy. Cho dù là Tô Mạch, hiện nay cũng chỉ biết mấy cái danh tự. Thường Tư, Trời Lục. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy khắp huyết. Thường Tư là độc, Trời Lục phương chủ, mà trước mắt khắp huyết, nhưng lại cùng Trời Lục có chỗ giống nhau, đều là giết người càng nhiều. Vi lực càng mạnh. Địa phương khác nhau thì tại tại, trời lục thường thường hại chết cầm kiếm người. Khấp huyết kiếm lại đem cầm kiếm người coi là nô. Bây giờ đứng tại Tô Mạch trước mắt vị này khấp huyết kiếm nô, hai con người bên trong không có một tơ một hào làm người nên có cảm xúc. Trong mắt của hắn trống rỗng, chỉ có huyết sắc lờ lờ. Tại Tô Mạch thoại âm rơi xuống một sát na kia, mũi kiếm cũng đã đến Tô Mạch trước mặt. Trong thiên hạ ít có người có thể chống đỡ được khấp huyết kiếm một kiếm. Dù cho là năm đó danh trấn Nam Hải Hán Hải bàn ban chủ, dưới một kiếm này cũng là trong nháy mắt mất mạng. Lúc này mũi kiếm mở ra, Tô Mạch chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt lại không phải là kiếm thế ra đại viện tại một kiếm này xuất thủ sát na cũng đã biến mất trước mặt là sóng cả mãnh liệt đại dương màu đỏ ngổm ảo giác sát khí chấn động tâm thần tô mạch bất động công giao hà nội công thâm hậu một thân kim tu mấy nhà chi trưởng tại cái này huyết hải lưu yên quanh thân nội lực vân dũng chân khí thành xoáy cuốn lên cương phong vô tận chỉ một thoáng huyết sắc sóng cả bay lên nhấc lên kinh thiên sóng lớn xoát một tiếng trong lúc vô hình cũng không biết là cái gì vỡ vụn thanh âm vang lên trước mắt cái này vô tận huyết hải trong chốc lát biến mất sạch sẽ huyết sắc mũi kiếm đến tận đây khoảng cách tô mạch tim không kịp ba tấc liên nghe được đinh một tiếng, tô mạch năm ngón tay quét qua, như ban tỷ bà, khắp huyết kiếm thân kiếm lắp một cái, lúc này chết đi. một tiếng này khuyết tán bắt phương, những nơi đi qua, tựa như kiếm khí cắt ngang. một sát na ầm vang nổ tung thanh âm, liên tiếp. khắp huyết kiếm lô mặt không biểu tình, từ tô mạch bên người vút qua, chưa từng vì chính mình một kiếm này thất bại mà so đo, chỉ là thuận thế thân hình nhất chuyển, kiếm quang lần nữa bao phủ tô mạch, tô mạch thân hình thoát một cái, chính diện đón lấy mũi kiếm, thân hình lại đột nhiên lui lại. khắp huyết kiếm mũi kiếm phong mang lấp lóe, nhìn như thật đơn giản một đâm, nhưng lại đại đạo đơn giản nhất. Kiếm này bao dung bát phương, trên trời dưới đất, phản phất đã mất đường lui, chỉ có thể anh kỳ phong mang. Tô Mạch cười một tiếng, mũi chân rơi xuống đất, không thấy như thế nào động tác, liền nghe được ông một tiếng vang. Vô hình cương khí sen lẫn thành tròn, bảo hộ Tô Mạch trên dưới quanh người. Khắp huyết kiếm phong mang chỗ đến, thật giống như bị một cô vô hình khí tường ngăn cản. Khắp huyết kiếm nô đối với cái này không phát ra gì, tựa hồ căn bản cũng không để ý, mình một kiếm này vì sao lại không đâm vào được? Không đâm vào được thời điểm, liền dùng sức gài. Mũi kiếm cùng Tô Mạch vô tướng thiên cương kiếm ở giữa, trong lúc nhất thời phát ra dợn người ông minh chi thành sau một khắc, liên nhìn thấy tô mạch đơn trưởng vừa nhất, Trăm ngàn thủy kiếm hành ra vô tận, sen lẫn thành phòng, bày ra thành xoáy, bay thẳng kia khắp huyết kiếm nô mà đi. lúc này, khắp huyết kiếm nô trong mắt cố nhiên không có biến hóa chút nào, nhưng là trong tay khắp huyết kiếm lại nhanh chóng triển khai, kiếm mang màu đỏ ngỏm ứng đối bát phương. liên nghe được đinh đinh đinh thanh âm liên tiếp không ngừng, khắp huyết kiếm nô nguyên địa đứng thẳng bất động, trong tay khắp huyết kiếm vung vậy như một tầng màn máu. đống nhiên, phản phất là cảm giác tiếp tục như vậy không dứt, huyết kiếm nô nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, quanh thân phía trên huyết sắc vang xung kích bốn phương tám hướng. Một sát na, tô mạch vô tướng thiên cương kiếm thủy kiếm đều không cách nào duy trì hình thái, rồi cho khắp huyết kiếm nô khắp cả mặt mũi, nóng đẩy người lớn cua. Khắp huyết kiếm nô tựa hồ không có cảm rất đau, đối với cái này toàn không thèm để ý, đang muốn nu thân mà lên, đột nhiên ngẩng đầu, tô mạch thân hình đã đến trước mặt, quyền thế kéo ra. Đến phi ta, theo thoại âm rơi xuống, quyền phong thuận thế mà ra. Một sát na, đầy trời khắp nơi đều là nắm đấm, nhưng khi nắm đấm này đến trước mặt thời điểm, nhưng lại gom thành nhóm, một quyền rơi xuống, liền nghe được tựa như sấm chớp mưa bão thanh âm, đột nhiên vang lên. Một bóng người mảnh nhưng bay rất ra ngoài. Tựa như điện sạc, trực tiếp đem viện này rơi vách tường đụng nát. Nhưng mà cái này lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng bức vách tường ầm vang vỡ tan, tô mạch từ đó mà khởi đầu, lại là đem đối phương đánh vượt ngang một phần ba cái tề ra Tề phủ cực lớn, nội ngoại hai viện, chiếm diện tích bằng bạc, tựa như một tòa thành bên trong chi thành. nay đánh xuống một đòn, ngang qua xa, tất cả nhìn thấy tề gia đệ tử cùng Nam Hải Minh đệ tử đều nẹn họng nhìn chân chối. bọn hắn bên này đánh chính vui vậy đâu? Chỗ nào nghĩ đến? Đống nhiên ở giữa liền có một bóng người từ vách tường xuyên ra, không đợi thấy rõ ràng người đến là ai, cũng đã lại xuyên thấu một mặt khác vách tường thuận trên vách tường lỗ thủng đi xem người này là lấp kín lấp kín vách tường đập tới giống như muốn đem tề ra từ đó một phân thành hai trong lúc nhất thời tại tất cả nhìn thấy một màn này người tất cả đều theo bản năng đưa tay trong đầu chỉ có hai vấn đề người này đập vỡ nhiều như vậy vách tường sẽ chết thành dáng dấp ra sao đánh người chính là ai vấn đề thứ hai trong khoảnh khắc cũng đã có giải đáp liền nghe đến ầm vang chấn động khắp huyết kiếm nô rốt cục đứng tại một mặt tường bích phía trên sau lưng vách tường lõm đi vào một khối lớn hắn mạnh nhưng há miệng máu tươi ngay tiếp theo nội tạng mảnh vỡ đồng thời phu tới thất khiếu bên trong cũng có máu tươi chảy xuôi toàn thân trên dưới xương cốt cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, một bóng người đã như gió mà tới, dơ lên quả đấm to lớn, lăng không nện xuống. người này tự nhiên chính là tô mạch, một quyền đấm chết khắp huyết kiếm nô. việc này tô mạch không quá có thể xác định, nhưng là trên thế giới này, một quyền không giải quyết được vấn đề, hai quyền luôn luôn có thể, hai quyền không giải quyết được vấn đề, vậy liền ba quyền, bốn quyền, năm quyền, cuối cùng nắm đấm như mưa đánh chuối tây. khắp huyết kiếm nô không đợi đứng lên, cả người liền đã ầm vang đè xuống. sau lưng vách tường càng là phá thành mà nhỏ, Ngương theo lấy rầm rầm rầm bên thai không rất tiếng vang thân thể của hắn một chút xíu bị tô mạch cho đánh vào mặt đất. Lúc đầu trên mặt đất chỉ có một người hình cái hố nhỏ, phía sau mặt đất vỡ vụn. Quyền Phong Dư ba chấn động phía dưới, cái này hố cũng liền càng lúc càng lớn. đến tận đây đã ngạnh sinh sinh đánh tới một cái nổi hình hố sâu. Đấy hố chỗ sâu nhất cách xa mặt đất một trượng có thừa. vì thế hấp dẫn đông đảo Nam Hải Minh cùng tề ra đệ tử, không hẹn mà cùng bay trung quanh ở trung quanh, quanh quan sát. thậm chí ngay tiếp theo giữa không trung bên trong, hát diễn vở kịch Cao Thiên Kỳ, Tề Thiên, Tứ Hải Long đầu còn lại ba vị bọn người đều hướng phía này phương quăng tới ánh mắt. chỉ là nghe kia ầm vang ầm vang liên chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng ngậy thế này sao lại là người có thể làm ra sự tình tô mạch nhìn qua rõ ràng thanh tú văn nhã một khi đánh nhau lại tựa như thượng cổ cửu thú uy thế chi mãnh có thể nói là thiên hạ vô song vậy mà lúc này giờ phút này tô mạch cố nhiên quyền ra như sống động nhưng là lông mày lại hơi nhữ lên một trận chiến đến tận đây ngoại trừ mở đầu để cái này khắp huyết kiếm nô ra hai kiếm thời gian khác tất cả đều là tô mạch ở chỗ này ra sức đánh tiểu bằng hữu có thể theo như đạo lý tôi nói bất luận kẻ nào bị tô mạch như thế đè xuống đất mà sát đều hẳn là cũng sớm đã chết mới đúng nhưng hiện nay, tô mạch sinh tử kiếp dưới mắt lại rõ ràng có thể nhìn thấy cái này khắp huyết kiếm nô trên dưới quanh người đã không có một khối có thể đứng lên sướng quất kinh mạch đức từng khúc không nói ngũ tạng lục phủ sớm đã bị tô mạch thất thương quyền đánh thành một đoàn thịt não nhưng hết lần này tới lần khác hắn như cũng một hơi khí cơ bất diệt máu tươi theo mũi miệng của hắn thất khiếu chảy ra đến từ hắn trên dưới quanh người trong vết thương tuôn ra một chút xíu cuốn quanh ở trên mặt đất chảy xuôi tại trên thân kiếm đột nhiên kia khắp huyết kiếm phong mang đại định kiếm mang màu đỏ ngóng nhất chuyển thẳng đến tô mạch mà tới oang long hồng trung đại lữ thanh niên vang vọng đất trời một ngụm chuông cổ màu vàng, như vậy bao phủ tại Tô Mạch trên thân. Nhưng mà cái này một vòng kiếm mang màu đỏ ngòm, lại là ngưng tụ trước mắt cái này khắp huyết kiếm nâu có khả năng phát huy ra mạnh nhất một kiếm. Kiếm này ra, mặc dù không cách nào phá vỡ Tô Mạch 12 quan kim trung cháo. lại đem hắn thân hình thôi động ba tức. Ba tức chính là là trời, đến tận đây rốt cuộc bất lực. Theo Tô Mạch hai tay mở ra, kiếm mang màu đỏ ngòm này lập tức băng tán. Nhưng chính là cái này một hơi ở giữa, kia cấp huyết kiếm kiếm cái động, cấp huyết kiếm kia cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi thân thể, nhưng lại không biết từ chỗ nào hiện ra tới lực lượng, vậy mà phi thân lên, từ Tô Mạch dưới thân thoát thân chỉ là một cái thoáng cũng đã từ kia trong hầm này ra tiếp theo không có chút nào do dự xoay người chạy khắp huyết kiếm lô bị đánh chạy tất cả vây xem trận chiến này người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh khắp huyết kiếm mà nói lưu truyền tại Nam Hải gián biển tăng cựu còn có con đường có thể nghe nói việc này ở đây tề ra cùng Nam Hải Minh đệ tử lại như thế nào có thể chưa nghe nói qua này phương truyền ngôn nhất là gần đây đến nay khắp huyết kiếm mà nói số sao bọn hắn đối với cái này đều là bù đắp một phen tương quan nội dung biết cái này khắp huyết kiếm không phải tầm thường Khắp huyết kiếm nô thường thường chỉ xuất một kiếm, liền có thể lấy tính mạng người ta. Năm đó hãn Hải bang bang chủ võ công cái thế, đồng dạng càn không được một kiếm này chi uy. Vẹn vẹn chỉ là nghe cái này nghe đồn, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, không dám cùng chi định. Thế nhưng là vô luận phương nào nghe đồn, đều chưa từng có như thế tình huống. Khắp huyết kiếm nô vậy mà cũng sẽ chạy chối chết. Cái này, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Trong lúc nhất thời cho dù là xa xa vây xem cao thiên kỳ, tề đỉnh thiên mấy người cũng là từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị tứ hải long đầu, thì là trên mặt vui mừng. Đây chính là bọn hắn long vương điện điện chủ a. Cao Thiên Kỳ ánh mắt trên người bọn hắn quét qua, liền biết trong lòng bọn họ ý nghĩ như thế nào. Lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Long Vương Điện điện chủ lại như thế nào? Hắn không phải cũng là chúng ta Nam Hải Minh đời tiếp theo minh chủ sao? Không nói đến trong lòng bọn họ ý nghĩ như thế nào, hiện nay Tô Mạch cũng rất là được vòng. Khấp huyết kiếm nô, Vô Tư không phát hiện, chỉ vì một cái chấp niệm. Điểm này, Tô Mạch là nghe kia gián biển tầng cửu nói. Lúc ấy nửa tin nửa ngờ, hôm nay nhìn thấy cái này Khấp huyết kiếm nô, ngược lại là tin tưởng người này. Từ Khấp huyết kiếm nô đủ loại biểu hiện đến xem, hắn đúng là vô tri vô giác, trong óc chỉ có sát ý không ngừng bởi vậy dù là tô mạch đánh nửa ngày người này như cũ bất tử nhưng cũng chưa hề nghĩ tới cái này khắp huyết kiếm nô vậy mà lại chạy người chạy cái truy người là dạ quân đêm chạy trốn sao dạ quân năm đó sở dĩ chạy là bởi vì biết không phải là đối thủ của mình người này vốn là thông minh tuyệt đỉnh xem xét thời thế không giống thường nhân đi tới chạy trốn còn có thể thông cảm được thế nhưng là người một cái vô tư không phát hiện kiếm nô vậy mà cũng chạy cái này chẳng phải là không hợp thói thường bất quá là năm đó dạ quân sở có thể chạy là bởi vì hắn có một thân vô chú thiên ma lục điểm kỳ quỷ sở trưởng lại thêm tô mạch năm đó khinh công kém xa hiện tại, này mới khiến thứ nhất đường từ vong lượng viện chạy tới lưu âm thành. Hiện nay phong thần tối mang theo, cái nào dám ở tô mạch trước mặt nói chạy? Lúc này thân hình nhất chuyển đã quân lâm cửu tiền, ánh mắt quét qua liền nhìn thấy kia khắp huyết kiếm nô tựa như một đạo huyết quang. Tại cái này tề phủ bên trong điên cuồng lưu thoáng, giống như con rồi không đầu. Lúc này tô mạch bước chân dừng lại, đang muốn đi truy, chợt nghe được tình phong phá không, ngẩng đầu một cái, hơn mười cái người áo đen cũng đã phi thân đến giữa không trung, trong tay cầm chính là một loại cực kỳ cổ quái lôi đao. Cùng nói là Luân đao, không bằng nói là Liêm đao. Đường con cực kỳ khoa trương. Lúc này Phong mang mở ra, ẩn ẩn đem tô mạch bao phủ tại lưỡi đao đường con ở giữa, chỉ cần hai hai một sai, liền có thể lấy đầu người. Chỉ bất quá, thủ đoạn này đối với Tô Mạch mà nói, lại là không có chút ý nghĩa nào. Dưới chân hắn bộ pháp khế động, cuồn phong thuận thế mà lên. Mấy cái không đợi tới gần Tô Mạch trước mặt người áo đen, lúc này liền đã tự loạn trận cước. Sau một khắc, liền nghe được phanh phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp vang lên. Lại là phong kia tựa như lớn chân. Một người một cước, chỉ đã bọn hắn bóng người tung bay, ốc vỡ toang, xương ngực đổ sụp cùng một thời gian, một đám người áo đen tại tề phủ bên trong đánh lén mà lên. cao thiên kỳ một tiếng gào to, chờ trực đã lâu, cầm xuống. nam hải minh đệ tử cùng tề gia đệ tử đồng thời dừng tay mương chiến, chuyển hướng cùng những này lao ra các người áo đen chiến làm một đoàn. tô mạch trải qua này một trí hoãn, vốn cho rằng cái này cấp huyết kiếm nô tất nhiên chạy xa, còn phải phí sức đuổi theo, lại không nghĩ rằng, ánh mắt chuyển đi, vậy mà gặp được cực kỳ cổ quái một màn. kia cấp huyết kiếm nô tựa như là xảy ra vấn đề gì, vậy mà tại tề gia trên nóc nhà, không ngừng đi tới đi lui chạy, khi thì cùng tô mạch kéo dài khoảng cách, khi thì lại từng bước tới gần tựa như tình thế khó xử, ý kiến khó mà thống nhất. Tô Mạch sưng sở phía dưới, liền gặp được kia khắp huyết kiếm nô thân hình nhất chuyển, tựa như đã quyết định thật là lớn quyết tâm, trực tiếp nhảy vào một chỗ trong sân. La Tề đỉnh tiên vị tử. Tô Mạch trong lòng khẽ động, thân hình thoát một cái cũng đã đuổi theo. Tề đỉnh tiên trong sân, một trận ác chiến say xưa. tên kia gọi a làm cô đương, cùng đây kia cẩm lang nha đồng hắn tử, liên thủ vây công Long Vương điện tiền điện chủ. Ba người giao thủ đến tận đây, song phương đều có tổn thương. tiền điện chủ hô hấp càng phát ra gấp rút, nội lực cẩn ẩn có chống đỡ hết nội chi tướng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt một nam một nữ này. Hôm nay chi cục là thật để hắn không tưởng được, muốn lấy võ thần điện địa đồ, lại không nghĩ rằng lại là Tô Mạch phân phó tiêu Hà làm bộ. Mình ngốc ngốc mắc lửa, lâm vào vây khốn bên trong. Tô Mạch bên người mấy người đối với mình liên thủ vây công, cũng đã là hiện tượng hoàn sinh, lại không nghĩ rằng lại tới hai cái khách không mời mà đến. Một fan giao lưu phía dưới, hai người kia đảo khách thành chủ, còn muốn đem mình mang đi. Lúc ấy tiền điện chủ quả thực là giận không kìm được. Mình dù sao cũng là đường đường một nhiệm kỳ Long Vương điện điện chủ, Nam Hải Tam đại thế lực một trong nhân vật dẫn đầu, há có thể là đám người này nói cầm thì cầm? Vốn định trước lấy hai cái này không biết sống chết hạ người tính mệnh, lại cướp đoạt Tiêu Hà trong tay võ thần điện địa đồ. Lại không nghĩ rằng, một phen tranh đấu đến tận đây. Cái này trẻ tuổi nam nữ hai người vậy mà đều có thủ đoạn thần thông. Tên này gọi A làm nữ tử, nhìn qua không dành thế sự, nhưng mà một thân võ công quả thực vượt quá loại nổ hổ tụ tập. Hai tay thi triển một chủng loại giống như thiên tàm ti sợi tơ. Tại viện này rơi bên trong, đan thành lưới, sắc bén vô song. Lại cứ thứ này, thủy hỏa bất xâm, mình dù là thi triển cái này đã đến đỉnh phong chi cảnh huyền băng tuyệt tuyệt, lại không thể phá hoại. Nàng nhờ vào đó cả vườn du tộc, khi thì từ giữa không trung hiện thân khi thị tử quỷ dị chỗ lơ lửng, một thân sở học cùng bình thường võ công, con đường khác nhau rất lớn. bất quá so sánh với hán tử kia, nữ tử này như cũ kém mấy phần. hán tử kia võ công càng là cực kỳ cổ quái, người này thể lực phi phàm, chiêu thức đại khai đại hợp, điểm này ngược lại là không quá mức có thể nói. nhưng mà đối mặt thế công của mình, lại là không tránh không né. mặc cho mình trưởng phong huyền băng gia thân, dù là đem nó đánh liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, trên mặt của hắn cũng chỉ có tiếu dung không ngừng. càng cổ quái là trên thân vết thương luôn luôn tại trong chốc lát cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. đối mặt nhân vật bậc này phải làm thế nào thủ thắng tiên điện chủ trong lúc nhất thời có chút mê mang đến mức đánh tới hiện tại rơi trên người mình thương thế là thực sự tồn tại nhưng mà rơi xuống hán tử kia thương thế trên người lại cũng sớm đã khôi phục nguyên dạng trong ngóc có chút một cái thất thần sát na liền chỉ cảm thấy trưởng duyên đau xót túi đầu đi xem liền gặp được mới cái này lơ lững một sát na nữ tử kia thi triển sợi tơ vậy mà đã chặt đứt mình một nửa bàn tay trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt liền nghe đến hán tử kia cùng thanh gầm thét thúc thủ chịu chói đi trên đỉnh đầu áp phong một mảnh tiên điện chủ gầm thét một tiếng thật tương an dám xem thường cùng ta hắn một tay một phen, long trảo hư ảnh ẩn ẩn xuất hiện ở tay phải của hắn phía trên, hư không một cầm, liền nghe được cẩm vang một tiếng nổ vang. tiểu su tịnh, ờ dưới chân gạch xanh từng khúc dạn nước, mạnh nhưng đề khí, một cái tay khác một nửa bàn tay đột nhiên đánh ra, cũng không chờ kình khí này rơi vào hán tử kia trên thân, liền gặp được huyết quang lóe lên, kia đánh đi ra bàn tay, vậy mà từ ở trong một phân thành hai. a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm lập tức từ vị này tiền điện chủ trong miệng phát ra, liền nhìn thấy bóng người lóe lên, tên kia gọi a làm nữ tử, đã chân đạp hư không mà tới, lấy tay một điểm chính hướng về phía tiền điện chủ phía sau lưng yếu huyệt, Tiền điện chủ bị đau đã được cái này mất cái khác, mắt thấy một chỉ này điểm rơi, liền muốn rơi vào hai người này trong tay, nhưng vào lúc này một cỗ cổ quái lực đạo đống nhiên quét sạch toàn trường, nguồn sức mạnh này cổ quái ly kỳ, phản phất một nháy mắt từ bốn phương tám hướng có trăm ngàn con bàn tay, đồng thời hoặc đẩy hoặc túm một người quanh thân các nơi, kia mình trần hán tử hơi sững sờ, nội công nhất chuyển phía dưới, nguồn sức mạnh này cũng đã tiêu tán vô tung, lại nghe được kia a làm kinh hô một tiếng, cả người tựa như đứng không vững, vậy mà bình một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, ngồi trên mặt đất. Trải qua này một xóa, một bóng người đã đến tiền điện chủ phía sau. Một tay một cẩm, tiện tay hất lên, liền đem trước đây điện chủ vứt ra ngoài. Đồng thời một thân ảnh phi thân lên, phía trước điện chủ trên thân liên tiếp điểm xuống mấy cái huy đạo, tiếp theo đem nó cầm trong lòng bàn tay ngừng chân trên mặt đất. Các ngươi, xuất thủ tự nhiên chính là Dương Tiểu Vân bọn người. Mới kia cổ quái lực đạo, chính là Ngụy Tử Ý Thiên Địa Đại Ma Âm Dương Bản. A làm có thể giữa không trung bên trong lăng không hư độ, kỳ thực là lấy kia sợi tơ làm căn cơ. Ngụy Tử Y Thi triển Thiên Địa Đại Ma Âm Dương Bản, chưa hẳn có thể giao động bọn hắn, nhưng là giao động cái này sợi tơ lại là dư xài. Vậy sẽ nàng tại Dương Tiểu Vân bên người nói sự tình, chính là việc này. Chỉ ít hôm nay, a làm thủ đoạn này, để Ngụy Tử ý cho khắc chế gắt dao. Lúc này một chiêu đắc thủ, đem người bắt được. Liền nghe đến Dương Tiểu Vân mỉm cười, đang muốn mở miệng. Liền nhìn thấy trước mắt huyết mang loe lên, một cái thất khiếu chảy máu, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bóng người, cũng đã đến viện này rơi bên trong. Người này rơi xuống đất, không nói lời nào, trường kiếm một điểm, lại là thẳng đến kia Long Vương điện tiền điện chủ. Không được. Lại không nghĩ rằng, một màn này sau khi phát sinh, nhất lo lắng cũng không phải là Dương Tiểu Vân mấy người, mà là một nam một nữ kia hai người. Không đợi người bên ngoài như thế nào động tác, hai người cũng đã phi thân mà lên, muốn ngăn cản kia khấp huyết kiếm. Chương 506, A Tố. Khấp huyết kiếm nô đột nhiên hiện thân, muốn lấy tiền điện chủ tính mệnh. Lại không nghĩ rằng, cái này bước ngoặt nguy hiểm, mới còn trước mặt điện chủ đánh túi bụi một nam một nữ, lại là phi thân mà lên, ngăn cản kiếm này. Trong chấp nhóm này, tiền điện chủ suýt nữa cảm động rơi lệ. Nếu không phải là mới bị hai người kia đánh quá thảm, hắn cơ hồ đều muốn coi là hai vị này cùng hắn từng có mệnh giao tình. Nếu không làm sao lại vì hắn không màng sống chết? Liên nhìn thấy tên kia gọi A Tố cô đương, trong tay sợi tơ lắc một cái, hỏa cung cuốn quanh từng kia từng sợi đều liên lụy tại kia khắp huyết kiếm nô trên cổ tay, thân hình phát một cái, đến khắp huyết kiếm nô sau lưng, hai tay mười ngón đồng thời phát lực. Nếu như là người bình thường trải qua này khẽ quấn, cánh tay tất nhiên đứt thành từng khúc. Nhưng mà khắp huyết kiếm nô lại chỉ là trên cổ tay huyết dịch chảy xuôi không ngừng, chảy ra tới máu tươi, thì đều dung nhập vào khắp huyết kiếm bên trong, trong lúc nhất thời kiếm khí phong mang đại triển, a tố lúc này thì là máu tươi lấy tay, kia cơ hồ mắt thường khó phân biệt sợi tơ, nắm chặt đến nàng khe hở bên trong, cắt ra từng đạo vết thương, lại tiếp tục như thế, bất quá hô hấp ở giữa, nàng hai cánh tay liền phải phá thành mà nhỏ cũng may lúc này lang nha bồng từ trên trời rán xuống loảng xoảng một tiếng trực tiếp đập vào khớp huyết kiếm nô trên đầu khớp huyết kiếm nô trải qua này trọng kích nghiêng đầu một cái cả người bị đánh xoay người giữa không trung liền nghe được lưỡi kiếm rầm rầm rung động tại mặt đất một điểm theo sát lấy liền muốn phi thân lên thừa dịp hiện tại minh trần hán tử nổi giận gầm lên một tiếng liền nghe đến xiu xiu xiu thanh âm liên tiếp vang lên từ bốn phía mà tới sợi tơ đã quấn quanh ở khớp huyết kiếm nô trên dưới quanh người ngay sau đó kia a tố cũng không đoán hoài bàn tay đau sót thân hình thoát một cái trực tiếp đem khớp huyết kiếm nô căng lên Khắp huyết kiếm nô vẫn dương nhanh mũi vớt, nhưng mà đối với bên người hai người lại là làm như không thấy. Chỉ là mũi kiếm chỉ hướng Long Vương Điện Tiền Địa Chủ, kết quả không đợi tránh thoát, cũng đã bị Tráng Hán kia lại tại trên mặt đập một cái lang nha động. Toàn bộ đánh ngã xuống mà quay về. Qua chiến dịch này, kia A Tố lúc này mới tìm tới cơ hội, đem sợi tơ cuốn quanh ở tề đỉnh thiên trong sân gốc cây kia bên trên. Vừa đi vừa về cuốn quanh, cuối cùng đánh cái bế tắc. Đến tận đây, A Tố cùng cái này mình Trần Hán Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đồng thời trong lòng cũng có lo nghĩ, Khắp huyết kiếm nô hung uy cái thế, làm sao bây giờ bằng vào mình cùng A Tố hai người? lại có thể đem nó áp chế. Hắn cái này một thân thương thế là nơi nào tới? Nếu như hắn chỉ có chút bản lĩnh này, lại có cái gì đỉnh đỉnh càn khôn chi năng, nhưng lại không biết. Cái này khấp huyết kiếm nô mới cùng Tô Mạch một trận chiến, suýt nữa bị Tô Mạch cho đánh thành thịt muối, mưa kia đánh chuối Tây đồng dạng thất thương quyền, trên đời này lại có mấy người có thể tiếp được. Nếu không phải là bằng vào khấp huyết kiếm chi năng, khấp huyết kiếm nô đã sớm là một cỗ thi thể. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, đem Tô Mạch đẩy ra ba tấc, lúc này mới may mắn lưu đến còn lại một hơi. Đến viện này rơi bên trong thời điểm, bản thân năng lực càng là đã giảm bớt đi nhiều. Xuất Kiếm thời điểm không cách nào kích thích huyết tinh sắc khí, càng không cách nào khuấy động hạo giác. Lúc này mới có hiện nay kết quả. Chỉ là bọn hắn vốn là muốn mượn khắp huyết kiếm nô làm việc, lại không nghĩ rằng cuối cùng tự tay chấn áp khắp huyết kiếm nô lại chính là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, quả thực không biết nên dùng cái gì biểu lộ mới tốt. Nhưng mà việc đã đến nước này, tóm lại không thể để cho cái này khắp huyết kiếm nô giết Long Vương Điện Tiền Điện Chủ. Bằng không mà nói, liền coi như là đại thế đã mất. Liền nghe đến kia A Tố nói ra, ta không tơ tầm khốn không được hắn quá lâu. Nhân cơ hội này, lấy trước người. kia mình Trần Hán Tử nghe vậy gật đầu nhưng đợi chờ hai người quay đầu thời điểm liền phát hiện đối diện không biết lúc nào vậy mà đã thêm một người người kia đứng tại Dương Tiểu Vân bên người chính mỉm cười hỏi hôm nay thế nhưng là đánh thắng được nghĩa rồi đánh cái gì a Dương Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giao thủ không có mấy chiêu hai người kia liền đột nhiên bật đi ra muốn bắt vị này Long Vương Điện Tiền Điện Chủ bọn hắn đã hai tướng tranh đấu ta mặc dù muốn đánh nhau nhưng cũng sẽ không chính xác gây ngốc cùng bọn hắn cùng một chỗ giao thủ may mà tùy ý bọn hắn trước ngao còi tranh nhau ta vừa vặn ngư ông đã lợi kết quả mắt thấy liền phải chờ đến thời cơ thích hợp cái này khắp huyết kiếm nô lại ra sau đó ngươi cũng tới, tô mạch vừa đến, càng không có nàng xuất thủ đường sống. dương tiểu vân bản thân chính là võ sư, si. Thờ nhỏ đánh liền lạc hà thành vô địch thủ. bây giờ một thân võ công là tiến triển cực nhanh, cũng đã hồi lâu chưa từng cùng người động thủ. hôm nay đến này cơ hội tốt, vốn định hảo hảo đánh cái thông khoái, lại không nghĩ rằng kéo dài cho tới bây giờ, đến mức tô mạch đều đến, nàng cũng liền xuất thủ một hai chiêu, là thật là có chút thất vọng. tô mạch nhất thời yên lặng, đang muốn ăn đuổi thê tử hai câu, liền nghe đến dương tiểu vân hỏi, cái này khắp huyết kiếm nôn là chuyện gì xảy ra? nhìn qua, tựa như cái xác không hồn người hắn trên dưới xương cốt tất cả đều để cho ta cắt đứt, hiện nay, Tô Mạch Lường kia khắp huyết kiếm nô một chút, là dựa vào lấy khắp huyết kiếm bên trong huyết khí vi cốt, miễn cương hành động. Một thân bản sự, đã mười đi thứ 9, chỉ lưu đến còn lại một hơi. Hắn mới kỳ thật lúc đầu muốn chạy, nhưng là không đi tới, quanh đi quẩn lại lại trở về. Ngươi nói hai người kia muốn cầm trước đây điện chủ, nhìn như vậy tới, Khắp huyết kiếm nô mục tiêu, quả nhiên chính là vị này Long Vương Điện Tiền Điện chủ. Hắn lại nói đến tận đây, nhìn về phía Tráng Hán kia cùng nữ tử kia, nhẹ giọng mở miệng. Hai vị, Tô Mỗ có một chuyện hỏi, còn xin vui lòng chỉ giáo. Tô Mạch từ xuất hiện, đến bây giờ chỉ lo nói chuyện với Dương Tiểu Vân, hoàn toàn đem bọn hắn hai cái xem như trong suốt. Giờ này khắc này, nói có chuyện hỏi ngay miệng. A tố cùng kia mình Trần Hán Tử chỉ là liếc nhau, cũng đã tức thời mà động. Quay đầu một cái lang nha bổng, Tô Mạch đang muốn đưa tay đi cản, bỗng nhiên cười một tiếng. Đây chính là không tơ tạm. Trường thế biến đổi, bấm tay câu cầm, liền nghe đến ông một tiếng vang. Cũng không biết hư không bên trong rốt cuộc là thứ gì bị Tô Mạch tung động, âm thanh xé gió sắt na mà lên, liền nghe đến xoẹt một tiếng, cháng hán kia trong tay lang nha bổng nhất thời không có một nửa. Một nửa lang nha bổng rơi xuống. Tô Mạch lại là nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho cái này lang nha bổng từ hắn trước mặt lướt qua, hung hăng đập xuống đất. Chiêu thức kia dùng hết, tráng hắn trong lòng nói thầm một tiếng có ổn. Quả nhiên, không đợi ngẩn đầu, một cước cũng đã đến mặt trước đó. Cũng quýt thời khắc, vội vàng lấy hai tay ngăn cản, lại nghe được đụng một tiếng. Một cước này đảm thật tác động, nếu như là giữa không trung bên trong, tất nhiên tựa như như đạn pháo bay ngược mà đi. Nhưng lúc này giờ phút này, tráng hắn này cách xa mặt đất quá gần, liên tiếp tại mặt đất lăn lộn, mỗi một lần cùng mặt đất va chạm, đều tại mặt đất lưu lại một cái hố. Cuối cùng ấp một tiếng. Đầu va vào bên trong tường viện, thân thể trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể hai tay theo tưởng, ý đồ từ tường này trong vách thoát thân. A Tố mắt thấy ở đây, vốn định cứu viện, chợt cảm thấy trong lòng bàn tay không tơ tầm bên trên, có một sợi nội lực đột nhiên mà tới. Tất đi các. Trong tay tựa như hỏa tiêu, vội vàng buông tay, nhưng sát na cũng đã hối hận. Đáng tiếc, lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Liền gặp được tô mạch ngón tay ở trong hư không vòng vòng quấn quấn, cuối cùng một đầu hơi mở sợi tơ, liền xuất hiện ở hắn đầu ngón tay bên trên. Cái này sợi tơ tinh mịn, tựa như tóc, nhưng thật giống như càng mạnh một chút,